Chương 663, Độc Chiến Bẩy Yêu, chương 663, Độc Chiến Bẩy Yêu. Quế Dịch dấu ở đáy biển một tòa trong động vật, xếp bằng ngồi dưới đất, trong tay phân biệt bắt lấy một tôn đạo chủ vương, lợi dụng âm dương cổ tỉnh cắn nuốt thân thể bọn họ bên trong đạo lực. Đây đã là ngày thứ 5, Quế Dịch thông qua 4 phía bơi giết, có mấy trăm vạn yêu tu chết ở trong tay của hắn, trong đó có tầng 3 đều bị Hắc Bạch Linh thảo nuốt trừ lấy, biến thành linh khí cùng đạo lực chạy vào trong tiên môn, mà những thứ khác đều hóa thành huyết chìm vào đáy biển. linh khí đạo lực, tuyệt đại đa số vẫn là bị Hắc Bạch Linh thảo cho Quách Dịch vẹn vẹn chỉ là lấy được trong đó một phần rất nhỏ tinh thuần nhất sức mạnh. Cái này mấy triệu tu sĩ ở trong, đạt đến đạo chủ trở lên yêu tu vượt qua trăm vị, cổ đạo chủ đều có 13 vị, hơn nữa còn phải tăng thêm Quách Dịch bây giờ đang tại luyện hóa hai tôn đạo chủ vương, khổng lộ như thế linh khí cùng đạo lực nhưng như cũng không để cho Quách Dịch đột phá đạo chủ đạo thứ năm, ngược lại là sức mạnh trong thân thể trở nên càng ngày càng hỗn loạn, nếu không phải có Thái Cực Tiên Đốn náp chế, kinh khủng những lực lượng này cũng đã phá vỡ cơ thể của Quách Dịch vẩn ra. Cái này cũng là không có cách nào, Quách Dịch sức mạnh trong thân thể quá mức hỗn co như đi qua Hắc Bạch Linh thảo loại bỏ sau đó sức mạnh đều vô cùng tu việt, nhưng mà dù sao không phải là tự mình tu luyện đi ra ngoài, điều động tới liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. May mắn quái dịch tiên lộ dị thường kiên cố, tinh lộ phía trên càng có 3 viên tí ngọ hành tinh, vô địch tinh thần, thậm chí là âm dương động phủ trấn trụ hỗn loạn sức mạnh, coi như sức mạnh lại hôn tạp gấp 10, quái dịch đều không sợ bạo thể nguy hiểm. Quái dịch cơ sở tương đương kiên cố, không thể dùng chuyện, chính là một bước một cái dấu chân bước ra, coi như bây giờ có chút chỉ vì cái trước mắt, cũng có thể áp chế lại bạo loạn đạo lực. Bành! Bành! Quét dịch trong tay hai vị đạo chủ vương cơ thể bạo lửa ra, biến thành một máu, đem toàn bộ trong động vật nước biển đều nhuộm hồng, tựa như một tòa huyết quật. Quét dịch hít một hơi thật sâu, tiếp đó vương người đứng dậy, trong đôi mắt một đen một trắng hai loại tia sáng nhanh chóng chớp động, tựa như hai vòng thái cực cương dương độ. Tu vi tăng lên thật nhanh, lại đã đạt tới đạo chủ đạo thứ tư cao dai, tu vi tăng lên gấp mấy lần, nếu là có thể tăng lên tới đạo chủ đạo thứ năm, trở thành đạo chủ vương, như vậy thì tính toán đánh giết đạo tổ cũng như uống nước lạnh tầm thường dễ dàng, vững vàng chấm giữ, bán phía dưới người thứ nhất bảo tọa. Bán thánh là một cường giả chi khảm, đừng nói quét dịch đột phá đạo thứ 5 liền xem như đột phá đạo thứ 6, trở thành đạo tổ cũng rất khó là bán thánh đối thủ, đây là sức mạnh cấp chính lệnh, gần như không thể vượt qua. Đương nhiên nếu là quách dịch đặt đến đạo chủ đạo thứ 5 cảnh giới, như vậy trở thành bán thánh phía giới đệ nhất nhân, vẫn là hoàn toàn có khả năng, hơn nữa đến lúc đó, liền xem như bán thánh tốc độ cũng không đuổi kịp hắn, đủ để tại bán thánh trong tay chạy trốn. Nhân loại tu si đi ra nhận lấy cái chết, chúng ta biết người liền nút ở bên trong, người đã bị bao vây. Đáy biển ngoài hang động chuyển đến liên tiếp song âm, hơn nữa kèm theo vô số yêu hét, chấn người đau cả mang nghĩ, liền trên đất tảng đá đều hóa thành bột phấn, toàn bộ động quật đều ầm vang sụp đổ. Bọn này yêu tu tốc độ ngược lại là nhanh, lại có thể tìm được quét dịch cho ẩn thân, không thể bảo là không lợi hại. Quét dịch bây giờ thực lực cường đại vô cùng, căn bản cũng không sợ những thứ này yêu tu. Tay mang theo Táng Thiên kiếm đi ra ngoài, đứng tại một góc cao mấy chục mét diễm lệ san hô phía trên, trong đôi mắt mang theo hàn ý, cười nói: "Vậy mà chỉ có hai tôn yêu xoái, liền các ngươi chút sức mạnh này như thế nào đủ ta giết, vẫn là đi đem hai vị khác yêu soái gọi tới, bằng không thì ta kiếm ra khỏi vỏ sau đó, sợ là uống không no huyết." Đứng tại ngàn vạn đại quân trước mặt, còn có thể thông mà cười. Nói khoác không biết ngưỡng, hai ta chân người lấy giết ngươi. Hai Tôn Yêu Soái cũng là đạo tổ cấp tương dạ, thành danh vô tận tuyền nguyện, chính là vương giả bên trong vương giả, tại trong yêu tộc nắm giữ vô thượng địa vị, một thân chiến lược so đạo chủ vương cường đại gấp trăm lần. Quách Dịch mặc dù cường đại, nhưng mà lúc này cũng thu hồi khinh miệt chi tâm, dù sao đây là chính mình lần thứ nhất cùng đạo tổ kết đấu, coi như mình đối với chính mình tu vi có lòng tin, nhưng mà đi vậy nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không thì sợ muốn ở đây nuốt hận. Trong đó một Tôn Yêu Soái chống lên một mặt màu vàng đại kỳ, phía trên lên long văn vư lên toàn bộ cũng vì đó mà đãng, vô số sắc bén cương phong tựa như thần đao, ra ngoài. Mặt này đại kỳ, Vốn là một vị thánh nhân tế luyện trên trăm vạn năm thánh khí, hết thể nắm giữ tứ phía lại kỳ, phân biệt nắm ở tứ đại yêu xoáy trong tay. Tứ phía cộng lại mới có thể phát huy ra thánh khí chi uy, mà đơn độc một mặt, uy lực liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có thể coi là một kiện đỉnh cấp tổ đạo khí. Một kiện đỉnh cấp tổ đạo khí uy lực cường đại như trước, có thể làm cho yêu xoáy chiến lực ra tăng gấp đôi, hoàn toàn có thể đồng thời chống lại hai tôn thông thường đạo tổ. Quách Dịch đem thần long chi dược bày ra, tốc độ tựa như huyễn ảnh, một kiếm bộ ra, đem yêu khí sức mạnh cho bộ ra, tiếp đó một kiếm hướng về yêu xoáy cổ trận tới. Oanh! Mà đúng lúc này, sau lưng lại một mặt yêu khí dâng lên, phía trên khói đen của quận, ma tượng sôi trào, giống như một tôn đại ma khắc ở trên lá cờ, trực tiếp đánh vào quách dịch đỉnh đầu. Phá! Thái cực tiên ấn tượng như thần đồ đồng dạng xuất ra, trực tiếp đem một mặt này ma tượng đem áp chế, đem chọn lá cờ lớn đều đánh cho bay ngược trở về. Hai mặt yêu kỳ cũng là đỉnh cấp đạo tổ khí, uy lực cực kỳ kinh khủng, một trước một sau giác công, muốn đem quách dịch cho đánh chết tại yêu kỳ phía dưới. Quách dịch đánh chết yêu tu thực sự quá nhiều, rất nhiều yêu tu đều đối hắn tương đối phẫn hận, yêu tộc đại quân luyện thành một mạnh, hóa thành một tòa trợ, đánh ra ngàn vạn thuật pháp cùng tinh khí, đạo khí Trợ hai tôn yêu sói cương phạt, trong lúc nhất thời toàn bộ hải vực đều hóa thành chiến trường. Điện mang ở trong nước đi xuyên, lớn như núi cao triển khiếm, tinh nào, lệ khóa, cổ đồ, đủ loại đủ kiểu công pháp thủ đoạn luyện thành một mảnh, giống như muốn đem đáy biển đều cho đánh xuyên qua đồng rộng. Quách Dịch toàn thân tụ huyết, tóc đen bị nhuộm đỏ ở trong nước là vũ, tay mang theo Táng Thiên kiếm du tẩu tại trong bể yêu, mua đạp một bước, liền thu hoạch một mảng lớn yêu tu, từng cái toàn bộ đều nặng thi hải thực chất. Nhưng mà những thứ này yêu tu liên tục không ngừng, căn bản là Z không bao giờ hết, Dịch dưới chân đều chất đống lên một tòa núi thây, nhưng mà vẫn như cũ có vô tận yêu tu hướng hắn công tới. Đầy trời thuật pháp hợp thành phiến, vô số tinh khí cùng đạo khí thật giống như rơi xuống như hạt mưa vậy, đem bách dịch bao phủ lại. Hai tôn yêu soái cầm trong tay yêu kỳ phân biệt trấn áp tại một phương, đem toàn bộ hải vực đều cho phong bế, bọn hắn muốn ở đây triệt để vây chết đối thủ. Oanh! Một tòa hồng hoang đại thế, bị quét dịch một kiếm chém nhúng ra, đem ngàn tỷ thuật pháp cho tràn lui, trên lưng thần long chỉ dự, hóa thành dài vật trượng, đột nhiên vừa đỡ dao động, lập tức gây lên mảng lớn sóng nước, cả người phóng lên trời, hướng về mặt biển bay đi. Chốn chỗ nào? Hai yêu soái đồng thời đuổi theo, tay cầm đại kỳ, ra hai đạo diệt thế tia sáng. Quách Dịch hai mắt đều giết đến đỏ thâm, sau lưng một tôn cực lớn tổ hồn hiện hóa ra ngoài, tính cả Quách Dịch cùng một chỗ, đồng thời đánh ra một quyền. Và anh, Một mảnh thần mang đánh ra, trực tiếp đem hai tôn yêu sói đều bắn cho tiến vào nước biển dưới đáy, đạo thân bể thành mấy khối, liền trong tay bọn họ yêu kỳ đều đánh rách tạ tơi ra một đạn mảnh miệng, kém chút phá toái. Quách Dịch cũng là hai màu một hồi tái nhận, cùng ngàn vạn yêu tu quyết đấu, đã để hắn tụ thường, vừa rồi lại mạnh mẽ điều ra tổ hồn, đem hai tôn yêu sói cho đánh lui, càng đem thương thế tăng lên. Vô số yêu tu lại là lao đến, tiếng sắt phạt chấn thiên động địa. Quách Dịch lại là hựa ra một kiếm kiếm thứ chí quyết, chém ra một tòa hồng hoàng đại thế tới, đem mấy vạn yêu tu cho xuốn nát, mà cùng lúc đó thần lòng chi dự phía trên bước lên vô tận hỏa diễm, hướng lên trời màn phía trên bay đi. Hai tôn yêu xoé một lần nữa ngưng tụ đạo thân, tiếp đó nhặt lên yêu kỳ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cũng là đi theo vọt ra khỏi mặt biển, tiếp tục hướng Quách Dịch truy sát đi. Thế mà ngay trước mặt vô số yêu tu, bị một cái nhân loại tu sĩ chạm phá đạo thân, cái này khiến hai tôn yêu xoé mặt mũi nơi nào, nếu là không đem Quách Dịch băm thành thịt muối, liền không thể rửa sạch sỉ Bây giờ quách dịch bị chúng yêu kích thương, chính là thời cơ tốt nhất, hai vị yêu sói tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hai vị yêu sói biến thành cực lớn long ngư, rải tới mấy ngàn dặm, ở trong nước biển cấp tốc chạy bơi, tựa như hai đầu cự lòng đang truy đuổi, tốc độ vậy mà không giống như sau khi bị thương quách dịch chậm hơn bao nhiêu. Đây là bọn hắn yêu tu bản thể, có phương diện tốc độ thiên phú, ở trong nước tốc độ của bọn hắn gần với long tộc. Oen, quách dịch đột nhiên ngừng lại, tiếp đó Lăng Không nhất kiếm chém xuống, trên thân kiếm mang theo mạng lớn thanh sắc vi lập tức đem toàn bộ hải vực đều cho biến thành biển lửa. Hai đầu cực lớn long ngư lập tức lại bị ép biến thành hình người, từ nước biển bên trong bay lên, sợ bị huyền hỏa cho phê thể. Hai tôn yêu soái vẫn như cũ theo sát không muốn, nhưng mà bọn hắn cùng quách dịch khoảng cách lại là càng kéo càng xa, quách dịch coi như bị thường, tốc độ vẫn như cũ nhanh hơn bọn họ. Phát yêu tin, thông chi mặt khác hai tôn yêu soái, liên thủ vây giết hắn. Một vị trong đó yêu soái đánh ra một mảng lớn màu vàng cá con, cấp tốc hướng về tứ phương bay đi, tiến đến thông chi cùng ở tại vùng biển này mặt khác hai tôn yêu soái. Nhưng mà ngay tại yêu tin phát ra sau đó, bọn hắn lại đột nhiên phát hiện quách dịch thế mà ngừng lại, trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị, nhìn xem bọn hắn Quân, nói cho các ngươi biết, kể từ trở thành thánh Phật chi thể, ta coi như thủ thường cũng sẽ ở cực đoan thời điểm khỏi hắn. Quế dịch treo ở hư không bên trên cười nói, một vị trong đó yêu sói phát rắc một tia không ổn, nói, vậy ngươi còn trốn cái gì? Ta nếu không trốn, các ngươi làm sao lại bỏ xuống yêu tộc đại quân đuổi theo, ta nếu là không chứa thụ trọng thường, các ngươi như thế nào lại phát yêu tin thông chi mặt khác hai tôn yêu sói, để cho ta đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Quế dịch trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Hai vị yêu xoái lúc này lại là sắc mặt lao nhanh biến hóa, gần như đồng thời xoay người bỏ chạy. Quế dịch sao lại để cho bọn hắn chạy trốn nữa? Nếu không mình đến lúc đó lại sẽ bị bọn hắn xuất linh yếu tộc truy sát. Tháng thiên kiếm thứ tư, kiếm tàng trung sinh. Đây chơi kiếm ảnh đem hai vị yêu sói cho vây nốt lại, quần quần kiếm ý càn quét tứ hải, đem bọn hắn đường lui hoàn toàn chặn đứt. Quế dịch tay cầm một tảng đá xanh nắp quan tài, đem phía trên 18 tấm mặt quỷ đều cho kích hoạt, dẫn động vô biên quỷ khí, cơ thể hóa thành một đạo thật toa. Phốc. Nắp quan tài rơi xuống, trực tiếp đem bên trong một cái yêu sói nửa người đều cho đánh thành vụ. Chương 664, lại cùng Tâu nga nhau, chương 664, lại cùng Tâu nga đánh nhau. Đá xanh nắp quan tài uy lực vô song so với yêu xoáy trong tay yêu kỳ còn cường đại hơn. Hai tôn đạt đến đạo tổ cảnh giới yêu xoáy lần nữa cùng quách dịch chiến lại với nhau, thế nhưng là căn bản không thể cùng quách dịch chống lại, chỉ có thể liên tục bại lui, liền đạo thân đều bị vành phá mấy lần, suýt nữa mệnh tổn hại. Hô, hai đầu cực lớn long nư từ thiên ngoại bay tới, mặc khác hai tôn yêu xoáy thu đến yêu tin đã chạy tới. Bọn hắn cũng là nắm cực lớn yêu kỳ, trên thân phát ra hai câu ngất trời chiến mang, hét lớn, tứ kỳ hợp nhất, yêu chiến kỳ. Tứ đại yêu xoáy trong tay yêu kỳ đồng thời buông tay bay ra, du đậu đến hư không bên trên, tứ phía yêu kỳ kết hợp một mặt, phía trên kim mang mạnh, vậy văn dày đặc. Vậy mà đem toàn bộ bầu trời đều cho chết lại. Đây mới là Thánh yêu chiến kỷ, chân chính thánh khí. Thánh yêu chiến kỳ chính là một tôn thánh yêu lợi dụng lớn côn gia tế luyện trăm vạn năm mới đạt tới thánh khí cấp bậc uy lực lớn rõ người, thánh quang chấn động, lập tức tạo thành một hồi tịch quyển cổ tiên vân phong, giống như phong long. Đáng Dịch chậm một bước. Quách Dịch vốn là dự định tại hai vị khác yêu sói chạy đến phía trước, trước tiên chu sát hai cái, nhưng mà cuối cùng vẫn là chậm một bước, bốn tôn yêu liên hợp lại với nhau, để cho tứ phía yêu kỳ hợp thành thánh yêu chiến kỳ. Bốn tôn đạo tổ đồng thời khởi thánh khí, uy lực mạnh mẽ đến từ điểm, coi như Quách Dịch chiến lực lại mạnh cũng chỉ có thể tạm lánh, bằng không thì sẽ bị thánh khí cho đánh chết. Thần Long chi rực rải đến vận trượng, tại trong thánh yêu chiến kỳ vi áp hướng bay ra ngoài, hướng lên trời bên cạnh bỏ trốn. Trốn chỗ nào? Bốn tôn yêu soái biến thành bốn cái màu vàng long ngư, tựa như bốn cái cuồng long trên mặt biển theo đuổi không bỏ, có thánh khí chi uy gia trì, tăng thêm thiên phú hối hả, bọn hắn vậy mà theo sát lấy quế dịch, cũng không có bị quế dịch bỏ rơi đi. Giờ cái này phiến hải vực không xa một tòa trên đáng ngẩm, độc lập lấy một vị đầu đầy mái tóc dài màu trắng nữ tử, tóc trắng, thả hề, còn có một đôi tựa như màu trắng gốm sứ tầm thường hoàn không một tì vết tay. Trên mặt nàng băng điêu mặt nạ đã lấy xuống, lộ ra cái kia một tấm điểm đạm đáng yêu khuôn mặt, tựa như véo von, làm người chịu mến, dù cho nàng mặt lạnh, cũng cho người một loại ôn nhu như nước cảm giác. Đây chính là Tông Nga. Nàng gương mặt này là trời sinh, chỉ cần thấy được gương mặt này, thiên hạ liền không có một cái nam nhân còn có thể đi tổn thương nàng, liền xem như hung ác nhất sát thủ đều biết vì đó mà thả xuống đồ lư đao. Quét dịch phù giương lấy thần long chi dục từ nàng phía trên cấp tốc bay qua, tựa như một con chim lớn, nhưng mà vừa mới bay qua sau đó, vừa vội tốc bay trở về, rơi xuống trên đáng ngẩm, nắm lên Tô Nga tay liền tiếp tục hướng về phía trước trốn. Quách Dịch cũng không có ngờ tới Tô Nga sẽ xuất hiện ở đây, vốn là hắn là vô luận như thế nào cũng không muốn lại cùng nàng sinh ra liên quan, nhưng mà lúc này bốn vị yêu soái liên thủ tế ra thánh khí, lực phá hoại thực sự quá lớn, liền xem như đạo tổ đều phải trong nháy mắt chấn thành cho. Vốn là Quách Dịch cũng đã bay đi, nhưng vẫn là nhịn không được lại bay trở về, bắt được Tô Nga tay liền tiếp tục chủ thuyền. "Mẹ nó, họ Tô, người thế nào còn ở đây? Bây giờ vùng biển này đã trở thành nơi thị phi, liền bán thánh đều tốt hơn mấy tôn, người tốt nhất trốn được càng xa càng tốt." Quách Dịch nắm lấy Tô Nga yếu nếu không có tay, căn bản cũng không dám nhìn nàng ánh mắt, chỉ là không ngừng mắng. Tha ta ra, ta cũng không phải ngươi vị hôn thê, ta coi như bị người giết, bị người đánh cho tàn thế, đều chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi dựa vào cái gì của ta." Tô Nga không ngừng giãy rựa, trong đôi mắt mang theo quật cường chi sắc, nhưng mà nàng cái kia khuôn mặt nhìn qua lại cho người ta một loại nhu tình như nước cảm giác, liền xem như Sinh khí, cũng cảm giác giống như là đang làm nhúng. Quách Dịch một hồi tức giận, Tô Nga đơn giản chính là cùng Vân Tiên Nhi một cái tính cách, quật cường đến cực điểm, liền xem như ngươi cứu nàng, nàng cũng sẽ không lĩnh tình của ngươi. Tô Nga phản ứng cực liệt, tay nắm lấy một thanh chiến kiếm, một kiếm hướng về Quách Dịch bàn tay chém tới, muốn đem tay của hắn đều chặt đi. Quái dịch chỉ có thể nhanh chóng buông tay, đem nàng thả ra, tiếp đó ngừng lại. "Quái dịch, mời ngươi về sau tự trọng, thế mà con vị hôn thê của mình ở bên ngoài đụng những nữ nhân khác, giống như ngươi vậy nam nhân, một ngày đều phải giết hơn mấy trăm cái, toàn bộ đều đập mạnh thành thịt nát, cầm lấy đi cho chó ăn." Tô Nga lạnh giọng đạo. Quái dịch nhìn qua tứ đại yêu xoé đuổi theo phương hướng, cười nói, "Cái này cũng gọi đụng nữ nhân, Tô Nga, ngươi là hậu, cái này ngay cả quấy rối tình dục cũng không tính, tiên nhi nàng thì sẽ không để ý." Tâu Nga năm ngón tay đã nắm thành đấm, trên đầu thật dài tóc trắng bay lượn, rất nhanh liền trở nên phong tình vấn đạm, nàng là một cái nữ nhân thông minh. Hiểu che giấu mình cảm xúc. Mặc dù cường địch đang nhanh chóng tiếp cận, nhưng mà nàng không chút nào đều không lo lắng, ngược lại cười trốn chím nhìn chằm chằm Quách Dịch, nói: "Ta biết kính vô sinh nói cho ngươi rất nhiều thứ, ta vốn cho rằng ngươi sẽ không để ý những cái kia, nhưng mà thẳng đến một đêm kia ta mới phát giác, thì ra ta tại trong lòng ngươi chẳng đáng là gì, vì chả tụ ta, ngươi lại còn cùng Vân Tiên Nhi chiến miên lại với nhau, ngươi cảm thấy ta sẽ thương tâm sao?" "Ta mới sẽ không, ta căn bản cũng không quan tâm những thứ này, thậm chí cho tới bây giờ cũng không có ở hồ qua ngươi, ngươi chẳng qua là ta thông hướng chí tôn tiên đạo công cụ thôi." Trong mắt Tô Nga tràn đầy âm hiểm ý cười, nàng mới không cần để cho Quách Dịch nhìn thấy nàng hèn yếu một mặt, tất nhiên Quách Dịch đem nàng nhìn trở thành một cái nữ nhân xấu, như vậy nàng liền vì thế đem nữ nhân xấu này làm cho Quách Dịch nhìn. Ta chính là nữ nhân xấu, ta chính là lợi dụng ngươi, ta đúng là đang lừa ngươi, ngươi có thể làm gì? Tô Nga trong lòng tức giận bất bình, nghĩ như thế đến. Quách Dịch tâm cũng đột nhiên bình tĩnh lại, nói, "Nói như vậy, ngươi thật sự là Cửu Thiên Cự Nhân đệ tử." Tô Nga cười nói, "Cửu Thiên Cự Nhân hết thảy có 3 cái đệ tử, mỗi một cái đều là khó lường đại nhân vật." Đại đệ tử tên là Thiên đạo tử được xưng là bát hoang người thông minh nhất, có thể thông hiểu cổ kim, liệu định tương lai, trí lực tại ta ba lần trở lên. Nhị đệ tử chính là ta, cũng có thể nói là linh anh vào thai trước đây ta, tên trước kia gọi Khuynh Thành Tiên mà bây giờ tên là Tô Nga. Đệ tử thứ ba tên là Thái Tuế cũng chính là thần ngục thủ hộ giả thủ đế. Hiện tại rõ ràng a. Tinh tưởng đến không thể lại rõ ràng. Quách dịch sâu đậm thở một hơi, không nhịn được cười một tiếng, nói như vậy Khuynh Thế Tiên mới là tên của ngươi, ngươi linh anh vào thai đến Tâu Nga mâu thân trong bụng, chính là trăm phương ngàn kế vì làm vị hôn của ta, tiếp đó cướp đoạt ta quách ra 8 cái chí bảo. Tông Nga có chuyển thân thể, người không ngừng khí dễ, hư lạnh nói: "Không tệ, làm người không vì mình, Thiên Chu địa diệt, chỉ là không nghĩ tới bị ngươi tên ngu ngốc này sớm phát hiện, đem ta đẩy bản, kế hoạch đều sáo trộn, xem ra ta bây giờ chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy." Người mạnh mẽ bắt lấy được không?" Quách Dịch cười nói. Linh anh vào thai sau đó, ta một thân tu vi mặc dù đều biến mất, chỉ có thể từ đầu lại tu luyện, vốn là bằng vào ta tốc độ tu luyện bây giờ nhiều đến nhất đến đạo chủ cảnh giới, nhưng mà lấy được lục đạo Phật thư sau đó ta tiến cảnh nhanh hơn gấp trăm lần, bây giờ tu vi của ta đối phó ngươi, vẫn là dư thải. Tâu Nga đã sớm muốn dạy Dô giáo huấn quét dịch cái này phụ lòng tặc, không chỉ có trộn người tâm, hơn nữa còn đã thương người tâm. Ngay tại Tâu Nga chuẩn bị ra tay lúc, tứ đại yêu soái tế lấy Thánh yêu chiến kỳ lao nhanh bay tới, thân thể của bọn hắn lần nữa nguyên hóa thành hình người, xông lên liền đem quét dịch cùng Tâu Nga bao vây ở giữa. Bốn yêu riêng phần mình phân phòng thủ một phương, chỉ sợ quét dịch lần nữa trố tên. Mẹ nhà hắn, tiểu tử này chạy cũng quá nhanh, kém một chút liền truy tìm. Lại còn mời tới một cái nũng nịu giúp đỡ, liền xem như thỉnh giúp đỡ cũng nên thỉnh một tôn chiến lực cường hãn, thỉnh một cái nữ nhân có tác dụng chó gì? Một vị trong đó yêu sói đem Tô Nga trở thành quách dịch mời tới giúp đỡ, lập tức cuồng tiếu lên, dù sao Tô Nga cái kia một bộ bộ dáng nhu nhược, đích sắc không thể nào giống như là một cái tu vi cường đại tu tiên giả, ngược lại giống như là một cái thẹn thùng trong khuê phòng bích ngọc. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện bốn vị yêu sói, Tô Nga trong lòng rất là bất mãn, bàn tay nàng phía trên bắn ra bốn sợi ánh sáng màu trắng, biến thành bốn chuôi kiếm, trực tiếp đem cái này bốn tên yêu tu mi tâm cho xuyên thủng, liền đạo hồn đều bị chết. Này, cái này, nữa. Thánh Bốn Tôn Cường Đại yêu sói cư nhiên bị Tô Nga hời hợt một chiêu liền cho toàn bộ chết giết, thẳng đã rơi vào trong nước biển, nặng thi hại thực chất. Bán Thánh, Quách Dịch hít vào một ngụm khí lạnh, Tô Nga cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh a, thế mà so với mình còn cường đại hơn, liền xem như Lục Đạo Phật Thư cũng không khả năng để cho người ta tiến cảnh nhanh như vậy. Bất quá, nếu là Tô Nga chính là Cửu Thiên Cự Nhân nhị đệ tử khuynh thành tiên như vậy trước kia tu vi liền chắc chắn tương đối đáng sợ, có kinh nghiệm trước kia cùng tu luyện đỉnh cấp công pháp, tăng thêm Nga thông minh đỉnh, hoàn toàn có thể so với người khác tốc độ càng thêm nhanh, điểm này chính là Quách Dịch không cách nào so sánh. Quách Dịch phi thân lên, Đem thánh yêu chiến kỳ cho nhận đến ở trong tay, hưng phấn không thôi, đây chính là một kiện thánh khí, uy lực tương đối cường đại, chỉ có thánh nhân mới có thể tế luyện, số lượng cực kỳ ít ỏi, chính là đại sắc khí. Quách Dịch, người đoạt ta trinh tiết trước đây, lại đối ta bội tình bạc nghĩa, càng là vứt bỏ cưới bỏ chạy, hơn nữa còn đánh cắp ta thanh vân truy nhật truyền đưa cho Liêu Yên Nhiên, các khoản đó, chúng ta hôm nay thật tốt mà tính tính toán. Trên thân Tô Nga mang theo một tầng bạch quang nhàn nhạt, năm ngón tay biến thành màu trắng cư thủ, hướng về Dịch chủ tới, muốn đem hắn cho bắt. Nói đùa cái gì, rõ ràng là ngươi cướp đi ta trinh tiết, còn thường xuyên đối với ta cường thủ hảo loạn. Nhớ năm đó ta còn mấy lần bị ngươi cho ăn cấp được một cái tiền đồng đều không thừa, cả ngày trên thân cũng là rõ ràng dạo chơi, bút chướng này lại tính thế nào? Đúng, Thanh Vân truy Nhật Tuyền, không phải ta đưa cho liều Yên Nhiên, là nàng đoạt lấy đi. Quách Dịch đem bổ đề Tam Động vận chuyển tới cửa hạ, trong tay màu vàng thánh yêu chiến kỳ lảo qua, lập tức từ tẩu nga trong lòng bàn tay bay vọt ra ngoài. Ta bất kể nhiều như vậy, dù sao cũng là ngươi cấp đi ta chứng tiết, đã ngươi không thể đối với ta phụ trách, ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Tẩu nga lần này là làm thật, cầm trong tay chiến kiếm, ảnh như phi thiên, tốc độ tựa như quỷ ảnh dạng, hướng về Quách Dịch tâm đạo hồn đâm tới. Hồ muốn hắn triệt để diệt xác, vĩnh thế không được siêu sinh. Một màn này cùng trước kia Thiên Tà Phong là như vậy giống nhau, hai cái toán ra lại một lần chiến đấu, Quế Dịch vẫn như cũ bị Tô Nga đem áp chế. Quế Dịch cũng chỉ có thể lần nữa cảm thán, đời này cùng Tô Nga chiến đấu, mãi mãi cũng là gian nan nhất. Không chỉ có là bởi vì là tu vi bên trên chênh lệch, càng bởi vì tại Quế Dịch trong lòng, Tô Nga mãi mãi cũng là duy nhất vị hôn thế. Thời đại này đánh lao bà năm nhân, sẽ bị thế nhân cho kinh bỉ, nhưng mà bị lao bà đánh năm nhân, lại càng thêm bị kinh Chương 665, bị thê trước đuổi thời gian. 665, bị vị hôn thê trước đổi giết thời gian. Quét dịch trên lưng thần Long chi dự nhóm Lựa Mang, mút trời mà qua, trên vai còn khiêng một mặt thánh yêu chiến kỳ, ở trên biển lao nhanh trở thuyền. Lần này đằng sau người truy sát, đổi thành Tông Nga. Tông Nga chính là bán thánh cảnh giới, tu vi ổn áp quét dịch, trên đường đi ít nhất đánh ra chín đạo thánh thuật, mỗi một đạo đều có khả năng hủy thiên diệt địa, nếu không phải quét dịch nắm giữ thần Long chi dự, lúc này đều bị nàng băm. "Họ Tô, ngươi quá mức, giữa chúng ta cũng sớm đã chấm đây quả thực là cố tình gây sự." Quách dịch vừa trốn vừa đạo. Tô Nga mặt dao mỉm cười, tay cầm chiến theo đợt không bỏ Nói, ta chính là cố tình gây sự, ngươi có thể đem ta làm gì? Ta hôm nay chính là muốn đem ngươi cái này dâm tặc cho thiến. Đang điển của nàng phía dưới bay ra một tòa Phật Quang vạn trượng diễn cổ, dẫn động mảng lớn Phật Quang, hướng về quách dịch đỉnh đầu chân áp xuống. Cái này chính là Phật độ diễn cổ, chuyên môn chính là chuyên môn khắc chế âm dương diễn cổ. Trong miệng diễn chuyển đến một cố đáng sợ hấp lực, tựa như hác động đồng dạng thực hiện đến trên thân quách dịch, vậy mà đem trong cơ thể hắn âm dương diễn cổ đều cho dẫn động Hai cái trong giếng cổ đồng thời truyền ra hấp lực, cái này rất giống tại quét dịch cùng Tô Nga trong thân thể tăng thêm một khối mạnh mẽ đá nam châm, một khi bị dẫn động, như vậy một người khác sẽ rất khó chạy chỗ nữa. Dựa vào, đây cũng quá hố cha đi. Quét dịch cảm giác tốc độ của mình càng ngày càng chậm chạm, chẳng mấy chốc sẽ bị Tô Nga cho đuổi kịp. Thao quang thánh thuật, huyền thế tuổi thọ. Tô Nga lấy kiếm chỉ thiên, chém xuống một kiếm một mảnh thánh thuật chi quang, biến thành một tòa hư ảnh đại thế, bên trong vạn tượng đều đủ, bóng người, thú ngấn, sơn hà, địa lý. Hết thảy tất cả toàn bộ đều đè ép xuống, những cái bóng này tựa như sống lại đồng dạng, du tàu tứ phương, rơi xuống trên thân quái dịch. "Ven, quái dịch bị thánh thuật đánh cho chật vật không chịu nổi, quần áo đều trở nên rách tung toé, chỉ còn lại một cái lớn quần cục, còn không ngừng phả ra khói xanh, cả người đều trở nên cháy đen một mảnh." "Tông Nga, đây chính là ngươi không đúng, đừng cho là ta đánh không lại ngươi, ta chỉ là đang nhường ngươi mà thôi, miễn cho ngoại nhân nhìn thấy, nói ta đánh nữ nhân." Quái dịch trong miệng thốt ra một ngụm khói xanh, bên trong tất cả đều là đen xám, mới vừa rồi bị thánh thuật đánh cho quá sức. Tông cười, nói, "Phải không? Vậy ngươi tới đánh ta a, ngươi trốn cái gì?" Quái dịch đem đạo lực toàn bộ đều cho điều động toàn bộ đánh vào trong thần long chi dự, tốc độ lại là tăng trưởng 3 phần. Tô Nga cũng là đem chiến kiếm cho thế ở dưới chân, đạp kiếm mà truy, tốc độ cũng là tăng lên 3 phần. Wen, một mảng lớn tinh không ở phía trước hải vực để ép xuống, chính là lấy đại thần thông từ vực ngoại câu tới, mang theo một cố cực kỳ đáng sợ sức mạnh, trong đó vậy mà trộn đến uy, phản phất là muốn như thế. Một cái cực lớn khủng tức tại trên trời sao phi hành, thỉnh thoảng liền phun ra một đoàn khủng tức thân hỏa, tựa như phun ra từng quả hành tinh. Vô số hỏa vân tại thiên không lưng kết, mang theo cực nóng vô cùng nhiệt độ, giống như muốn đem trọn phiến hải vực đều cho bốc hơi đồng dạng. Dựa vào Bạch Tấn Đầu đến cùng là đang cùng người nào đại chiến, thế mà đánh thành tình cảnh như thế. Quái dịch dừng lại, không còn dám tiến về phía trước một bước, phía trước chính là bản thánh cấp nhân vật chiến trường, không phải bán thánh tu sĩ một khi xâm nhập, sẽ hại quốc không còn. Ầm ầm. Hại vực phía trên, chiến hỏa ngập trời, vô số hơi nước mốc hơi, biến thành mấy ước dặm sương mù, che khuất bầu trời, thấy không rõ bên trong đến cùng là người phương nào đang cùng Bạch Tấn Đầu đại chiến. Hưu. Một đạo kim sắc nho nhỏ bóng người từ trong vòng chiến vọt ra, trực tiếp đụng vào trên thân quái dịch, đem quái dịch đụng bay cách xa mấy dặm. Mẹ nó, đi đường không có mắt. Quách dịch mắng. A Di đã phật, lao tử là bị người đánh bay, Thiên Vương kia cậu thí cháu trai thật lợi hại, hoàn toàn có thể cùng Thánh Nhân khiêu chiến, ta một thân xương cốt kém chút bị hắn cho phá hủy. Gia Diệp tiểu hòa Thượng lúc này bị thương không nhẹ, khi kim quang trên người thu lại, cũng biến thành một cái toàn thân nám đen tiểu hòa Thượng, đầu nhắn bóng trên đỉnh còn buộc lên mùi thịt, kém chút bị Phượng Hoàng thần hỏa cho nung chín. Hưu. Đang khi nói chuyện, Tĩnh Vô Tử cũng từ trong vùng biển ném đi ra ngoài, bị thương vậy mà so già Diệp tiểu Hỏa Thượng còn nặng hơn, toàn thân trên dưới liền không có một khối hoàn hảo hết trong miệng không ngừng thở hện, lại là ngay cả đứng đều nhanh đứng không vững. Hợp hai người bọn họ chi lực Vậy mà đều không cách nào cùng Bạch Tấn Đầu tiền tiểu bối này chống lại, còn bị đánh vô cùng thê thảm, đây quả thực để cho bọn hắn mặt mũi không nhịn được, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Quế Dịch Hiếu Kỳ nói, Long Lư yêu tộc đệ bát hiền giả cùng đệ cựu hiền giả đâu? Kính Vô Tử tức giận, hai cái này lão lưu manh, vừa nghe nói Bạch Tấn Đầu chính là thiên Vương cháu trai, lập tức liền biến thành Bạch Tấn Đầu cháu trai, bọn hắn ba tôn bản thánh, đánh chúng ta hai người, chúng ta thua không oan. Kính Vô Tử cùng nhau làm thích xí diện, liền xem như bại, vẫn như cố mạnh miệng, muốn nói là đối phương ba bản thánh mới đưa chính mình cho đánh bại, mà trên thực tế hắn cùng Già Diệp tiểu hòa thượng liên thủ, đều thua ở trong tay Bạch Tấn Đầu. Quách Dịch ngầm hiểu, tại Hải Hoang, Thiên Vương tuyệt đối là đứng đầu vương giả, bây giờ bác Hải không tức yếu hậu vẫn lạc, Long Ngư nhất tộc đã mất đi đại đế che chở, tự nhiên là không dám đắc tội Thiên Vương, đi nương nhờ Bạch Tấn Đầu cũng hợp tình hợp lý. Không tức công chúa bị Gia Diệp Hòa Thượng thu vào tu gi thế giới, mà Vân Tiên Nhi nhưng như cũ biến mất không còn tăm tích, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. À, tiểu tử ngươi thế nào cũng bị người cho đánh thành bộ dạng bây giờ, rốt cuộc là ai hạ độc thủ? Gia Diệp tiểu Hòa Thượng mang theo thanh âm non nói. Quách dịch sắc mặt lập tức trở nên không được tự nhiên, cũng không thể nói mình là bị vị hôn thê trước cho đánh thành dáng vẻ như vậy bằng không thì sẽ so với bọn hắn hai người càng thêm mất mặt, một khi chuyển đi, sẽ bị tu tiên giới tất cả tu sĩ cho chế giễu. Mà đúng lúc này, Tô Nga đã đột theo, mắt phượng nhấc chuyển, phát hiện ngoại trừ Quách Dịch bên ngoài rốt cuộc lại thêm ra hai cái toàn thân nám đen người tới. Gia Diệp cùng Kính Vô Tử nhìn thấy đằng đằng sát khí Tô Nga sau đó, tựa hồ liền đã biết chuyện gì xảy ra, lập tức không khỏi tức cười, sắc mặt cổ quái nhìn xem Quách Dịch. Quách Dịch vốn cho rằng Tô Nga sẽ lập tức ra tay với mình, nhưng mà ngoài dữ liệu của hắn là, Tâu Nga sát khí trên người vậy mà hoàn toàn thu liễm, mặt lộ vẻ lo lắng. Khẩn Trương không dứt bộ nhào vào quét dịch trước mặt, ngón tay mềm mại phía trên tràn ra hai điểm màu trắng sinh mệnh chí lực, lập tức để cho quét dịch thương thế trên người tận càng. Nàng là như vậy ôn nhu, là như vậy nhu tĩnh, như vậy lo lắng lấy quét dịch, để cho giả Diệp cùng tính vô tử mở rộng tầm mắt, hai người liếc nhau một cái, trong lòng đồng thời nói, chẳng lẽ đoán sai. Quét dịch cũng là phi thường tinh ngạc, không nghĩ tới Tô Nga thế mà không có kêu đánh tiêu giết, ngược lại còn đại tú ân ái, làm cho không người nào có thể lý giải. Nữ nhân thực sự là giỏi thay đổi sinh vật. Ta không muốn ngươi ở trước mặt người ngoài thật mất mặt, chờ lúc không có người, chúng ta trở lại giải ân oán. Tô Nga lặng lẽ cho Quế Dịch truyền âm nói: "Tô Nga không chỉ có giúp Quế Dịch chữa trị tốt thương thế, còn trang điểm đạm đáng yêu, đôi mắt đẹp kém chút tràn ra nước mắt, quan tâm nói, cái kia bốn vị yêu soái thực sự là quá đáng chết, thế mà đả thương ngươi thành dạng này, cũng là vì cứu ta, bằng không thì ngươi cũng sẽ không thụ thương." Quế Dịch lòng tự trọng đó là leo trèo đến cao độ trước đó chưa từng có, không câu chấp nở nụ cười, "Đó đều là phải, mặc dù thụ một chút vết thương nhỏ, bất quá, bọn hắn lại đều chết ở trong tay của ta, liền thánh yêu chiến kỳ, đều bị ta thu được, đây chính là bọn họ dám động kết quả của ngươi." Quế Dịch ngôn từ âm vang hữu lực, "Thật giống như thật sự có chuyện như vậy." Già Diệp Tiểu Hòa thượng cùng kính vô tử, nhưng là càng thêm xấu hổ, trong lòng buồn rầu muốn đập đầu vào tường, Quách Dịch xung quanh giận dữ vì Hồ Nhan, đánh giết tứ đại đạo tổ, mà hai người mình thế mà thua ở một tên tiểu bối trong tay, đây quả thực là xỉ nhục a. Nghĩ đến đây, hai người bọn họ kém chút khóc lên. Tô Nga mặc dù hận Quách Dịch cùng Vân Tiên Nhi qua lại, càng là đối với hắn ra tay đánh nhau, nhưng mà nàng cũng biết như thế nào đi giữ hình Quách Dịch tôn nghiêm, có chuyện gì nhà mình phía sau cánh cửa đóng kín giải quyết, tuyệt không để cho ngoại nhân chế giễu. Nàng hiểu bị người chế giễu tư vị. Trước kia đại hôn ngày đó quét dịch lâm trận bỏ chạy, nàng liền bị người trong thiên hạ chế giễu, nếu không phải mình đâm quét dịch một kiếm, nàng đoán chừng cũng sẽ không tha thứ quét dịch. Chuyện của nhà mình, liền nhà mình đến giải quyết, quyết không để cho ngoại nhân trộn lẫn đi vào, cái này cũng là nàng vì sao muốn đẩy ra thánh lưu cùng tôi nha nguyên nhân. Haha, ha. hai người các ngươi như thế nào không trốn? Bản tọa có khủng tức tọa kỵ, coi như để các ngươi ba canh giờ, đều có thể đem các ngươi đưa về. Bạch tấn đầu không chế không tước, tư thế hiên ngang từ xương trắng trong vùng biển vọt ra, náo nghệ bay ở kính vô tử hướng trên đỉnh đầu, trên mặt mang nụ cười khi miệt. Cùng lúc đó hai vị kim bảo lão giả cũng đi theo phía sau cái mông của hắn bay ra, chính là Đệ Bát Hiển Giả cùng Đệ Cửu Hiển Giả. Hai người bọn họ tu vi sao có thể cùng công tử ngươi so sánh, nếu không phải ỷ vào mấy món thánh khí, bọn hắn cũng sớm đã mệnh tổn hại. Đệ Cửu Hiển Giả cười lạnh nói, Đệ Bát Hiển Giả ánh mắt dừng lại tại trên thân Quế Dịch, tức giận đến cực điểm, nghiêm nghị nói, "Tiểu tử, ngươi lại còn không chết. Ngươi những cái kia yêu binh yêu tướng, tu vi quá thấp, đã toàn bộ đều đã chết." Quế Dịch đem yêu chiến kỷ lấy ra, nắm trong tay, đón gió bay múa. Đệ Bát Hiển đệ Cửu hiển bị tức kém chút hôn mê bất tỉnh. Thậm chí ngay cả Thánh yêu chiến kỳ đều bị quét dịch giành lấy, xem ra tứ đại yêu soái là giữ nhiều lại ít. Bọn hắn liền muốn xung lên, đem quét dịch nghiền xương thành tro. Nhưng mà Bạch Tấn Đầu lại là đem bọn hắn đều cản xuống dưới, một đôi điện mắt nhìn qua Ôn Nhu huyền chuyển Tô Nga, lập tức tim đập thình thịch, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Tô Nga đẹp mà không yêu, hơn nữa cái kia trường trời sinh điểm đạm đáng yêu khuôn mặt, vô cùng có thể gây nên nam nhân ý muốn bảo hộ, liền Bạch Tấn Đầu đều nhìn ngươi rất muốn đem Nga cho chiếm thành của mình. Quách dịch cùng Nga đều phát Tấn Đầu ánh mắt. ánh mắt này thấy Nga trong lòng rung rời, mà quét dịch trong lòng càng là dâng lên một cỗ lửa vô danh. Cái này Bạch Tấn Đầu thực sự quá tráng trợn, đầu tiên là đánh Vân Tiên Nhi chú ý, bây giờ lại đối Tâu Nga động ý niệm, coi như hắn là thiên vương cháu trai, coi như hắn có khủng tức xem như tọa kỵ, hôm nay cũng nhất định phải thật tốt chường trị hắn một phen. Gia Diệp Tiểu Hòa thượng cảm nhận được quế dịch trên người tán phát ra nội khí, lập tức quy lơn, Bạch Tấn Đầu đã nắm trong tay yêu hậu đế thân, có thể cùng thánh nhân phiêu chiến, người tốt nhất đừng xúc động. Tâu Nga lại là so quế dịch càng thêm trực tiếp, trực tiếp lôi kéo hắn đồng thời phi thân lên, Nàng hư lạnh nói, hai người các ngươi lão gia hỏa đã quá hạng, đối phó loại tiểu nhân bọn này, cần gì phải chôn tránh, hai chúng ta Hai cái liên thủ liền có thể đánh hắn kêu cha gọi mẹ. Chương 666, Kế hoạt đế binh, chương 666, Kế hoạch đế binh. Tô Nga lời nói thực sự quá kiêu ngạo, vậy mà tuyên bố muốn đem Bạch Tấn Đầu đánh kêu cha gọi mẹ. Gia Diệp tiểu hòa thượng cùng kính vô tử đều bị sợ hết hồn, cảm thấy người tuổi trẻ bây giờ thực sự quá liều lĩnh, Lô Mãng, Bạch Tấn Đầu bây giờ chiến lực dám hướng thánh nhân khiêu chiến, liền xem như bản thánh cũng sẽ bị ngự sát. Đệ Bát Hiền Giả cùng Đệ Cửu Hiền Giả nghe xong lời này sau đó lại là cuồng không ngừng, thực sự là không biết vị, liền hai người các ngôi điểm này tu vi. Lão phu đều có thể đem các ngươi tiện tay đánh bại, thế mà còn dám khiêu chiến Bạch công tử, cũng không sợ cười đi người khác răng hàm. Bạch tấn đầu lại lắc đầu, cười đi, nữ tử này thực sự là có cá tính, ta là càng ngày càng thích, hai người các ngươi đi đem nàng mời tới cho ta, nhớ kỹ cũng đừng đả thương nàng, ta cần sống. Đệ bác Hiển Giả cùng Đệ Cửu Hiển Giả vui vẻ lĩnh mệnh, bọn họ đều là bán thánh tu vi, tại bác Hải chính là hoàn toàn xứng đáng Hiển Giả, đối phó hai cái tiểu bối vậy dĩ nhiên là dư xài. Quách Dịch bị Tô Đại Mỹ Nhân cho bất đắc dĩ, thế mà cùng bán thánh đối chiến, bây giờ việc đã đến nước này, Quách Dịch cũng là không sợ, coi như đánh không lại bản thân. Tại phương diện tốc độ cũng có thể liều cái nửa đời. Đem vô vọng Phật đăng lấy ra, lấy đế binh đem bọn hắn đều đánh giết. Ông Nga nói: "Vô vọng Phật đăng chính là Lạc Tâm đại sư thành Phật phía trước lưu lại, chính là một kiện vô thượng đế binh, một khi bị kích hoạt, liền xem như thánh nhân cũng muốn tránh né mũi nhọn, nếu là không trốn tuyền, sợ muốn bị đế binh đánh chết. Nếu như nói Quỳnh Thiên đại tiên chính là Bắc Hoang một cái duy nhất tu thành tiên cảnh tu sĩ, như vậy Lạc Tâm đại sư chính là bác Hoang một cái duy nhất tu thành chân Phật Phật tu, đương nhiên quách dịch càng là nàng cách đời chuyên nhân." vớ dịch mặc dù đã sớm biết vô vọng Phật đăng rất không tầm thường, nhưng mà mỗi lần đều vẹn vẹn đưa nó trở thành một chiếc có thể phong bế người ngũ quan Phật đăng mà thôi, căn bản là không có nghĩ qua một chiếc Phật đăng cũng có thể đạt đến đế binh lực sát thương. Vô vọng Phật đăng thật giống như đảo nê đun thành, hết sức thô ráp, giản dị và tự nhiên, phía trên còn in một tôn của Phật đồ án, nhưng mà tuế nguyệt biến thiên, tôn Phật này ảnh đã mơ hồ nhạt nhẽo, nhưng mà vẫn như cũ đoan trang thần thánh, không cho người khi nhận. Phật đăng bên trong còn có số lớn chân Phật chi huyết, thuần khiết và thánh khiết, để cho người ta nhìn lên một cái liền không nhịn được lòng sinh kính sợ. Khi cái này chén nhỏ Phật đăng bị quách dịch lấy ra sau đó, Già Diệp Tiểu Hòa thượng trong đôi mắt lập tức xông ra hai đạo kim sát Phật quang, chỉ vào Phật đăng, hét lớn: "Ta nhớ ra rồi, này! Đây là Lạc Tâm đại sư lưu lại chi vật, truyền thừa vạn cổ, bị Quách Dâm Tặc kế thừa, rất có thể chính là một kiện đế binh, có thể chấn áp bát hoang, càn quét lục hợp." Kính Vô Tử cực kỳ hoảng sợ, mắng to: "Quách Dâm Tặc, con mẹ nó ngơi không tử tế, rõ ràng có đế binh tại người, đều không lấy ra, nếu là lao tử có đế binh, sớm đã đem thiên Vương cái kia quy tôn tử làm thịt rồi 10 lần. Bán đế thần binh đều có thể chống lại không tức yêu đi, huống chi là một kiện đế binh." Nếu là bị bán thánh cấp bậc tu sĩ cho cái hoạt, liền xem như thánh nhân cũng muốn chạy trốn. Tông Nga một cái từ quét dịch trong tay đem vô vọng vật đang giành lấy, trên thân bán thánh chi lực hạo đãng vô biên, trong tay đánh ra vô thượng thánh lực, rót vào trong Phật đăng, nguyên bản giản dị không màu mè đao nên Phật đăng, lập tức tản mắt ra cực kỳ kinh khủng Phật quang, đem vạn đức bên trong hải vực đều cho chiếu trở thành màu vàng Phật giới, cổ Phật thanh âm liên miên bất tuyệt, tựa như vạn Phật đang ngâm sướng. Sư địa, sử dụng tới lực, coi là khối bình thường là bị nàng cái, cái kia cũng có thể so với một khí. Vô vọng Phật đang chính là nàng tự tay tựa buồn, trong đèn càng có nàng chân Phật chi huyết, uy lực tự nhiên không giới một kiện đế binh. Vô vọng Phật đang mới bị kích hoạt lên một nửa, cái kia một cỗ kinh khủng đế uy liền đã vượt trên khủng tốc yêu thị, để cho bản thánh cũng vì đó mà run rẩy, đỉnh đầu tinh vũ đều bị cỗ lực lượng này cho trấn nhiếp, không ngừng run rẩy động. Đây chính là đế binh, liền xem như đại đế đều chưa hẳn có thể tế luyện ra một kiện đế binh tới. Đệ Bát Hiền Giả cùng Đệ Cửu Hiền Giả bị đế chi làm cho sợ hết hồn, hai người đồng thời bẫy ngược, trong một chớp mắt liền bay ra dặm, muốn trốn ra đế binh trong phạm vi công kích. Bạch Tấn Đầu so với bọn hắn tốc độ càng nhanh. Tại Đế binh bị lấy ra thời điểm, liền đã chốn thuyền, khống chế không tức yêu thi, đã chạy trốn tới trăm tỉ giảm hải vực bên ngoài, dạng như vậy đơn giản giống như giống như gắn mô tơ vào đít. Voọng, vô vọng vật đang bị kích hoạt lên một đạo đế uy, một đạo kim sắc Phật mang tử Phật đang bên trong chẳng hẳn ra, trực tiếp xuyên thấu hư không, vượt qua mấy tỉ giảm, đem đệ Cửu Hiển dạng lực cho gạt ra đầu người lớn như vậy một cái lô máu. Đế binh bị kích hoạt, toàn bộ hải vực đều kém chút đến cái kia yêu tu vẹn, vẹn chỉ là liền bị đánh chết một nửa, vô số huyết vụ mở ra, toàn bộ Vô vọng vật đang treo cao cự Phật quang phủ chiếu toàn bộ hải vực, lại là một đại Phật quang tràn ra, tựa như một cái màu vàng vọt trưởng, trực tiếp đem đệ bát hiền giả vô đến giữa năm xẻ bảy. Vẹn vẹn chỉ là đế binh đế uy bi liền có thể đập nát bản thân. Đệ bát hiền giả cùng đệ cửu hiền giả đều bị đế uy đánh trúng mặc dù lần nữa ngưng tụ cơ thể, thế nhưng là người bị thương nặng, toàn thân làn da đều liệt ra thật nhỏ miếng máu, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái, đơn giản trật vật đến cực điểm. Bạch công tử, cứu lấy chúng ta, bằng không thì chúng ta sẽ bị vô thượng đế binh cho đánh chết. Đệ bát hiền trong miệng không ngừng ho ra máu, dáng đi chập chờn, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Bạch công tử Người chiến lược vô song, chỉ có ngươi có thể đánh với bọn họ một trận. Đệ Cửu Hiền Giả ngực lỗ máu chính là bị Đế Uy gây thương tích, rất khó khép lại, lúc này tựa như chạy ra tầm thường chảy máu, đem hắn cả người đều nhuộm hồng. "Wen!" Đệ bác Hiền Giả cùng Đệ Cửu Hiền Giả tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một cái màu vàng cự Phật trưởng ấn từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, trực tiếp đem chạy trốn tới mấy ngàn thước rặng bên ngoài Bạch Tấn đầu bắn cho trở thành huyết vụ, liền đạo hồn đều kém chút bị vấy nát. Không Tước Yêu Thi phía trên Bạch Tấn Đấu nhanh chóng đoàn tụ cơ thể, trên đầu sợi tóc tung, khóe miệng không ngừng nô ra máu tươi, trong tay lấy ra một cái khủng linh trực tiếp đánh vào khủng tức trong mi tâm, đem toàn thân đạo lực đều cho điều động, đánh vào khủng tức yêu thi trong thân thể. Khủng tức tốc độ lập tức nhanh gấp 10, tiếp tục hướng về chân trời bỏ trốn, bây giờ hắn tự thân khó đảm, bảo, đâu còn quản được đệ bát hiền giả cùng đệ cựu hiền giả chết sống. Vô vọng vật đăng xuất thế đơn giản nghịch chuyển toàn bộ chiến cục, thực sự là đại khoái nhân tâm, Kính vô tử một tay cầm một cây thần lăng của sống, liền trực tiếp đuổi theo, muốn đánh chó mù đường. Diệt nha, cuối cùng có thể báo thù rửa hận, đánh hắn Diệp tiểu hòa thượng lúc này cũng là cuồng tiếu không thôi, đem cái nửa viên đều phải nát vụn cho thế, trực tiếp hướng đệ cựu trên mông đánh tới. Đệ Cửu Hiền Giả quần cục lập tức bị Phật Châu bắn cho nát, cái mông đều nở hoa, cả người đều bị hên bay ra ngoài, rơi xuống một tòa trên hòn đảo, đầu dưới chân trên cắm vào trong khe đá. Kính Vô Tử tay trái cuộc sống, tay phải cũng là cuộc sống, đồng thời quất vào để bắt Hiền Giả cuộc sống bên trên, kém chút đem hắn đánh thành hai tiết, phun ra một ngụm máu tươi sau đó, liền tiếp theo chạy vội. Mẹ nó, còn chạy, nhìn ta thiên địa vô địch tiến dao cước. Kính Vô Tử đem hai cây thần long cuộc sống thu vào, trên thân ánh sáng đỏ như máu trời, cả người biến thành một đạo ảnh, rất nhanh liền đem đệ Bát Hiền Giả cho đội kịp, hai cái chân tựa như huyết cái kéo chéo ở trên cổ của hắn, đem hắn cho quăng bay đi ra ngoài, cùng đệ cựu hiền giả đồng dạng, đầu dưới chân trên cắm vào trong khe đá. Bạch tấn đầu tốc độ chạy trốn thực sự quá nhanh, hơn nữa còn không chế cổng tốc yêu thi, bị quế dịch cùng Tâu Nga truy sát mấy tỷ tỷ bên trong, đem hắn đánh bại ba lần, bất quá như trước vẫn là bị hắn cho chạy thoát. Không tướng tốc độ quá nhanh, quế dịch bây giờ thần long chi dục đều không thể đuổi kịp. Hoàng Vu trên hải đảo, hai khối cực lớn trên đá ngầm, đang cắm ngược lấy hai cái kim bảo lão giả, trên người bọn họ quấn lấy hai đầu thần long của sống, căn bản là không tránh thoát. Đầu của bọn hắn bị khảm nạm ở trong khe đá, cơ thể không tránh thoát. Hạ Dạ, hai cái lao lưu manh, các người cũng có rơi xuống lao tử trong tay thời điểm, Tiểu hòa Thượng, đi đem bọn hắn quần cho ta lột bỏ tới, thật tốt cho ta tại trên bờ biển phơi một chút." Kính Vô Tử đầy trời âm hiểm cười. Vừa rồi hắn cùng gia diệp Tiểu hòa Thượng bị thu thập rất thảm, đặc biệt là gia diệp Tiểu hòa Thượng kém chút đều bị nướng chín, bây giờ dự định toàn bộ đều báo trở về. Hai người bọn họ là dự định tại trên bờ cắt thịt người nướng. Cũng là bị Bạch Tấn Đầu cái kia hỗn đàn bức cho ép, kỳ chúng ta cũng hận hắn tận Đệ Cửu Hiển Giả hét lớn. Tính vô tử cùng gia diệp thật không có có lòng công đức, lại muốn thoát quần của bọn hắn, hơn nữa còn muốn bạo chiếu bọn hắn, đây nếu là bị Hải Hoang yêu tộc cho nhìn thấy, như vậy bọn hắn mặt mò coi như mất hết, còn không bằng chết đi coi như xong. Đệ bác hiện giả cũng là kêu lên, Bạch Tân đầu đơn giản phách lối đến cửa điểm, ỷ có Thiên Vương chỗ dựa, lại còn khinh nhờn yêu hậu yêu thân, đây quả thực là ta bác Hải yêu tộc công địch, chúng ta cũng chỉ là hủy khuất cầu toàn thôi, một khi có cơ hội, chúng ta liền muốn đem hắn băng thành thịt muối, lấy bảo vệ ta Bắc Hải yêu tôn nghiêm. Hai người các ngươi lão lưu manh mang tốc độ thật đúng là nhanh, nhìn lão tử bây giờ trước hết đem các ngươi đầu cho các bỏ. Kính vô tử nói liền siêu dao đi tới. Chấm đã. Quách Dịch cùng Tâu Nga từ màn trời phía trên rơi xuống, ngăn cận kính. Tâu Nga mặc dù là bàn thánh, nhưng mà vì kích hoạt đế binh, đã là sắc mặt trắng bệnh, đạo lực tiêu hao tương đối lớn, cho nên bị quách dịch cho đỡ lấy. Quách dịch nói, trước tiên không vội cắt đầu lưới của bọn hắn, bọn hắn còn có đại dụng. Hai cái này lão lưu manh rết là được rồi, có tác dụng chó gì, cho chó ăn đều cảm thấy thì chua, chôn hố đều không mà ngập. Kính vô tử vừa nói vừa cầm đao tự đi tới, đem đệ cửu hiển giả đầu lưới đều từ bên miệng bên trong móc ra, xem ra thật muốn đem đầu lưới của hắn cho cắt mất. Đừng Đừng, chúng ta biết trắng cuối một bí mật lớn, chúng ta biết hắn đi nơi nào. Đệ Bát Hiển giả dọa đến hai chân như nhũ ra, cuốn quýt hét lớn. Chương 667, Đế mộ phần truyền thuyết, chương 667, Đế mộ phần truyền thuyết. Hắn bỏ chạy chỗ nào?" Quách Dinh hỏi. Trắng nơi cuối cùng tâm tích lực đem Thanh Yy cho dụ ra tới, lại cướp đi chuẩn đế chi nhãn, tự nhiên là có không thể cho ai biết bí mật. Người trước tiên cần phải đáp ứng chúng ta, nếu là nói ra hướng đi của hắn, ngươi liền phải thả chúng ta. Đệ Bát Hiển giả cũng là đam u tú trí hạ người, không chịu dễ dàng nói ra. Tô lúc này đạo lực đã khôi phục không sai biệt lắm. Mặc dù đế binh tiêu hao đạo lực tương đương cực lớn, nhưng mà nàng dù sao cũng là bán thánh cấp bậc cường giả, đạo lực tốc độ khôi phục cực nhanh. Không cần chịu bọn hắn uy hiếp, ta có thể suy tính ra trắng cuối đi hướng. Tô Nga mặc dù đạo lực khôi phục, thế nhưng là vẫn như cũ chứa suy yếu vô lực bộ dáng, nhất định bị quế dịch đem nàng đỡ lấy. Thật vất vả mới bắt được Vân Tiên Nhi không ở nơi này cái thời gian kém, nàng há có thể bỏ qua cơ hội này, Vân Tiên Nhi có thể cấp đi vị hôn phu của nàng, nàng cũng phải tự tay bật lại. Quế dịch nhìn xem nàng mặt tái nhợt bộ dáng, ân cần nói, ngươi đến cùng được hay không? Tâu Nga trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng thon dài trên ngón tay ngọc lóe lên 5 cái đả ấn, cái này năm cái đả ấn phân biệt là thanh, đỏ, vàng, trắng, đen năm loại màu sắc, cái này cũng là ngũ hành màu sắc. Nàng lại lấy ra 5 mai thiên thạch, đánh vào đạo ấn bên trong, 5 cái đả ấn lập tức ở trong hư không xoay tròn. Cái này chính là ngũ hành thiên diễn thuật, chính là thiên đạo tu sĩ bên trong thần thuật, tu luyện tới cực hạn có thể nghịch thiên cải mệnh. Muốn tính toán tráng phần cuối dạng này cơ giả, tầm thường suy tính chi pháp đã không cần, chỉ có lợi dụng ngũ hành thiên diễn thuật mới có thể đem vị trí của hắn chính xác suy tính ra. Cũng bởi vì một chiêu này ngũ hành thiên diễn thuật, khiến cho Tâu Nga suy tính chi đạo so với Vân Tiên Nhi cao hơn một bậc. Tô Nga màu trắng đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo thiên đạo chi quang, nói: "Ta biết, hắn đi một tòa tràn đầy khói đen ma trên đảo, ở trên đảo có một tòa cực lớn hắc sơn, đỉnh núi chỗ càng là có một khối cực lớn đứt gãy thiên bi." Oeng! Đột nhiên Tô Nga bị một cố lực lượng vô hình cho mạnh kích rồi một lần, hai mắt đều tràn ra tí tí máu. Nàng La bị vậy phải xa xôi mộ bia cho công kích, cỗ lực lượng này đã viết cổ, và Hạo Đảng, coi như nàng là bản thánh chi thân vẫn như cũng bị cái thương. Thật là lợi hại. Thậm chí ngay cả suy tính cũng không thể, đây rốt cuộc là cái gì kỳ quặc chỗ? Tô Nga lông mày đầu khóa chặt, ngó nhìn màn trời. Kia hẳn là trong truyền thuyết đế mộ phần, tộc truyền tại khủng tức yếu hậu phía trước, Bắc Hải vương giả chính là một vị chuẩn đế, xưng là Minh vương, Minh vương cùng Hải hoàng, cái khác tam đại vương giả nổi danh, tu vi xếp hạng còn tại Thiên vương phía trên. Nhưng mà 3 triệu năm trước, Bác Hải xảy ra một kiện chấn kinh thiên hạ đại sự, Minh vương cư nhiên bị Thiên hoang tiên nhân cách giới giết. lúc đó toàn bộ bên trên khoảng không đều hạ xuống hoa, trên mặt biển đều sinh ra từng đóa từng đóa huyết đó, bát hoàng đều cảm giác được cái kia một cỗ tiên uy. Chúng sinh đều nằm rạp trên mặt đất, mặc dù là cách giới ra tay, thế nhưng là đánh chết một tôn chuẩn đế. Ai cũng không biết Minh Vương đến cùng phạm vào cái gì sai, thế mà dẫn tới tiên nhân đều ra tay với hắn, cái này vẫn luôn là tu tiên giới một đoạn bản sự án, trước kia rất nhiều cường giả đều nghe tiếng mà tới, muốn khai quật Minh Vương đế mộ phần, đem bí mật này bị ném đi ra, nhưng mà lại đều không công mà lui, bởi vì liền xem như thánh nhân cũng không cách nào đem đế mộ phần bị ném ở. Chuyện này cứ như vậy không được mà chi, theo thời gian trôi đi, liền đế mộ phần vị trí cũng đã không biết kết cục ra sao, cũng không còn bị người phát hiện qua. Rất nhiều người đều cho là đế mộ phần chìm vào đáy biển, thậm chí là chui vào địa tông. Thang đến về sau, Khổng Tước Yêu Hậu tại Khổng Tước núi Bắc Đạo, đột nhiên xuất hiện, trực tiếp trở thành Bắc Hải chi chủ. Yêu Hậu xuất thế xinh đẹp tuyệt trần, tu vi thông thiên, từ đó về sau liền sẽ không người nào dám dễ dàng tiến vào bác Hoang, đế mộ phần cũng bao phủ ở Tuyế Nguyệt Mên Mông bên trong, không nghĩ tới đế mộ phần lại xuất thế. Gia Diệp Tiểu Hòa thượng cũng là sắc mặt nghiêm túc, nói ra một đoạn thượng cổ truyền thuyết. Cái này truyền thuyết hồ cũng không phải bí mật gì, Tâu Nga cũng là gật đầu một cái, nói, chuyện này ta cũng đã được nghe nói, tương truyền cái này Minh Vương chính là một cái lục giáp hung quỷ tu luyện mạnh thành, bối phận tương đương cao, liền xem như tiên quỷ thánh giáo giáo chủ đều phải gọi hắn một tiếng thái sư thúc. Người này mười phần nóng lòng bảo vật thu thập, liền tiên vương chí bảo tiên vương hoa, long vương ngọc mặc khải đều bị hắn cho đánh cắp, nhưng mà về sau chẳng biết tại sao đắc tội thiên hoàng một vị bậc đại thần thông, bị cách rơi đánh chết, tính cả hắn những cái kia bảo vật đều cùng một chỗ tiêu thất, thẳng đến về sau trên biển xuất hiện một tòa thần bí đế mộ phần, rất nhiều người đều cho rằng minh vương bảo vật đều giấu ở trong mộ. Trong nơi cuối cùng tâm tích lực, hẳn là vì tìm về tiên vương hoa, lợi dụng tiên vương hoa đột phá cảnh giới của thanh niên. Kính Vô Tử liếc mắt Tô Nga một mắt, nói, "Đây chính là 3 triệu năm trước chuyện, người nữ hoa hoa này mới bao nhiêu lớn, người làm sao lại biết rõ ràng như vậy?" Gia Diệp cũng là rất là hiếu kỳ, Tô Nga biết đến đồ vật vậy mà so với hắn còn nhiều hơn. Hai người bọn họ tự nhiên không biết, Tô Nga một thân phận khác, nếu để cho bọn hắn biết Tô Nga tại hơn 20 năm trước vẫn là thú đế nhị sư tỷ, đoán chừng bọn hắn lại muốn dọa đi đầy đất rằng. Quách Dịch tự nhiên là không muốn để cho bọn hắn biết bí mật này, thế là xóa khai để tài nói, tất nhiên theo như Đồn Đại Minh Vương bị tiên nhân đánh chết, Như vậy đế mộ phần thì là người nào sợ kiến, chắc chắn không có khả năng Minh Vương sớm liền biết chính mình sẽ bị người cho đánh chết, chính mình xây dựng phần mộ a. Lần này tất cả mọi người đều lắc đầu, rất rõ ràng không có ai biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Toàn này đế mộ phần lập tức để cho quét dịch nhớ tới đông lang của mộ, cái này sẽ không lại là người nào đang bố trí a. Quản nhiệm như thế làm gì, ngược lại bây giờ trước tiên ngăn cản trắng phần cuối cái kia hôn đạn lại nói, nếu để cho hắn tiến nhập đế mộ phần, đột phá đến thánh nhân chi cảnh, vậy là phiền phức lớn. Kính vô tử đem đệ bát hiện giả cùng đệ cửu hiện giả cho thu vào một cái vải rách trong túi. Liên cung dự định ra diệp tiểu hóa thượng hướng về đế mộ phần chạy tới. Tâu Nga cũng đối Minh Vương Đế Mộ phần cảm thấy rất hứng thú, muốn đi tìm tòi hư thực, nàng một cái từ quách dịch trong tay đem vô vọng Phật đang lơ mất, nói là đặt ở trên thân quách dịch cũng là lắm phí, muốn giúp hắn tạm thời bảo quản. Ngược lại đây cũng không phải là lần thứ nhất bị nàng đoạn, quách dịch lại là không có đem cái gì đế binh để ở trong lòng, hơn nữa hắn bây giờ còn chưa có đạt đến bán thánh cảnh giới, coi như nắm giữ lấy đế binh cũng không cách nào đem hoạt, còn không bằng trước tiên tạm thời cấp cho Tâu Nga. Nhưng mà quách dịch lúc này lại trở trợ, nói, các ngươi trước hết đi mộ phần a, ta còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Có đế binh tương trợ, các ngươi tất nhiên có thể đem trắng phần cuối cho trấn áp. Tô Nga bực nào thông minh, từ quét dịch mỗi tiếng nói cử động liền nhìn ra hắn cái kia một kiện chuyện trọng yếu là cái gì. Vân Tiên Nhi mất tích lâu như vậy, cũng không thấy bóng dáng, quét dịch trong lòng tự nhiên là đang vì nàng lo lắng, trong lòng của hắn Vân Tiên Nhi so với đế mộ phần càng thêm lo lắng. Điểm này Tô Nga tự nhiên nhìn ra, hừ lạnh nói, ngươi có phải hay không lại có việc yêu cầu ta? Ta biết cái này ép buộc, nhưng mà Tiên Nhi nàng bây giờ dù sao đang có mang, ta không có khả năng bỏ xuống nàng mà kệ, ta, cầu ngươi giúp ta suy tính tung tích của nàng." Quách dịch nói. "Ép buộc" ngươi cũng vẫn là nói ra, xem ra cuối cùng vẫn là nàng tại trong lòng ngươi trọng lượng muốn trọng chút. Nói cho ngươi, nàng là ta địch nhân lớn nhất, cũng là ta tình địch lớn nhất, ta mới rồi sẽ không giúp ngươi suy tính." Tông Nga hung hăng nói một câu, tiếp đó liền đánh ra một thanh phi kiếm, Không chế phi kiếm hướng lên trời phần cuối của biển bay đi. Gia Diệp cùng Kính Vô Tử hướng về phía Quách Dịch ôn quyền nợ nụ cười, tiếp đó liền đi theo sau lưng Tông Nga, hướng về đế mộ phần truy bay mà đi. Cuối cùng, chỉ lưu lại Quách Dịch một người đứng tại trên hải đảo, chỉ la lắc đầu khổ cười, chính mình trong lòng không bỏ xuống được đồ vật thực sự có nhiều, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này Cho nên lúc nào cũng xử lý không tốt quan hệ giữa nam nữ. Trước kia là liều Yên Nhiên cùng Tô Nga, bây giờ là Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi, chuyện phiền phức là từng cơn sóng liên tiếp, có lẽ chỉ có cùng tư tư, Bạch Hi Nhi các nàng cùng một chỗ, chính mình mới sẽ không như thế buồn dầu a. Tư tư căn bản cũng không biết cái gì tê khổ buồn bực, bực, cùng với nàng, bất luận người nào trí thông minh đều biết đi theo biến hấp, giống như nàng làm chuyện ngu nốc Mà Bạch Hi Nhi, khi ngươi thấy nàng, cũng đã đem trong lòng tất cả làm phiền đều cấp quên tận. Đáng tiếc bây giờ còn trước tiên cần phải đối mặt thực tế, ai Nga là vị hôn thê của mình. Ai kêu Vân Tiên Nhi là một cái dễ dàng mang nhân. Có nhiều thứ tất nhiên không bỏ xuống được, vậy thì cưỡng ép ấn vào trong túi eo, coi như theo biến hình, cái kia cũng so vứt trên mặt đất, bị người khác nhặt được hảo. Quách dịch sâu đậm thở một hơi, tiếp đó đem linh thức tảng ra, lập tức đem phương viên ngàn vạn giảm hải vực đều bao trùm, tất nhiên Tâu Nga không chịu hỗ trợ, vậy cũng chỉ có thể dùng ngu nhất biện pháp. Một tất một tất tìm, chỉ cần đem toàn bộ hải vực đều cho tìm một lần, hắn không tin đem Vân Tiên Nhi cho không tìm ra được. Bây giờ quách dịch đã đạt đến đạo chủ đạo thứ đ Linh thức có thể bao trùm lên ngàn vạn dặm, lại thêm hắn có thể so với bán thánh tốc độ, vẹn vẹn hao tốn thời gian 3 ngày, liền đem hơn phân nửa hải vực đều cho tìm một lần, thế nhưng là căn bản là không có phát hiện Vân tiên nhi bóng dáng. A, không có phát hiện Vân tiên nhi, nhưng mà quét dịch lại tại một tòa tựa như hồ lô tầm thường trên hải đảo phát hiện thanh ngưu dấu vết, đầu này hỗn trướng như lúc này đang tại một tòa treo cao trên vách đá dựng đứng lục soát cái gì, dạng như vậy tựa hồ đang tại hái thuốc. Một đầu ngưu đều học xong hái thuốc, nếu là không người biết, còn tưởng rằng nó tại gần cỏ. Nó hai cái sau móng châu dẫm ở trong khe đá, phía trước hai cái móng châu phân biệt mang theo một cái liềm dao cùng một cái giỏ trúc tử, dáng như vậy tựa như hái thuốc thôn cô đồng dạng, lộ ra vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng còn bước lên một gốc linh thảo tại trên lỗ núi trâu người người, tiếp đó cầm tiến bên miệng bên trong nhai nhai, cảm giác mùi vị không tệ, liền một ngụm nuốt xuống. Nó một liền cho thuốc, một bên lầm bầm lầu bầu lầm bầm cái gì, mẹ nó, lần này bạn Tôn nhất định phải hợp với một bộ sẩy thai thần dự tới, bằng không thì từ nay về sau bản Tôn liền không họ bạn không đúng, ta giống như vốn là không họ bản, tên cũng không cứ gọi bà Tôn, vậy ta họ gì đâu? Chẳng lẽ họ Nưu, quá quê mùa đi. Thanh Nưu trong miệng hàm chứa một cây cỏ nói nhỏ cái không ngừng, đột nhiên liền dừng lại năm chiêu họ của mình tới, dạng như vậy đơn giản nghiêm túc đến cực điểm, ai còn sẽ đem nó xem như một đồng ưu. Thanh Nhu, ngươi đang nói cái gì? Quách Dịch bay xuống phía trên cổ nhai, hướng về phía trên vách đá dựng đứng Thanh Nhu cười nói. Thanh như ngẩng đầu nhìn lên, có tật giật mình, đùi bò mềm nhũn, lập tức kêu thảm một tiếng quằn xuống cổ nhai. Chương 668, bản tôn đoạ cái thai dễ dàng đi, chương 668, bản tôn đoạ cái thai dễ dàng đi. Quách Dịch nạc nhiên, cái này như biểu hiện cũng quá kích động a. Cổ nhai phía dưới, chính là một mảnh mọc đầy cỏ dại sắt ngã là tất điên bắt đạo, trên mặt đất đập ra một cái hố to tới. Toàn bộ hải đảo đều là vì một trong rung động. Quế Dịch bay thấp xuống dưới, một tay lấy Thanh Nưu từ trong hầm cho nhất lên. Thanh Nưu nhìn thấy Quế Dịch sau đó, luôn cảm giác trên thân lạnh siêu sưu, cho là sự việc đã bại lộ, nếu để cho Quế Dịch biết, chính mình muốn đoạt Vân Tiên nhi thai, vậy nó nửa cái mạng đều muốn bị thu. Khô khụ, tiểu tử, ngươi như thế nào tại cái này, thật đúng là xảo a. Thanh Nưu ho khan hai tiếng, một đôi mắt châu bên trong bước lên dị sắc, trong lòng đang suy tư như thế nào trở đi. Quế Dịch hiếu kỳ đánh giá Thanh như, luôn cảm giác nó hôm nay là lạ, cười nói, "Vừa vặn, Tô nha tại cái nào? Ta có việc muốn tìm nàng." Tìm nàng làm chi? Nàng. Nàng bây giờ đang bận, không có thời gian thấy ngươi. Thanh Nhu trong lòng tràn đầy lo nghĩ, lúc này tự nhiên là tuyệt đối không thể mang Quế Dịch đi gặp Tô Nha, Tô Nha có thể nhìn thằng chồng coi Vân Tiên Nhi, nếu là Quế Dịch phát hiện chuyện này, vậy thì đại sự không ổn. Quế Dịch kinh ngạc, cười nói, nha đầu kia có cái gì tốt vội vàng, ngươi vẫn là mau mau dẫn ta đi gặp nàng, ta có một cái tin tức vô cùng tốt nói cho nàng, chị nàng liền tại đây phiến Hải vực, nàng hẳn là muốn nàng tỷ. Cái này đến Phiên ngạc nhiên, nói, ngươi nhìn thấy chị nàng, tự nhiên gặp được. Quế Dịch cười nói, Vậy sao ngươi còn hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này, nàng không thì ngươi." Thanh Nưu hướng về Quách Dịch Hạ thân nhìn lại, nó rất hoài nghi Quách Dịch đã bị Tô Nga cho tiền, bằng không thì không có khả năng bình an vô sự xuất hiện tại trước mặt nó. Quách Dịch không muốn cùng Thanh Nưu nói nhảm, rút ra Táng tiên kiếm chỉ ở thanh niên trên cổ, nói: "Châu chết, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta, ngươi có phải hay không đã thấy qua Tô Nga?" Quách Dịch phát giác Thanh Nưu khá thượng, tăng thêm giá hỏa này nói năng lộn xộn, liền càng thêm để cho Quách Dịch cảm thấy nghi hoặc. "Không có, tuyệt đối không có." Coi như kiếm chỉ ở trên cổ, nó cũng cắn chặt không hé miệng, nếu để cho Quách Dịch biết xảy thai sự tình, Như vậy liên lụy lại lớn, không chỉ có nó, liền Tô Nga cùng Tô Nha đều phải xui xẹo. Tô Nha thật vất vả đem ngươi cấp quên rơi mất, nếu là nhường ngươi gặp lại nàng, cái kia ha Không liền sẽ để nàng ngây thơ phiếm lạm, đến lúc đó cái này cục diện rối dám ngươi tới thu thập. Thanh Nhu tìm ra một cái lý do không thể. Tô Nha cũng đích xác là một cái phiền phức chuyện, tiểu nha đầu này hoa si vô cùng, trước đó chỉ có 13, 4 tuổi liền dám yêu sớm bên trên quách Dịch, khi đó có thể nói là nàng tuổi nhỏ vô tri, tăng thêm Thanh tác hợp, nhưng là bây giờ nếu là lại để cho nàng nhìn thấy quách Dịch, Đến lúc đó có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì, liền xem như đổi ngược tỷ phu của mình nàng cũng chưa chắc không dám. Tới đến nữ nhân phiền phức cũng đã là một đồng lớn, bây giờ Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi chuyện sẽ rất khó làm tốt, nếu là nhiều hơn nữa ra một cái Tô nha tới, vậy thì càng thêm nhức đầu. Nghĩ nghĩ, Quách Dịch cũng cảm thấy Thanh Nhu nói rất có lý, vì vậy nói, vậy ngươi nói cho nàng, Tô Nga liền tại đây phiến Hải vực, nếu là có cơ hội các nàng hai tỷ muội vẫn là gặp một lần a. Dù nói thế nào các nàng hai tỷ muội cũng tốt mấy năm không gặp. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, lời này ta nhất định đưa đến. Thanh Nhu son sắt bảo đảm nói. Quế Dịch lật đầu một cái, tiếp đó liền chân đạp thân mây, biến thành một vệt cầu vồng màu xanh, phi không mà đi. Thanh Nưu nhìn qua quét dịch bóng lưng rời đi, chung quy là thở dài một hơi, thẳng đến quét dịch đi xa sau, nó mới nhất chân chạy, cũng bay ra cái hải đảo này, tựa như một đầu thân Nưu, chân đạp đám mây, hướng về một phương hướng khác lao nhanh bay đi. Thanh Nưu bay đi sau đó, trên bầu trời một đạo bóng người màu xanh lại bay trở về, nhìn trời bên cạnh. Quế Dịch trên mặt mỉm cười, khát thường tất có yêu, cái này Nưu thế mà như vậy vội vã đuổi trở về, xem ra thật sự có chuyện gì đang gà ta. Một đạo che giấu trận pháp bố tại mình trên thân. Quách Dịch thận trọng theo đuôi tại Thanh Nưu đằng sau, đi theo. Thanh Nưu bây giờ khẩn trương không lấy, chỉ muốn sớm đi đổi trở về, Quách Dịch tất nhiên có thể tìm được nó, như vậy rất có thể liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được Tô Nha Trú ẩn thân. Đại khái phi hành mấy ngàn vành rạm, Thanh Nưu tốc độ chậm lại, tiếp đó lén lén lút lút rơi xuống một tòa trên hòn đảo. Ở trên đảo mọc đầy màu xanh lá cây là lá kim cổ mục, mỗi một khỏa đều có 10 người vây quanh lớn như vậy, cao tới vài trăm mét, cứng cáp và cổ phác, không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng. Trong rừng có một dòng suối nhỏ lưu, chảy trong veo ngon miệng suối nước, trong nước còn có từng khối tựa như thanh đồng dạng thông thấu chiếu người tầng đá. Tản ra một chút xíu linh khí. Thanh Nưu dọc theo dòng suối nhỏ xuôi dòng mà lên, xuyên qua trọng trọng cây rừng, không biết đi được bao lâu, trong rừng truyền đến một hồi rõ ràng nhuyễn tiếng ca, tựa như hoàng oanh tại tiếc khẽ, khổng tước tại chuẩn ca, động lòng người êm ai. Đột nhiên tiếng ca dừng lại, từ thanh sắt trên nhánh cây bay xuống một người mặc màu lam áo sở thiếu nữ, nàng da như ngân biết, tóc giống như màu lam thác nước, cảm phơn phơn, nho nhỏ khuôn mặt, không chố không hiển lộ xuất tự nhiên khí tức, tựa như một cái đại điệu tinh linh. đã không phải là năm đó cái kia tiểu nha đầu, bây giờ dài lệ bắn ra bốn phía, dáng người cao gầy, vẻn vẹn chỉ so với quét dịch thấp ra nửa cái đầu. Toàn thân trên giới đều để lộ ra một cỗ thiếu nữ ngây ngô cùng u mê, để cho người ta nhìn đến tâm di. Thanh Nhu sư phó, hái được mất hồn có không có, có thể hợp với sẩy thai thần dược không? Lần này cần là còn không có hiệu quả, ta liền nên khinh bị ngươi." Tô Nha dí giọng nợ nụ cười. Thanh như, như thiêu như đốt lao đến, đem mấy cây cổ mục đều đụng đánh gãy, vội vàng kêu lên, "Chuyện này tạm thời mắc cạn, ta vừa rồi gặp phải quách dịch, hắn rất có thể đang tìm Vân Tiên Nhi, chúng ta nhanh thay đổi vị trí." Thật sự? Tô Nha đại hỉ, nói, "Hắn giải đẹp trai không có. Bây giờ tu vi của ta hay không mạnh, ta có thể đánh thẳng hắn không?" Cái này chết dâm tặc trước kia khi dễ cho ta quá sức, lần này bạn tiểu thư nhất định phải lấy lại danh dự tới." Thanh Nhu trong lòng máy động, thầm nghĩ, xem ra không để nàng nhìn thấy quách dịch là chính xác, nha đầu này cái gì cũng tốt, chính là quá hoa si. Đừng quảng cái kia dâm tặc có hay không hảo, vạn nhất hắn tìm đến ở đây, vậy là phiền phải lớn." Thanh Nhu vượt qua Tô nhà, tiếp đó liền hướng dòng suối nhỏ bên bờ một cái sơn động bên trong phòng đi, nhưng mà khi nó vọt tới cửa động thời điểm, lại phát hiện cửa ra vào ra đã đứng ở một người. Quách Dịch ngầm một cây, cười hắc, hắc trực tiếp bắt lại Thanh Nhu cười nói, "Châu chết, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ta tới?" Tiên vực liền lớn. Thanh Nhu lúc này hai mắt tối sầm, kém chút hôn mê bất tỉnh, trong lòng thầm nghĩ cái này chơi lại phát, nếu để cho Quách Dịch biết Vân Tiên Nhi bị nó cho nhốt tại bên trong hang núi này, sợ là phải bà thi ba mệnh. Tô Nha, ngươi ngày này nhớ đêm mong Quách Nghị ta tới, còn không mau gọi hắn. Thanh Nhu miệng châu ba gắt gao cắn Quách Dịch ông quần, căn bản cũng không để cho hắn tiến vào trong động. Chỉ nghe đến một cố làn gió thơm đập vào mặt, một cái màu lam lệ ảnh liền rơi xuống Quách Dịch trước người, Tô Nha một đôi mắt to màu xanh lam con người bên trong tràn đầy ý mừng, chăm chú nhìn chấm chấm Dịch, trắng trên gương mặt hiện lên một đoàn đỏ ứng, ngượng nói: Tỷ phu, ngươi lại đẹp trai hơn rồi. Quách Dịch vốn đang dự định trực tiếp vào sơn động bên trong, xem xét rốt cuộc là thứ gì, bị Thanh Nhu làm cho thần thần bí bí như vậy, sau khi nhìn thấy Tô Nha, lập tức một hồi không biết làm sao. "Tô Nha, ngươi đã lâu đẹp, đều thành đại cô nương, so tỷ tỷ ngươi đều phải xinh đẹp." Quách Dịch Hàn huyên náo. Có thật không? Lời này nếu như bị tỷ tỷ nghe được, nàng sợ là sẽ phải không cao hứng. Tô Nha cười đều ở trên mặt, một mắt cũng có thể thấy được, không giống Vân Tiên Nhi cùng Tô Nga tâm cơ là một cái so một cái sâu, so. người mãi mãi cũng đoán không ra trong lòng các nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Quách Dịch trong lúc nhất thời ngược lại cũng không gấp, cười nói: "Ngươi không giống với tỷ tỷ ngươi, đúng, tỷ tỷ ngươi cũng tại phụ cận, ngươi có muốn đi gặp một chút hay không nàng?" Tô Nha Si ngốc cười ngây ngô, liền nhìn Quách Dịch không lúc nhích. Bắt đầu nàng còn nói muốn giáo huấn giáo huấn Quách Dịch, nhưng mà chân chính gặp được, nhưng lại sớm đã đem việc này bị ném đến lên 9 tầng mây. Quách Dịch nói: "Ngươi chẳng lẽ không có chút nào giận mình?" "A, a, ta thật kinh ngạc a. Có thật không? Tỷ tỷ của ta thật sự liền tại phụ cận. Vậy ngươi dẫn ta đi tìm nàng, ta rất muốn nàng." Tô Nha sắc mặt đầu tiên là sững sờ, tiếp tục giả bộ kinh ngạc lên. Quách Dịch lôi kéo Quách Dịch liền muốn để cho hắn mang chính mình đi tìm Tỷ tì Tỷ. Tì. Mà Thanh Nhu thì thừa cơ vọt vào sân động, Quách Dịch vốn định cũng đi theo vào xem rõ ngọn ngành, nhưng mà Tô Nha nha đầu này lại là căn bản cũng không buông tay, thật chặt kéo tay của hắn. Quách Dịch lúc này trong lòng đã có thể chắc chắn, Tô Nha cùng Thanh Nhu cũng đã thấy qua Tô Nga, hơn nữa bọn hắn nhất định là có chuyện giấu giếm chính mình, cho nên Quách Dịch căn bản cũng không rời đi cửa hàng, hắn liền muốn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thanh Nhu xông vào động phủ sau đó, liền cấp tốc nô ra ngụ thanh sắc đem toàn bộ động phủ đều cho ba phủ, nó sợ quét dịch lợi dụng linh thức dò xét, nếu là phát hiện manh mối phiền phức liền lớn. Động phủ Châu Châu, một tòa thanh sắc trên thạch bích, khắc đầy từng đạo kỳ dị cấm văn, hai cái thần nhưu đồ án in ở phía trên, miệng châu bên trong còn phun ra hai đầu cánh tay màu đen to dây sát, thật chặt cột vào Vân Tiên Nhi trên cánh tay. Trừ cái đó ra, trong động phủ còn có một tấm bàn đá, phía trên đổ đầy đủ loại bình thuốc, còn có một tôn dược lô, đang luyện thuốc gì? xuống tới, liền nghe cười, chết, lần này lại là thuốc gì?" Cứ việc phóng ngựa tới. đã sớm ăn vào qua một cái chấn thai thánh đan, liệt đám tiên kiếm đều không phá nổi thánh đan dự lực, Thanh như vốn là cho là mình là chuyên nghiệp, đọa cái thai đó là dễ như trở bàn tay, nhưng mà liên tiếp dùng 7, 8 loại sẩy thai bí phương, đều không thể đọa đi đứa bé trong bụng của nàng, cho nàng sau khi uống xong, căn bản là một chút việc cũng không có. Tông Nga, thật là lòng dạ độc ác, lại muốn đọa đi hải nhi của ta, ta nếu là có thể chạy đi, tất nhiên cùng nàng không chết không thôi, gấp 10 thêm lại cho nàng, để cho nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Vấn Tiên Nhi vốn là ban đầu tương đương phản cảm chính mình trong bụng hài tử, nhưng mà theo thời gian trôi qua, dần dần chính là sinh ra một cô không hiểu mẫu tử tình. Ai nếu là giám động con của nàng, nàng liền muốn cùng ai liều mạng. Đầu đen do uống, bản tôn thế nhưng là một chỗ địa đạo đạo người tốt, nhất là yêu quý sinh mạng nhỏ. Hai người các ngươi nữ nhân tàn nhẫn tranh giành tình nhân, vì sao muốn ta kẹp ở giữa hai đầu không chiếm được lợi ích? Mẹ nó, bây giờ quếch dâm tặc tìm tới cửa, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Ngươi nói ta làm sao bây giờ? Thanh Lưu tức giận bó tay toàn tập, thực sự là hận không thể cầm khối đầu hũ trực tiếp đâm chết, nếu để cho quếch dịch biết mình làm sẩy thai sự nghiệp, sợ là muốn trước đưa nó chặn. chốt là nếu là chuyện này bị quếch gia đám kiến lão gia hòa biết, nó liền càng thêm khó có đường sống. Chương 669, Quang Minh Thánh Giáo, chương 669, Quang Minh Thánh Giáo. Vẫn Tiên Nhi trong một đôi mắt vượng mang theo vui mừng, tựa hồ toàn thân lại có khí lực, nói, Quách Dịch có phải hay không tới? Hắn có phải hay không ngay tại bên ngoài? Nàng vốn là đã ôm lòng quyết muốn chết, Tông Nga tuyệt đối sẽ không thả nàng sống mà đi ra đi, bằng không thì chuyện này nếu là bị Quách Dịch biết được, như vậy nàng cũng sẽ hoàn toàn mất đi Quách Dịch. Nhưng mà Quách Dịch thế mà tìm tới ở đây, như vậy hết thể lại khác biệt, sinh lộ liền đặt tại trước mặt nàng tất nhiên muốn tranh thủ lại đây, chỉ có sống sót mới có thể đi trả thù Tông Nga. Thanh kéo dài lấy Nhu khuôn mặt, Cổ Tâm gật đầu một cái, bây giờ Quách Dịch liền canh giữ ở bên ngoài, nó coi như hung ác quyết tâm đem Vân Tiên Nhi giết đi, xui xẻo như vậy vẫn là nó. Giết cũng giết không thể, phóng cũng phóng không thể. Vân Tiên Nhi người thông minh bực nào vật, trong đầu vô số ý niệm thoáng qua, tiếp đó trên mặt tuyệt mỹ lộ ra nét mặt tươi cười, nói: "Thanh Như, ta biết ngươi chỉ là thụ tơ nga mê hoặc mà thôi, sai không ở ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, chuyện này ta tuyệt không để cho Quách Dịch biết được." Thật sự, Thanh Như vui mừng. Vân Tiên Nhi gật đầu một cái, nói: "Chuyện này chính là ta cùng Tâu Nga tranh đấu, vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Cái thứ cảm tình quá tốt rồi." Ta liền biết Vân Đại Mỹ Nhân là một người lớn không so đo tiểu nhân qua người. Thanh Nhu lập tức cười ha ha, trong miệng thoát ra hai cái thanh sắc mây khói, khóa tại Vân Tiên Nhi trên cánh tay cấm thần thiết tác lập tức mở ra. Cấm thần thiết tác sau khi mở ra, Vân Tiên Nhi trong thân thể bị áp chế đạo lực chợt hồi phục, tiếp đó lưu chuyển toàn thân, cái kia một cô cảm giác suy yếu đảo qua mà đi, toàn thân trên giới đều để lộ ra một cô âm tàn chi khí, trong mắt đẹp tràn đầy cừu hận, mang theo hào quang cừu hận. Tay nàng nhẹ ve bụng dưới, trên mặt cay độc lập tức biến thành nụ tỉnh. Đại Mỹ Nhân, chuyện này chúng ta thế nhưng là quyết định, tuyệt không để cho bất luận kẻ nào biết xảy thai sự tình. Thanh Nưu nói, Vân Tiên Nhi hai mắt giống như lãnh điện, cười nhìn chầm chằm nó một mắt, nói, "Có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện." "Chuyện gì?" Thanh Nưu trong lòng run lên, dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. "Giúp ta phối trí một bộ có thể đọc người mất hết tu vi, hai mắt mù, hai lỗ tai mất thính, làn ra nước ra mỗi ngày chảy máu không ngừng, đổ máu mà không chết, bộ dáng giữ tận kinh khủng như ác quỷ, tiếp đó đem bộ dạng này độc dược cho Tâu Nga uống xong, như vậy ta liền không đem chuyện này nói ra." Vân Tiên Nhi cười lạnh nói. nghe nói như thế sau đó, lập tức một cái vội vàng, thiếu chút nữa thì té ngã trên mặt đất, trong lòng cảm khái Quách dâm tặc nữ nhân thật đúng là một cái so một cái ngon đầu. Mẹ nó, liên quan ta cái giám, tại sao lại tính tới trên đầu của ta. Ngoài động, Quách dịch cùng Tô Nha trò chuyện thoải mái thịnh hoàn, một hồi đàm luận những năm này riêng phần mình kinh nghiệm, một hồi hồi ức khi xưa đủ loại, có một số việc đáng giá đời sau khi khác, có một số việc đáng giá vĩnh viễn đuổi theo ức. Nếu có một ngày tỷ tỷ nàng làm chuyện có lỗi với ngươi, ngươi sẽ tha thứ nàng sao. Tô Nha ngồi ở dòng suối nhỏ bờ một tấm thật cao đá xanh, mở to con mắt chăm chú nhìn chăm chăm dịch Dòng nước dốc rách, bên hai không dứt, đứng tại dòng suối nhỏ bên bờ, Quách Dịch nhìn qua cái kia cùng một chỗ không quay lại sóng nước, nương trọng nói, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi có ngoại tình? "Cắt, đương nhiên không phải, ngươi muốn đi đâu?" Tô Nha lại nói, "Ta nói là nếu như, nếu như nàng nếu là..." Đánh Vân Tiên Nhi, ngươi có thể hay không giúp Vân Tiên Nhi đánh nàng? Vấn đề này nhìn rất phức trí, thế nhưng là thật là đem Quách Dịch cho lằng khó, nếu là Tô Nha cùng Vân Tiên Nhi thật sự đánh nhau, đây nên làm sao bây giờ? Nếu là khuyên các nàng dừng lại, kết quả cuối cùng chỉ có thể rơi vào bị hai người bọn họ liên thủ hành hung, nhưng nếu là giúp bất kỳ một cái nào trong đó người, cái dịch lại tuyệt đối không cách nào làm đến. Vân Tiên Nhi cùng Tô Nga tình huống, đơn giản so trước đó Liều Yên Nhiên cùng Tô Nga tình huống càng thêm phiền phức, ít nhất Liều Yên Nhiên ra tay sẽ không xuất hiện lực lượng tương đương tình huống, trực tiếp đem đối thủ cho bắt, tiếp đó nhốt phòng tối. Liêu Yên Nhiên là một cái lý trí nữ nhân, tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ. Nhưng mà Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi lại khác biệt, hai người đều không phải là đèn đá cạn dầu, hơn nữa nếu là không phân ra sinh tử, đó là không sẽ bỏ qua, chỉ có một người trong đó để ngã xuống, chiến đấu mới có thể kết thúc. Bây giờ chỉ có một cái biện pháp, tu vi của mình triệt để vượt trên các nàng, mới có thể tránh cho bi kịch phát sinh. Nhưng mà biện pháp này, tựa hồ còn có chút gánh nặng đường xa. Quách Dịch thu hồi suy nghĩ, tiếp đó ho khan hai tiếng, nói: "Tô nha, vấn đề này không có nghiên cứu một chút đi giá trị, ta vẫn tiếp tục nghiên cứu thảo luận trong tu luyện chuyện a. Người nói cái này đạo chủ hẳn là sẽ có đạo bảng, vì sao ta lại là cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua có dạng này một cái bảng danh sách? Đạo bảng kỳ thực chính là dấu ở bán thánh ở giữa bảng danh sách, chỉ có tu vi đặt đến bán thánh cảnh giới, như vậy thì chỉ nhưng mà nhiên có thể tiến vào đạo bảng." Một câu nói, "Ngươi bây giờ tu vi không đủ, còn chưa đủ đứng hàng tại đạo bảng phía trên." Vân Tiên Nhi phong thái chắc tuyệt đi tới, mặc trên người diễm lệ hoa váy, đối tóc phiêu dật, còn mang theo bảy điệu thần châm cài tóc, dáng đi ra rời, mạo như tiên người, cái kia vũ mị bên trong đầu người lấy một cỗ thần bí chi khí, chỉ là mỹ mạo mà nói, liền Tô Nha đều tự ti mà cảm. Nàng bây giờ dung hợp Lý Tiểu Yên, Trần Khắc Yêu, Thanh Liên Nhi tất cả điểm tốt, lại thêm nguyên bản là tại trong Cửu Khiếu Quỷ Tâm Vị kia thần bí đại nhân vật, có thể nói bây giờ Vân Tiên Nhi đã dung hợp năm vị tuyệt sắc nữ từ tất cả điểm tốt. Lời nói mới rồi chính là nói, phía sau nàng còn đi theo một mặt túi đầu bên đủ rủ thanh Yêu, lúc này chạy tới dòng suối nhỏ bên cạnh. Quách Dịch mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Ta liền nói cái này châu chết có việc giấu giếm ta, không nghĩ tới tiên nhi ngươi vậy mà cùng với bọn họ, thật là làm cho ta dễ tìm." "Ta này tới, chính là hướng Thanh Nhu đòi hỏi một bộ sao thai thuốc hay, đúng không, Thanh Nhu?" Vân Tiên nhi ngọt ngào cười nói: "Ngại, cái này, không tệ, không tệ." Thanh Nhu trong lòng chửi bới nói, nữ nhân này tâm thật sự mò kim đáy biển, ở trước mặt một bộ có một bộ đơn giản diễn dịch đến thần tụy. Quách Dịch đương nhiên sẽ không tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ, bất quá tất nhiên nàng không chịu nói, như vậy thì tính toán tiếp tục hỏi tiếp, cũng là hỏi không? Tô Nha cũng không nghĩ đến sự tình thế mà lại phát triển đến bây giờ cái dạng này, bất quá sự tình không có bại lộ liền tốt, bằng không thì nàng cũng muốn đi theo cho cùng, vậy thì không có thú vị chút nào. Tất nhiên tất cả mọi người không có việc gì, vậy chúng ta liền chạy tới Đế Mộ Phần a. Gia Diệp cùng tính vô tử bọn hắn đã đi 3 ngày, thế nhưng là không hề có một chút tin tức nào, ta lo lắng bọn hắn sẽ tao ngộ đến cái gì không thể đoán được chuyện. Quế Dịch nghiêm nghị đạo: "Bọn hắn, bọn hắn còn có ai?" Vân Tiên nhi nói. Quế Dịch bình tĩnh nói: "Tô Phần, ngươi nói là 3 triệu năm trước Bắc Hải chi vương Minh vương phần mộ." Truy thuyết tu vi của hắn đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới, chính là bị Thiên hoang một vị bậc đại thần thông cho cách giới đánh chết, phần mộ của hắn lại xuất hiện. Thanh lưu trong miệng đều nhanh chảy ra, nó thế nhưng là đã sớm biết vị này Minh Vương yêu thích thu thập bảo vật, mà trùng hợp nó cũng có cái này ham mê, đào người phần mộ loại sự tình này nó cũng không ngại làm đến hai lần. Đế mộ phần truyền thuyết mặc dù đã đi qua 300 năm, nhưng mà vẫn như cũ có không ít người còn biết chuyện này, đối với Minh Vương tại sao lại bị Thiên hoang bậc đại thần thông cách giới đánh chết tương đương cảm thấy hứng thú, rất nhiều người cũng hoài nghi là bởi vì Minh Vương đánh cấp tiên nhân bà bối. Quách Dịch liếc Thanh Nhu một cái, nói: "Ngươi cũng đã được nghe nói liên quan tới Đế Mộ phần sự tình." Nói nhảm, Bản Tôn đương nhiên biết, hơn nữa ta còn biết Đế Mộ phần kỳ thực cũng là từ thiên hoang hạ xuống mà đến, rất có thể chính là vị kia bậc đại thần thông vì minh vương xây phần mộ, đương nhiên vẹn vẹn chỉ là khả năng. Thanh Nhu cũng không phải rất xác định đạo. Giết người chôn xác, chuyện như vậy, Quách Dịch cũng đã từng làm, nhưng mà thay chuẩn đế chôn xác loại sự tình này, chính là đại thủ bút. Mẹ nó, Bản Tôn đã đợi không kịp, ta đã cảm thấy trong mộ tựa hồ có đồ vật gì đang triệu hoán ta, muốn ta trở thành chủ nhân của nó. kích động không thôi, bốn cái móng châu đều đang run dậy. Vân Tiên Nhi cười lạnh nói, "Ta hy vọng Tô Nga liền chết ở đế trong mộ, ta không ngại đi giúp nàng nhặt xác." Tại quách dịch dẫn dắt phía dưới, ba người một nưu từ trên hải đảo bay đi, hướng về đế mộ phần phương hướng bay đi. Tô Nga ba người bọn họ mặc dù cũng là bán thánh cấp bậc tu vi, hơn nữa nắm giữ lấy đế binh, nhưng mà dù sao nơi đó chính là chuẩn đế vẫn lạc chi địa, mức độ nguy hiểm càng so tử vòng cấm địa. Đại khái phi hành tầm nửa ngày sau, cũng đã đi tới một mảnh tràn đầy màu đen nước biển hải vực, một cỗ hủ bại khí tức đập vào mắt, nước biển tựa như nước, liền linh thức đều chỉ có thể nhô ra mấy mét sâu, liền bị một tầng vô hình nước biển cho ngăn chặn. Bây giờ cách đế mộ phần đã càng ngày càng gần, không đủ ức giặm, mà liền tại lúc này, trên mặt biển vậy mà xuất hiện một cái cực lớn tự tinh sắc truy nhập thần chu. Cái này chỉ truy nhập thần chu chừng 10 vạn mét dài, cao lớn ngàn trượng, toàn thân trên giới đều bước lên từ sắc quang mang, trên bong thuyền còn cắm một mặt màu xanh đen đại kỳ, trên đó viết quang minh hai chữ. Truy nhập thần chu đang chậm rãi hướng về đế mộ phần phương hướng chạy, huyến đen trên bong thuyền còn đứng từng cái người mặc áo trắng tu tiên giả, trên người bọn họ mang theo một khối khí thần thánh, tu luyện công pháp vậy mà so đạo gia thần pháp còn có tư thiết. Nơi này chính là Bắc Hải, chính là yêu tu địa bàn. Làm sao sẽ xuất hiện như thế một cái nhân loại tu sĩ, nhìn những tu sĩ này trên thân để lộ ra khí tức, tựa hồ lai lịch tương đương bất phàm. Đây là quang minh thánh giáo người, bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cũng là là đế mộ phần mà đến. Vân Tiên Nhi nghi ngờ nói. Quang minh thánh giáo vì bác hoang một trong ngũ đại thành giáo, cùng u minh thánh giáo tiên quỷ, thánh giáo nổi danh, chính là thượng của quang minh đại đế sáng lập, lịch sử lâu dài nhất, vạn cổ bất diệt, chuyển thừa đến nay. Quang minh đại đế sau đó. Quang Minh Thánh Giáo đã từng xuống giúp qua, bất quá về sau từng đi ra một vị Bán Đế, để cho Quang Minh Thánh Giáo lần nữa đi về phía huy Hoàng, vẫn như cũ sừng sững ở Bắc Hoang đứng đầu nhất thế lực lớn chi đỉnh. Phạm là dính vào đế chữ bên cạnh người đều là nhân vật không tầm thường, coi như chỉ là Bán Đế đều cực kỳ kinh khủng, thánh nhân ngũ cảnh tu sĩ, nhìn thấy Bán Đế cũng là muốn thần phục ngôi bái. Bất quá mặc kệ là đại đế vẫn là bán đế, cũng đã trở thành quá khứ, Quang Minh Thánh Giáo có thể thịnh vừa ước vạn năm đều không tàn lụi, liền có thể nhìn ra cái này thánh giáo nội tình cương đại. Như vậy Quang Minh thánh Giáo cường giả là gì sẽ xuất hiện ở đây đâu? Chẳng lẽ đế mộ phần xuất thế tin tức đã tiết lộ phong thanh, ngay cả các hoàng thế lực lớn cũng đều chạy đến kiếm một trận canh. Chương 670, Tư đồ không rơi. Chương 670, Tư đồ không rơi. Từ Kim truy nhật thần chu phía trên, tràn đầy người mặc đồ trắng tu sĩ, mà lúc này một người mặc ngân bảo nam tử từ trong khoang thuyền đi ra sau đó, lập tức đưa tới rối loạn tương mừng. Nam tử mặc áo bảo bạc này kèm thêm mỉm cười, thông dòng chân thành, trên thân treo lấy ba đạo màu trắng thần vòng, cho người ta đã phiêu dật và thánh khiết cảm giác. Quang Minh giáo chi tử, Tư đồ Ngũ Đại Thánh giáo chi tử cũng là thánh giáo giáo chủ tương lai người ứng cử được xưng là thế hệ tuổi trẻ tối cường 5 cái người trẻ tuổi, trong đó chết ở quách dịch trong tay Hắc Vũ Linh là trong năm cái thánh giáo chi tử trẻ tuổi nhất một cái, thời gian tu luyện không cao hơn 30 năm, nghiên nghị cùng quách dịch không chênh lệch nhiều, hai người liền tiên phú mà nói sàn sánh với nhau. Nhưng mà những thứ khác bốn cái thánh giáo chi tử thời gian tu luyện ngắn nhất đều vượt qua trăm năm, hơn nữa mỗi một cái cũng là thiên phú tuyệt đỉnh hạng người, tu vi thâm bất khả trắc, tư độ bất lạc chính là một cái trong số đó. Truy nhật thần chu rất nhanh liền đi truyền đến một tòa đen như mực đại đảo bên ngoài ngàn vạn ngừng lại. Xa xa hồn đảo lớn màu đen tựa như một mảnh đại lục mênh ông. Đen như mực đường ven biển tựa như một đầu nằm ngang Trường Long, tòa hòn đảo này chỉ là chiều dài đạt đến trăm vạn dặm, có thể so với mấy chục cái phạm nhân đất nước lớn nhỏ. Đế mộ phần đảo, so với Xích Nam đảo còn lớn hơn, phía trên sinh trưởng vô số đen như mực của mục, rậm rạp đến tựa như nguyên thủy rừng rậm. Hòn đảo chỗ sâu còn có một tòa đen như mực đại sơn, trong núi hát vụ nhiễu, tựa như ma vực. Còn tại ngoài ngàn vạn dặm, liền có thể cảm giác rõ ràng đến một cố khí tức nột ngạt tiềm tại trên thân, vẻn trọng lực liền tăng lên hơn 2 lần. Hơn nữa bên trên cái đảo còn có một cỗ thần dị sóng gọn vô hình tại xoay loạn, đem tu sĩ linh thức cho xáo trộn, liền xem như quách dịch linh thức cường đại, lúc này đều chỉ có thể phát hiện ngàn mét xa, lại hướng phía trước liền đã bị bưng méo. Toàn này đế mộ phần đảo thực sự quá quỷ dị, không chỉ có là trọng lực gấp bội, càng là nhiều loạn tu sĩ linh thức, liền xem như đạo chủ bức vào ở trên nào, đều phải trở nên giống như một cái võ giả bình thường. Đế mộ phần quả nhiên danh bất hư truyền, mặc dù 300 vạn năm qua đi, nhưng mà đế uy cũng không diệt, nén để cho người ta luôn dậy. Thanh hương phấn thì thầm. Một khi đạt đến bán đế hoặc chuẩn đế cảnh giới, như vậy tu vi liền đã kinh khủng tới cực điểm, liền xem như vẫn lạc, thi thể của bọn họ đều mang khổng lồ hết khí, đạo chủ động thi thể của bọn họ một chút đều phải hóa thành huyết thủy. Không tức yếu hậu yêu linh lấy mất, lưu lại vẹn vẹn chỉ là một bộ phàm sát, cho nên mới sẽ bị trắng phần cuối luyện thành to khí. Nếu là không tức yêu hậu sau khi ngã xuống yêu linh không có bị người cho lấy đi, như vậy đừng nói trắng phần cuối, liền xem như thánh nhân dám độn nàng yêu thi một chút, như vậy đều phải vứt bỏ nửa cái mạng. Đây chính là đế thân, là không dung phạm, coi như mệnh tổn hại, cũng không cho phép kẻ khác khi dịch bọn người ẩn tại giữa tầng mây, Phóng nhãn hướng về đế mộ phần đảo nhìn lại, chỉ thấy tứ phương trên mặt biển lại còn ngừng lại mấy chục chiếc tới đến khác biệt thế lực truy nhật thần chu, phía trên đại kỳ bồng bền, tu sĩ đông đảo. Những thứ này truy nhật thần chu tới đến thế lực khác nhau, mỗi một chiếc thượng đồ có đại nhân vật đang chiến thủ. Các ngươi nhìn, đó là U Minh Thánh giáo đại kỳ, phương bắc cái kia một chiếc thần chu phía trên còn có Bắc Hoang Thiên triều đại kỳ, còn có Tiên Quỷ Thánh giáo, Thần Thủy cổ đạo tràng, Thái Đầu cổ đạo tràng, Tu Di cổ đạo trưởng. A, đó là Thiên Hạ đệ nhất đạo trưởng đại kỳ, Thiên Hạ đệ nhất đạo trưởng thế mà cũng có cường giả chạy đến, cũng không biết lần này lĩnh đội là người phương nào. Thanh Nhu Quỷ Tiêu Đạo. Trên mặt biển chiến kỳ vô số, đều là tới đến Bắc Hoàng đứng đầu nhất thế lực lớn, trong đó để cho quét dịch bất ngờ là Thiên Hạ đệ nhất đạo tràng, chẳng lẽ cơ đu nhiên ưu nhiên mang đội. Quét dịch bây giờ thế nhưng là Thiên Hạ đệ nhất đạo tràng trên danh nghĩa đạo tôn, tại tu tiên giới địa vị có thể cùng ngũ đại thánh giáo giáo chủ so sánh, đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là một cái trên danh nghĩa mà thôi, cái này đạo tôn vị trí hắn là một ngày cũng không có người qua. Thanh lưu gia hỏa này kích động nhất, nhìn thấy đế mộ phần đảo sau liền đã đã đợi không kịp, cơ thể biến thành một đạo thanh ảnh liền hướng về ở trên đạo phi tốc phóng đi, nhanh như chớp liền rơi xuống ở trên đảo, tiếp đó vọt vào màu đen cổ mộ trong rừng. Người xấu phương nào giấu đầu nấp nơi? Phía dưới, Quang Minh Thánh Giáo cường giả chợt phát hiện quách dịch đám người dấu vết, một đạo cực lớn màu trắng chững lớn, hướng về bên trên trời mây đánh tới. Vành! Quách dịch từ giữa tầng mây liền sông ra ngoài, trong tay cũng là ngưng kết ra một cái thanh sắc huyền hỏa thủ ấn, vô ra một trường. Một thanh, tái đi lưỡng đạo trưởng ấn đồng thời phát thoái dung ra lưỡng đạo trường cường để cho trên biển lập tức dâng lên trăm mét cao sóng lớn. Quách dịch hướng phía sau liên tiếp lui về phía sau, cánh tay cảm thấy tê dại một hồi, đối phương chính là một tồn tuyệt đỉnh giả. Người mặc trường bào màu bạc kia sáng thánh giáo chí tử, cũng là kinh ngạc vô cùng. Đem bông tàu đều cho dâm xuyên, mới vừa rồi cùng quét dịch chạm nhau một trường, hai người vậy mà lực lượng tương đương. Tại bán thanh phía dưới, đã có rất ít người có thể là quét dịch đối thủ, Tư Đồ bất lạc so với Hắc linh mạnh gấp mấy trăm lần, chiến lược so quét dịch chắc chắn mạnh hơn. Haha! Ha. thân thủ tốt, Thiên Hạ hôm nay thế hệ tuổi trẻ đã có rất ít người có thể cùng ta đối chưởng, Lãnh Tam Tuyệt là một cái, ngươi là thứ hai cái, lại đến tiếp ta một chiêu. Tư Đồ bất lạc cười lớn một tiếng, trên người trường bào màu bạc tựa như linh điệp đồng dạng khởi, trên thân một hào hùng xung ra, năm ngón tay phía trên chớp động ra năm đạo Hạo nhiên chân khí, tựa như năm đầu bạch long phóng lên trời. Hắn căn bản cũng không quan quách dịch là ai, cũng không để ý quách dịch là cái mục đích gì xuất hiện ở chỗ này, hắn chỉ biết là quách dịch có thể đón đỡ hắn một trường, như vậy thì nhất định phải làm đối thủ của hắn, nhất định phải phải cùng hắn niềm vui tràn trề một trận chiến. Lại là một cái hiếu chiến điên rồ. Quách dịch cũng là từ không trung phía trên rơi xuống, trên tay đánh ra năm đạo huyền hòa thiên ảnh, tựa như năm tòa thần phong đè xuống, cùng tứ đồ bất lạc đánh ra hạo nhiên chính khí quân quýt lấy nhau. Hai người cũng là thế hệ trẻ nhân vật kết xuất, trẻ tuổi nóng tính, đều nghi tìm một cái đối thủ tốt. Cảnh giới càng cao, thì càng khó tìm đến đối thủ thích hợp, chỉ có tại lực lượng tương đương trong chiến đấu mới có thể được đến đột phá, tu vi quá thấp không có tính phiêu chiến, tu vi quá cao lại lực bất tòng tâm, đối thủ chân chính là có thể cùng chính mình đánh lên ba cái hiệp mà không bại người. Rất rõ ràng Quách Dịch cùng Tư Đồ Bất Lạc bây giờ chính là đối thủ, bởi vì bọn hắn đã giao thủ hơn 10 triệu Thanh như cùng Quách Dịch đều đi sau đó, trong tầng mây cũng chỉ còn lại có Vân Tiên Nhi cùng Tô Nha, hai người bọn họ cũng coi như là có thủ mới hơn cũ, lúc này đơn độc cùng một chỗ, tự nhiên là ma sát ra hỏa hoa. Tô Nha lấy được khủng tức yêu hậu yêu linh tu vi ổn áp Vân Tiên Nhi, muốn lần nữa đem nàng bắt Vân Tiên Nhi trong tim sông ra chín đạo quỷ khí, biến thành một tòa âm trầm bạch cốt quỷ xa, nàng đứng tại quỷ xa phía trên, trực tiếp vọt vào đế mộ phần nào, vừa đạp vào hòn đảo một cú khủng lồ trọng lực liền đặt ở trên người nàng, lập tức liền bạch cốt quỷ xa đều đen nát, một lần nữa biến thành chín đạo quỷ khí bay vào trái tim của nàng. Nơi này trọng lực đạt đến mấy ngàn lần, đè nén người liền phi hành cũng không thể, cú này trọng lực dường như là đế uy, lại tựa hồ là thứ gì khác. Ai nha, thế mà còn dám chạy, nhìn bản tiểu thư không bắt được ngươi. Tô Nha tức giận dậm chân, tiếp đó liền đi theo theo tới đế mộ phần nào, chui vào mẫu đèn tây giường bên trong mà quét dịch cùng tư đồ bất lạc cũng đánh nhau thật tình, hai người cũng bắt đầu làm thật. Tang Thiên kiếm kiếm ảnh như mưa ở trong hư không khắp nơi đi xuyên, mỗi ra một kiếm, hư không đều biết lôi ra một đường vết rách tới, cái kia cố kiếm ý sắc bén, liền xem như tư đồ bất lạc đủ cường cũng không dám đụng. Quang minh chiến khai, tư đồ bất lạc trong miệng thốt ra một đạo bạch quang, một câu áo giáp màu trắng lập tức trùm lên trên người hắn, đem toàn thân của hắn mỗi một chỗ đều cho bao phủ, đặc biệt là trên bàn tay của hắn càng là bao trùm lấy một tầng trong suốt thánh tinh, thông thấu và cứng rắn. Thánh tinh bên trong lưu chuyển vô số bảy mang, mỗi đánh ra một quyền đều có thể đánh ra một tòa tòa cổ trận màu trắng tới, tựa như thần thuần đồng dạng, để cho táng thiên kiếm khí vô pháp xuyên thấu. Đáng chết, hai người bọn họ như thế nào cũng đánh nhau. Quét dịch chói mắt ở giữa, thấy được Tô Nha cùng Vân Tiên Nhi truy đổi, xem ra những nữ nhân này không có một cái nào là để cho người ta bất lo, thật giống như tiểu hài tử, một khi đại nhân đi, lập tức liền vật lộn dậy rồi. Dâm Tặc Bi ai ở chỗ dâm tặc động thật cảm tình, phiến toái như vậy chuyện thì sẽ một sóng tiếp lấy một đợt. Quét dịch vừa đánh vừa lui. Trở về Đế Mộ phần đảo bước đi, vạn nhất Tô Nha cùng Vân Tiên Nhi thật sự sống mái với nhau, như vậy kết quả cũng dễ dàng nghĩ được. Càng là hướng về Đế Mộ phần đảo bước đi, trên người trọng lực lại càng lớn, thật giống như mỗi đi về phía trước một bước, trên lưng liền sẽ thêm ra một tòa núi lớn tới đầm đạm. Tư Đồ bất lạc nhìn ra quế dịch vô tâm ham chiến, thế là kêu gào nói, trốn cái gì trốn, có loại lại cùng ta đại chiến 300 hiệp. Trốn em gái người a. Hậu viện cháy, ngày khác tái chiến. Quế dịch trên lưng sông ra một đôi long dực. tiếp đó lao nhanh hướng về Đế Mộ phần đạo bay đi. Ngày khác không bằng hôm nay, hôm nay ngươi mơ tưởng chạy thoát. Tư đồ bất lạc trên chân bay ra một mặt thân đồ, tốc độ nhanh như bồ lôi, hướng về quét dịch đuổi theo, đơn giản chính là kiên nhẫn. Tư đồ bất lạc trong lòng cũng là có ý nghĩ của mình, thật vất vả bắt được một cái tiện tay đối thủ, nếu là như vậy dễ dàng thả hắn rời đi, đó nhất định chính là lãng phí, hơn nữa nếu là bị Lãnh Tam Tuyệt cái kia hiếu chiến phần tử gặp phải, như vậy lại muốn ở trước mặt hắn khoe khoang vài ngày. Dù sao cũng phải một câu nói, ở trong mắt tư đồ bất lạc, một cái tốt đối thủ, so thiên hạ xinh đẹp nhất nữ nhân đều muôn niềm thấy, muốn hắn buông tay, chính là muốn mệnh của hắn. Mà Tư Đồ Bất Lạc trong miệng phần tử Hiếu Chiến Lạnh Tam Tuyệt càng là một cái chiến đấu của nhân, một cái tốt đối thủ với hắn mà nói, cùng hắn tình địch là tại cùng một cái định nghĩa phía trên, mỗi ngày nếu là không tranh tài mấy trận, vậy hắn liền không cứ gọi Lạnh Tam Tuyệt. Quét dịch tốc độ cực nhanh, tại bán thánh phía dưới đã không người nào có thể tại phương diện tốc độ tranh tài cùng hắn, liền xem như Tư Đồ Bất Lạc cũng không được. Rơi xuống ở trên đảo sau đó, quét dịch lập tức cảm thấy toàn thân cũng là rũ lên, thật giống như cả mảnh trời đều đè ép xuống rơi vào trên lưng của mình, trọng lực cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần vẫn chưa đi tiến màu đen rừng rậm, quái dịch cũng cảm giác được một cỗ hồng hoang khí tức đập vào mặt, tựa như một cái cự thú phụ phục ở trong rừng, đang hé miệng trở lấy đến đây người đi vào. Oen, một cái vạn mét dài cốt điểu từ trong rừng bay lên, toàn thân cũng là màu đen xương cốt, khí tức trên thân khổng lồ đến cực điểm, so với cổ chi bán thánh đều phải giò người, tựa như một tôn diệt thế thần linh đang quan sát chúng sinh. Một ánh mắt nhìn chằm chằm trên thân quái dịch, lập tức để cho hắn từ nội tâm chỗ sâu sinh ra một loại cảm giác tử vong, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân một mực lên tới sống lưng phía trên. Cái này chỉ cực lớn hát sắc cốt điểu truy cánh, rất nhanh liền chui vào trong rừng, cái tiêu một khí thế khổng lồ cũng biến mất theo. Mẹ nó, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, làm sao sẽ xuất hiện khủng bố như thế tồn tại. Đối với đế mộ phần đảo mức độ nguy hiểm, Quách Dịch lập tức có định nghĩa mới. Chương 671, hiểm cảnh vô số, chương 671, hiểm cảnh vô số. Tư đồ bất lạc đạp quang minh thần đồ, vượt qua hải vực, một quyền hướng về Quách Dịch đánh tới, đánh ra một cái cực lớn màu trắng quyền ảnh. Dựa vào, gia hỏa này cũng quá khó chơi. Nếu là không muốn bị Tư đồ bất lạc cho có lên, như vậy thì chỉ có thể chạy. Đế mộ phân đảo trọng lực tương đương biến thái, đem người tu tiên tu vi đem áp chế phải cực thấp, mỗi đi một bước đều tựa như đạp ở đầm lầy bên trong, liền xem như đạo chủ Vương tiến vào ở trên đảo đều không thể phi hành, chiến lược áp chế cùng linh giảm một cái cấp bậc. Quách dịch đem thần long chi vực cho thu hồi, cấp tốc vọt vào cao lớn hắc mộc trong rừng. Những thứ này hắc mộc trường thùng nước lớn như vậy, phía trên vòng tuổi nhiều đến mấy chục vạn đạo, dây đặc rất khó phân biệt, cũng không biết là như thế nào lớn lên, cứng rắn giống như thần thiết, Quách dịch toàn một trưởng đánh xuống, mới có thể đệm một gốc H1 bị đánh gãy. Trong rừng này mọc đầy kịch tây minh hoa, không ngừng có từng sợi màu đen xương độc từ trong hoa tràn ngập ra làm cho cả rừng cây đều lộ ra dị thường lờ mờ, những thứ này khói đen đem bầu trời đều cho che đậy, để cho trong rừng ảm đạm tối tăm. Quét dịch trên chân ám tụ lại mang, đạp ở tây minh hoa phía trên, mỗi bước ra một bước chính là mấy trượng xa, tựa như một cái linh viên ở trong rừng đi xuyên, rất nhanh liền đem tư đồ bất lạc bỏ rơi ở sau lưng. Trong rừng này tồn tại rất nhiều hung hiểm chi địa, một chút thâm cốc bên trong thậm chí có bên trên cổ thi thán vang lên, để cho người ta kính sợ tránh xa, tránh không kịp. Cái này lâm bên trong khói đen cắt đứt ánh mắt, càng có kỳ dị gợn sóng bóp méo linh lực, nhiễu người phương hướng cảm giác. Quách Dịch mới tiến vào trong rừng mấy ngàn dặm liền đã đã mất đi lúc đầu phương hướng, cũng lại không phân rõ đông nam tây bắc. Gặp cái này đế mộ phần đảo quá quỷ dị, khó trách Tô Nga bọn hắn mang theo đế binh đi vào thì sẽ một không đi quay lại, chẳng lẽ bọn hắn cũng hối thất ở trên tòa đạo này. Quách Dịch cảm giác sau lưng đột nhiên lạnh siêu xiêu. Hừ, một cái người cao như vậy con kiến đột nhiên từ lòng đất sung ra, toàn thân nó đen như mực, cơ thể bị một tầng thật dày con kiến khải bao trùm, huy động cực lớn cái càng, quét về phía Quách Dịch. Dựa vào, một con kiến đều có thể đã lớn như vậy cỡ, ăn cái gì lớn lên. Quách Dịch một trưởng vũ ở con kiến trên đùi. Vốn cho rằng có thể một trường đưa nó cho chỗ nữa, nhưng mà ra quét dịch dự kiến, thậm chí ngay cả một cái chân của nó cũng không có đánh gãy. Hô, hai cái cực lớn đen cái kìm chợt xuất hiện tại quét dịch đỉnh đầu, mang theo kim loại tiếng ma sát rơi xuống. Quét dịch nhanh chóng tối lui, trong tay kim mang lại lên, một đạo kiếm quang vung ra, lập tức đem cái này chỉ lớn con kiến cho đánh thành hai nửa, màu đen con kiến sắc bên trong tràn ra một đoàn màu đen cho tản, một cái lớn chừng ngón tay cái màu đen hòn đá nhỏ từ cho tản bên trong tán lạc tại trên mặt đất. A, đây là. Quét dịch bàn tay vung lên, đem màu đen hòn đá nhỏ cho thu vào lòng bàn tay chỉ cảm thấy cái này nho nhỏ cục đá vậy mà nặng đến mấy trăm cân, cũng không biết là tài liệu gì, phía trên một kia linh khí cũng không có, thông thường không thể tại bình thường, nhưng mà coi như hắn toàn lực bó, đều không cách nào đem cục đá cho bóp biến hình. Xuy suy, trên mặt đất lại vang lên một mảng lớn chui từ dưới đất lên âm thanh, bất quá ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không đến, một đám người lớn cao con kiến liền từ dưới đất xông ra, những thứ này con kiến đơn giản chính là kết bẽ kết đội, không biết có bao nhiêu con, tựa như một mảng lớn đông nghị đại quân, hướng về quét dịch mà tới. Mẹ nó, con kiến chịu. Quét dịch nhấc chân chạy, tốc độ so với trước kia nhanh hơn. Những thứ này con kiến quá dọa người, liền quách dịch toàn lực một trường đều không gây thương tổn được bọn chúng, chỉ có Táng thiên kiếm có thể phá vỡ thân thể của bọn nó, hơn nữa còn nhất thiết phải ra tay toàn lực mới được, nếu là không trốn, coi như quách dịch không bị con kiến cho cắn chết, cũng muốn bị mà chết. Quách dịch cấp tốc xuyên thẳng qua tại rừng rậm ở giữa, du tẩu tại trong cây rừng, ước chừng hao tốn ba canh giờ mới đưa đám biến thái này kiến đen bỏ rơi đi. Còn chưa kịp thở hai cái khí thô, chỉ nghe thấy một tiếng tựa như thiên lôi vang vọng chim hốt ở phía trước một mảnh kia trong rừng rậm vang lên, chấn động đến mức mặt đất đều là vì một trong chấn, quách dịch mang nhị kem chút đều phá toái. Trong đầu lập tức lại trở về nhớ tới tại bờ biển nhìn thấy một cái kia vạn mét dài hắc sắc cốt điều lòng bản chân bước lên hà khí, lại có chút di động không được tức bộ, cái này chỉ cốt điều đích thực quá đáng sợ, chỉ là cái kia một cỗ tử vong chi khí, liền cho người dùng mình. Ở đây không phải là cái kia cốt điều xào người ta, khó trách cái kia một đám con kiến không có đội theo, cảm tình đều sợ hai cái này chỉ cốt điều, xem ra vùng này đều thành cấm khu. Đế mộ phần đảo nguy hiểm thực sự nhiều lắm, lúc này mới mới vừa tiến vào ở trên đảo mạn tôi, còn vẹn vẹn chỉ là tại đạo bên dưới, nếu là xâm nhập trong đó sợ là nguy hiểm mạnh hơn. Quét dịch nhẹ nhàng tức bộ. Trốn về một phương hướng khác chậm rãi rút lui, mỗi đi một bước đều hết sức cẩn thận, chỉ sợ đem một cái kia cực lớn cốt điều cho kinh động, đến lúc đó liền chính là trốn đều chưa hẳn chỗ được. Hô, Hoa nửa ngày quét dịch mới thối lui ra khỏi cốt điều lĩnh vực, cái kia một cỗ tử vòng chi khí trung quy là biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng có thể thở vào một cái. A, đây cũng là địa phương nào? Quét dịch bây giờ đã hoàn toàn đã mất đi phương hướng cảm giác, chớp mũi chuyển đến một cỗ mùi máu tanh nồng nặc, theo mùi máu tươi bước đi, đi tới một mảnh rẫy đặc màu đen trên cánh đồng hoang vu. chỉ thấy trên mặt đất trôi đầy máu tươi, còn nằm bảy, cỗ xác người. Bọn hắn mi tâm chỗ vết máu còn chưa khô, phía trên còn mang theo bị dã thú cắn gặm qua vết tích, không gần như chỉ ở trên đầu gặm nuốt ra một cái quả đấm lớn lô máu, càng đem trong mi tâm đạo hồn đều ăn. Một màn này lộ ra tương đối rõ người, rốt cuộc là thứ gì lại còn muốn ăn thịt người đại hồn. Trên mặt đất, những thứ này xác người mặc trên người màu xám xanh áo bào, góc áo phía trên còn treo lên hình mở, tựa hồ chính là một cái môn phái tu sĩ. Quách Dịch một trưởng đem bọn hắn tiên môn bắn chôn nát, từ chữ vật bên trong linh cung lấy ra một bản tu tiên điển tới. Thần thủy đại điển, lại là thần thủy cổ đạo chàng tu sĩ, hơn nữa mỗi một cái đều tại đạo chủ đạo thứ nhất tu vi trở lên. Tính là bá chủ cấp bậc cùng giả, đồ vật gì có thể đồng thời đem tắm người đạo hồn đều cho gặm ăn mà bọn hắn còn trốn không thoát. Thần thủy cổ đạo chàng tại 3000 cổ đạo giữa sân xếp hạng trước 10, thế lực tương đối lớn, cái này thần thủy đạo điện cũng coi như là một bản không nhiều diện tích, quét dịch đưa nó thu vào. Vết máu trên đất chưa khô, như vậy cái kia gặm nuốt đạo hồn tồn tại hắn là vẫn chưa đi xa, quét dịch lúc này cũng không thể không cẩn thận một chút. Lại là đi về phía trước mấy trăm dặm, chỉ nghe thấy một tiếng vang lên như gọi từ một cái sơn cốc bên trong truyền đến, chấn động đến mức khói đen tựa như, như gợn sóng phู่ chào. Thanh Nhu. dịch nghe được Nhu gọi sau đó Liên ngờ tới Thanh Nưu nông châu cố lại bị người cho tộc, thế là liền cấp tốc hướng về Sơn Cốc phóng đi, vừa bước vào Sơn Cốc, liền thấy trên mặt đất tràn đầy thi hài, những thứ này thi hại đều là người Mạc Huyết Ý Liệt, cầm trong tay đổ lục chi thương, vậy mà đều là bác Hoang Thiên triều huyết ý dị thánh môn người. Huyết y dị ở bên trong thánh môn toàn bộ đều là mỗi một cái thời đại kiệt xuất nhất nhân tài, người người đều có thực lực vượt cấp mà chiến, mà trên đất cái này hơn 10 cô huyết ý Liệt thi thể, mỗi một cái đều đạt đến đạo chủ cảnh giới, chiến lực tương đối đáng sợ, vì đương thời nhân triệt Nhưng mà tự trạng của bọn họ vậy mà cùng thần thủy cổ đạo chàng những tu sĩ kia giống nhau như lúc, mi tâm chi ra bị vô danh đồ vật cho gắn lướt, liền đạo hồn đều bị ăn. Quách Dịch nhìn trong lòng phát lạnh, đem Táng Thiên kiếm cho hắn đi ra, xách theo kiếm thận trọng hướng về Sơn Cốc bước đi. Mang, lại là một tiếng chấn thiên động địa nưu gọi từ trong cốc người mặc chuyển đến, mặt đất cũng vì đó mà nứt ra một đường vết rách. Tiến vào Sơn Cốc sau đó, Quách Dịch lập tức sững sờ, chỉ thấy một cái cao 10 mét cực lớn châu đen đen một tên sau cùng hết ý ý cho giẫm ở đá xuống, miệng châu bên trong chỗ sâu hai cây cực lớn răng, trực tiếp đem đầu của hắn giã nát, đem một đoàn huyết sắc đạo hồn cho nuốt vào trong bụng. Đầu này châu đen tráng kiện vô cùng, trên đầu hai cái sừng châu cứng rắn và sắp bén, tựa như hai cái trường thương màu đen, tản ra một chút xíu o mang. Dựa vào, đây sẽ không là Thanh Lưu Nó ca a. Quách Dịch kinh ngạc. Cái kia châu đen bỗng nhiên đổi qua đầu châu, lãnh khí bức nhân hướng về Quách Dịch chậm chậm đi, mang theo một cỗ túc sát chi khí, một đầu hướng về Quách Dịch đánh tới, hai cái sừng châu tựa như lạnh điện, tài năng lộ rõ. Cái này con châu lực lớn vô cùng, dã man sông tới phía dưới, vậy mà đem Quách Dịch đều đụng bay xa vài chục trượng, đặt ngum ngồi trên mặt đất, còn lăm thật. Quách Dịch đem Tang Thiên kiếm thu vào, tiếp đó đem Thánh Yêu chiến kỳ cho lấy ra. Trong tay đánh ra một cỗ bàng bạc đạo lực, đem chiến kỳ cho kích hoạt, một cỗ cuồn cuộn thánh uy lập tức từ màu vàng đại kỳ phía trên tiêu tán đi ra, làm cho cả sơn cốc đều nổ bắn ra kim mang. Thánh yêu chiến kỳ chính là một kiện thánh khí, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, một đạo thánh quang xung ra, lập tức đem châu đen cho đánh bay ra ngoài, đục vào cứng rắn sơn cốc chi trên vách. Thánh yêu chiến kỳ, ngươi là long ngư yêu tộc yêu soái, không đúng, ngươi căn bản không phải yêu tộc, ngươi là nhân loại, long ngư yêu tộc thánh yêu chiến tại sao sẽ ở trên tay của ngươi? Cái kia đen từ sơn chi trên vách nhảy xuống tới, thậm chí ngay cả mang cũng không có đưa nó trên người ra châu cho suy Quách Dịch vốn cho rằng cái này chỉ Châu Đen cùng những cái kia kiến đen đồng dạng, chính là đế mộ phần đảo bên trên dị chủng sinh vật, nhưng là không nghĩ đến cái này Châu Đen lại còn có thể miệng nói tiếng người, hơn nữa còn biết mình trong tay chính là Long Ngư yêu tộc Thánh yêu trên kỳ. Chẳng lẽ nó cũng là yêu tộc bên trong YouTube? Quách Dịch nghĩ tới, Bác Hải hết thể có ngũ đại yêu tộc, ngoại trừ Long Ngư yêu tộc, còn có Cẩu Ngưu yêu tộc, Thiên Hồ yêu tộc, Thanh Loan yêu tộc, Linh Quy yêu tộc. Đầu này Châu Đen không phải là Cẩu Ngưu yêu tộc YouTube. Chẳng lẽ trừ Bắc nhân loại tu sĩ, liền Bắc Hải yêu tộc cũng tiến nhập đế mộ phần đảo? Ngươi quản nhiều như thế làm gì? Đã ngươi không phải Thánh Nưu Noca, vậy ngươi nhất định phải chết, lại dám giết gầm nuốt nhiều như vậy nhân loại tu sĩ, thực sự là so Thánh Nưu còn táng tận thiên lương. Cho tới bây giờ người ăn nưu, bản tôn liền muốn nưu ăn người. Cái kia thì nhìn hôm nay ai ăn ai. Quét dịch lại là đem từng đạo lực đánh vào Thánh yêu chiến kỳ, tiếp đó đem đại kỳ cắm vào trên mặt đất, từ từ bành trướng lên, cuối cùng dài đến trăm mét cao. Người anh. quét dịch một chỉ điểm tại trên của cờ, một đạo kim mang liền từ đại kỳ phía trên sung ra, âm ầm chém xuống, một kiếm chém ra một mảnh ráng hải, uy lực tương đương kinh khủng, liền xem như đạo tổ bị thánh khí chém lên một chút, đều phải hóa thành bụi. Chương 672, chẳng lẽ là con hồ ly tinh, chương 672, chẳng lẽ là con hồ ly tinh. Châu đen thân thể khôi ngô, phun ra một ngụm màu đen sương ngủ, một mảnh phong ốc lớn như vậy vậy màu đen hiện hóa ra ngoài. Đây là một khối đạt đến thánh nhân cảnh giới Long Ngư Lân Thiên, đã bị Châu đen cho tế luyện trên vào năm, càng là tăng thêm vô số hiếm thấy thần tài ở bên trong gen đúc, đã đem chi luyện thành một kiện chuẩn thánh khí, mặc dù không bằng thánh khí, thế nhưng là vượt qua đạo tổ khí, có thể miễn cưỡng chống lại thánh khí chi vi. Đen như mực cá long lân lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu nó, đem thánh yêu chiến kỳ thánh uy cho triệt tiêu một nửa, để nó có thật nhiều cơ hội kích thú thế như ma quyền. Châu đen sau đá vó tại hạ, móng trước nâng cao, vậy mà đứng thẳng lên, lấy hai cái đùi chạy, còn không ngừng cơ vọ ảnh, đánh ra một bộ đạo quyền. Một cái cực lớn gót sắt trên không mà qua, hướng về quét dịch ngược đánh tới. Ta dựa vào, mạnh như vậy. Châu đen rung nhanh đến cực điểm, nếu là không tính cả thánh khí, so với tứ đại yêu soái đều mạnh hơn, tuyệt đối là đạo tổ trung giai tu vi. Quét dịch một tay đem móng châu bắt lại, trong tay cũng là lấy ra một khối phong lớn như vậy lần thứ tới, chỉ là trong tay hắn khối này lòng lẫn uy lực càng thêm người, phía trên còn mang theo long uy, kim quang lóng lánh, khí thế bức người. Vành Quách Dịch cầm trong tay thần long lần, thật giống như nắm như cánh cửa, trực tiếp đánh vào trâu đen trên đầu, đánh trên đầu nó vỡ ra kim tinh. Ngày đó tại Di khí chi địa, hai khối thần long lân bị Mạc Vân lợi dụng đế thi ảnh cưỡng ép thu phục, về sau lại bị Hắc Vũ Linh cho đoạt đi, Quách Dịch tiêu diệt Hắc Vũ Linh, cái này hai khối thần long lân tự nhiên là rơi xuống trong tay của hắn. Đây chính là thần long trên người Lân Thiến, hơn nữa long lực không tổn thương, uy lực so với bình thường thánh khí đều cường đại hơn. Châu đen vốn là dũng đến cực điểm, thế nhưng lại kém chút bị thần long lân cho gõ ngắt đi. "Mang! Này, đây là thứ đồ gì?" Trâu đen hung hăng lắc lắc to lớn đầu trâu đánh lưu đồ chơi. Quét dịch lại là đem thần long lân cho căng, châu đen bị sợ hết hồn, móng châu phía trên chuyển đến một cỗ đại lực, lập tức tránh thoát ra ngoài. Gào to một tiếng, châu đen trên cổ một vòng xích sắt lập tức chớp động lên hắc mang, xích sắt bung ra, biến thành 9 cái thiết hoàn, mỗi một cái đều mang ô mang, vòng bên trên còn in kỳ văn, tựa như 9 tòa cấm giết trấn văn. Cái này 9 cái thiết hoàn phía trên mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị, có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ, chất liệu tương đối kỳ lạ, chính là vực ngoại cổ cương chế thành. Châu đen từng tại hải ngoại dị trên đạo phát hiện một vị cổ lão Cái này chín cái thiết hoàn chính là trong động phủ tìm được, liền xem như Tổ Đạo khí cũng không thể tổn thương hắn một chút. Nó đã từng lợi dụng cái này chín cái thiết hoàn đem một vị thụ bị thương nặng bán thánh đều cho với chết. Thần thông như vòng, một đạo một cấm, 9 đạo 9 cấm, khốn thần dễ quỷ. Châu đen trong miệng một hồi nói thầm, tiếp đó đem 9 cái thiết hoàn cho đến ra, hóa thành chín cái vòng lớn rơi xuống, phân biệt nốt lại quách dịch đỉnh đầu, cổ, hai chân, hai tay, eo sống lưng, đan điền, ngực, 9 cái thiết hoàn phía trên đồng thời phát ra một cỗ cực tới. Từng đạo kỳ văn tại Thiết Hoàn phía trên xuyên thẳng qua, một cỗ thu chà sức mạnh từ bên ngoài đến bên trong, thậm chí là quét dịch tiên môn đều muốn bị phong bế. Nhìn thấy quét dịch bị nuốt, Châu Đen lập tức phá lên cười, "Tiểu tử, thần binh nhiều, đỉnh cái dùng, dám, bả tôn chín đạo thần vòng cấm phong phía dưới, liền xem như bản thánh đều phải tốc thủ chịu trói, huống chi là ngươi, hôm nay ngươi lại muốn ăn người." Châu Đen trong miệng lại là phun ra hai cây hàm răng dài tới, hướng về quét dịch mi tâm chỗ tới, "Ăn em gái ngươi." Trên thân quét dịch một khoảng trăm rặm lớn ngôi sao màu đen hướng bay ra, lập tức đem chín đạo thần vòng cho chống đặt đến trăm rặm, quét dịch nhẹ nhõm liền từ Thiết Hoàn ở giữa ra. Hai tay đem châu đen hai cây răng dài nắm, đem Táng Tiên kiếm cho hắn đi ra. Oanh! Kim quang lóe lên, hai quả răng dài lập tức đánh gãy rơi, rơi vào quách dịch trong tay. Châu đen bị đau, lại la hét to một tiếng, bay ngược xa năm trượng hàm răng chỗ không ngừng chảy máu, tiêu lên, không, có khả năng, liền xem như bản Nguyên Tinh Thần đều muốn bị Chín Đạo Thần vòng cho cấm nát, ngươi cái kia phá thiên thạch làm sao có thể không nát. Người nói lung tung, ta đó là Vô Địch Tinh Thần, bên trên bởi ta Ma Thần đập xuống lưu. Quách dịch vừa nói vừa quăng lên thần hướng về châu đen tới, mang theo mạng lớn phong thanh, tựa như một cái lớn quạt hương bổ tại huy động. Trâu Đen cũng là đem cá long lân cho vung ra, nhưng mà vốn là đạt đến chuẩn thánh khí cấp bậc cá long lân đụng phải thần long lân sau đó, liền yếu đi một đại thể, thiếu chút nữa thì bị đánh nát. Thực là đem Trâu Đen cho đau lòng muốn mạng, vội vàng cá long lân thu vào, đây chính là nó đại bà bối, chính là tại vị kia bị nó hô chết bản thân trong tay đoạt lại, nếu là bị quách dịch cái đánh nát, như vậy thì lô lớn pháp. Không đánh, ngươi liền ỉ vào trong tay thần binh lợi hại, nếu là tay không tất sát, tiểu tử ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Trâu Đen ầm lên. Quách dịch cười nói, bằng bản linh thật sự là không, tốt lắm ta liền tay không tất sát cùng ngươi đánh nhau một trận. Trâu đen nghe xong lập tức đại hỷ, nó vốn là thiên thân thần lực, thể trạng dị thường, nếu vẹn vẹn tay không tất sát, nó dám nghênh kháng bàn thánh. Một người một như tướng tất cả thần binh lợi khí đều thu vào, lần nữa trong sơn cốc đối trì. Châu đen giống to một thần, cơ thể lần nữa tăng lớn một lần, tựa như một tòa núi nhỏ đồng dạng, mỗi bước ra một bước cũng phải làm cho đại địa vì đó đầu thượng lắp một cái. Móng trâu như sát, hắc vụ nhiễu, không chỉ có cương mãnh dị thường, hơn nữa còn mang theo một cỗ mãnh liệt ăn mòn chi lực. "Tiểu tử, cùng bản tôn so vật lộn, ngươi định bị ta giẫm thành muối." Trâu đen hung manh đến cực điểm động phải tới, khí thế trên người vô địch. Tựa như một tòa núi lớn đánh tới, vẹn vẹn chỉ là cái kia một cỗ cương phong thiếu chút nữa đem quét dịch cho thổi bay. Tổ hồn, quét dịch sau lưng một tôn cực lớn hư ảnh hiện ra, đầu đội lên tứ đại độc phủ, cầm trong tay hai tòa giếng cổ, nơi đan điền còn có hai tòa thái cực cân ký, toàn bộ hư ảnh đều mang một cỗ bất bại chiến ý. Tổ hồn xông ra lập tức đem châu đen khí thế hoàn toàn đè tới. Quét dịch một quyền công ra, tổ hồn vậy mà cùng quét dịch chồng chất vào nhau, đồng thời đánh ra một quyền, trực tiếp đánh vào châu đen trên đỉnh đầu, đưa nó đánh bay ra ngoài, lại một lần nữa sâu đậm khảm ở trong vết đá. Một quyền này tương đối trọng, kém chút đưa nó đầu châu đều bắn cho nát. Quách Dịch đem tổ hồn thu đi, cười hắc hắc, lão nhiu, tay không tấc sắt ngươi vẫn là thua. Hừ. Trong vách đá một đạo tựa như sấm sét tầm thường cực lớn như ảnh vỏ ra, tại Quách Dịch còn chưa phản ứng kịp lúc, Châu Đen liền bay tựa như hướng về ngoài sơn cốc trốn thuyền dựng lên. "Mẹ nó, không chơi, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, 500 năm sau chúng ta tái chiến." Châu Đen mang theo tiếng khóc nước nở, vừa chạy vừa nói. Quách Dịch hơi sững sở, tiếp đó liền cũng đuổi theo, hét lớn, "Không cần chờ đến 500 năm sau, bây giờ bản tiểu gia liền muốn đem ngươi làm thịt rồi." Châu Đen nghe được Quách Dịch lời nói sau đó, lập tức chạy nhanh hơn, cuốn lên mạng lớn đuổi mù. Tốc độ kia đơn giản cùng thanh như không thua bao nhiêu. Uy, đừng chạy về phía trước, bên kia chính là cấm khu, sống không thể. Quét dịch ở phía sau hay lớn. Quét dịch mới vừa ở chính là từ một mảnh kia đen trong rừng đến đây, bay kiến cùng cực lớn cốt điệu đều ở trong rừng ngủ đông, một khi đưa chúng nó quá nhiễu, hậu quả khó mà lường được. Xuy suy, chỉ chốc lát sau một tiếng thê thảm sừng châu từ trong rừng chuyển đến, châu đen bốn vó tựa như giống như quạt gió chuyển động, nhanh đến tức điểm, đảo ngược chạy trở về. Nó tại sau lưng còn đi theo một mảng lớn đông lớn con kiến, thật giống như thiên quân vạn mã hướng về bên này lao đến. Quét dịch sau khi nhìn thấy đã sớm xa xa né tránh, đứng tại trên một cây thật cao hát mục chi, ẩn nấp khí tức trên thân, nhìn xem châu đen bị bảy kiến truy sát, cái đuôi châu đều vẫy đến trên trời. Cái này chỉ châu chết, thật đúng là đáng đời, so Thanh Nưu còn có hổ trưởng. Quách Dịch cười lớn đầu, đưa mắt nhìn bảy kiến cùng châu đen truy đổi thi đấu. Đế mộ phần đảo dài rộng đều có mấy chục vạn dặm, rộng lớn vô biên, nếu là bình thường Quách Dịch trong một nháy mắt liền có thể nhảy vào qua, bây giờ nhận lấy nhiều lần ảnh hưởng của trọng lực, liền cách mặt đất phi hành đều trở nên dị thường khó khăn, trong rừng hung hiểm vô số, vẫn chưa đi vào vạn dặm chi địa, liền mấy lần tao ngộ sinh mệnh hiểm địa. Hơn nữa quan trọng nhất là Những cây này trong rừng, nhiều năm bị khói đen che phủ, cực kỳ dễ dàng lạc đường, thậm chí căn bản là không có cách phán định cái nào phương hướng mới là thông hướng trong đảo ương đế mộ phần phương hướng. Quách Dịch tiếp tục tiến lên, ở trong rừng đi 2 ngày 2 đêm, cũng không biết đi bao nhiêu vạn dặm lộ, thế nhưng là vẫn không có nhìn thấy trung ương đảo cái kia một tòa đen bóng núi, thật giống như chính mình vẫn luôn tại nơi ranh giới vòng quanh vòng. Một ngày này, Quách Dịch đang tại hành tại màu đen cây rừng ở giữa, đột nhiên trước mắt một đạo màu trắng lưu quang phăng qua, tựa như một cái chằm câu, lại hình như một cái hồ, tốc độ nhanh đến dọa người, vậy mà không thua tại Quách Dịch. Bóng trắng qua sau đó, liu lại liên tiếp dị hương, dường như là hương hoa, lại tựa hồ là hương trà, càng giống là một cô gái mùi thơm cơ thể. Gì tình huống? Hồ tiên. Quách dịch hồi nhỏ không ít nghe hồ tiên truyền thuyết. Trong truyền thuyết hồ tiên cũng là mỹ mạo đến cực điểm cô gái xinh đẹp, người người đều phong tình tuyệt đại, vừa gặp phải nam nhân liền sẽ chủ động câu dẫn, phong lưu khoái hoạt sau đó, liền sẽ hút lấy trên thân nam nhân một thân tinh khí, hóa thành một cô thời khô. Liên quan tới hồ tiên cố sự mãi mãi cũng là kinh diễm mở đầu, mỹ hảo quá trình, bi tịch phần cuối. Nhưng nếu là cho một cái nam nhân cơ hội lựa chọn một lần nữa, kỳ thực tuyệt đại đa số nam nhân đều chọn cùng với Phong Lưu khoái hoạt, coi như tán thân hồ ly trong hổ, vậy ít nhất cũng coi như là đã trải qua cuộc sống mừng rỡ. Quách Dịch từng nghe những cái kêu hồ tiên chuyện xưa thời điểm, thường thường cũng nghĩ như vậy. Vừa rồi lóe lên đạo này cái bóng, mặc dù không phải hồ tiên, nhưng mà xem xét ít nhất cũng là một cái hồ yêu, tại thời khắc này, tuổi thơ mộng tưởng và thực tế thấp phẩm đồng thời hiện lên quách dịch trong lòng. Không đúng, bình thường liên quan tới hồ tiên cố sự, đều chắc có một nữ tử tại trong rừng rậm hô cứ mạng, tại mới tính hợp tình hợp lý. Quách Dịch trong lòng nghĩ như thế đến, Xem ra vừa rồi vẹn vẹn chỉ là một đàng ảo giác, liền ra lệnh a, cứu mạng a. Quách Dịch trong lòng suy nghĩ còn chưa rơi xuống, một giọng nói ngọt ngào đến cực điểm thiếu nữ thanh âm liền từ đàng xa trong rừng rậm chuyển tới, âm thanh là vội vã như vậy, là như vậy phía tỉnh, để cho người ta nhịn không được liền muốn ái tâm phiếm lạm, đi cứu vớt một cái đang bị tội ác thế lực chèn ép thiếu nữ. Có lầm hay không, có thể hay không lại khuôn sáo cũ một điểm. Quách Dịch cảm giác đây hết thảy đều cùng hồi nhỏ nghe đại cô đại thẩm nói giống nhau như lúc, hắn tựa hồi lại trở về nhớ tới mãi, mãi cái kia khuyên bảo âm thanh, Dịch nhi, về sau ngươi nếu là gặp hồ ly tinh, cũng không nên bị nàng mê hoặc. Mạn mại, ngươi yên tâm, ta chuyên mê hoặc hồ ly tinh. Thế là, mới có chỉ có 8 tuổi quất dịch, liền bị phạt quỷ ở hương đường 3 canh giờ. Quách Lao Thái quân muốn hắn thật tốt tỉnh lại, nhận rõ bên trên tư tưởng sai lầm, miễn cho sau khi lớn lên ngộ nhập là đuối. Chương 673, tiểu làm, chương 673, tiểu làm. Cứu mạng A, cứu mạng A. Cô gái kia tiếng cầu cứu càng thêm gấp gáp, tại trong đen như mực cây rừng chạy trốn, tốc độ nhanh như bạch hồng. Hậu phương, hai đạo tàn ảnh cấp tốc truy đuổi, đây là hai nam tử, tốc độ cũng là không chậm, phân hai cái phương hướng hướng về nàng đuổi theo. Hai cái này nam tử tu vi đều tương đối cường đại, trên thân mang theo tổ đạo chi khí, mỗi bước ra một bước, trên mặt đất đều biết lưu lại một cái dấu chân to lớn. Chớ cùng ta tranh, nàng là ta. Ti đồ bất lạc người mặc đồ trắng, tựa như một đầu thần sả, giữa khu rừng cấp tốc đu theo, hướng về kia thiếu nữ đu theo. "Ừ, Ti đồ bất lạc, lần này ngươi nếu là cùng ta tranh, ta liền cùng ngươi liều mạng." Hàn Tam Tuyệt cầm trong tay một thanh hàn thiết kiếm, trên thân hàn khí như xương, những nơi đi qua một ngọn cây cọng cỏ đều kết lên một tầng thật dày băng cứng. Ti đồ bất lạc cùng trên thân Hàn Tam Tuyệt cũng là chiến ý dận dảo, hai người cũng là thánh giáo chi tử chính là Bắc Hoàng thế hệ trẻ vương giả, cũng là hai đại thánh giáo tương lai giáo chủ, bây giờ còn không có triệt để trưởng thành, thế nhưng là đã tài năng lộ rõ. Ti đồ bất lạc chính là Quang Minh thánh giáo chi tử, mà Hàn Tam Tuyệt chính là Lệnh Nguyệt thánh giáo chi tử. Ai trước tiên đuổi kịp nàng, nàng chính là của người đó. Hai người đồng thời chấp nhận cái này nhìn qua điểm, trên thân sông giá hai đạo chiến mang, tốc độ đột nhiên để tăng gấp đôi có thừa, gần như đồng thời ngăn ở thiếu nữ áo trắng một trước một sau. Thiếu nữ áo trắng mặc lông xù tiểu y y, không khuôn mặt chỉ có to bằng bàn tay, một đôi mắt đen nhánh tựa như hai quả hạp tinh, lông mi thật dài nháy nháy, linh độc lại trong sáng. Nàng mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng là hết sức cao gầy, đặc biệt là cái kia một đôi chân, thẳng tắp và thon dài, mảnh khảnh tựa như cỏ trắng chân, gợi cảm trong người. Trên mặt nàng mang theo ý cười, ngón tay thon dài năm đốt chính mình lồng sủ cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng vớt vớt, nói: "Hai vị đại ca, ca các ngươi như vậy truy một cái nữ hài tử, sợ là không tốt lắm đâu." Ti đồ bất lạc cùng Hàn Tam Tuyệt, lại là nhìn cũng không nhìn nàng một mắt, chỉ là hướng về đối phương gần như đồng thời nói: "Nàng là của ta." Hai người tranh chấp không dứt, tựa hồ liền muốn ra tay đánh nhau. Dưới ban ngày ban mặt lại dám làm sằng làm bậy như thế, hai người các ngươi thật to gan nhìn bạn tôn để giáo huấn giáo huấn các ngươi. Quách Dịch cuối cùng vẫn xách theo kiếm chạy tới, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, đứng ở thiếu nữ áo trắng bên người, chính nghĩa lâm nhiên kiếm chỉ ti đồ bất lạc hai người. Sau khi Quách Dịch thấy rõ đối diện hai người, lập tức cả kinh, trong lòng thầm nghĩ, ti đồ bất lạc dù nói thế nào cũng là quang minh thánh giáo chi tử, như thế nào cũng đối hồ yêu dám hứng thú. Chẳng lẽ hắn cũng là một cái vượt qua vạn đùi hoa, trần chết trong đùi hoa người. Ti đồ bất lạc nhìn thấy Quách Dịch sau đó, lập tức vui mừng, hào sảng nói, Hàn tuyệt, nàng liền với ngươi, ta có đối thủ. Ti độ bất lạc lần nữa đem bạch giáp mặc vào người, trên bàn tay tinh mang tăng gọi Tiếp đó liền hướng Quách Dịch công tới. Hàn Tam Tuyệt lạnh rên một tiếng, "Cô nương, đối thủ của ngươi bây giờ là ta, chúng ta không chết không thôi." Hàn kiếm giống như ánh chấp lóe lên, liền hướng thiếu nữ áo trắng chém tới, cầm lên sát khí như xương, mảy may cũng không có tâm tư thương hương tiên ngọc. Ở trong mắt Hàn Tam Tuyệt, bất kỳ đối thủ nào đều cùng tinh địch của mình là cùng một cái định nghĩa tử, cho dù đối thủ này là một người nữ tử xinh đẹp. Hai người bọn họ cũng là đem thiếu nữ áo trắng trở thành đối thủ của mình, cho nên mới sẽ truy nàng, bây giờ Ti Đồ bất lạc gặp Quách Dịch, như vậy tự nhiên là đem thiếu nữ áo trắng nhường cho Hàn Tam Tuyệt. Mẹ nó, lại là cái này chiến đấu điên rồ. Quách Dịch căn bản cũng không muốn cùng Ti Đồ Bất Lạc chiến đấu, hắn chỉ muốn sớm một chút đem Vân Tiên Nhi cùng Tô Nha cái kia hai cái không bất lo cho tìm được, sau đó lại đi tìm Tông Nga, bây giờ nào có tâm tư cùng một cái chiến đấu điên rộ vật lộn. Thế là hắn xoay người chạy, nhanh như chấp liền chuyển tiến vào trong rừng. Hai cái đều điên. Thiếu nữ áo trắng cũng là không còn gì để nói, tay nhỏ nắm cái đuôi của mình, tiếp đó liền cũng xoay người rời đi, tốc độ tựa như bạch hồng. Ti Đồ Bất Lạc cùng Hàn Tam Tuyệt tuyệt đối cũng là để cho người nhức đầu nhân vật, không chỉ tu vi cao tuyệt, hơn nữa tu luyện thành ngu ngốc, bằng không thì cũng không có khả năng tuổi quá trẻ tu luyện tới đạo tổ cảnh giới. Quách Dịch vốn là tới đụng Hồ Yêu, vốn cho rằng Hồ Yêu cũng là trên đời này đẹp nhất tối yêu diệm nữ tử, thế nhưng là thất vọng, cái này con tiểu hồ ly lại là non vô cùng, không chỉ có không phong tình vật chủng, hơn nữa còn ngây thơ cực điểm, trí thông minh cũng liền so tư tư cao hơn một chút như vậy. "Cứu mạng a, cứu mạng a." Thiếu nữ áo trắng xách theo chính mình cái đôi nhỏ, nhanh chân chạy, cũng không biết là không phải là bởi vì nàng chân dài nguyên nhân, tốc độ vậy mà mảy may đều không giống như Quách Dịch chậm, gắt gao tại đi theo hắn cái mông, còn không ngừng hô cứu mạng. Vốn là lấy ti đồ bất lạc cùng Hàn Tam tuyệt tốc độ, là đuổi kịp bọn hắn, nhưng mà bị nàng như thế một hồ liền làm sao đều đem phía sau hai người bỏ rơi không xong. Ngâm miệng, chớ bám theo ta. Quế Dịch rất không muốn bị cuốn lên, cấp tốc chạy vội. Thiếu nữ áo trắng bị Quế Dịch vừa hô, lập tức liền nhắm lại miệng nhỏ, thế nhưng là vẫn như cũ đi theo phía sau hắn, theo đuổi không bỏ, rất nhanh liền đuổi tới cùng hắn sóng vai vị trí, nói, ta rất sợ hãi, ngươi bảo hộ ta thật không? Bảo hộ em gái ngươi a. Các ngươi hổ ly tinh đều chỉ sẽ như vậy một câu sao? Chính ngươi đều đạt đến bán thánh tu vi, còn muốn ta bảo vệ, ngươi muốn hô ta có phải hay không? Quế Dịch tức giận cắn răng, trong lòng chung là cảm thấy ngoại ngoại trước đó nói rất đúng. Hồ Ly tinh lời nói tin tưởng không thể a. Thế nhưng là ta chính là sợ đi. Hai người bọn họ thật hung, đều đuổi ta rất lâu. Gia Gia nói, nếu là có người dám truy ta, cũng nhanh chút chạy, chạy chạy bọn hắn liền không đuổi. Thế nhưng là Gia Gia nói không có tác dụng gì, chạy lâu như vậy bọn hắn vẫn là đang đuổi. Thiếu nữ áo trắng chân dài nhỏ thẳng tắp, một bước đỉnh quét dịch hai bước. Quét dịch lúc này trong lòng kiên định tin tưởng mãi mãi mà nói, tuyệt đối không thể tin Hồ Ly tinh mà nói, các nàng vô luận nói cái gì cũng là dùng để giành được đồng tình tâm, nói không chừng một đêm phong lưu khoái hoạt sau đó, liền sẽ móc tim đào phổi. Đêm tối cây rừng bên trong tràn đầy bụi gai. Quách Dịch chạy ở phía trước, cầm trong tay đem táng tiên kiếm, đem tất cả trở ngại đều cho chém hết, rất nhanh liền vọt vào một chỗ đen như mực vô biên khu vực. Ở đây càng thêm hẻo lánh, ngoài mười bức cái gì đều không nhìn thấy, hơn nữa số lượng đều biến đổi, mỗi cái ngàn mét mới có một cây đâm long cổ mục, trên mặt đất không có một mảng cỏ, hơn nữa dài ra từng cây lớn bằng cánh tay gai dây leo. Sâu trong bóng tối, trong mơ hồ có thể nghe đạo một hương thơm kỳ lạ, một cỗ cho tới bây giờ cũng không có người qua mùi thơm. Tiến vào phiến khu vực này sau đó, không khí đều trở nên rất lạnh, thật giống như đột nhiên tiến vào băng, mà lúc này Ti đồ cùng Hàn Tam Tuyệt cũng đã mất đi dấu vết. Tựa hồ sớm phát ra không ổn, cũng không có truy vào tới. Dựa vào, chạy quá nhanh, quên lộ, đây là địa phương nào? Quách Dịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu tựa hồ có một chiếc quỷ đăng tội qua, ánh đèn đúa ám, trên đèn còn có một cây thật dài năm tay, thế nhưng là không nhìn thấy sách nắm tay người. Ai nha. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm, tiếp theo chính là một thiếu nữ tiếng khóc, tiếng khóc kia réo rắt thảm thiết đến cực điểm, tựa như đêm khuya nữ quỷ leo ra ngoài phần mộ. Quách Dịch lập tức nghĩ tới, hồi nhỏ đã nghe qua, liên quan tới nữ quỷ cổ sự. Cũng là lấy mỹ mạo, sẽ không gần nhất tao ngộ đào hoa sát đi. Vừa gặp hồ yêu, bây giờ lại gặp nữ quỷ. Quế Dịch do dự phúc chốc, cuối cùng vẫn đi tới, ngược lại cũng không phải không có gặp qua nữ quỷ, Quế Dịch ngược lại cũng không để ý cùng nữ quỷ Phong lưu khoái hoạt một lần, ít nhất cùng nữ quỷ Phong lưu khoái hoạt sau đó, không cần phụ trách nhiệm. Tại sao lại là ngươi cái này chỉ tiểu hồ ly tinh? Quế Dịch đi trôi qua về sau, tại một khối cực lớn hắc thạch nhìn xuống đến nơi này cái toàn thân thiếu nữ áo trắng, nàng nằm dạp trên mặt đất, trên đùi không ngừng chảy máu, máu ứ đọng một lớn, như thế nào cũng đứng không nổi. Thì ra chân của nàng thương ở cây dây gai phía trên, cây dây gai kịch độc vô cùng, khiến nàng nửa người đều tê. Bây giờ bắp chân đều treo ở cây dây gai phía trên. Người không sao chứ? Quách Dịch nhìn nàng nước mắt đau đến rầm dầm lưu, lại thêm đây chính là một cái đáng thương đau khổ nữ hài tử, liền xem như một cái hồ ly tinh, cũng làm cho Quách Dịch đại nam nhân này đồng tình tâm phiếm loạn. Thiếu nữ áo trắng gật đầu một cái, nói, cái này đâm bị thương có độc, nếu không thì ngươi giúp ta hút ra tới. Nàng bộ dáng 10 phần nghiêm túc, không giống nói đùa. Haha, ta vì cái gì giúp ngươi? Chúng ta không thân chẳng quen, vạn nhất ta trúng độc làm sao bây giờ? Quách Dịch kinh ngạc cười. Nàng nháy mắt nói, ta liền giúp ngươi hút ra. Dạ nói giúp người làm niềm vui chính là khoái hoạt gốc dễ, người nếu là giúp ta, người chắc chắn trong lòng cũng là cao hơn a." Quách Dịch ngạc nhiên. Trong lòng đột nhiên cảm thấy, tiểu hồ ly này trí thông minh so tư tư cao một đại thể. "Ta nói các ngươi bọn này hồ ly tinh thật đúng là đủ kinh nghiệp, vì ta, thế mà không tiếc để cho chính mình thân chúng bị độc, thật là khiến người ta bội phục." Quách Dịch bị nữ nhân lừa qua quá nhiều lần, bây giờ cũng biến thành bắt đầu cẩn thận, tuyệt không dễ dàng tin tưởng nữ nhân, càng là trang đơn thuần nữ nhân, nói không chừng tâm cơ càng sâu. Thiếu nữ áo trắng ngón tay nắm chặt chân, đau co rút, mồ hôi lạnh đầm đìa nói, "Cái gì? Cái gì là?" Cái này, cái này, tính toán, nhìn ngươi chuyên nghiệp như vậy, liền cứu ngươi một lần a. Quách Dịch thực sự nhìn không được nàng cái kia một bộ nhu nhược bộ dáng, rõ ràng là một vị bán thành cấp cường giả, thế nhưng là hết lần này tới lần khác tựa như một đứa bé đồng dạng, rõ ràng là một cái hồ ly tinh, thế mà không biết như thế nào. Chỉ có thể nói, cái này chỉ tiểu hồ ly tinh để cho Quách Dịch rất thất vọng. Quách Dịch cầm quần áo bên trên túi láo cho dật xuống tới một khối, cột vào nàng trắng non chỗ đùi, tiếp đó ngồi trên mặt đất, đem trả lại cho lên, dò dự một chút, hay là đem nương đến trên đùi của nàng, bắt đầu mút thỏa thích. Cái này cũng đen trong rừng kỳ dị đến cực điểm, lại đặc biệt là cánh tay kia to cây dây gai bên trên độc, liền xem như dùng đạo lực đều không cách nào đem chi ép ra, chỉ có thể lợi dụng miệng tới mút thỏa thích. Gia Gia nói, Tiểu Tiểu Tố không có thể bị nam nhân đội kịp chân, bằng không thì liền muốn đem Tiểu Tiểu Tố ăn. Uy, ngươi biết ăn Tiểu Tiểu Tố sao? Thiếu nữ áo trắng trừng lớn cái này, đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm Quách Dịch. Tên của ngươi gọi Tiểu Tiểu Tố. Tên ta là Tiểu Tố, Gia Gia mới bảo ta Tiểu Tiểu Tố, ngươi cũng có thể bảo ta Tiểu Tiểu Tố a. Ta cũng không phải Gia Gia ngươi. Vậy ngươi gọi ta Tiểu Tố a. Ta với ngươi có quan hệ gì. Chớ cùng ta lôi kéo làm quen, ta sẽ không bị hồ ly tinh." Quách Dịch cường điệu nói. "Đúng, cái gì là a?" Quách Dịch nói, "Đã người muốn biết như vậy, liền dạy người một chiêu đơn giản nhất bát tự quyết, nằm trên mặt đất, hai chân một tấm." Nói xong chữ bát này quyết sau đó, Quách Dịch đột nhiên liền có một loại tội ác cảm giác, nếu là cái này tiểu hồ ly tinh thật là một cái đơn thuần nữ hay nhi, chẳng phải là đang dạy hư nàng. Khi Quách Dịch muốn thay đổi miệng, lại phát hiện tiểu Tố đã nằm ở trên mặt đất, mở ra hai chân. "Tiếp lấy đâu?" Tiểu Tố nói. Chương 674, lòng ngư thiếu chủ, chương 674, lòng ngư thiếu chủ. Đứng lên đi, Bác Tự quyết không quá thích hợp ngươi. Quế dịch đã đem trong cơ thể nàng độc cho hút sạch sẽ, tiếp đó nhẹ nhàng đem cột vào nàng bóng loáng trên đuổi túi áo cho cởi xuống. A. Quế dịch nói xong lời này sau đó, liền dự định đi ra cái này một mảnh quỷ dị đen rừng, mà tiểu tố thì vẫn như cũ sách theo nàng cái đôi nhỏ, đi theo sau lưng Quế dịch. Nàng bộ dáng rụt rè, tựa hồ có chút sợ chúng quanh khí tức căm trầm. Mảnh này lâm tử to đến lạ thường, Quế dịch đi như thế nào, đều không thể đi ra ngoài, quay tới quay lui, ngược lại tựa hồ đang hướng hắc ám chỗ sâu đi. Mỗi một bước dấm ở trên mặt đất đều có thể phát ra vang dội tiếng bước chân, lộ ra phá lệ quỷ dị, Quách Dịch hơi liếc về phía sau một cái, nói: "Ngươi đi theo ta đi." Ta Sợ, Sợ Tối tiểu tố năm nuốt nho nhỏ cái đuôi, khắp khuôn mặt là khiếp nhược thần sắc. "Vậy ngươi nắm nuốt góc áo của ta làm gì?" Quách Dịch nói: "Ta sợ làm mất, ba ngày trước ra ra chính là đi như vậy rớt." Tiểu Tố vội vàng buông tay ra, đem Quách Dịch quần áo để xuống. Quần áo đã bị nàng bóp nhăn nhũn. Quách Dịch lắc đầu, tựa hồ lại tại trên thân tiểu Tố thấy được tư tư dáng vẻ, nha đầu kia cũng là giống nhau, mỗi lần đều theo sát ở Quách Dịch đằng sau, chỉ sợ làm mất không để ý tới nàng nữa, quét dịch sách theo táng tiên kiếm, chú ý cẩn thận hành tàu ở trong rừng, cũng không biết đi được bao lâu, cái kia một hương thơm kỳ lạ càng ngày càng đậm hơn, mà cùng lúc đó, một cố khổng lồ uy áp chậm rãi đánhút về phía trong lòng, loại cảm giác này tựa như bị một tôn ác ma cho nhìn chăm chú lên đồng dạng. Tiểu Tố vẫn như cũ nắm nuốt quét dịch có cáo, trên tay đều nặn ra đổ mồ hôi, may may cũng không dám cách hắn xa. Đây chính là nàng lần thứ nhất đi xa nhà, ra ra là mất, bây giờ liền còn lại nàng một người, thất vất gặp phải một cái nhìn như phải tốt đại ca, ca nàng há chịu dễ dàng tay, vạn nhất bị lang tha đi, vậy cũng chỉ có thể khóc. Cái kia một cỗ khí tức đột ngạt càng ngày càng mạnh liệt, mà cùng lúc đó hắc ám rừng rậm bên cạnh thế mà chuyển đến thanh âm đánh nhau, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng người, tựa hồ tụ tập người còn không ít. Một tia sáng từ lúc đầu phương hướng chuyển đến, phản phất đi tới một chỗ đất trống trải. Quách Dịch tăng tốc bước chân, rốt cuộc đã tới một tòa thật cao bên cạnh vách núi, cảnh tượng trước mắt đem hắn cho chấn kinh đến nói không ra lời. Sườn núi phía dưới, chính là một chỗ cực kỳ bao la đồng lầy, nơi xa có một tòa hồ nước màu đen, hồ chính giữa có một tòa cao lớn sơn, núi cao như một phần, khí thế dọa người. Trên đỉnh núi còn có một khối liên tiếp đến trên tầng mây cao vút một bia, cực lớn mộ bia cũng đã được gãy, tràn đầy tuyết nguyệt tang thương. Ở đây hẳn là đế mộ phần đảo trung ương, cái kia một tòa khí thế nguy nga hắc sơn chính là đế mộ phần. Mà quét dịch cảm nhận được khí tức nột ngạt chính là trên hắc sơn cái kia một khối thiên bi tản mắt ra, phía trên không chỉ có tụ tập đế uy, kiểm chế tâm linh của người ta, hơn nữa còn tản ra một cỗ trọng áp, để cho đế mộ phần đảo ở vào nhiều lần trọng lực phía dưới. Lúc này núi phía dưới tụ tập rất nhiều tu sĩ, có bác các đại thế lực, cũng có các tộc yêu tù, bọn hắn đều tại tranh đoạt thông hướng sơn, cổ lộ lợi. Ở đây tụ tập mấy ngàn tu sĩ, mỗi một cái tu vi ít nhất đều đạt đến đạo chủ cấp bậc, cũng là cường giả chân chính, thuộc về các đại thế lực cao tầng. Lúc này hai tên đạo chủ cấp bậc cường giả đang tại đại chiến, trong đó một tên đến từ Long Ngư yêu tộc, còn có một cái tới đến Thái Đầu cổ đạo tràng. Cái này hai tên tu sĩ nhìn qua đều có chút trẻ tuổi, tu vi không tầm thường, đánh dị thường gian khổ, đại chiến mấy ngàn chiêu, vẫn không có phân ra thắng bại. Bọn hắn đây là đang làm gì? Tiểu tố từ quét dịch dưới nách nặn ra một cái đầu tới, hướng về sơn núi hạ hảo kỳ nhìn. Quét dịch tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng là căn bản là không có phát hiện Tô Nga cùng gia dịp tung tích của bọn hắn, thậm chí ngay cả một cái bán thánh cấp bậc cường giả cũng không có nhìn thấy, phía dưới đám tu sĩ này mặc dù cường đại, nhưng mà đều không phải là tồn tại cao cấp nhất. Chẳng lẽ bán thánh cấp bậc cường giả cũng đã tiến nhập Hắc Sơn? Không chỉ có là không có một cái nào bán thánh cấp bậc cường giả, Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi cũng không có xuất hiện ở chỗ này, các nàng tựa hồ căn bản là vẫn chưa đi đến đế mộ phần đảo trung ương tới. Lúc này cái kia long lư yêu tộc tu sĩ đem thái đầu cổ đạo trưởng tu sĩ cho một quyền đánh bay, ngã trên mặt đất cũng lại không đứng dậy được. Long Ngư yêu tộc chiến lực vô địch, Ngư long thiếu chủ đều không có ra tay. Vẹn vẹn chỉ là một cái xếp hạng đệ ngũ tùy tùng liền đại bại nhân loại tu sĩ, xem ra bác Hoang tu sĩ quả nhiên bình thường thôi, cũng là khoác lên ra người bà cỏ. Long Lư thiếu chủ xưng bá Bắc Hải, thiên tư cao tuyệt, liền xem như huấn luyện ra 6 vị tùy tùng cũng là nhất đẳng yêu tu, có thể quét ngang thế hệ trẻ tu sĩ. Một tòa kim điêu trên đài cao, một người mặc trường bào màu vàng nóng tà khí thiếu niên, tay nắm lấy một ly trà thơm, nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, thưởng thụ đến cực điểm uống, căn bản là không có đem ở đầy tu sĩ để vào mắt. Phía sau hắn còn đứng 6 vị thần khí 10 phần tùy tùng, người người trên thân đều bốc lên khí mang, vô cùng tương đại, chiến lực không tầm thường. Tới đến các đại đạo trưởng cùng thánh giáo, thậm chí là Bắc Hoang Thiên Triều Tuấn Kiệt cũng là mặt mũi tối tăm, thậm chí ngay cả đối phương tùy tùng đều đánh không lại, đây quả thực cực kỳ mất mặt. Long Lư thiếu chủ đem trà trà để xuống, thản nhiên nợ nụ cười, thân thủy cổ đạo tràng đại biểu thua ở trong tay đệ lục người hầu, thái đầu cổ đạo tràng đại biểu thua ở trong tay đệ ngũ người hầu. Ha ha. Đây chính là các người Bắc Hoang vẫn lấy làm kiêu ngạo cổ đạo tràng, thì ra cũng bất quá như thế, ngay cả ta tùy tùng đều đánh không lại tới, một thân tu vi xem ra là tu đến trên thân chó. Nếu như các ngươi không có ai tiếp tục chiến, như vậy tiến vào hát Sơn 10 vị đại biểu liền từ ta tới địch rồi. Thì ra thế hệ trước cường giả cũng đã tại 3 ngày trước liền tiến vào Hát Sơn, thế nhưng là toàn bộ đều một đi không trở lại, giống như đã chìm lấy biển, một điểm phản ứng cũng không có. Rất nhiều người đều cho rằng thế hệ trước cường giả cũng đã gặp bất chắc, vàng không thì sẽ không một chút tin tức đều không chuyển ra, nói không chừng toàn bộ đều mệnh tổn hại ở đế trong mộ. Thế là canh giữ ở Hát Sơn bên ngoài tu sĩ, liền dự định lấy chiến đấu quyết ra 10 tên tu vi mạnh nhất lớn tuổi trẻ cường giả tiến vào Hát Sơn giò nữa đến tuột cùng, nghe ngóng thế hệ trước cường giả tin tức Long Nư thiếu chủ từng bái sư tại Hải Hoang, một trong thập đại bá chủ bán đế khí linh không chỉ có thiên phú dị bẩm, hơn nữa sư xuất danh môn, chiến lực không người có thể xuất kỳ hữu, vẻn vẹn chỉ là 6 cái tùy tùng, liền đem cổ đạo trưởng đánh mất hết mặt mũi. Thử, Long Nư thiếu chủ, người quá kiêu ngạo." Một cái toàn thân đều bị quỷ khí bao phủ nam tử chân đạp quỷ đăng, cách mặt đất bay đi, cơ thể tựa như một đạo quỷ khí, trên đầu ngưng tụ ba thi quỷ hồn, vương vàng rơi xuống sân bãi trung ương. Nam tử này chính là tiên quỷ thánh giáo chi tử quỷ tử, vị một trong ngũ đại thế hệ trẻ giả, tu luyện ba minh vương quỷ tu vi lấy đạt đến đạo tổ sơ giai cảnh giới. Quỷ nhai tử vừa vào sân, lập tức đưa tới một mảng lớn bạo động, bác hoang tu sĩ đều là kích động không thôi, phàm phật thấy được tiểu tinh, liền xem như đã từng cùng tiền quỷ thánh giáo có quan người, lúc này đều kích động không thôi, kháng quỷ nhai tử cũng thân thiết mấy phần. Nhân loại tu sĩ cư nhiên bị yêu tộc để đánh, ai cũng biết cảm thấy trên mặt tối tăm, bây giờ quỷ nhai tử ra tay, như vậy nhất định vạn sự không lo, tất nhiên có thể vì nhân loại tu sĩ tìm về mặt núi. Quỷ nhai tử, đánh hắn nương cá chết quái, để cho yêu tu nhìn chúng ta một chút nhân loại tu sĩ lợi hại. Không tệ, nhân loại tu sĩ bên trong cường giả chân chính ra tay rồi, đây là thế hệ trẻ vượng giả. Có thể tay không ôm vật thế hệ trước cường giả, tu sĩ yêu tộc lần không nổi bọt nước tới. Tất cả nhân loại tu sĩ đều tin tưởng quỷ nhai tử thực lực tiên quỷ, thánh giáo chi tử cái danh này cũng không phải hư. Quách Dịch cũng là khẽ gật đầu một cái, cái này quỷ nhai tử khí tức trên thân không kém, huyết khí thịnh vượng đến tựa như cùng long, có thể đem thánh thuật đều tu luyện thành công, liền có thể nhìn ra hắn thiên phú cường đại, đủ để đại biểu nhân loại tu sĩ tài nghệ cao nhất. Nhưng khi nhìn thấy Long Ngư thiếu chủ sau lưng cái kia 6 cái tùy tùng sau đó, Quách Dịch trên mặt lại là xuất hiện một vẻ sầu lo. Bởi vì cái này sau cái tùy tùng là một cái so một cái tương đại, hơn nữa trên thân còn mang theo một loại để cho người ta nhìn không thấu độ vật, tựa hồ có một tia đế uy du tẩu tại trùng quanh thân thể của bọn hắn. Long Ngư thiếu chủ nhàn nhạt nợ nụ cười, tinh tế đem trầm tĩnh lạnh lùng quỷ nhai tử đánh giá một phen, cười nói: "Không tệ, cái này coi như có chút bộ dáng, lao nhị, người đi đi, nhớ kỹ cùng bọn hắn trở chút mặt mũi, đừng ra tay quá đồ gắt, Ha ha. Sau lưng, một cái khiêng chiến đao Khôi Ngô gã đại hắn đầu chọc trực tiếp bước đi ra ngoài. Hắn cũng là người mặc Kim Izie, chính là Long Ngư thiếu chủ thứ hai tùy tùng, trong đôi mắt mang theo như chim ưng tia sáng bước chân trầm ổn, không đi một bước đều bước ra một tòa kim quang trấn văn, hướng về Quỷ Nhai Tử đi. Thứ hai tùy tùng tay nắm lấy một cây cực lớn đáng tin, đột nhiên cách mặt đất bay lên, một gậy hướng về Quỷ Nhai Tử đỉnh đầu đánh tới, đánh ra một hồi khí lãng, khí lãng biến thành một tòa vây khốn thế lồng giam, ra trị ở Quỷ Nhai Tử đỉnh đầu. Quỷ Nhai Tử cũng là bất phạm, đầu ngón tay phía trên một chút ra một đạo quỷ mang, trực tiếp đem vây khốn thế lồng giam cho điểm nát, lộ ra dị thường nhẹ nhõm, cùng lúc đó cũng cảm thấy một tia không ổn. Quả nhiên, thứ hai người hầu cơ thể đột nhiên một phân thành hai, một tia đế uy tựa như dây nhỏ đồng dạng bị thân thể thứ hai đánh ra, xuyên thấu đến quỷ nhai tử đỉnh đầu, muốn đâm thủng hắn uy tâm đạo hồn, phá cho ta. Quỷ nhai tử ứng biến tốc độ cực nhanh, trên đầu vọt ra khỏi một đạo thánh thuật chi quang, muốn xông ra cái này một tia đến uy, nhưng mà thứ hai người hầu tốc độ cũng là tương đương nhanh, một cước bước ra một tòa cổ trợ, đập ở trên lồng ngực của hắn, trực tiếp tương quỷ nhai tử cho đạp ở dưới chân. Thánh thuật chi quang lập tức gián đoạn, đệ uy vẫn như cũ nhiễu tại đỉnh đầu của hắn, để cho hắn đạo hồn vô pháp chuyển động. Thứ hai tùy tùng chân ở quỷ nhai tử ngực, trong miệng tốt ra một ngụm miếng, nhạc ở trên mặt của hắn, cười nói, đây chính là các ngươi nhân loại tu sĩ bên trong thế hệ trẻ vựng giả. Thì ra cũng là một cái bao cỏ, ba chiêu liền bị ta dâm ở dưới chân. Tất cả nhân loại tu sĩ đều hóa đá, ngơ ngác nhìn bị thứ hai tùy tùng dâm ở dưới chân quỷ nhai tử, đây chính là thánh giáo chi tử, nhân loại tu sĩ bên trong thiên tri tiêu tử, nhưng mà lại bị Long Ngư thiếu chủ một cái tùy tùng liền cho dâm ở dưới chân, một màn này để cho vô số người cảm thấy đau lòng như óc, xấu hổ không chịu nổi. Thậm chí có người không thể tin được một màn này, kém chút nổi điên. Các người Bắc Hoang nhân loại tu sĩ xem ra tất cả đều là người tầm thường, từng cái danh xưng dạng này vưng dạ, như thế vưng dạ, đột một cái đến chúng ta yêu tộc, liền toàn bộ đa biến thành như đản liền một cái tùy tùng đều đánh không lại, ha ha. Bác hoang đại đế cũng coi như là một đời anh kiệt, đáng tiếc từ hắn sau đó, bác hoàng không ngửi, cái gọi là tu sĩ mạnh mẽ cho chúng ta yêu tộc làm người hầu tư cách đều không đủ, thực sự là chết cười ta. Tất cả yêu tu đều cùng tiếu không ngừng, mà các đại cổ đạo tràng cùng thánh giáo cao ngạo tu sĩ lúc này đều không kiểm hãm được túi đầu. Kém một bậc, thực lực không tốt, liền không thể không túi đầu, vạng không thì cũng chỉ có thể bị đánh. Chương 675, bất khuất cùng bất đắc dĩ, chương 675, bất khuất cùng bất đắc dĩ. Ngoại trừ Long Ngư thiếu chủ Cổ Nưu yêu tộc cũng có cường giả tọa trấn, ngồi ở trên cùng thế mà chính là cái kia một đầu to lớn châu đen. Châu đen chính là Cổ Nưu yêu tộc vương tử, lúc này đã đã biến thành một người mặc Hắc Kim Vương bào nam tử khôn ngo, lộ ra lưng hồn vài gấu. Đỉnh đầu hắn phía trên còn mọc ra hai cây đen như mực sừng châu, có từng đạo ánh chớp tại sừng châu phía trên chớp động. Trên cổ mang theo chín cái thiết hoàn, ô mang bắn mạnh, nắm giữ cuốn cấm bản thánh vĩ lực. Gia hỏa này thế mà từ bảy kiến bên trong trốn thoát, đi theo phía sau một lớn Cổ yêu tộc, chân, ở bạch cốt sừng quái nói, nhân loại tu sĩ đều tính là cái gì chứ? Bản tôn nuốt sống nhân tộc đạo hồn liền chất thành núi, nhân tộc không người a." Quách Dịch đứng tại trên sườn núi, trên mặt lộ ra ý cười, thầm nghị cái này con trâu thật đúng là thiếu ngược, nếu là có cơ hội nhất định phải thật tốt lại sửa chữa nó một trận. Cổ Ngưu Vương tử nói không sai, lão nhị, đem hắn cái kia cái gì tiền quỷ thánh giáo chi tự cho ta lột sạch, cho đến trên vách đá dựng đứng, ta muốn để tất cả nhân loại tu sĩ tất cả xem một chút, đây chính là bọn họ cái gọi là thế hệ trẻ vương giả, tại trước mặt chúng ta yêu tộc chỉ có bị ngược bện, sau này nhân loại tu sĩ thấy chúng ta yêu tộc, đều phải đi quỳ lạy chi lễ." Long Ngư thiếu chủ cười lạnh nói. Tất cả yêu tộc tu sĩ lập tức cười ha ha, cả đám đều kêu gào không ngừng, có người nói muốn tu sĩ nhân tộc chiều cống, có người nói muốn đem tại chỗ nhân loại tu sĩ đều cho lộ sạch tiếp đó treo lên. Long ngư thiếu chủ làm như vậy nhục nhã không chỉ có là quỷ nhai tử, càng là tất cả nhân tộc tu sĩ, có tu sĩ giận dữ bất bình, muốn xuất thủ đem quỷ nhai tử cứu, nhưng mà tên tu sĩ này vừa mới vọt ra khỏi hai bước, liền bị một đạo đao mang cho đánh thành hai nửa. Một đao này chính là đệ ngũ tùy tùng cách không chém ra, đem tên tu sĩ này cơ thể cùng đạo hồn đều cho ra, máu tươi bên cạnh tu sĩ một mặt. Đây chính là sau khi chim đầu đàn hạ trạng, một đao này Tất cả nhân loại tu sĩ đều yên tĩnh, vậy mà không người còn dám tiến lên một bước. Ha ha. Thứ hai tùy tùng một gậy đập vào quỷ nhai từ trên đầu, lập tức đem hắn đánh mất xỉu đi qua, tiếp đó liền muốn động thủ đem hắn cho treo lên. Dừng tay. Một tiếng quát lớn từ đằng xa trong rừng chuyển đến, hai bóng người tựa như như chớp giật bay lượn mà ra. Trên người hai người này chiến ý dật dạo, trên thân mang theo thế xét đánh lôi đỉnh, tốc độ nhanh vô cùng, thời gian trong nháy mắt liền vọt tới giữa sân, đồng thời đánh ra một quyền, tựa như kinh thiên bạo lôi vang lên. Oeng. Thứ hai tùy tùng cầm trong tay côn sắt Sa mặt nghiêm nghị, đồng thời hướng về hai quyền lệnh đón, trong tay côn sắt phía trên chuyển đến một cỗ đại lực, kèm chút từ trong tay của hắn bay ra ngoài. Thật mạnh. Thứ hai tùy tùng trong thân thể huyết khí sôi trào, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, liên tiếp thối lui ra khỏi cửu bộ mới đứng vững, Hổ khẩu châu càng là tràn ra máu tươi. Hai người đứng ngạo nghễ giữa sân, khí thế trên người vô lượng, để cho tất cả yêu tu cũng vì đó say mê. Người phương nào đến? Thứ hai tùy tùng đạo, Ti đồ bất lạc, Hàn Tam Tuyệt. Hai người này lại chính là chiến đấu điên rồ Ti đồ bất lạc cùng Hàn Tam Tuyệt, hai người bọn họ vốn là đang đổi quách dịch cùng tiểu tố nhưng mà quét dịch cùng tiểu tố tốc độ so với bọn hắn phải nhanh ra một bậc không ngừng, rất nhanh bọn hắn liền truy tìm. Sau khi bọn hắn đi qua đèn kịt một màu rừng rậm, liền đi tới nơi đây, vừa hay nhìn thấy ở đây lại có cường giả tuyệt thế, cho nên bọn họ liền đồng thời lao đến, muốn cùng thứ hai tùy tùng đại chiến một trận. Tiếp lấy liền có bây giờ một màn này. Ti đồ bất lạc cùng Hàn Tam tuyệt tại bác Hoang danh khí tương đương chí lớn, được xưng là hai đại tu luyện của nhân, luận chiến lực còn tại quỷ nhai từ phía trên. Quang Minh Thánh, Thánh đồng tới đến, để cho nhân loại tu sĩ tinh thần đại chấn, rất nhiều người đều điên cuồng phải reo họ, có càng là kích động kém chút hôn mê bất tỉnh. Hai cái này tu luyện cùng nhân vừa đến, yêu tộc lại khó phê lối. Ti đồ bất lạc đã từng độc chiến 5 tên có uy tín đạo tổ, cuối cùng 5 người đều cho đánh bại tại Huyền ương Hồ Bờ, cuối cùng nên ngang rời đi. Hàng Tam Tuyệt càng là dê bở, phạm là cùng hắn đối chiến người cơ hồ không có người sống, giết đống người đứng lên có thể xếp thành một toàn núi lớn. Tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ, có người ở kể hai người quá khứ chiến tích, giáng được hào tình và trượng, càng có một chút cô gái xinh đẹp sùng bái nhìn qua lỗi lạc hai đại cường giả, trong mắt đẹp kỳ quan vượn dịch lần này chung quy là lòng, hai cái chiến đấu liên lần này không thiếu hộ đối thủ, yêu tộc bên trong đông đảo cường giả chỉ là xếp hạng thứ 3 ba vị tùy tùng chiến lực liền không thua bọn họ, còn có cậu như Vương tử cũng là một vị đối thủ mạnh mẽ, chín, cái thần vòng đáng sợ đến cực điểm, Quách Dịch nếu là không có vô địch tinh thần, đoán chừng cũng sẽ bị chín cái thần vòng cho đánh chết. Chứ những người này ra bên ngoài, Linh Quy yêu tộc cùng Thanh Loan yêu tộc cũng có tuyệt đại tuấn kiệt tọa trấn, chiến lực thâm bất khả trắc, mặc dù đều một mực yên lặng không lên tiếng, thế nhưng là không có ai sẽ không xem bọn hắn. Cái này một số người phía trên, càng là có một vị tu vi không thể đoán Long Ngư thiếu chủ, người này ngay cả Dịch cũng không cách nào đem hắn nhìn đấu. Trừ cái đó ra, ngũ đại yêu tộc cũng chỉ còn lại yêu tộc Tiên hồ yếu tộc số lượng ít nhất, tất cả đều là tuyệt sắc nữ tử, một cô gái trong đó ngồi ở thiếu Vũ Hương tiểu phía trên, người mặc trắng thêm vàng áo, bị thái ngàn vạn, hương diễm động lòng người, trên thân bao phủ một tầng bạch sắc qua mang, sau lưng còn mọc ra ba đầu màu trắng lông xù cái đuôi. Nữ tử này hoàn toàn phù hợp quét dịch trong tưởng tượng hồ ly tinh tất cả điều kiện, khuynh thành tuyệt đại, yêu diễm vũ mị, thần bí khó lường. Đến nỗi bên cạnh một cái này tiểu hồ ly, như vậy hoàn toàn cùng hồ ly tinh không hài hòa, đây mới thật sự là điên đảo chúng sinh hồ ly tinh đi. Linh cơ tỉ tỉ. Tiểu Tô thấp giọng nói. Quách Dịch túi đầu nhìn Tiểu Tố một mắt, lại nhìn một chút cái kia yêu mị động lòng người hồ linh cơ, nói: "Nàng là tỷ tỷ của ngươi. Ân, nhưng nàng không nhận ta là muội muội, nàng nói ta không phải là một cái hảo muội muội." "Không đúng, là hảo hồ ly." Tiểu Tố có chút thất l đạo. Quách Dịch nói: "Vì cái gì đây?" Tiểu Tố đem cái đuôi sau lưng lại cho kéo đến ở trong tay, nói: "Bởi vì ta là chỉ một cái đuôi hồ ly, làm sao đều dài không ra đầu thứ hai tới, nhưng nàng cũng có ba cái đuôi." Nàng vừa nói, còn không ngừng dùng ngón tay ra dấu con số, dạng như vậy không nói ra được ái, thật giống như một cái vừa học toán tiểu hài tử. Quách Dịch cũng là một tay lấy cái đuôi của nàng cho bắt được trong tay, mềm nhũn, tựa như nắm đuốt một con đồng, mà Tiểu Tố càng là kém chút cho hắn cho nhấc lên. Tiểu Tố khẩn trương không thôi, vội đem Quách Dịch đầu ngón tay từng cây cho đẩy ra, tiếp đó đem cái đuôi của mình cho đoạt trở về, nàng bây giờ cũng chỉ có một cái đuôi, nếu là đầu này cũng bị người cướp đi, như vậy muốn bị hồ linh cơ cho cười nhạo. Sơn núi phía dưới, Ti đồ bất lạc cùng Hàn Tam Tuyệt hai cái này chiến đấu của nhân, đâu còn chờ đến cùng, gặp phải đối thủ nếu là không chiến, bọn hắn cũng không phải là chiến đấu của nhân. Hàn Tam Tuyệt cầm trong tay hàng kiếm, hướng trời cao bay lượn. Đã một kiếm hướng về thứ hai tùy tùng chém tới, kiếm như hàn nguyệt, kia sáng bắn ra bốn phía, mỗi một kiếm đều mang chí mạng quang hoa. Thứ hai tùy tùng tu tù vi cao tuyệt, đã từng từng chiếm được bán đế chỉ điểm, mặc dù chỉ là Long Ngư thiếu chủ tùy tùng, thế nhưng là miễn cưỡng có thể tính là bán đế kỳ danh đệ tử, trên thân có dính một tia đế uy, vậy mà cùng Hàn Tam Tuyệt đánh tương xứng. Hai người đảo mắt liền giao thủ mấy trăm chiêu, hàng kiếm cùng côn sát tương giao, đánh ra vô tận hòa mang, nếu không phải có nơi xa đế phần mộ bia áp chế, có thể mấy trăm vạn giảm đại địa cũng đã hủy diệt. Cái này thứ hai tùy tùng cũng quá cường đại. Thậm chí ngay cả Hàn Tam Tuyệt đều chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại, tu vi của người này sợ là đã đạt đến đạo chủ thượng giai. Có một vị nhân loại tu sĩ trong mắt lóe lên thần sắc lo lắng. Cường gia yêu tộc thực sự quá nhiều, Long Lư thiếu chủ, cũng như vương tử, Hồ Linh Cơ. Mỗi một tộc đều có nhân vật nghịch thiên tọa trấn, coi như tiêu độ bất lạc cùng Hàn Tam Tuyệt đầy đủ cường đại, nhưng mà yêu tộc lại càng thêm cứng thế, Để người không thở nổi. Long Lư thiếu chủ ngồi ở Thật Cao Kim trên mặt đế, mang theo ý cười, hai cái này nhân loại tu sĩ coi như có chút ý tứ, ai có thể một chiêu đem người kia đánh bại, ta liền cho ai một kiện thanh khí. Long Ngư thiếu chủ chỉ vào ti đồ bất lạc đạo, một kiện thánh khí vô luận là ở nơi nào cũng là tuyệt thế thần binh, liền xem như một cái thánh giáo cũng không có mấy món, nhưng mà Long Ngư thiếu chủ bái một vị bán đế vi sư, nằm trong tay ba kiện thánh khí, có thể nói tuổi nhỏ tiền nhiều, tài đại khí thô. Phía sau hắn một cái cầm trong tay trường thương lạnh lùng nam tử, nói, ta có thể một thương phá kỳ đà hồn, nếu là dùng ra phát súng thứ hai, ta nguyện phế bỏ một cánh tay. Đây là Long Ngư thiếu chủ đệ nhất tùy tùng, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, trường thương trong tay tuy là sắt thường chế tạo, nhưng mà trong tay hắn lại tựa như thánh thương, đánh giết đạo tổ như dễ thái bên cạnh, người mặc Hắc Kim Vương bảo cậu Ngưu Vương tử cũng động tâm, nói: "Long Ngư thiếu chủ thực sự là tài đại khí phô, bản tôn cũng có thể một chiêu đem con cấm, cái này thánh khí có phải hay không có thể cho bản tôn." Châu Đen mặc dù là cao quý cậu Ngưu yêu tộc vương tử, thế nhưng là không bằng Long Ngư thiếu chủ có một cái bán đế sư phụ, trên thân ngay cả thánh khí cũng không có một kiện, chỉ có một kiện chuẩn thánh khí cá Long lần, lúc này nghe được Long Ngư thiếu chủ muốn treo thưởng một kiện thánh khí, nó tự nhiên là động tâm. Vốn là đệ nhất tùy tùng đều dự định ra tay, nhưng mà Long Ngư thiếu chủ lại là để cho hắn lui về, cười nói: Tất nhiên Cổ Nhu Vương tử nghĩ món này thánh khí, ngươi tại sao có thể cùng Vương tử tranh chấp, Cổ Nhu Vương tử ngươi thỉnh, ngươi nếu là có thể một chiêu đem vị kia nhân loại tu sĩ cho bác, cái này thánh khí liền chắc chắn là ngươi." Long Ngư thiếu chủ trong tay lấy ra một đoàn thanh quang, thanh quang bên trong còn bao quanh một khối đoàn đao hình dạng cổ thiết. Châu Đen nhìn thấy thánh quang kia bên trong cổ thiết bên trong, nước bọt đều nhanh chảy ra, trong lòng mắng to Long Ngư thiếu chủ mệnh thực sự quá tốt, lại có thể bại bán đế vi sư, đơn giản ghen ghét chết một món lớn người. Châu Đen khép dài một tiếng, dưới thân phóng đi một đoàn mây đen, Tiếp đó bay xuống giữa không phía trên, trên cổ chín đạo thiết hoàn biến thành chín tòa cổ trợn chính ra từng vòng kỳ văn, trực tiếp va vào bên trong hư không, hướng phía dưới lại đi. Quách Dịch nhìn thấy châu đen ra tay, trong lòng liền thầm kêu một tiếng hằng bét, cái này chín cái thần vòng tương đương lợi hại, Quách Dịch đã sớm lĩnh giáo qua, liền xem như bản Nguyên Tinh Thần đều muốn bị trấn vỡ, nếu là Ti đồ bất lạc bị chín hoàn cho giam lại, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Oeng, chín cái thần vòng lại sinh ra biến hóa, trực tiếp ẩn vào vô hình, đừng nói là Ti đồ bất lạc liền xem như bản thân nếu là không lưu ý, đều sẽ bị xuất kỳ bất ý giam lại. Chín cái thần vòng tựa như chín đầu thần toa đem Ti đồ bất lạc đầu người, cổ, hai tay, hai chân, eo sống lưng, ngực, tiên môn đều cho cấm phòng. Vì thánh khí, Châu Đen là đem bản lĩnh cuối cùng đều cho sự xuất ra. Ti đồ bất lạc không nghĩ tới lại có thể có người sẽ đánh lén, trên thân tất cả then chốt đều bị cấm phòng, để cho toàn thân hắn đều có một cỗ thoát lực cảm giác. Đại diện thánh thuật, Thừa Thiên chi quang. Ti đồ bất lạc hét lớn một tiếng, trên thân tia sáng tăng vọt, thân thể không ngừng bị lớn, giống như muốn đem chín đạo thần vòng đều cho chấn vỡ đồng dạng. Vốn là bị thần vòng giam lại sau đó, là căn bản không cách nào điều động xuất đạo lực, nhưng mà Ti đồ bất lạc cường thế không suy, thẩm vận thần thông, đánh ra thánh thuật, chín đạo thần vòng tự nhiên bị hắn đánh bay ba cái. Châu Đen hơi kinh hãi. Liên bán thánh đều có thể giam lại thần vòng thế mà kém chút bị một người trẻ tuổi cho đánh văng ra, người trẻ tuổi kia cũng quá cường đại. Nó vội vàng đọc lên một đạo thần chú, đánh bay ba cái thần vòng lập tức lại bay trở về, cấm ở trên thân ti đồ bất lạc, thần vòng phía trên khí văn càng thêm ánh sáng, cấm phong chi lực tăng lên một lần. Ti đồ bất lạc thánh quang trên người tan biến, bị châu đen hung hăng ném xuống đất, trực tiếp đụng hôn mê bất tỉnh. Haha, ha. cái gì chiến đấu cùng nhân, bản hoàng tử ra tay, một chiêu liền đem người giam lại. Châu đen càn rỡ cười. Long ngư thiếu chủ lắc đầu, nói, là hai chiêu, nếu là không đánh lén, hai chiêu đều chưa hẳn có thể bắt nổi hắn. Trâu Đen nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, sắc mặt trở nên đỏ lên. Ha ha, mặc dù là hai chiêu, nhưng mà cậu như Vương Tử chiến lược vô song, có thể đánh bại nhân tộc thế hệ trẻ người mạnh nhất, cũng coi như là vì ta yêu tộc Dương ai, cái này thánh khí vẫn như cũng về ngươi." Long Ngư thiếu chủ nợ nụ cười, sau đó bàn tay vung lên, lập tức đem trong tay thánh khí đánh ra ngoài. Châu Đen đưa tay đem thánh khí cho nhận lấy, tiếp đó cũng là cười ha ha một tiếng, nói, cái gọi là nhân loại thế hệ trẻ người mạnh nhất cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi, bản tôn có thể hai chiêu đánh bại." Long thiếu chủ thổi hơi miệng liền có thể để cho bọn hắn nằm rạp trên mặt đất. Cần gì phải thiếu chủ ra tay, nhân loại tu sĩ bên trong căn bản là không ai có thể tiếp ta một thương. Đệ nhất tùy tùng trầm giọng đạo, trong ánh mắt của hắn không chỉ có hàn ý, càng có khinh thường. Ti đồ bất lạc đã ngã trên mặt đất, bị chín đạo thần vòng cho giam lại, mà Hàn Tam Tuyệt lúc này cũng cùng thứ hai tùy tùng ghép thành mệnh, trên thân hai người đều nhuộm đầy máu tươi, giẫn phần mình mang theo mấy chục đạo vết thương, đơn giản thê thảm đến đột điểm. Hàn Tam Tuyệt như chiến, không phải là đối thủ chết, chính là chính mình chết, liền thứ hai tùng đều bị hắn đánh lên hàn ý, cảm giác mình tại cùng một đầu cô lang tại chiến đấu. Mặc dù Hàn Tam Tuyệt còn chưa bại, nhưng mà nhân loại tu sĩ lại không nhìn thấy hy vọng. Thế hệ trẻ vương giả đều chỉ có thể cùng người khác tùy tùng một trận chiến, đây quả thực là một loại sỉ nhục, làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể nuốt nước đắng sỉ nhục. Đây không phải Hàn Tam Tuyệt cùng Ti đồ bất lạc bọn người không đủ mạnh, mà là thế hệ này yêu tộc quá cường đại, nếu là nhân loại tu sĩ ở vào Bắc Hoang Đại Đế thời đại kia, cũng như cũ có thể đem yêu tộc đánh không ngẩng đầu được lên. Đáng tiếc thời đại này, nhân loại tu sĩ bị yêu tộc ép xuống, không có ra một cái có thể giống Bắc Hoang Đại Đế lúc tuổi còn trẻ như thế ngăn cơn sóng giữ tuyệt đại thiên kiêu, bằng không thì yêu tộc cũng sẽ không như bây giờ vậy khí thế kinh người. Có người không đành lòng tiếp tục xem tiếp, muốn hủy khúc cầu toàn, tất nhiên đánh không lại. Vậy thì do yêu tộc tới quy định quy tắc, coi như tiến đưa mấy cái tuyệt mạo nữ tử cùng vô số thần binh, thiên thạch cho chúng nó cũng được, chỉ cần có thể không bị bọn chúng lục nhã, cũng liền đủ. Chương 676, một cước giẫm chết, chương 676, một cước giẫm chết. Phúc. Hàng Tam Tuyệt Kiếm trong tay mang theo lạnh lẽo dấu xương, một kiếm xuyên thấu thứ hai người hầu lồng lực, chảy ra một vũng máu tươi, đỏ tươi mà mỹ lệ. Mà cùng lúc đó thứ hai tùy tùng trong tay côn sắt như là du long đồng dạng, một côn đem hàng Tam Tuyệt vai trái cho đánh nát. Hai người đạo thân cơ hộ tại cùng một thời gian phá toái, tiếp đó lại nhanh chóng gây dựng lại. Một trận chiến này quá khốc liệt. Hàn Tam Tuyệt lòng có chấp nhất, hắn quyết không thể thua, nếu là thua ở trong tay đối phương một cái người hầu, như vậy liền chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đế Chiến Thương Long, Hàn Nguyệt nhất trạm, hai người bộ phát ra không có gì sánh kịp chiến uy, đánh thiên hôn địa ám, trưởng phong gạt hét. Bóng người tại trong cát bụi tung bay, chiến ý hạo đãng như cuồng ma luân vũ. Oen! Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, tất cả mọi thứ chiến vân cũng vì đó tiêu tán, Hàn Tam Tuyệt cùng thứ hai tùy tùng đều nằm ở trên mặt đất, trên thân hai người vết nhục mơ hồ, không biết bị thương bao nhiêu, cũng không còn cách nào từ dưới đất đứng lên. Bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc, cũng vì đó sợ hãi, hai người này đều điên, không muốn mạng nên rồ. Long Lư thiếu chủ lạnh rên một tiếng, năm ngón tay hóa thành hư ảnh, đem thứ hai tùy tùng cho cách không bắt được, tiếp đó đem hắn cho dẫn tới bên cạnh mình. Một giọt màu vàng ngọc tiêm dịch nhỏ ở thứ hai người hầu bên trên da thịt, một đạo kim mang lập tức đem hắn cho ba quạ, vẹn vẹn thời gian ba hơi thở, thương thế trên người liền bị ngọc tiêm dịch cho trị liệu hoàn hảo, lại lần nữa từ dưới đất đứng lên. Tạ thiếu chủ cứu chữa tri ân. Thứ hai tùy tùng trên mặt đất ồn quởn nói. Long thiếu chủ nhẹ nhàng phất, phất tay, ra hiệu hắn lui ra, cười nói: ngươi có thể cùng nhân loại thế hệ trẻ người mạnh nhất bất phân thắng bại, liền từ một điểm này, đã đáng ra dùng ngọc tiệm dịch cứu ngươi. Danh xưng nhân loại thế hệ trẻ vương giả quỷ sơn núi tử, tiêu đồ bất lạc, hàng tam tuyệt lúc này cũng đã lần lượt ngã trên mặt đất, đây là một cái anh hùng tàn lụi thời đại, liền xem như trong nhân loại người mạnh nhất đều chiến không được người khác tùy tùng, tất cả nhân loại tu sĩ đều cảm giác được mất hết mặt mũi, căn bản là không cách nào tại trước mặt yêu tộc ngẩng đầu lên. Một thời đại nếu là thiếu khuyết cường thế anh tuyệt dẫn dắt, như vậy thì sẽ bị người đè lên đánh, ngay cả năng lực hoàn thủ cũng không có. Có người bị thương rơi lệ hồi ức trước kia, nói, tưởng tượng năm đó Băng Hoang Đại Đế cùng Tình Thiên Đại Tiên thời đại kia, bảy yêu đều bị khuất phục, nhân loại tu sĩ bực nào huy hoàng, chưa từng có qua hôm nay bị ai, người mạnh nhất vậy mà chiến không được một cái tùy tùng. Yêu tộc cường thế, Long Nư thiếu chủ càng là thế gian vô địch, nhân loại tu sĩ không người a." Có đại yêu cười nhạo nói. "Long Nư thiếu chủ lục đại tùy tùng tùy tiện một người liền có thể quét ngang bác Hoang quần hùng, cần gì phải thiếu chủ ra tay, một cái tùy tùng đủ để." Long Nư thiếu chủ mặt mỉm cười, trong tay nắm một cái chén đồng rượu ngon, ánh mắt hướng về nhân loại tu sĩ bên trong quét tới, đột nhiên ánh mắt lại, lại nguyệt thánh giáo giáo chủ trưởng tựa minh châu trên thân. Nữ tử này tên là Tâm Nguyệt Mạo như tiên tiên, phong thái tuyệt đại, vì lạnh mượt thánh giáo đệ nhất mỹ nhân. "Ngươi, đến buổi buồn thiếu chủ uống một ly." Long Ngư thiếu chủ chỉ trong lòng Nguyệt Thiên Thần. Tâm Nguyệt thật giống như căn bản không có nghe được Long Ngư thiếu chủ mà nói, một đôi mắt đẹp chỉ là chăm chú nhìn ngã vào trong vũng máu Hàn Tam Tuyệt, trong mắt nước mắt như mưa, đau lòng đến cực điểm. Tâm Nguyệt cùng Hàn Tam Tuyệt vốn là một đôi người yêu, chỉ là Hàn Tam Tuyệt tu luyện thành ngu độc, đối với nàng lúc lạnh lúc nóng, trong lòng của hắn võ đạo mới là đệ nhất. Long thiếu chủ tức giận thôi, tử này lại dám không nhìn mình, lạnh một tiếng, nói: "La Ngũ, đi đem nàng cho ta cầm tới." Nữ tử này thế mà ngạo mạn như thế, đợi chút nữa ta phải ngay mặt cho nên nhân loại tu sĩ lang độc nàng, để cho nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Đệ Ngũ căn bản vui vẻ lĩnh mệnh, tay cầm chiến đao, hoành không bay đi, đại thủ hướng về tâm nguyện chụp tới. Mơ tưởng động nàng. Vốn là nằm dưới đất Hàn Tam Tuyệt cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, cầm trong tay chiến kiếm hướng về Đệ Ngũ tùy tùng bổ tới. Cắt, trong nhân loại nam nhân đều là phế vật, nữ nhân của ngươi bây giờ là thiếu chủ của chúng ta nữ nhân. Đệ Ngũ căn bản chiến trong tay nằm ngang vung ra, đem Hàn Tam Tuyệt cho đánh bay, nằm trên mặt đất trong miệng không ngừng chảy máu, cũng không còn cách nào đứng thẳng. Chỉ là hai mắt mang theo vô biên hận ý, nhìn xem đệ ngũ tùy tùng hướng về người mình yêu mến cầm đi, thế nhưng là mảy may cũng không có có thể ra sức loại cảm giác này để cho trong lòng của hắn nhỏ máu. Long ngư thiếu chủ lấn hiếp người quá đáng, có người bây giờ nhìn không nổi nữa, xông lên phía trước đánh ra từng đạo chiến pháp, nhưng mà lại đều bị đệ ngũ tùy tùng cho một đau phá vỡ, trên mặt đất lập tức lại lưu lại bày, tắm cố hết thi. Haha, ha. không có thực lực thì phải hiểu an phận, ai nếu là dám lại phản kháng, vậy thì phải chết. Đệ ngũ tùy tùng ngửa đầu cười dài Nhân loại tu sĩ mặc dù trong lòng giận dữ bất bình, thế nhưng là không có ai còn dám ra tay, Long Nữ thiếu chủ quá cường đại, vẹn vẹn chỉ là tùy tùng liền không cách nào chiến thắng. Rất nhiều nhân loại tu sĩ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, chính mình trong lòng nữ thần bị người một đám yêu tộc cho xâm phạm, mà bất lực, có người thậm chí bưng kín hai mắt, xấu hổ không chịu nổi không muốn lại nhìn tiếp, càng có người hai tay nặn ra máu tươi, phẫn hận trong lòng đột đỉnh. Trong nhân loại nam nhân liền không có một cái có thể đánh, cũng chỉ là chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được. Đệ ngũ tùy tùng miết miết miệng cười một câu, Khắc khuôn mặt là khinh thường, đại thủ bắt được tâm nguyện cánh tay ngọc, mà đúng lúc này đột nhiên đỉnh đầu hắn phía trên một đạo thanh âm xé gió vang lên, sắp bén đến tựa như trường đào pha không. Đệ Ngũ căn bản cực kỳ hoảng sợ, cảm giác rõ ràng đến một luồng khí tức nguy hiểm đang đến gần, để cho hắn sinh ra một cố không cách nào tránh né cảm giác. Chiến đao trong tay cấp tốc bộ ra ngoài, nhưng mà chiến đao phía trên một cỗ đại lực chuyển đến, chỉ thấy một chân ấn hung hang đạp xuống, vang một tiếng đem chiến đều cho đập nát, đó một cước đạp ở trên mặt của hắn. Oeng. Đệ người hầu đầu một cho người ta cho đập liền hồn đều chia năm toàn bộ thân thể liệt trở thành một đống huyết đủ hoàn toàn bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi đều phách lối đến không ai bị nổi, nhưng mà vẹn vẹn một cái nháy mắt đi qua, liền bỏ mình tại chỗ, chiến đấu phao toái, thân thể không được đầy đủ, tựa như ngây ngất đêm mê. Một màn này không chỉ có đem tâm ngật cho chóng váng, càng đem tất cả nhân loại tu sĩ đều cho kinh sợ, thế mà một cước liền đem chiến lực vậy mà đệ ngũ tùy tùng cho giẫm nát, người này cũng quá vi nạn. Ngũ đại yêu tộc yêu tu cũng là cả kinh, chẳng lẽ nhân loại tu sĩ bên trong còn có kinh thái tuyệt diễm nhân vật. Long Lư thiếu chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, chính mình sáu vị tùy tùng cũng là ước vạn dặm một nhân tài. Mỗi một cái cũng là yêu tộc bên trong tuân kiệt, tức thì bị bán đế cho chỉ điểm qua, mỗi một cái đều có thành thánh thứ tư. Cái này nửa đường giết ra nhân loại tu sĩ thế mà một cước liền đem nó bên trong một người đạp cho chết, đơn giản đáng giận và đáng hận. Người này tự nhiên là từ sần núi bên trên bay thấp xuống quách dịch. Quách dịch trên chân dính đầy màu tươi, văng đầy đất, trên mặt mang thần sắc khinh thường, nói, tu sĩ yêu tộc cũng bất quá như thế, toàn bộ cũng chỉ là dùng để gặp tôi Vâng anh! Quách dịch một câu nói kia thực sự quá phấn chấn lòng người. Tu sĩ yêu tộc cũng chỉ là dùng để đạp thôi đoán chừng toàn bộ Bắc Hoang thế hệ tuổi trẻ dám nói ra lời này người cũng chỉ có hắn, cũng chỉ có hắn có thực lực như vậy. Nhân loại tu sĩ cùng Long Ngư thiếu chủ lục đại tùy tùng đại chiến, cho tới bây giờ cũng không có thắng nổi, quét dịch vẹn vẹn chỉ là một cước, liền đem đệ ngũ tùy tùng đạp cho chết, để cho vô số tu sĩ trẻ tuổi đem hắn kính vì thiên thần. Chúng ta nhân loại tu sĩ bên trong vậy mà cũng có cường giả như thế, một cước liền có thể dâm chết yêu tộc, cái này vĩ đại nam tử đến cùng là ai nhỉ? Rất quen thuộc, dường như đang địa phương nào nhìn thấy qua. Đúng, ta nhớ dậy rồi. Hắn chính là từng tại Đế Hoàng Chi Đô đại sát tứ phương quách dịch, lúc đó tu vi không bằng bây giờ 1% liền có thể làm cho cả Đế Hoàng Chi Đô máu chạy thành sông, trận chiến kia để cho hắn nhất chiến thành danh. Nguyên lai là hắn, nghe nói qua người này chuyện kỳ, vì Thiên Hạ đệ nhất dâm tặc, càng là Thiên Hạ đệ nhất đạo tràng đạo tôn. Trong nhân loại có người kích động không thôi, có người thì vẫn như cũ biểu thị lo nghĩ, dù sao yêu tộc cường thế, liền ti đổ bất lạc cùng Hàn Tam tuyệt dạng này anh kiệt đều ngã xuống, Thiên Hạ đệ nhất dâm tặc có lẽ có thể ngang dọc hoa chàng kim cương không ngã, nhưng mà tại dạng này cảnh tượng hoành phía dưới có thể lực lắm sao to sao? Quách Dịch một cước đem đệ ngũ người hầu thi thể đá bay ra ngoài, rơi xuống Long Ngư thiếu chủ trước mặt, cười nói, lại là Long Ngư yêu tộc, Long Ngư yêu tộc ở trước mặt ta chính là một chuyện cười. "Tiểu tử, nói mạnh miệng đừng đau đầu lưỡi, chỉ một mình ngươi người dám khiêu chiến chúng ta ngũ đại yêu tộc, ngân ngân, nhân loại các ngươi thế hệ này đã xuống dốc, liền không có một cái có thể chiến đến qua người hầu của ta." Long Ngư thiếu chủ cười lạnh nói, căn bản là không có đem Quách Dịch để vào mắt. Quách Dịch cầm trong tay Táng Thiên kiếm giơ kiếm mà đứng, nói, "Hôm nay ta liền đến tranh tài một trận chiến, có một cái dám đứng ra, ta liền giết một cái, có 10 cái đứng ra, ta liền giết một lũ." Long Nư yêu tộc, há lại là ngươi một cái nhân loại nho nhỏ có thể mạo phạm, đơn giản gan lớn đến cực điểm." Long Nư thiếu chủ sau lưng đồng thời bay ra bốn đạo nhân ảnh, ngoại trừ đệ nhất tùy tùng, còn lại tứ đại tùy tùng vậy mà đồng thời đứng ở quách dịch đối diện, trên thân chiến khí như hồng, sát phạt chi sắc chấn động tiểu tiêu. Bốn người này tùy tiện một cái đều là đương thời nhân kiệt, chiến lực có thể so với bác Hoang thế hệ tuổi trẻ vương giả, bốn người đồng thời đứng ra, cái kia một cố khí thế liền ép tới người vô pháp đứng vững, bọn hắn muốn liên thủ một chiêu liền đem quách dịch lớn nằm xuống, tiếp đó hảo hảo nhã hắn phen, để cho tất cả nhân loại tu sĩ cũng lại không sinh ra yến niệm phản kháng. Long ngư yêu tộc có cái gì không thể mạ phạm? Các ngươi yêu tộc bên trong Thánh yêu chiến kỳ đều đã rơi vào trong tay của ta, các ngươi còn mặt mũi nào phép lối? Quách Dịch đem màu vàng đại kỳ cho tế đi ra, mặt này đại kỳ chính là Long ngư yêu tộc đại quân cờ tiêu, chỉ cần có địa phương chiến đấu liền khẳng định có mặt này đại kỳ xuất hiện, chỉ bất quá bây giờ mặt này đại kỳ lại là xuất hiện ở Quách Dịch trong tay. Bao quát Long ngư thiếu chủ ở bên trong tất cả Long ngư yêu tộc yêu tu nhìn thấy Quách Dịch trong tay đại kỳ sau đó, đều tức giận không thôi, đây là sờ sờ à, để cho bọn hắn mất hết mặt mũi. Không tiếc bất cứ giá nào, đem cái này nhân loại cho ta chém thành muôn Long Ngư thiếu chủ hét lớn. "Quái dịch đã xuất thủ trước, trong tay đại kỳ phía trên cuốn lên vô tận huyết mang, một cỗ kinh khủng chiến uy ầm vang rơi xuống, tựa như một đầu kim quang thánh long sông ra, trực tiếp đem đệ tử tùy tùng cho cuốn vào đại kỳ bên trong, bị thánh uy cho quấy trở thành huyết vụ. Quái dịch tóc đen bay phấp phới, tựa như chiến thần, chỉ một chiêu liền lại là chém giết một người, đơn giản chính là đánh đầu thắng đó. Chém giết loại này tùy tùng tuyệt không dùng chiêu thứ hai, ai nếu dám chiến, ta liền để hắn hại cốt không còn." Quái dịch cao giọng hét dài, động địa. Chương 677, đệ nhất tùy tùng, chương 677, đệ nhất tùy tùng với dịch cường thế ra sân, cầm trong tay thánh khí, khoé động ra thánh uy, đơn giản không người có thể làm, thánh yêu trên chiến kỳ còn nhuộm huyết hoa, đó là đệ tứ người hầu huyết. Tất cả nhân loại tu sĩ đều bị vết dịch cường hãn cho ngơ ngẩn, thế mà đồng thời cùng tứ đại tùy tùng đại chiến, loại chiến lực này tương đối rõ người. Đây mới thật sự là thế hệ trẻ vương giả, có thể đại biểu chúng ta nhân loại tu sĩ đại chiến tứ phương. Có kích động run dậy, Bị chín cái thần vòng cho cấm phong ti đồ bất lạc, trong mắt cũng mang theo khâm phục chi quang, trong lòng thầm nghĩ, chiến lược của hắn thì ra là thế lợi hại, xem ra hắn cũng không phải không dám cùng ta một trận chiến, chỉ là không muốn đánh với ta một trận thôi. Thánh khí sức mạnh có thể dung chuyện tinh không, quách dịch đem thánh yêu chiến kỳ ném bay ra ngoài, trực tiếp ở trong hư không động ra từng đoàn từng đoàn cỡ sóng, liền như là một đầu màu vàng thần xà xuyên thấu mà qua. Phốc. Đệ lục người hầu ngực bị thánh yêu chiến kỳ cho xuyên thủng, toàn bộ thân thể bị đại kỳ phía trên lực đạo dẫn động, trực tiếp đóng đinh ở trên vách đá dựng đứng, đem vách đá đều nhột trở thành huyết nai. Bị thánh khí chi uy trấn nhiếp, hắn căn bản là không cách nào đoàn tụ đạo thần, tại trên vách đá dựng đứng khổ khổ thế, nhưng là căn bản là không tránh thoát, cuối cùng mất hết máu mà chết. Bây giờ xếp hạng đệ tứ, Nam, 6 tuy tùng đều bỏ mình tại chỗ. Một cái so một cái thế thảm, hơn nữa đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được đại não có chút phản ứng không kịp. Bây giờ trên sân liền còn lại Đệ Tam tùy tùng cùng Thứ Hai tùy tùng, hai người bọn họ tu vi đều đạt đến đạo chủ cao cấp cảnh giới, có thể chống lại ti đồ bất lạc cùng Hàn Tam tuyệt cái này tuổi trẻ một đời vương giả. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà hai người chúng ta liên thủ cho tới bây giờ cũng không có thua qua, bán thánh phía dưới, có thể cùng chúng ta tranh phong người có thể đếm được trên đầu ngón tay." Đệ tùng mặt không đổi sắc, mặc dù quách dịch cường thế, nhưng mà hắn vẫn không có đem hắn để vào mắt. "Giết ngươi, cũng chỉ cần một chiêu." Quách Dịch mặc dù thả ra ngoan thoại như thế, nhưng mà trong lòng cũng không có bao lớn chắc chắn, dù sao hai người này dị thường cùng thế, không phải hạng người bình thường, tu vi cao ra bản thân hai cái cảnh giới, bán thánh phía dưới, không người nào dám nói có thể một chiêu đem bọn hắn mất mạng. Xem ra nhất thiết phải đột phá đạo chủ đạo thứ 5 mới có thể ổn áp tại chỗ. Chỉ cần đạt đến đạo chủ đạo thứ 5, như vậy bán thánh phía dưới liền lại khó có đối thủ. Quách Dịch đem toàn thân cảm quan đều phóng đại đến cực hạn, trong lòng có thể cảm thấy đối phương huyết dịch lưu động tốc độ, giờ khắc này hắn đạt đến trước này chưa có định phòng. Táng tiên kiếm bắt đầu run rẩy lên, một mảng lớn huyết hải tiêu tán mà ra biến thành một tòa hồng hoang đại thế tới. Thang Thiên Kiếm thứ 9, kiếm vào hồng hoàng. Kiếm thứ 9 quyết có thể đệm kiếm uy để thăng 108 lần, một kiếm có thể chém ra một tòa hồng hoàng đại thế, bán thánh phía dưới bất luận kẻ nào cũng không dám nên kỳ phò mang. Thứ hai tùy tùng cùng đệ tam tùy tùng giật lại mình, một kiếm này tựa như thần lai chi bút, để cho bọn hắn cảm thấy tới đến chết mất uy hiếp, hai người gần như đồng thời bay ngược, cùng lúc đó trong tay đánh ra một mảng lớn đạo khí, muốn ngăn cản kiếm uy. không trên ánh sáng lên, mấy chục kiện đạo khí bị hai người đồng thời cho ở trên không, tựa như mấy chục vị đạo chủ vương ngăn ở trước mặt quách dịch, mà không tiêu tan, không gì phản đối. Bành, bành. Kiếm mang những nơi đi qua, tất cả đạo khí đều rối rít phá thoái, biến thành sắt vụn rơi vào lấy đất. Một tòa hồng hoang đại thế bên trong cổ tượng giống như thần sơn tầm thường lao nhanh, kinh long kết bẻ kết đội trường âm, giang hà biển hồ tràn ra từng đạo khói sóng. Đây hết thể cũng là kiếm khí đạt đến nhất định cấp bậc mới có thể cụ tượng biểu hiện ra ngoài. Oanh. Thứ hai tùy tùng cùng đệ tam tùy tùng bị đánh trở tay không kịp, đồng thời bị đánh bay ra ngoài, trên thân bị chém ra mấy trục đạo nhìn thấy mà giật mình vất kiếm, cơ thể kém chia năm xẻ bảy. Quét dịch tốc độ tựa như tại phòng, trong một chớp mắt liền phi thân rơi xuống, đem thứ hai người hầu đầu người cho giẫm nát, biến thành huyết vụ. Trên người linh hồn cùng đạo hồn đều dẫm trở thành tiếp cho, xương sọ đều hóa thành mảnh vụ, huyết dịch cùng óc tàn một chỗ. Thật xin lỗi, dùng chiêu thứ hai." Quét dịch lúc này tàn nhẫn vô tình, thản nhiên nói. Một màn này càng thêm dọa người, thứ hai người hầu hung ác tất cả mọi người đều nhìn thấy qua, có thể cùng Hàn Tam Tuyệt đều đánh tương xứng, nhưng mà kiếm thứ 9 quyết vừa ra, lập tức một chiêu bại độ, hai chiêu vào mình. Lúc trước còn đối với quét dịch thực lực cảm thấy hoài nghi người lúc này đều hận không thể thiên mi mình, nhân vật mạnh mẽ như vậy tuyệt đối là Bắc Hoang thế hệ trẻ đệ nhất nhân, đủ để đại biểu bác Hoang nhân loại tu sĩ tài nghệ cao nhất. Ta ngược lại muốn nhìn lần này những cái kia yêu tu còn như thế nào phất lối, Quách đạo tôn ra tay tuyệt đối đem bọn hắn đánh không ngẩng đầu được lên. Lúc trước còn gọi Quách dịch dâm tặc người, lúc này đều gọi lên đạo tôn, đơn giản đối với hắn sùng kính tới cực điểm. Có tuyệt diễm tu tiên thiếu nữ đôi mắt đẹp đưa tỉnh, trước đó các nàng nghe được Quách dâm tặc tên, đều phải lòng đầy căm phẫn, muốn giết tặc trừ hại, nhưng là bây giờ nhìn thấy trên sân anh vĩ bất phàm Quách dâm tặc sau đó, lại là hận không thể đêm nay là hắn có thể đến gian phòng của mình tới, bị hắn cho hái nên thật tốt. Tất cả tu sĩ yêu tộc lúc này trên thân đều đang bước lên hàn khí, bị quét dịch tản nhận cho chấn nhiếp, một khi ra tay, tuyệt đối không lưu người sống, liền đạo tổ cao cấp tu sĩ ở trong tay của hắn đều tựa như cỏ rác, có thể dễ dàng dẫm chết. Cổ Ngưu Vương tử đem quét dịch nhận ra, lập tức cổ co rú lại, bị dọa đến toàn thân run lên, trong lòng chửi mắng không thôi, tại sao lại là tên biến thái này, bản tôn lần này tuyệt đối không cùng hắn đánh. Châu đen cho quét dịch đánh rất thảm, trong lòng kiên kỵ không thôi, một đống lớn cổ Ngưu tu sĩ chắn trước mặt mình, sợ bị quét dịch ra. Ngồi ở hương xa phía trên tiên hồ công chủ Hồ Linh Cơ vai nườm Sinh đẹp luật diễm, mắt Vượng khi thì nhìn một chút Quách Dịch, khi thì nhìn một chút Long Ngư thiếu chủ, trên mặt mang mỹ thái nụ cười, cũng không người nào biết nàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ còn dư ngươi một người, ta muốn để ngươi tới giúp ta đột phá đạo chủ đạo thứ 5. Tang Tiên kiếm hư nhiên bay ra, 10 vạn cái chữ cổ trấn phong tại đệ tam người hầu trên thân. Quách Dịch trên tay hiện hóa ra một tôn âm dương giếng cổ tới, phía trên buốc lên hắc bạch hai loại màu sắc, một gốc hắc bạch linh thảo từ trong giếng cổ sung ra, đem đầy khuôn mặt kinh hãi đệ tam tùy cho giam ở trong đó. Âm tốc chuyển động, đem tam tùy trong thân thể bảng bạc đạo lực cho hút, chuyển hóa đến trong giếng cổ tiếp đó hóa thành tinh thuần đạo lực, xông vào quách dịch trong thiên môn, đi xung kích cái kia tòa thứ 5 nạp môn. Long Ngư thiếu chủ lúc này sắc mặt tái xanh, chăm chú nhìn chằm chằm trên sân sự vụ gấp đón đỡ giết người quách dịch, một đôi bàn tay màu vàng óng nắm thật chặt, một cái tắt trên mặt đất đánh ra một cái cực lớn dấu năm ngón tay hố. Đệ Nhất tùy tùng ngầm hiểu, cầm trong tay chiến thương lạnh rên một tiếng, dũng nhiên xung ra, tốc độ cực nhanh, thân ảnh của hắn vốn là còn tại Long thiếu chủ sau lưng, nhưng mà sau một khắc đã xuất hiện ở quách dịch trước mặt, hai cái thân ảnh đều giống như thực chất đồng dạng, thật lâu không tiêu tan. Đệ Nhất tùy tùng thiên phú cực cao, đã từng uống qua thần long huyết, cường độ thân thể có thể so với thánh nhân, một thân tu vi lấy đạt đến đạo tổ lĩnh phong, chiến lược mặc dù không bằng bản thánh, nhưng mà bán thánh phía dưới cường giả, vô luận tu vi cao bao nhiêu, hắn đều có thể một thương đóng đinh. Liền xem như thứ hai tùy tùng cường giả như vậy, hắn cũng vẹn vẹn chỉ cần một chiêu liền có thể miểu sát. Nhân loại tu sĩ bên trong vẫn còn có người dạng này cường giả, chỉ tiếc tu vi của ngươi quá thấp, ta một chiêu liền có thể lấy tính mạng của ngươi. Đệ nhất tùy tùng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem Quách Dịch đang ăn uống đệ tam người hầu đạo lực, thế nhưng là không có sợ hãi, coi như Quách Dịch tu vi lại tăng thêm gấp 10, hắn cũng có lòng tin một chiêu đem hắn đánh chết. Đệ nhất tùy tùng cùng nói là Long Ngư thiếu chủ tùy tùng, không bằng nói là Long Ngư thiếu chủ sư đệ, hắn chính là lục đại tùy tùng bên trong một cái duy nhất bị bán đế cho nhìn chúng nhân tài, đối với hắn đánh giá tương đối cao. Nếu là không vất lạc, tất nhiên có thể thành thánh. Đây là bán đế cấp cho hắn đánh giá. Quách Dịch một bên hút lấy đệ tam người hầu đạo lực, một bên cười nói, ngươi thật sự rất cường đại, nhưng mà ngươi nếu để cho ta lại đột phá một đạo, ngươi tất nhiên sẽ chết trong tay ta, cho nên muốn muốn giết ta, vẫn là thừa dịp bây giờ, bằng không thì ngươi liền không có cơ hội. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, vậy ta sẽ không khí. Đệ Nhất tùy tùng mặc dù tự tin coi như quét dịch lại đột phá một đạo, hắn cũng có thể đem hắn chém giết, nhưng mà hắn cũng không phải một cái người tự đại, tương đối mà nói hắn còn rất cẩn thận, đối với bất kỳ người nào đều cẩn thận, cho nên hắn giết người chưa bao giờ dùng chiều thứ hai. Trường thương phía trên mang theo một cỗ ma lực, cái này chính là trưởng kỳ nhận lấy đệ nhất người hầu ảnh hưởng mà sinh ra một cỗ lực lượng, nếu là cỗ lực lượng này có thể tu ra linh thức, hóa thành thú linh, như vậy thì có thể trở thành một kiện có thể so với Táng Thiên kiếm tuyệt đại thần bin Bất quá bây giờ chuôi này mạnh phía trên còn vẹn vẹn chỉ là một đạo niệm lực, khoảng cách thần binh thông linh còn có một đoạn tương đương xa xôi lộ môn đi. Trường tướng phía trên ôm mang trung thiên, tựa như một vệ sáng đem đế mộ phần đảo bầu trời mây đen đều cho đánh sơ sát, cái này một cỗ chiến uy, để cho tại chỗ tất cả tu sĩ đều dối rít lui lại, bọn hắn biết chân chính đỉnh phong giao chiến muốn tới, lực phá hoại đem viễn siêu lúc trước hơn gấp 10 lần, một khi bị dính vào liền có thể thân tử đạo tiêu. Đây chính là đệ nhất người hầu chiến lược sau. Quá cường đại, cùng khi trước năm cùng tùy tùng không phải một cái sức mạnh cấp tồn tại, khó trách vẫn luôn tính mà bất động, nguyên lai là chướng mắt khi trước đối thủ, chỉ có quét dịch mới đáng giá hắn vì đó mà ra tay. Dạng này cường giả cũng là tối thiên tư tuyệt diễm nhân vật mới có thể cùng hắn một trận chiến, đây tuyệt đối là nắm giữ hy vọng trở thành thánh người, một người có thể độc chiến 10 tôn đạo tổ cũng không bại. Đệ nhất tùy tùng sắc mặt lạnh lùng, trường thương phía trên sông ra chín đạo vết máu, một thương xuyên thủng đi ra, đâm ra chín đạo thần toa, tốc độ so với người ánh mắt tốc độ phản ứng đều phải nhanh ra mấy lần, linh thức đều đổi không kịp thương tốc. Một chiêu đủ để giết người, Ma Ha chi thương xuyên tim thấu xương. Thương mang bắn mạnh, vô số đạo hàn ý hướng bay ra ngoài, vậy mà cũng là đâm ra một tòa Ma Ha thế. Đây là thương lực đạt đến trình độ nhất định mới có thể cụ tượng hóa sức mạnh, uy lực vẹn vẹn chỉ so với kiếm thứ 9 quyết yếu hơn một kia. Quái dịch lúc này đã đem đệ tam người hầu đạo lực hấp thu một nửa, ngay tại đột phá cảnh giới bên giới, nhưng mà đệ nhất tùy tùng căn bản cũng không cho hắn đột phá cảnh giới cơ hội, trường thương giống như bạch hồng có nhật, một thương đụng vào trên lưng của hắn, va chạm ra một đại đoàn hoa hoa, thanh âm kia chí lớn, tựa như hai khối thiết sơn tại va chạm, đỉnh thai Thần Long chi ma chi thương đâm ra đại thế, chương 678, đạo chủ đạo thứ 5, chương 678, đạo chủ đạo thứ 5. Đệ Nhất Tùy Tùng một thương này vốn là tất sát nhất kích, nhưng mà hắn lại không có ngờ tới Quách Dịch vậy mà lại có thần long chi dự trí bảo như thế, không chỉ không có đem cơ thể của Quách Dịch xuyên thủng, ngược lại đem cánh tay của hắn đều chấn động phải run lên. Vâng. Thần long chi dự phía trên đột nhiên giấy lên thanh sắc huyền hỏa, biến thành một quả hỏa cầu thật lớn, đem Quách Dịch cùng Đệ Tam Tùy Tùng đều gói ở, đột nhiên phá không bay ra, hướng về Đệ Nhất Tùy Tùng đập tới. Long Uy cùng Huyền Hỏa đồng thời phục đến, đem trên mặt đất nham thạch cho hỏa tan trở thành từng lớp từng lớp sóng cùng hợp lại cùng nhau, cấp tốc nhấp đô. Đệ nhất tùy tùng không hề sợ hãi, trường thương trong tay đột nhiên trở nên dài và trượng, lấy thương làm côn, một côn ầm ầm đánh xuống, lập tức nứt ra một đạo cực lớn hư không khe hở. Phá Cấm Thánh Thuật, hư vô cấm thế. Đệ nhất tùy tùng lấy thương làm dẫn, trên ngón tay đánh ra hơn 900 đạo trì ấn, tựa như hơn 900 tòa đại trận, sử xuất một chiêu cấm thế thánh thuật, muốn đem quách dịch cho Khốn Phong đến hư vô không gian bên trong, vĩnh thế không thể thoát thân. Thần Long chi dục biến thành hỏa cầu đã rơi vào hư không trong cái khe, lại bị phá phong, muốn triệt để, để hắn thất lạc ở bên trong, cũng không còn cách nào đi tới tất cả nhân loại tu sĩ tâm đều chìm đến đáy cốc, thật vất vả xuất hiện một cái tuyệt đại thiên tài đem tu sĩ yêu tộc đánh rút dậy, nhưng mà lúc này lại bị đệ nhất tùy tùng cho cấm phong đến hư vô không gian, dạng này còn có cơ hội còn sống sao? Hư vô không gian hạo đáng vô biên, bên trong cái gì cũng không có, liền xem như thánh nhân cũng không cách nào tìm được lối ra từ bên trong trốn ra được, chỉ có người đại thần thông chân chính mới có thể từ hư vô không gian bên trong tìm được được ra. Đó là một chỗ tuyệt địa, coi như đại đế cũng không dám dễ dàng tiến vào bên trong. Chẳng lẽ quét dịch liền muốn chọn đời bị vây chết ở bên trong? Bên trong hư không một kia ba động cũng không có, bình tĩnh dị thường. Càng là như thế, nhân loại tu sĩ thì càng cảm thấy bất an. Thang đến sau nửa canh giờ, Long Ngư thiếu chủ lúc này mới cười ha ha một tiếng, "Ai, đáng tiếc a, cái này nhân loại tu sĩ tu vi coi như có một chút như vậy bộ dạng, vốn là muốn nhận hắn làm ta tùy tùng, đáng tiếc bây giờ cũng không còn cơ hội này rồi." "Phải không?" Một thanh em đột nhiên văng lên, lập tức để cho Long Ngư thiếu chủ tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Từ không bên trên, một vết nước chậm rãi mở ra, một cái tràn đầy ngọn lửa tay từ trong cái khe chậm rãi đưa ra ngoài, một cuộn cuộn khí tức từ trong cái khe xông ra, sắc bén đến cực điểm. Chỉ là cái kia một cố kiếm ý, ngay tại đệ nhất người hầu trên gương mặt lưu lại một đạo vết máu. Cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua có người có thể từ hư vô không gian bên trong trốn ra được, mà bây giờ Quách Dịch tựa hồ liền muốn đánh phá cái này không thể nào địch luật, hơn nữa trên người hắn sức mạnh trở nên càng thêm cường đại, cường đại để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Ngay cả Long Ngư thiếu chủ sắc mặt cũng trước nay chưa có trở nên nghiêm túc. Đệ nhất tùy tùng đứng núi chịu sǎo, tự nhiên là cảm thụ càng thêm rõ ràng, hắn muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh, nếu để cho Quách Dịch từ hư vô không gian bên trong trốn ra được, sợ là hậu quả khó mà lường được. Trường thương trong tay tựa như cung điện, một thương hướng về hư không bên trên nước ra đạn tới, một lần nữa đem hư vô không gian cho cấm phòng, đánh vỡ quách dịch một kia hy vọng cuối cùng, triệt để mê thất tại trong hư vô không gian. Và anh! đột nhiên nửa đường rớt ra một đạo thanh sắc cái bóng tới, một con trâu hành không bay ra, đụng đầu vào đệ nhất người hầu trên mông, lập tức đem hắn cho đánh bay ra ngoài, trên mông đít lại còn giữ lại hai đạo lỗ máu, chính là bị sừng trâu cho đội xuyên. Bản tôn tới à, quét dẫm tặng, tiểu tử ngươi thiếu bản tôn một cái mạng, vì báo ân cứu mạng, liền đem Táng Thiên kiếm tặng cho ta tốt. Thanh lưu hồ vừa rồi đống cổ bò lên, trên thân còn dính đầy cỏ dại. Vậy, hư không bị một kiếm cho chém rách tới, vết dịch toàn thân đều bốc lên hỏa diễm, từ hư vô không gian bên trong bật ra, trên thân chiến quang bạo sáng, tu vi so với chi cương mới cường đại mấy chục lần. Hắn đã đột phá đạo chủ đạo thứ năm, bây giờ không chỉ có chiến lực có thể xưng bán thánh phía dưới đệ nhất nhân, hơn nữa tốc độ càng là so với bình thường bán thánh nhanh hơn, đệ nhất tùy tùng vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ ở trước mặt của hắn, liền như là rùa bò. Ai muốn ngươi xen vào việc của người khác, ta vốn là muốn dụ đệ nhất tùy tùng xông đến hư vô không gian vết nứt bên mở, đem hắn cho ném vào Để cho hắn cũng nếm thử Lâm vào hư vô thế giới cảm thụ, kết quả người đột nhiên giết ra tới lại là cứu được hắn một mạng. Quế Dịch cười nói, Thanh Nhu Nhu khuôn mặt lập tức một lục, trong lòng mang thầm, mẹ nó, lại giúp ngược lại. Mặc dù nó trong lòng như vậy suy nghĩ, nhưng mà miệng trâu bên trong vẫn như cũ thần khí nói, "Cắt, ai biết thật hay giả, nói không chính xác bản tôn không cứu ngươi, ngươi lúc này đều chết ở người khác thương hạ. Đã ngươi hãy hỏi, không đưa Ma thiên kiếm cũng được, đem hai khối thần long rực báo đáp cho ta, bản tôn muốn luyện chế ra một bộ thần long giáp." Quách dịch cùng Thanh trên giường cổ kệ mà ca bản là không có đem ngũ đại yêu tộc yêu tu đem thả ở trong mắt, một người một nưu kem chút trên tràng vật lộn. Nhìn thấy đột nhiên giết ra tới Thánh Nưu, tất cả yêu tu đều đem ánh mắt chằm chằm đến người cổ Nưu Vương tử trên thân. Long Nư thiếu chủ trầm giọng nói, cổ Nưu Vương tử, cũng không để ý hảo nhà các lân nưu, thế mà giúp đỡ nhân loại tu sĩ, các ngươi cậu Nưu nhất tộc thật đúng là ăn cây táo rào cây sung." Hiểu lầm, hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm, chúng ta cậu Nưu yêu tộc cũng là tiên lập địa yêu tu, mà đầu này vô lại mười phần, tuyệt đối không phải yêu tu, chính là bản nguyên tu, thuộc về thú tu một mạch, tuyệt không phải ta cậu Nưu yêu tộc nưu." Vương tử cười nói, Linh huyết yêu tộc Quy Tiên Sinh cũng là có chút tức giận, nói: "Cổ như Vương tử, ngươi thế mà như thế bao che nó, ta hoài nghi ngươi cùng nó có thân thích." "Không tệ, Cổ như Vương tử cùng đầu này thanh nưu dáng dấp đích xác có mấy phần giống nhau, nô ra hoài nghi, Cổ như Vương tử rất có thể chính là nó ca." Hồ Linh Cơ cười ha ha. Cổ Nưu Vương tử bị chúng yêu cho gấp đến độ dậm chân, nói: "Mẹ nó, bạn tôn cùng cái tên trâu chết điểm nào nhất giống như, xem xét nó liền không từ kiết, tuyệt đối là tạp giao nưu, cùng bản tôn căn bản không phải một cái như mụ sinh." Cổ Nưu Vương tử câu này nói ra sau đó Lập tức cảm thấy trên thân run rẩy, luôn cảm giác có một đôi mắt đang ngó chừng nó. Nghiêng đầu sang chỗ khác sợ nhìn lại, vừa vặn cùng Thanh Nhu bốn mắt nhìn nhau. Thanh Nhu Nhu nhãn bên trong đều là bất mãn thần sắc, hét lớn, "Ta làm ngươi mua a?" Bản tôn màu lông chật bóng, bốn vó chỉnh tề, uy vũ bất phàm, thần vệ báo chết, có thể xưng từ xưa đến nay đệ nhất tuấn nhu mụ, ngươi lại dám nói ta không thỏa kiết, lão Nhu hôm nay liệu mạng với ngươi." Trên thân Thanh Nhu Nhu khí hung hống, bốn phía trên đạp thiến, trực tiếp một đầu đem cậu Nhu Vương bay ra ngoài. Cậu Vương tử cũng là biến hóa thành châu đen chi thân, đạo ngược tới, hét lớn, Bản Tôn chỉ gặp qua Hoàng Nhu, Châu Đen, Hoàng Nhu, chưa từng thấy qua Thanh Nhu, ngươi ngay cả màu lông đều không tồn tiết, huyết thống liền càng thêm không tồn tiết, nói, ngươi như mụ đến cùng là ai? Tang Nhu mụ phong hoa tuyệt đại, chính là một vị không thể ước đoán tồn tại, chưa từng va chạm xã hội Châu Đốc, thực sự là tức chết Bản Tôn, hôm nay không đem ngươi đánh cho tàn phế, ta cũng không phải là Thanh Nhu. Thanh Nhu thân hình biến thành một tòa núi nhỏ lớn như vậy, trong miệng tốt ra một đại đoàn xương ập tới, đem Châu Đen trên người lông châu đều cho hủ thực hơn phân nữa, tiếp đó vội vàng chạy trối chết. Châu Đen, chạy đi đâu? Nhìn Bản Tôn cừu như phá và pháp. móng huy động thần quyền, Tiếp đó hướng về châu đen độn theo. Hai đầu ngũ đại chiến, để cho tại chỗ tu sĩ xấu hổ, cái này hai đầu ngũ quá bưu hãn, Thanh Nưu một ngụm xương độc không chỉ có thương tổn tới châu đen, càng đem tại chỗ yêu tu cùng nhân loại tu sĩ đều cho hạ độc được một mạng lớn. Thanh Nưu dùng độc chẳng phân biệt được ai ta, loại sự tình này Quách Dịch đã sớm lanh hội tới, cũng không cảm thấy hiếm lạ. Ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Đệ nhất tùy tùng trên gương mặt vết máu phía trên còn đang nhỏ xuống lấy vết châu, một đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm Dịch, tại thời khắc này hắn mới thật sự đem Quách Dịch trở thành một cái có thể nhìn thẳng đối thủ. Bây giờ Quách Dịch đã đạt đến đạo chủ đạo thứ 5 cảnh giới. Truyền thân huyết khí thịnh vượng như củng long, trong đôi mắt bắn ra hai đạo hắc bạch song sắc tia sáng, cười nói: "Mấy chiêu? Ba chiêu bạn ngươi, năm chiêu lấy mệnh." Đệ Nhất tùy tùng trầm giọng nói. Đệ Nhất tùy tùng đối địch cho tới bây giờ đều không dùng đi ra chiêu thứ hai, bây giờ đối mặt với cái dịch, hắn gái kia một cố nhất kích tất sát khí thế lấy suy. Vô luận là kẻ mạnh cỡ nào, nếu là đã mất đi khí thế, như vậy thì bằng với là đã mất đi linh hồn, cũng không tiếp tục đủ gây cho sợ hãi. Long Lư thiếu chủ trong đôi mắt mang theo một vẻ sầu lo, nhìn ra Đệ Nhất tùy tùng lúc này khí thế lấy suy, thua không nghi ngờ. Quán dịch cũng là thất vọng lúc đầu, vốn là hắn còn đem đệ nhất tùy tùng trở thành một cái tiêu hùng, đáng giá vì đó dốc sức một trận chiến, nhưng là bây giờ lại không hứng thú lắm. "Lui ra, ta tới." Long Ngư thiếu chủ tiết hận tự dài, nhẹ giọng nói. Đệ nhất tùy tùng cố chấp nói: "Thiếu chủ, cho ta một cơ hội, ta nhất định lấy tính mệnh của hắn." Long Ngư thiếu chủ nhẹ nhàng nắm trong tay chén rượu, trong miệng thổi một đạo mùi rượu, trên mặt mang ý cười nói: "Cùng gió, ta hôm nay đã tổn thất 5 vị tùy tùng, đều chết ở ở đây, ngươi hẳn phải biết ta không có đem ngươi xem như tùy tùng, ngươi là sư đệ ta, ta tự nhiên càng không muốn ngươi chết ở nơi đây." Tiếu chủ, ngươi không tin ta? Đệ nhất tùy tùng đạo, là chính ngươi không tin mình." Long Nư thiếu chủ nhàn nhạt hướng về hắn liếc mắt nhìn, theo dõi hắn trong mắt cái kia một cỗ chiến ý, tiếp đó suy tư phúc chốc, nói, "Tốt à, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi nếu là có thể một thương xuyên thấu cái này một tia mùi rượu, ngươi liền cùng hắn đánh đi." Long Nư thiếu chủ bờ môi nhẹ nhàng hướng về chén rượu bên trong thổi đi, một tia mùi rượu liền từ chén rượu bên trong bay ra, vậy mà biến thành lưu toa, dẫn động một mảng lớn dị tượng, để cho bên trong hư không hiện ra vô tận đại thế, mùi rượu những nơi đi qua liền có ba tòa đại thế ngưng tụ thành. Phân biệt là đại tranh chi thế cực lạc chi thế thái bình chi thế. Cái này ba tòa đại thế cũng là mùi rượu biến thành, mỗi một tòa đại thế uy lực đều không có ở đây đệ nhất người hầu Ma Ha đại thế phía dưới, ba tòa đại thế nối liền thành một thể, so với Quách Dịch tại không có đột phá đạo thứ 5 trước đây Táng Thiên kiếm thứ 9 sức mạnh đều cường đại hơn mấy lần. Nếu là Quách Dịch không có đột phá đạo chủ đạo thứ 5, đoán chừng ngay cả Long Ngư thiếu chủ một kia mùi rượu đều không tiếp nổi. Bán đế chi đồ tuyệt không phải là hư danh. Chương 679, gian nan nhất một trận chiến, chương 679, gian nan nhất một trận chiến. Đệ nhất tùy tùng ra tay toạt lực. Trường thương phía trên cũng là đồng thời đâm ra ba tòa Ma Ha đại thế, mỗi một tòa đều bao hàm thiên địa tứ tượng, đồng nguyên đồng dạng, mang theo xé rách chi khí, trường thương vút không mà qua. Hưu. Thương mang sắp bén, đại thế va chạm, chiến thương đem mùi rượu cho đánh trúng nắp ấy, biến thành một giọt rượu nhỏ xuống trên mặt đất, đập ra tí tách âm thanh. Ma Ha đại thế bất diệt, đệ nhất tùy tùng lững lạc mà đứng, tựa như hòa đá đồng dạng, nhưng mà trên mặt lại mang theo cơn khổ, gian nan nói, ta không làm được, ta thua. Đệ nhất tùy tùng rõ ràng đem mùi rượu cho suy thũng, vì cái gì ngược lại nói chính mình thua đâu? Một màn này tất cả mọi người đều biểu thị không hiểu. Cảm thấy mờ mịt, chỉ có Quách Dịch cùng Long Ngư thiếu chủ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Thì ra vừa rồi nhìn như đệ nhất tùy tùng chỉ đâm ra một chiêu, mà trên thực tế hắn lại là đồng thời đâm ra ba chiêu, chỉ là tốc độ thực sự quá nhanh, những người khác căn bản là thấy không rõ, còn tưởng rằng hắn chỉ đâm ra một chiêu. Long Ngư thiếu chủ nhắc yêu cầu là muốn hắn một chiêu đâm thủng mùi rượu, nhưng mà hắn lại dùng hết ba chiêu, cho nên hắn mới nói chính hắn thua, hắn không phải thua ở Quách Dịch trong tay, cũng không phải thua ở trong tay Long Ngư thiếu chủ, mà là thua ở chính hắn trong tay. Long Ngư cùng cảnh giới của hắn thiếu chủ Long Dạng, cũng là đạo tổ đỉnh phong đặt đến bọn hắn như thế cực điểm cấp bậc, trọng yếu nhất chính là cái kia một cố khí thế, ai có thể nắm giữ tốt khí như vậy ai liền có thể miểu sát đối thủ. Long Lư thiếu chủ mặc dù không có đột phá bán thánh cảnh giới, nhưng mà hắn bây giờ đã có thể tương đương với bán thánh phía dưới người mạnh nhất, chiến lực đối sát bán thánh, chỉ kém một tia liền có thể đánh vỡ đạo này là trời, vượt cấp khiêu chiến. Đệ nhất tùy tùng rất nhanh liền thu liễm trong lòng cái kia một cỗ thất lạc, tìm về tự tin, sau đó lui về một bên, ôm trường thương nhắm mắt trầm tư. Long Lư thiếu chủ từ mỏ vàng mây trên ghế đi xuống, trên mặt mang nụ cười nghiêng bước chân tán loạn hướng về quét dịch đi cuối cùng đứng tại quét dịch ngoài 10 trượng vị trí, không nhiều không ít, vừa vặn 10 trượng. Tên gọi là gì? Long Ngư thiếu chủ cả Lơ phát Tơ, ta khí cười nói. Quét dịch cũng là cười nói, điều này rất trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu, bằng không thì người chết ở trong tay của ta, ta đều không biết trên bia mổ khắc nên tên ai, ha ha. Long Ngư thiếu chủ đạo, kia liền càng không cần, người chết như đất vàng, lưu danh để làm gì? Không bằng sao một tòa vô danh mộ địa, vô danh tới, vô danh đi, chẳng phải là tốt hơn? Quách dịch nói. Đùng đùng. Long thiếu chủ một bên vỗ tay, một bên ha ha cười. Nói rất hay, nói rất hay, thú vị, thú vị. Vậy chúng ta thêm một cái tặng tưởng a. Long Ngư thiếu chủ nụ cười trên mặt bỗng nhiên tiêu thất, tiếp đó rũa ra một tay năm ngón, trên bàn tay diễn hóa cả hồn, giống như nắm nuốt một mảnh tinh không, một cô viễn cổ vĩ lực từ trong lòng bàn tay bay ra, biến thành một cái không thể chống cự cự trảo. Cái này chỉ màu vàng cự trảo trực tiếp xuyên thấu hư không, đem nơi xa hương xa phía trên thiên hồ công chủ hồ linh cơ cho cầm trong tay. Hồ linh cơ cũng là bị Long Ngư thiếu chủ một trảo này cho kinh ngạc nhảy một cái, trong tay đánh ra một thuật, muốn rời tay bay ra. Nhưng mà trong lòng bàn tay lại là đè xuống một mảnh tinh thần trực tiếp đem thánh thuật đè phá, tiếp đó đem nàng gắt gáp bắt, lại khó phản kháng. Hồ Linh Cơ vốn là còn chút ấm trầm, nhưng mà rất nhanh trên mặt tuyệt mỹ liền biến thành yêu diễm mỹ tiếu, bởi vì nàng lúc này đã bị Long Ngư thiếu chủ cho cầm đến bên cạnh, liền nàng một thân tu vi đều bị phong ấn, toàn thân lại khó chuyển động. Long Ngư thiếu chủ, ngươi cũng quá nóng lòng, thật là làm cho nô ra có chút không biết làm sao." Hồ Linh Cơ cười quyến rũ nói. Long Ngư thiếu chủ ở trên người nàng sâu đậm hút một cái, say mê nói, "Thật hương. Đột nhiên, hắn lại đem Hồ Linh Cơ cho một bên, cũng không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái. Cười lạnh nói, chúng ta riêng phần mình thêm một cái tặng thưởng, liền đánh cược một nữ nhân, người nào thua nữ nhân kia liền thuộc về người đó, chúng ta yêu tộc liền đánh từ nàng, Thiên Hồ công chủ, thế nhưng là chúng ta Ngũ Đại yêu tộc bên trong đẹp nhất nữ tử, ngươi dám không dám đánh cược. Quách Dịch lập tức trầm mặt, thật lâu sau đó mới nói, ý của ngươi là nói, chúng ta nhân loại tu sĩ bên trong cũng muốn ra một cái nữ nhân đẹp nhất, nếu là ta thua, nữ nhân kia liền phải về ngươi. Long Lư thiếu chủ không phải một người không có đầu óc người, ngược lại tâm cơ của hắn còn rất thâm trầm, hắn không chỉ có muốn đánh bại đối thủ, hơn nữa còn muốn triệt để phá hủy đối thủ ý chí. Hơn nữa Hắn cùng Quách Dịch chiến lược sàn sàn với nhau, điểm này hai người bọn họ đều tương đối tính tưởng, thắng bại số 5 năm chia đôi mở, ai cũng liệu không cho phép bên thắng sẽ là ai. Hắn làm như vậy chính là đang gia tăng Quách Dịch gánh nặng trong lòng, nếu là Quách Dịch đáp ứng hắn, như vậy trong lòng thì sẽ sinh ra một tiêu lo lắng, thậm chí không dám thẳng tiến công lùi, liền sẽ sợ thua, càng là thua không nổi. Cương giả chân chính quyết đấu, không chỉ có là trong chiến lược đối bính, càng là trên tâm cảnh đo sức. Ai tâm như là không kiên định, như vậy liền coi như là bại một nửa. Quách Dịch cười nói, đánh cược phải lớn như vậy, ta tại sao muốn đáp ứng ngươi đây? Long Lư thiếu chủ là một người điên. Quách dịch lại không muốn cùng hắn cùng một chỗ điên. Bởi vì quách dịch đích sát thua không nổi. Long ngư thiếu chủ thật giống như đã sớm biết quách dịch sẽ nói như vậy, thế là cười nói, bởi vì, chỉ có ta biết những cái kia tiến vào đế trong mộ thế hệ trước cường giả đều tao ngộ, cũng chỉ có ta biết như thế nào mới có thể để cho bọn hắn phát khốn. Long ngư thiếu chủ lời này vừa ra lập tức hơi dậy ngàn cơn sóng, không chỉ có là quách dịch chấn động trong lòng, liền ngũ đại thánh giáo cùng các đại đạo trưởng người đều cực kỳ hoàng sợ. Bởi vì bác hoang các đại thế lực cùng yêu tộc thế hệ trước cường giả cũng đã tiến nhập đế mộ phần, nếu là cái này một số người gặp cái gì bất chắc, như vậy thiệt hại sẽ không thể đo lường, ai cũng không chịu được nổi hậu quả như vậy. Tô Nga cùng Giả Diệp, Tính Vô Sinh ba người bọn họ chắc chắn cũng tiến nhập đế mộ phần, nhưng mà nhiều ngày như vậy đều đi qua, lại một chút tâm hơi cũng không có, Quách Dịch nếu là không lo lắng mới là quái sự. Có thể nói trong tiềm thức, Quách Dịch đem Tô Nga an nguy đem so với Vân Tiên Nhi còn nặng hơn. Ta tại sao muốn tin ngươi?" Quách Dịch nói. "Bởi vì ngươi chỉ có thể tin ta." Long thiếu chủ cười nói, "Ngươi đến cùng có dám hay không chiến?" Có dám đánh cược hay không? Cái này không chỉ chỉ là một trận chiến đấu, nếu là thua, cái này đại giới quét dịch trà không nổi, sẽ bị tất cả nhân loại tu sĩ cho chửi mắng, nói không chừng sẽ bị chửi hơn mấy văn năm, mấy chục văn năm. Cầm một nữ tử đi làm tiền đặt cược, chắc tất nhiên vạn thế đại cát, nhưng mà nếu là thua, như vậy thì chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị người, loại sự tình này bất luận kẻ nào cũng không thể không thận trọng. Quét dịch đã đơn qua, chính mình đem tất cả thủ đoạn đều dùng đi ra, cũng liền cùng Long Ngư thiếu chủ sản sàng với nhau, chỉ có từng năm chắc chắn có thể thắng, nếu là lúc bình thường Chỉ cần có một tầng chắc chắn hắn đều sẽ không chút do dự đi chiến, nhưng là bây giờ hắn đi do dự. Long Ngư thiếu chủ một chiêu này tâm lý chiến, đích thật là có tác dụng, không chỉ có là đối với quái dịch, đối với bất kỳ một cái nào nhân loại tu sĩ đều biết có tác dụng. Quái dịch, đánh với hắn một trận, chúng ta tin tưởng ngươi. Không tệ, không chỉ có thể chèn ép yêu tộc khí diễm, còn có thể hung hăng nhục nhã yêu tộc đẹp nhất nữ tử, kiếm một rồi. Những thứ này bác Hoang các đại thế lực tu sĩ cũng muốn biết chính mình tiền bối tung tích, càng muốn đem hơn những thứ này tiền bối đều cho giải cứu ra, thế nhưng là không có người nào biết nếu là thất bại hậu quả thảm liệt trở đối để cho tất cả nhân loại tu sĩ vinh thế không ngẩng đầu được lên. Quế Dịch phất thanh lạnh lùng nói, nhốn náo cái gì mà nhốn náo, đã các ngươi tin tưởng ta như vậy, vậy các ngươi ai dám đẩy ra một vị chính mình đạo trưởng hoặc bên trong thánh giáo khuôn mặt đẹp nữ tử tới xem như tiền đặt cược a. Các đại tiên môn lập tức há khẩu không trả lời được, ngươi đẩy ta nhường, loạn thành hỗn loạn, ai cũng không muốn chính mình tiên môn nữ đệ tử xem như tiền đặt cược, dù sao Quế Dịch nếu là thua, đó đúng là thảm không đỡ nhìn, bọn hắn cũng trở thành thế tội nhân. Long Nư thiếu chủ cường đại, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, chiến lực đối sát bản thân co như đối với Quách Dịch có lòng tin, nhưng mà cũng không khả năng đem chính mình trong tiên môn đẹp nhất nữ tử đẩy vào hố lửa, cái này đại giới ai cũng không chịu được nổi. Quách Dịch thất vọng không thôi, chung quy là thấy rõ cái này một số người chân diện mục. Nhiều khi luôn miệng nói đối với ngươi lòng tin 10 phần người, kỳ thực chính bọn hắn trong lòng căn bản không nắm chắc, vẻn vẹn chỉ là muốn ngươi giúp hắn sống pha chiến đấu thôi. Ta làm ngươi tiền đặt cược. Phía trên vách núi treo leo, một cái thiếu nữ áo trắng người nhẹ nhàng rơi xuống, thân như bơi đẹp nhẹ như hiến, phiêu nhiên rơi xuống Quách Dịch bên cạnh thân. Tiểu Tố vẫn như cũ nắm đuốt lông của nàng mượt mà cái đôi nhỏ, một đôi đen nhánh mắt to tránh chớp phốc nhìn chằm chằm Quách Dịch, còn nhẹ nhàng nắm non nắm đấm, cho hắn tăng sức mạnh. Đây tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn, Liên Quách Dịch cũng không có ngờ tới cái này còn tiểu hồ ly lại còn tin tưởng như vậy chính mình, chính mình cùng nàng chỉ vẹn vẹn có gặp mặt một lần thôi. "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Quách Dịch nói. "Không rõ lắm." Tiểu Tố lắc lắc cái đầu nhỏ, nghiêm túc nói, "Nhưng ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, hẳn sẽ không đem tiểu tiểu Tố thua hết ta." Quách Dịch nhìn nàng kia hồn nhiên ánh mắt, cùng đối với chính mình mù quáng tự tin, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có ấm áp. Nhịn không được nói, thế nhưng là ngươi là yêu tộc nữ tử, chú định không làm được tiền đặt cược của ta, ta cũng không cần ngươi đi làm tiền đặt cược của ta. Không, nàng làm được. Long Ngư thiếu chủ đối với tiểu tố hứng thú tự hồ so với cái kia nữ tu loài người sĩ càng thêm lớn, cười nói, xem ra yêu tộc đệ nhất mỹ nhân cũng không phải là linh cơ công chúa a. Linh tính mười phần, mỹ mạo không yêu, thiên hồ yêu tộc còn có như thế hồn nhiên nữ tử, đây mới là trong lòng ta thiếu chủ phu nhân, chỉ nàng. Quá dịch đúng không? Hôm nay ta liền muốn nàng xem như ngươi tiền đặt cược, những người khác ta đều không cần. Hồ Linh Cơ lúc này cũng nhìn thấy tiểu Tô Trong lòng lập tức dâng lên một cố lòng kiên định, trong mắt mang theo nụ cười tán nhẫn, trong lòng nghĩ đến, nếu là lòng Ngư thiếu chủ thắng. Ha ha, ta nhìn ngươi còn như thế nào thoat chết. Quách Dịch hơi như mày, nhìn một chút Long Ngư thiếu chủ hài hước nụ cười, lại nhìn một chút Tiểu Tố cái kia ngây thơ rực rỡ dáng vẻ, trong lòng thế mà sinh ra một cố không hiểu cảm xúc, một trận chiến này không thể bại, nếu là bại chính là chết. Tiểu Tiểu Tố, ta như bại, có muốn bởi ta cùng chết? A. Tiểu Tố kinh ngạc nói, ngươi lợi hại như vậy, làm sao có thể bại? Quách Dịch đầu một cái, có nàng câu nói này, tâm cũng đã đầy đủ đại chương 680, đen núi đỉnh chót, thiên bi phía trên, chương 680, đen núi đỉnh chót, thiên bi phía trên. Đế mộ phần đảo, hắc vụ nhiễu. Vách núi treo leo phía dưới, ma trạch bên bờ, lúc này ăn tĩnh dị thường. Vô luận là nhân loại tu sĩ vẫn là yêu tu, lúc này đều xa xa lui tránh, trong vòng trăm dặm đều trở thành cấm khu, không người dám tiếp cận. Quách Dịch cùng Long Ngư thiếu chủ tựa như hai cái đại điểu bay vút lên, lướt qua đất trống, rơi xuống cực kỳ nguy hiểm màu đen đầm lấy bên trong, lại hướng phía trước chính là cao vút sơn. Giờ khắc này, hai người đều bình tĩnh tới cực điểm đem viết dịch cùng hô hấp tốc độ đều không chế đến cơ hội đừng im. Một trận chiến này, người thua địch rồi. Long Ngư thiếu chủ đứng tại một phương khảm đầy xương khô trên đá lớn, bàn tay hơi rối ra, nắm nửa cái thối giữa tay. Cái này chỉ thối giữa cánh tay lộ ra dị thường tăng thương, cũng không biết có bao nhiêu năm tuyết nguyệt, lại càng không biết chủ nhân của nó ai, khô cắt và giàn mua. Cái này chính là Long Ngư thiếu chủ ở một tòa đáy biển cổ quan bên trong mò ra, cái kia một tòa cổ quan đều phải nát vụn xuyên qua tâm, liền người ở bên trong thân thể xương đều hóa thành cho bụi, nhưng mà cái bàn tay này cũng không diệt. Long thiếu chủ đã từng cầm trong tay đầu này thối giữa cánh tay một cái tát đem vực ngoại một ngôi sao đều cho đánh từ sàn nát, nếu không phải có Hắc Sơn chi đỉnh đế bia áp chế, chỉ là cánh tay này phía trên tản mát ra lực lượng lớn nhất, liền có thể đem tầm thường đạo chủ đều đè nằm dạp trên mặt đất. Quét dịch khoảng cách với hắn một mực bảo trì tại xa 10 trượng vị trí. Chân đạp tại vũng bùn phía trên, bên trên da thịt còn có thể cảm thấy một cô ước ác khí tức, tay ôm táng thiên kiếm kiếm không có ra khỏi vỏ, thế nhưng là vẫn như cũ cho người ta một loại khí tức sắp bén, phá vỡ trong lúc vô hình cái kia một cô áp bách tới thí. Ta nhất định phải thắng, nằm dưới đất một cái kia chắc chắn là ngươi. Quét dịch trong đôi mắt mang theo hắc bạch hai loại tia sáng nổ bắn ra xa ba thước, trên thân mang theo một cô bất diệt chiến ý. Oanh, Long Nư thiếu chủ xuất thủ trước, huy động trong tay nửa cái hủ thi chi thủ, đánh ra một mạng lớn hung quang, hung quang phía trên có từng cái khóa cái bóng đang lướt tụ, thậm chí có thể nghe được xiển xích kéo lấy âm thanh. Một cái này mục nát tay lai lịch quá thần bí, vạn cổ bất diệt, không thua một cái đại đế bàn tay, có thể đánh nát một mảnh hư không, phai mở một cái tiểu thế giới. Kiếm thứ tứ quyết, kiếm tăng chúng sinh. Táng thiên kiếm vỏ bay ra, lôi ra một đạo kim mang, từng đạo trên thân kiếm rũ đậu, phảng lại vọt ra khỏi kiếm, tựa như từng cái huyết lâm Đâm về cái kia hủ thi bàn tay. Đặt đến đạo chủ đạo thứ năm sau đó, Tang Thiên kiếm đã có thể điều động một bộ phận huyết hải chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, mặc dù chỉ là cực kỳ thiếu một kia, thế nhưng là đã mang theo kinh khủng vĩ lực, một khi bị dính vào, liền như là như giỏi trong xương thoát khỏi không xong. Wen, kiếm ảnh đem trưởng ấn phá vỡ, màu xám tử khí bị kim sắc kiếm quang xoắn đến nát bấy. Chiến, quét dịch ngón tay kết động ra trì ấn, đang điền phía dưới tiên môn ẩm vang mở ra, ba viên cực nóng và khủng lồ tí ngọ hằng tinh hướng bay ra, che lại nửa cái bầu trời, điên cuồng công tới. Tí Ngọ Hàng Tinh chính là trong hàng tinh cường đại nhất một loại, lúc này biến thành đường kính mấy trăm vạn dặm dài, so với toàn bộ đế mộ phần đảo đều phải lớn hơn mấy lần, cấp tốc rơi lỗ xuống, phản Phật muốn đem toàn bộ đế mộ phần đảo đều cho đem chìm. Long ngư thiếu chủ trong tay thối giữa cánh tay, cũng là biến thành một cái trọc trời cự trường, cấp tốc cùng 3 viên tí ngọ hàng tinh đụng vào nhau. Trên bàn tay, đột nhiên tránh ra một tòa kỳ văn cổ trận, vô số chữ cổ ở trong trận chìm nổi, hướng về tí ngọ hàng tinh cấm tới. Một tay cầm thiên, phá diệt tinh không. Kỳ cổ trận biến thành một ngụm chung, đem ba viên ngọ hàng tinh đều cho cấm phong ở trong đó. Cùng lúc đó hung trung, Càng là mang theo Tí Ngọ Hàng Tinh Huy, hướng về Quế Dịch đánh tới. Tí Ngọ Hàng Tinh Huy lực viễn siêu thông thường tinh thần, đây vẫn là lần thứ nhất bị người cầm phong, bởi vậy có thể nhìn ra Long Ngư thiếu chủ cường đại. Phong được sao? Vô Địch tinh thần, đánh đâu thằng đó. Quế Dịch trên bàn tay nâng một khối trăm dặm lớn tinh vân, một chưởng đánh ra ngoài. Vô Địch tinh thần so với Hàng Tinh còn cường đại hơn vô số lần, trực tiếp đem Kỳ Văn cổ trận đụng nát, ba viên Tí Ngọ Hàng Tinh thoắt cuốn bay ra cùng Vô Địch tinh thần một chỗ xoay bay múa, biến thành một tòa cường đại tinh trận. Vô Địch Thực sự là chê cười, ở trước mặt ta liền không có vô địch hai chữ này. Long Ngư thiếu chủ chấn đạp một mảnh tinh không, hóa thành đầy trời tinh thần, từ không trung phía trên giống như trích tiên tầm thường hạ xuống, lấy tinh không tới chấn áp tinh trận. Cái này chính là tinh vũ đại thánh thuật tại trong thánh thuật đều xem như có thể xếp hàng đầu, cực kỳ khó mà tu luyện thành công, liền xem như thánh nhân bên trong 10 cái mới có một cái có thể tu luyện thành cái môn này thành thuật. Thánh thuật hóa tinh không, so với chân chính tinh không đều cường đại hơn, thuần lực lượng áp chế, thật giống như toàn bộ thiên đều sụp đổ xuống, muốn đánh chết trên đảo tất cả mọi người. Liên ngay cả những thứ kia ở phía xa quan chiến đám người lúc này đều đem tất cả sức mạnh cho đánh ra, dùng để chống cự tinh trận cùng tình không y thế còn dư, sợ không cẩn thận liền bị ma diệt. Đây vẫn là thế hệ trẻ quyết đấu sao? Tại sao ta cảm giác đây là hai tôn bán thánh tại đấu pháp? Không nghĩ tới quách dâm tạc thế mà cường đại như thế, bác hoang thế hệ tuổi trẻ căn bản tìm không ra một cái có thể cùng hắn đánh ra ba cái hiệp người, cũng chỉ có hắn mới có thể đại biểu bác hoang cùng yêu tộc người mạnh nhất một trận chiến. Sau ngày hôm nay... Quái dịch tên sợ là sẽ ở Bắc Hoang tu tiên giới gây nên sóng gió lớn, coi như bất hạnh chiến bại, đều biết danh Trấn Thiên hạ, thế hệ trước cường giả đều biết vì đó mà run rẩy. Quái dịch cùng Long Ngư thiếu chủ cũng là nắm giữ đế tư nhân vật, nếu là không vất lạc, có 70% khả năng có thể đạt đến bán đế cảnh giới, trở thành chân chính uy chấn vạn của bá chủ cấp nhân vật. Trận chiến ngày hôm nay liền biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, tinh không cùng tinh trận đụng vào nhau, chấn thiên động địa, đem cái kia một tòa thật cao vách núi treo leo đều cho chấn nứt, hoàn toàn hắc đều sụp đổ một màn lớn, nếu không phải có đế phần cùng thiên bi tồn tại, chỉ sợ toàn bộ đế mộ phần đều hủy 10 lần. Tinh Vũ đại thánh thuật cùng vô địch tinh thần cầm đầu tinh trận tranh đấu kịch liệt cùng một chỗ, mà cùng lúc đó quách dịch cùng Long Ngư thiếu chủ cũng là đem toàn thân đạo lực đều đánh vào trong đó, chân chính liều mạng, ai nếu là có nửa điểm sơ sẩy lúc này trong nháy mắt sẽ bị trấn vì cho bụi. Hủ thi chi thủ, chúng sinh quật khởi. Bằng vào ta chi huyết, gọi thế khôi phục. Cái kia nửa cái hủ thi chi thủ từ Long Ngư thiếu chủ trong tay bay ra, lơ lửng đến giữa không trung phía trên, xông ra mảng lớn màu xám tử khí, bộc phát ra sợ hãi chi quang, chiếu rọi tại bên trên đại địa. Khi một cái này Hổ thi chi thủ lao ra đồng thời, Liên nơi xa phía trên hắc sơn cái kia một tòa cực lớn đứt gãy thiên bi cũng là đi theo Du lên, giống như là bị cái gì cho dẫn động, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là Du lên, kế tiếp liền sẽ không có động tính. Long Nư thiếu chủ một tay xuyên tụng trái tim của mình, lộ ra một cái nhìn thấy mà giật mình lốm máu tới, xông ra một mảng lớn suối máu tới nước ở khô đét thối giữa trên bàn tay. Oeng, một cú cản cường đại hơn huyết quang bắn mạnh đi ra, vậy mà chúng sinh đắp nặn ra một bộ cao lớn huyết thi chi thân, tôn này huyết thi trên thân tử khí dặn hơn nữa còn mang theo một tia lục giáp quỷ khí, trên trán Du Tẩu từng đạo Văn, giống như mầu đèn kinh mạch đồng dạng tại đi xuyên. Cái này chỉ vốn là đã sắp hư thối hầu như không còn tay, cư nhiên bị Long Ngư thiếu chủ lấy bí pháp hồi phục. Nó giống như một tôn minh vương, thân thể chừng một tòa núi nhỏ cao như vậy, túi nhìn xem tại chỗ tu sĩ, phàm là nó ánh mắt rảo qua chỗ, những tu sĩ kia đạo thân liền ẩm vang phá thoái, yếu đất tựa như bã đậu làm đồng dạng. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Ánh mắt của nó hào nhoáng người, bị nó nhìn lên một cái liền cả đời khó quên. Có người một lần nữa ngưng tụ đạo thân, cơ thể không ngừng run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng trở nên mồm miệng mơ hồ. Tại sao ta cảm giác đây là một cái quỷ đế chí thủ, có thể tàn sát chúng sinh, đem người cho kéo vào vực sâu vô tận? Quách Dịch liền ở vào cái này một tôn huyết thi phía dưới, cảm thụ liền càng thêm rõ ràng, cái kia một cỗ uy hiếp chi khí, thật giống như mấy chục tòa đại sơn đè ở trên người, muốn đem người đè nằm dạp trên mặt đất. Hết thể đều kết thúc, gục xuống cho ta. Long Lư thiếu chủ ngực không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ lường người, nhưng mà trên mặt cũng đã cười điên cuồng lấy. "Nào có chuyện đơn giản như vậy, tổ hồn." Quách Dịch sau lưng vọt ra khỏi một đạo khói đen, biến thành một cái bóng đen to lớn, tổ hồn một quyền công tới, một quyền liền đem huyết thi bắn cho ngã trên mặt đất, trên người huyết vụ đều kém chút bị đánh nát. Tổ hồn chân chính sức mạnh cho tới bây giờ cũng không có bị bại ra qua. Nhưng mà tất nhiên có thể trở thành quách gia lão tổ lưu lại truyền thừa chi hồn, như vậy yếu hơn nữa đều yếu không đến nơi nào đây. Oen, tổ hồn cao hét, hướng trên đỉnh đầu tứ đại trong động phủ một cái chất động, chính là Âm Dương động phủ, Âm Dương động phủ tựa như một tòa hát động, bộc phát ra một cỗ thôn phệ chí lực, trực tiếp liền đem trên bầu trời một mảnh kia tinh thần đều cho trực tiếp nuốt vào. Mà cùng lúc đó trong động phủ giỗi ra một cái thiên trảo tới, cùng huyết thi đánh ra thối giữa bàn tay đụng vào nhau. Oen, Và thiên trảo trực tiếp đem đánh bay ra ngoài, toàn bộ huyết thi hình bóng đều bị đánh nát. Một cái kia khô đét tối giữa thủ tắc là bay ra cách xa mấy ngàn dặm, đã rơi vào xa xa bên trong Hắc Sơn, tiếp đó biến mất không còn tâm tích. Quái dịch đem tổ hồn lại cho thu hồi lại, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, tiêu hao số lớn đạo lực, toàn thân trên giới có một loại thoát lực cảm giác. Mà Long Ngư thiếu chủ lúc này càng là sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, thậm chí ngay cả cổ thi mục nát tay đều đánh bay, đây rốt cuộc là cường đại cỡ nào sức mạnh? Hắn hoài nghi nếu là tổ hồn toàn lực nhất kích, có thể đánh vỡ hắn đạo hồn, để cho hắn hồi phi Trên thân không ngừng chảy máu, nhưng mà hung uy bất diệt, hét lớn, "Trân chính sinh tử chi chiến vừa mới bắt đầu, chúng ta đi Hắc Sơn chi định!" Kiên bị phía trên nhất quyết thắng bại. Chính hợp ý ta." Quách Dịch cất cao giọng nói, Long Nư thiếu chủ trong tay đánh ra một đạo thần mang, cách cách xa chăm dặm, một tay lấy hổ lình cơ cho cầm trong tay, tiếp đó liền hướng về Hắc Sơn hướng bay mà đi. Quách Dịch trong lòng nổi vàng, cũng là lung tung một chảo, thế mà đưa tay đem Tiểu Tố lông xù cái đuôi cho nắm, tiếp đó liền đuổi theo. Tiểu Tố thế nhưng là đối với chính mình cái này duy nhất một cái đuôi cực kỳ bảo bối, bị Quách Dịch cho nắm trong tay lập tức dọa đến hoa dung tất kém chút khóc lên. "Nhân gia, nhân gia chỉ có một cái đuôi. Đoạn mất, gọi ngươi." Quách Dịch nói, mang lên chính mình tiền đặt cược đập vào Hắc Sơn chi đỉnh, đã quyết thắng bại. Ai tới trước đạt Hắc Sơn chi đỉnh, liền có thể nhận được quyền chủ động, bọn hắn đều hiểu đạo lý này, cho nên lúc này hai người đều cho thấy tốc độ nhanh nhất, đập ở ma trạch phía trên, lao nhanh bay lượng. Chương 681, quá cá vu cách cùng kiếm thứ 10 quyết, chương 681, quá cá vu cách cùng kiếm thứ 10 quyết. Quét dịch cùng Long Ngư thiếu chủ lại chiến thả hành, lúc này đã chiến đến Hàn Đạm phía trên. Nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ cũng là đồng thời đi theo, nhưng mà đi đến đen hồ bên bờ, liền cũng không còn dám tiến lên trước một bước, tại đi tới rất có thể thì sẽ bước vào đế phần lĩnh vực. Hắc Sơn ngay tại hồ nước màu đen trung tâm, Cũng nói là hồ nước, không bằng nói một tòa màu đen hàn đảm, đầm nước dưới đáy có từng đạo hàn vụ rữa ra, lạnh thấu nhân tâm, đem người huyết mạch đều phải đông cứng. Truyền thuyết đế mộ phần cửa vào ngay tại hàn đảm dưới đáy, những cái kia thế hệ trước siêu cấp cường giả cũng đã tiến nhập hàn đảm, xuống sau đó, liền cũng không còn đi lên, ai cũng không biết bọn hắn gặp cái gì, cho nên không người nào dám dễ dàng bước vào hàn đảm trong phạm vi. Mà quế dịch cùng long ngư thiếu chủ chuyện này, nhưng là đồng thời đạp ở đen như mực hàn đảm phía trên, hướng về Hắc Sơn đỉnh chóp bay đi. Gào. Quách dịch bày ra thần long chi dự, biến thành một đầu dài vạn trượng hắc bạch chân long, bay lượn dựng lên. Xông qua rét lạnh vô biên đàm thủy, thẳng hướng đỉnh núi Tiên Bì bay đi, tiểu tố lúc này liền đứng tại trên lưng rồng, hai cánh tay nắm thật chặt long dự, kém chút đem thần long chi dự được kéo xuống. Long ngư thiếu chủ cũng là thét dài một tiếng, biến thành một đầu màu vàng long ngư, dùng cái đuôi quấn sạch lấy hồ linh cơ cách khoảng không mà bay. Cách Đức Gãy Thiên Bì càng gần, cái kia một cỗ uy áp liền càng là cường đại, trọng lực càng là gấp bội đập ra, người bình thường đừng nói là phi hành, liền xem như đi đường đều lộ ra gian khổ. Quá dịch tốc độ so với long ngư thiếu chủ phải nhanh ra một đại thể, rất nhanh liền bay đến hát Sơn giữa núi, thế nhưng là không thể không hạ xuống tới. Đứt gãy thiên bi phía trên cái kia một cô áp lực quá mức khổng lồ đừng nói là hắn, liền xem như bán thánh tới cũng không cách nào phi hành. Long ngư thiếu chủ cũng là cùng quách dịch đồng dạng, hạ xuống, trên mặt đất dâm ra một cái hố to, trọng lực thực sự quá mạnh, kém chút để cho hai chân của hắn đều đứt gãy. Nhìn qua trên đỉnh núi Nguy Nga tăng thương thiên bi, trong lòng cũng là sinh ra một cố cảm giác bất lực, cố lực lượng này thực sự quá to lớn, căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự được, chớ nói chi là leo lên thiên bi chi đỉnh. Lúc này Long Ngư thiếu chủ mới phát hiện chính mình lúc trước thực sự quá cuồng vọng, một khối này thiên bi sức mạnh không thể ức đoán, một khi tiếp cận, coi như bán thánh đều biết bạo thể mà chết. Thiên bi chi uy không phải sức người có thể chịu, chúng ta liền ở đây một trận chiến, có thiên bi chấn hồn, kẻ bại tuyệt không có thể còn sống. Quách Dịch đứng tại đen trên núi một đầu cổ đạo phía trên, tay mang theo Táng Thiên kiếm, hai mắt hơi nhíu lại. "Hảo, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút ta lực lượng chân chính." Long Ngư thiếu chủ trên đầu sông ra một đoàn màu vàng cổ văn, biến thành một cái hình tròn, bốn cái ngư ảnh tại trong hình tròn cổ phụ du. Cái thứ nhất ngư ảnh trên lưng mọc ra kim sĩ, cái thứ hai ngư ảnh mọc ra hai chân, cái thứ ba ngư ảnh trên thân mọc ra chín cái mắt cá, con thứ tư ngư ảnh trên thân bộ phát ra hào quang bảy màu đồng thời mọc ra một đôi đởm miệng. Cái này bốn cái ngư ảnh tại trong cổ văn du động, mang theo một cổ thần bí khí tức, đột nhiên long ngư thiếu chủi há hốp miệng ra đem cái này bốn cái ngư ảnh đều cho nuốt vào trong miệng. Oeng, cổ văn cùng ngư ảnh đồng thời tiêu tan, mà long ngư vương tử thì đột nhiên biến thành một đầu dài ngàn mét cá lớn, lưng đều có quạt hương bổ lớn như vậy, cá lớn trên thân bộ phát hào quang bảy màu, phía dưới mọc ra hai chân, trên lưng mọc ra hai cánh. Trong thân thể vẫn còn có chín cái đóng chặt mắt cá. Cái màn này quá mức dọa người, liền quách dịch cũng là hơi khẽ giật mình, tiểu tố càng là dọa đến bên miệng đều không khép được, mắt cũng không nháy một cái. Long ngư thiếu chủ thế mà biến thành yêu ngư. Con cá này tuyệt không phải long ngư, mà là một loại cho tới bây giờ cũng không có thấy qua cá. Nơi xa, đen như mực hàn đảm bên mờ, tất cả tu sĩ đều bị kinh sợ, cho tới bây giờ cũng không có người gặp qua quái vật như vậy, đây rốt cuộc là cái gì? Có một cái lao tu sĩ tự hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi đổi một chút, từ trong ngực lấy ra một bản thật dày cổ tịch, ở phía trên tra duyệt, lật đến mấy tờ cuối cùng. Đột nhiên ngừng lại, sắc mặt trở nên càng thêm lợi hại, run giọng nói, chẳng lẽ, chẳng lẽ thế gian thật tồn tại loại sinh vật này? Không có khả năng, không có khả năng. Bên cạnh có người hỏi, rốt cuộc là thứ gì? Thái ngư, vô cách. lao giả kia run dày đạo, có ý tứ gì? Truyền thuyết thời kỳ viễn cổ, xảy ra một hồi kinh khủng đại chiến, trận chiến kia vết sạch bát hoang, thậm chí ngay cả tiền cảnh Cửu Trọng Thiên đều cuốn vào trong đó, chúng sinh phụ phục, thiên địa cũng vì đó mà vỡ vụ, biến thành bát hoang, lúc đó Thái ngư vô cách cái bóng liền xuất hiện tại bát hoang phía trên. Rất nhiều tu sĩ đều thấy được một màn kia, Phạm là nhìn thấy Thái Ngư Vu Cách mở mắt người, về sau con mắt toàn bộ mù, liền ánh mắt đều không hiểu thấu chui vào trong đầu. Không có ai biết đây là một tôn dạng gì tồn tại, đạo này Thái Ngư ảnh tử tại lúc đó tạo thành ảnh hưởng rất lớn, chỉ có viễn cổ thần thoại giã sử phía trên có một chút điểm ghi chép, như Thái Ngư giả, Vu Cách. Thân mang thất thải, hai cánh giả thiên, hai chân lượn địa. Sinh ra cửu nhãn, vừa diệt đại vũ, hai diệt đại trụ, ba diệt nhân hồn, bốn diệt tinh đấu, năm diệt sắc âm. Cửu nhãn cùng trận, thế không bằng ngày. Nhớ người viết, Thiên đạo tử Lão giả kia chỉ vào trong sách ghi chép nói ra, nghe nói như thế sau đó, tất cả tu sĩ đều bằng nhanh nhất tốc độ nhắm mắt lại. Rất rõ ràng ghi chép đoạn văn này Thiên đạo tử, cũng chắc chắn đã từng thấy qua Thái ngư ảnh tử, cũng chắc chắn vì đó mà ngủ. Nhìn Thái ngư vô cách mở to mắt, kẻ nhẹ hai mắt ngủ, kẻ nặng thân tử đạo tiêu, vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái liền như vậy áp động, đây quả thực quá mức kinh hãi thế tục, chỉ có thần hóa truyền thuyết mới có thể xuất hiện chuyện như vậy. Chẳng lẽ Thái ngư vô cách lại xuất thế? Đại gia đừng hoảng hốt, đó cũng không phải chân chính Thái ngư vô cách, vẻn vẹn chỉ là bốn sợi ngư khí biến thành ngư ảnh. Sức mạnh kém xa viễn cổ ghi lại thái ngư một phần ngàn tỷ. Lao giả nhàn nhạt, nhạt cười nói, nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra, đột nhiên nụ cười trên mặt liền cứng đờ, cả khuôn mặt từ trong hốc mắt bắt đầu lứt ra. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Vị Lao giả này đầu tiên là hai mắt long tiếng nhập đại não, tiếp lấy cả người đều bắt đầu giật nước, biến thành một vòng cho bụi. Bởi vì hắn mới vừa nhìn đen trên núi cái kia một tôn thái ngư một mắt. Long ngư thiếu chủ biến thành thái ngư lúc này đã mở ra một cái mắt cá, một đạo ánh sáng màu vàng từ mắt cá bên trong tản ra, tựa như một quả sáng chói tinh thần, đem đế mộ phần đạo bà trăm vạn không thay đổi khói đen đều cho mở. Tựa như vô số trôi lượn kiếm phi đâm ra ngoài, Long Như thiếu chủ nuốt bốn sợi ngư khí, trở nên dị thường kinh khủng, mặc dù cùng chân chính thái ngư trên lệnh 10 vạn 8000 dặm nhưng cũng không phải là đạo chủ có thể chống lại, một khi nhìn nó một mắt, nhẹ thì mù, nặng thì chia năm sẽ bảy. Nhanh nắm mắt, Quách Dịch một tay bị tiểu tố hai mắt, đem nàng cho ép đến trên đất, kém chút đem nàng cái đầu nhỏ đều đen vùi vào trong đất. Oeng, Quách Dịch trong đôi mắt hắc bạch linh quang đều bị mắt cá chi quang đánh sơ xác, trong hai mắt tràn ra máu tươi, mặc dù hai mắt cũng không ngủ, thế nhưng là bị thương nặng, thời gian ngắn không cách nào quan sát. Thật là lợi hại vỡ dịch trong lòng thầm kêu một tiếng. Một tiếng hét thảm chuyển đến, hồ linh cơ trong đôi mắt máu tươi chảy dài, hốc mắt đều ló vào, lúc này gào thảm lăn lộn trên mặt đất. Nàng mặc dù đã tại Thái Ngư xuất hiện phía trước liền nhắm mắt lại, nhưng mà mắt cá chi quang vẫn như cũ xuyên thấu đến mí mắt của nàng, để cho nàng sống không bằng chết. Táng thiên trên thân kiếm huyết mang bạo dệt, tựa như một vòng huyết nhật dâng lên, vô số kiếm ảnh tại quét dịch trước người bay múa, biến thành một mặt kiếm thuẫn, muốn cách mắt cá thần mang. Không cần a. Thái Ngư chi có thể mặc tư cung, há lại là ngươi có thể ngăn cản. Long Ngư thiếu chủ âm thanh trở nên dị thường hùng hậu, mang theo một cỗ lực lượng không thể kháng cự oan, một cái kia mở ra mắt cá bên trong, vậy mà bay ra một mảnh đại vũ, trực tiếp đem Táng Thiên kiếm đều đụng bay, cắm ngược ở trên mặt đất. Đủ mạnh. Quét dịch vây tay đưa ra, Táng Thiên kiếm liền lần nữa bay trở về đến ở trong tay, trường kiếm trên không một bù, không chỉ có đánh ra Táng Thiên kiếm khí, liền Thái Cực Tiên ấn cùng 10 vạn cái Táng Thiên chữ cổ đều đi theo bay ra ngoài. Vành. Thái Cực Tiên ấn vỗ vụt, biến thành hai tòa tia sáng ảm đạm tiên môn một lần nữa bay trở về, 10 vạn cái chữ cổ chấn động đến mức bay ngược mà quay về, đồng thời đụng vào Táng Thiên trên thân kiếm, đem Táng Thiên kiếm kiếm hồn đều đánh bay đi ra. Quét dịch đạo thân vang phá toái bị trấn vị huyết vụ. Đây là Quế Dịch Đạo Thân lần thứ nhất đều đánh nát. Đoàn tụ, Đạo hồn cùng kiếm hồn đang dây dưa cùng một chỗ, giống như nhận lấy một loại nào đó vĩ lực dẫn dắt, vậy mà kết hợp một thể, hơn nữa đem thân thể lại lần nữa ngưng kết ở đi ra. Quế Dịch tu luyện Đạo Thụ, nắm giữ hai tòa tiên môn, tu luyện hai loại loại hình tiên lộ, không chỉ tu luyện ra Đạo hồn, càng là tu luyện ra kiếm tu kiếm hồn. Kiếm hồn cùng Đạo hồn thế mà kết hợp một thể. Thanh sát sinh xắn bóng người trong tay nắm một thanh vàng lóe ánh tiểu kiếm, đồng thời bay vào Quế Dịch trong mi tâm. Oen, giờ khắc này Quên dịch thật giống như nhân kiếm hợp nhất, cơ thể hóa thành một thanh kiếm cùng Táng Thiên kiếm hợp dung hợp lại với nhau. Đạo hôn hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất. Trảm! Táng Thiên kiếm nhất kiếm chém ra ngoài, trực tiếp đem Thái Ngư mắt cá đánh ra đại vũ đều cho chằm phá, biến thành từng cục mạnh vụ, tiếp đó tiêu tan ở trong không khí. Lại còn không chết, Thái Ngư con mắt đều không giết được ngươi, ta nhìn ngươi có nhiều người thiên. Thái Ngư thứ hai mắt mở ra. Lơ lửng giữa không trung Thái Ngư cái thứ hai con mắt, nhiên mở ra, tựa như một vòng trăng sáng nhô lên cao, tung xuống thượng âm trầm chi khí, hai con mắt đồng thời phát ra tia sáng đánh ra đại vũ cùng đại trụ, một cổ sức mạnh này quá mức hung mãnh, đem toàn bộ đế mộ phần đảo đều gói ở trong đó. Nơi xa, những tu sĩ kia cấp tốc trốn lui, nhưng mà vẫn như cũ có một mảng lớn đều từ con mắt trô vỡ vụn mở ra, cơ thể biến thành mảnh vụn, đạo hồn bể thành khói xanh. Quế dịch cùng Táng Thiên kiếm hợp hai là một, đem Táng Thiên kiếm thứ 10 quyết sử ra. Kiếm thứ 10 quyết, kiếm đạo một lòng. Kiếm thứ 10 quyết vốn là quế dịch còn không có linh nộ, nhưng mà tại cực điểm nguy cơ trước mắt để cho hắn nhân kiếm hợp nhất, lúc này trở nên phá lệ thanh minh, đối với Táng Thiên kiếm trưởng khống trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió, thế là đem một chiêu này kiếm quyết đánh đi ra. Đây là một loại kỳ lạ cảnh giới, nếu không phải bị Long Ngư thiếu chủ bức cho ép, quét dịch căn bản không có khả năng tiến vào trong dạng này đặc thù ý cảnh, càng không khả năng nhân kiếm hợp nhất, liền xem như tại bên bờ sinh tử dạng này cảnh kỳ lạ xuất hiện xác suất cũng sẽ không vượt qua 1 phần 10. Loại này cảnh kỳ lạ phía dưới quét dịch chiến lực không biết tăng lên bao nhiêu lần, đã có thể khiêu chiến bản thánh. Thái Ngư hai mắt đánh ra đại trụ cùng đại vũ, uy lực vô biên, mêng mông khó lường, chấn động đến mức đế phần đảo cũng đó lên. Chương 682, Táng Thiên bi, chương 682, Táng anh, Đại vũ cùng đại trụ lập tức sổ độ. Liên thái ngư hai cái mắt cá bên trong đều tràn ra màu vàng huyết hoa. Kiếm thứ 10 quyết cũng là trong nháy mắt phá thoái, đả hồn cùng kiếm hồn lại lần nữa tan ra, nhân kiếm hợp nhất cảnh kỳ lạ bị phá vỡ, Quế Dịch cùng Táng Thiên kiếm bỗng nhiên phi ly, đồng thời bị đầm đến rơi xuống Hắc Sơn đỉnh chót vị trí. Thái ngư mắt cá tương đương cường đại, hai mắt cùng trận không gì sánh kịp, mặc dù bị kiếm thứ 10 quyết một kiếm phá đi, nhưng mà Quế Dịch cũng thương tổn tới bản nguyên, trên thân tươi huyết lâm ly, tóc đen máu, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trên thân đau đớn đến cực điểm, tựa như muốn chia năm xẻ bảy Lúc này không thể xuống, quyết không thể Đức gậy tiên bi cách quách dịch không đủ trăm trượng xa, có thể thấy rõ ràng phía trên vết dạng, trên tấm bia có vô tận uy áp rơi vào trên người, ép tới xương cốt đều khanh khách vặn ngượi, giống như muốn bể nát đồng dạng. Long ngư thiếu chủ mặc dù cũng bị thương, thế nhưng là vẫn như cũng duy trì thái ngư chi thân, trong miệng phát ra tiếng của thiếu, tựa như sấm rền đồng dạng. Quách dịch, ngươi thua, ngươi lúc này tiên môn đều gần như vỡ vụn, tiên lộ đại đạo đều nhanh sụp đổ, đà hồn càng là tràn ngập nguy hiểm, ngươi căn bản liên động truy cập cũng không thể, chớ nói chi là chiến. Ngươi như Tri vua, hôm nay ta có thể không giết ngươi, nhưng mà ngươi lại nhất định phải thực hiện ngươi đồ ước. Long ngư thiếu chủ nói nửa cái lời không kém, quái dịch bị Thái ngư hai mắt đại vũ cùng đại trụ đánh chúng, toàn thân cũng là tường, hơn nữa lúc này kiếm hồn cùng đạo hồn hợp nhất cảnh kỳ lạ đã tiêu thất, chiến lực lại biến thành trình độ bình thường. Kiếm hồn cùng đạo hồn hợp nhất cảnh kỳ lạ xuất hiện sát suất cực thấp, căn bản cũng không chịu khống chế của hắn, huống chi Thái ngư sức mạnh thực sự quá tại kinh hãi thế tục, liền xem như nhân kiếm hợp nhất cũng khó địch. Hóa thân Thái ngư Long ngư thiếu chủ chiến lực đã có thể chém giết một chút bán thánh giả, thực lực kinh khủng dị thường, người cùng thế hệ không người là đối thủ của hắn. Quách dịch, ngươi cũng là một đời thiên tài, ngươi bại cũng không oan. Dù sao ngươi bây giờ mới nói chủ đạo thứ năm, mà ta đã là đạo thứ 6 đỉnh phong, ta hóa thân làm thái ngư, ngươi cũng có thể thương ta, điểm này cũng đã đã chứng minh thực lực của ngươi. Ngươi là kiêu hùng, đáng tiếc lại sinh không gặp thời, cùng ta sinh ở một thời đại. Như vậy đi, buồn thiếu chủ quý tể, ngươi như nguyện ý làm ta tôi tớ, ta có thể không giết ngươi, hơn nữa tiểu hổ Ly kia ta cũng có thể bàn thưởng cho ngươi, ngươi xem, coi thế nào? Long ngư thiếu chủ muốn thu quế dịch làm nô tỳ, cung cấp hắn điều động. Ngươi đang nằm mơ sao? Quách dịch huyết dịch trên người sôi trào, cưỡng ép đem thụ thương hai mắt cho mở ra, huyết lâm trong hốc mắt bắn ra hai đạo tử vong tia sáng. Đây là tử vong chi khí, thế gian tối cực điểm sức mạnh một trong, mặc dù chỉ có một kia, thế nhưng là trợ quế dịch mở ra hai mắt. Cách đó không xa chính là cao như vân thiên đức gãy thiên bì, một khối này thiên bì ít nhất cũng có hơn vạn mét cao, hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là một khối bia vỡ thôi, ai cũng không biết bản thể của nó đều nhiều hơn sao khổng lồ. Truyền thuyết cái này bia vỡ chính là 3 triệu năm trước từ thiên hoang phía trên rơi xuống, lâu đời không thể nghiên cứu. Bia vỡ phía trên nước ra vô số đường vân, lờ mở bên trong còn có thể nhìn thấy trên tấm bia vậy mà khắc lấy một chút cổ lão văn tự, những văn tự này tang thương đến cực điểm, mỗi một cái đều mang khiếp người uy áp. Này Chữ viết này, Quách Dịch phát hiện những cổ văn này vậy mà cùng Táng Thiên chữ cổ bên trong một đoạn có chút tương tự. Một màn này để cho Quách Dịch không cách nào bình tĩnh, trong lòng hiện ra vô số ngờ tới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đột nhiên, Quách Dịch trong tay Táng Thiên kiếm hơi run lên, trong thân kiếm, Mên Ngông Táng Thiên Huyết Hải chôn sâu, một kia khí tức cổ xưa chậm rãi thức tỉnh, một cái uy nghiêm và thanh âm mờ ảo ở bên trong vang lên, "Táng, Thiên, Biện." Thanh âm này Quách Dịch có thể rõ ràng cảm thấy chính là từ sâu trong Táng Thiên Huyết Hải truyền ra, mặc dù đứt quãng, nhưng mà vẫn như cũng rõ ràng có thể nghe, đến cùng là người phương nào đang nói chuyện? lời này lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ trước mắt một khối này thiên bi, thật cùng Táng Thiên kiếm có liên hệ nào đó. Tại trong Táng Thiên kiếm một cái kia âm thanh vang lên thời điểm, Long Ngư thiếu chủ thái ngư chi thân cũng vì đó run lên, giống như là bị sét đánh một chút. Đã ngươi không biết tốt xấu, như vậy ta cũng không cần phải lưu ngươi, sau khi ngươi chết cái kia tiểu hồ ly cũng đem bị ta dạy võ chết. Long Ngư thiếu chủ phát giác một tia không ổn, không do dự nữa, một đôi ngư tốc trong hư không giáp bước, hướng về Hắc Sơn đỉnh đi, muốn đem quách dịch triệt để trấn miễn cho phá đám. Nhìn xem không ngừng tới gần Long Ngư thiếu chủ, Quách Dịch răng khẽ cắn, trên thân cưỡng ép vận chuyển lên Táng Tiên Thần Pháp một tầng kim mang đem hắn bao khỏa, tiếp đó liền hướng về cao vút trong mây bia vỡ phóng đi. Cực. vốn là bia vỡ uy áp có thể đè chết bán thánh, ai cũng không cách nào tiến vào nó trong chướng bên trong, nhưng khi Táng Tiên Thần Pháp sức mạnh tại trên thân Quách Dịch lưu chuyển thời điểm, lại vọt tới thiên bi bên bờ. Oan, trong tay Quách Dịch đánh ra một tiêu màu vàng ánh sáng, một trưởng đánh vào đứt gây thiên bi phía trên, kim mang lập tức một chút xíu tiêu tán ra ngoài, tựa như từng chiếc xúc tù, rất nhanh liền đem vạn mét cao bia vỡ đều gói lên. Hét lớn một tiếng, toàn bộ hắc đều run rẩy lên. Cao vút trong mây thiên bi cư nhiên bị Quách Dịch cưỡng ép giơ lên. Phải biết khối này bịa vỡ thế nhưng là dùng để trấn áp đế mộ phần, đã tổn thế 300 năm, cũng bởi vì sự hiện hữu của nó, làm cho cả đế mộ phần đảo đều biến thành một tòa căn khu, nhưng là bây giờ trong tay nó lại bị Quách Dịch nâng tại. Một màn này đơn giản quá rõ người, đơn giản so Minh Vương trùng sinh đều phải rõ người. Quách Dịch hai mắt đỏ máu, nhìn qua sông qua Long Ngư thiếu chủ, hét lớn một tiếng, ai là cường giả, còn phải xem ai cười đến cuối cùng. Long Ngư thiếu chủ lúc này cũng là sợ hết hồn, hai cái mắt cá đồng thời mở ra, lần nữa đánh ra đại vũ cùng đại trụ, muốn triệt để khống chế cục diện. Anh. Màu xanh đen bia vỡ ẩm vàng rơi xuống, trực tiếp đem đại vũ cùng đại trụ cho đập nắp ấy, liền dài ngàn mét thái ngư đều bị đập bay ra ngoài, hai cái mắt cá đều bể thành bùm máu, từng khối vậy cá cho hất bay, bị thiên bin lệnh đến huyết nhục mơ hồ Quách dịch cầm trong tay cực lớn bia vỡ, trên tay kim mang vào trượng, nhanh chân đạp ra ngoài, lần nữa lệnh ở thái ngư trên lừng đưa nó một đôi vây cá đều cắt đứt, toàn bộ thân cá đều rơi vào trên mặt đất, tại đèn trên núi lan lộn. Nơi xa còn sống tu sĩ đều bị quét dịch hùng hộ dọa sợ, thế mà đem trấn áp đế mộ phần thiên bi đều cho rút, hơn nữa còn đem trong truyền thuyết thái ngư đều đánh bay, vốn đang tâm trí kiên định tu sĩ lúc này đều bị sợ hôn mê bất tỉnh. Ngươi không phải không thể một thế sao? Đứng lên chiến a. Quét dịch lại là đem địa vỡ cho nện xuống, đem thái ngư một đôi ngư túc đều trò trấn anh, Quét dịch thật giống như có dùng không hết sức mạnh, không ngừng vơ bia vỡ, đem long ngư thiếu chủ trong thân thể bốn sợi ngư khí đều đánh đi ra, thái ngư chi thân lập tức phá diện. Long thiếu chủ cơ thể nằm rạp trên mặt đất, không run rẩy, tựa như một cái huyết nhân, huyết nhục mơ hồ hai tay ôm lấy đầu người. Hoàng sợ nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Đánh ngươi người. Bia vỡ lần nữa bị dơ lên, ấm ấm đập xuống, đem long ngư thiếu chủ đạo thân tròn lệ đến phá thoái, toàn bộ thân thể chia 5 x 7, nhưng mà đã hồn cũng không diệt. Vâng, vâng, liên tiếp vang lên 11 tiếng nổ, quách dịch cầm trong tay bia vỡ, đem long ngư thiếu chủ cơ thể đánh nát 11 lần. ta chịu thua. Long ngư thiếu chủ nằm dạp trên mặt đất không cách nào chuyển động, cắn răng hét to một tiếng. Quách dịch dơ bia vỡ ngừng lại. Mặc dù chỉ cần đạo hồn mất diệt, liền có thể đoàn tụ đạo thân, nhưng mà đạo thân phá diệt số lần đạt đến điểm tới hạn như vậy tu giả vẫn như cũ sẽ triệt để chết đi. Căn cứ vào thiên phú và tu vi khác biệt, mỗi người có thể chịu đựng lên phá diệt số lần cũng không giống nhau. tầm thường đạo chủ đạo thân liên tục phá toái 4 lần thì sẽ hoàn toàn vỡ lạc, nhưng mà Long Ngư thiếu chủ thiên phú vượt xa bình thường, có thể chịu đựng lên 12 lần phá diệt mới có thể triệt để vỡ lạc. Quá dịch tại còn không có đột phá đạo chủ cảnh giới thời điểm, liền có thể chịu đựng 12 lần phá diệt mà không chết, bây giờ đạt đến đạo chủ đạo thứ 5, tu vi không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần có thể được phá diệt số lần tự nhiên lại có tăng lên trên diện rộng, căn bản không phải Long Ngư thiếu chủ có thể so sánh với. Quách Dịch cười nói, "Tr chịu thua, ngươi không phải một cái hội thực tình nhận thua người, lưu tính mệnh của ngươi sau đó lưu lại vô tận hậu hạn." Thái Ngư chi thân sức mạnh thực sự quá vượt người, vẹn vẹn chỉ là bốn sợi ngư khí, hơn nữa mới mở ra hai cái mắt cá, liền có thể nắm giữ đánh tan kiếm thứ 10 quyết sức mạnh, nếu là chín cái mắt cá toàn bộ mở ra, cái kia lại là một phen kinh khủng bậc nào con cảnh. Quách Dịch không thể lưu tính mạng hắn, trong tay bia vỡ lần nữa rơi đập xuống dưới, nhưng mà đúng lúc này, một cỗ tốc sát chi khí đột nhiên từ không trung phía trên hạ xuống. Loại cảm giác này tương đương để cho người ta khó chịu, thật giống như ngày tận thế tới. Một cái cực lớn nhàn nhạt cá ảnh đột nhiên xuất hiện ở bầu trời, con cá này ảnh vẫn như cũ mọc ra hai cánh, hai chân, cừu nhãn, thậm chí là nhàn nhạt thất thải quang mang. Con cá này ảnh tương đối khổng lồ, đơn giản đem toàn bộ màn trời đều cho che đậy, lập tức để cho thiên địa đều mở đi. Giờ khắc này, huyết dịch cảm giác toàn thân đều không thể chuyển động, liền trong tay bia vỡ đều cấm chỉ xuống. Thời gian và không gian tại thời khắc này đều giống như đóng băng, hết thảy tất cả đều lặng im, thế gian vạn vật cũng vì đó mà im lặng. Màn trời phía trên cái kia một đạo cực lớn thái ngư dư ảnh Phát ra một tiếng hừ lạnh, tựa như thần lôi cuộn cuộn, liền muốn đem Bia vớ cùng quách dịch đều cho trấn vỡ. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu kéo dài vang lên, từ ngoài ước vạn dặm chuyển đến, đem Thái ngư hư ảnh thần ủy cho hóa đi. 390 triệu trong ngoài. Bắc Hoàng Hải vực, trên mặt biển bình tĩnh đại gió cùng từ, một người mặc tố y tướng mạo từ thiện hòa thượng đứng ở trên mặt nước, cầm trong tay chẳng hạt, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn trời màn phía trên cực lớn cá ảnh, thản nhiên nói, ngươi chính là Thái ngư vô cách. Cái này vẹn vẹn chỉ là Thái ngư vô cách một đạo chiếu, nó bản tôn cũng không tại thế giới này. Hòa thượng, ngươi còn chưa có chết a. Thái ngư hình chiếu đạo. Bần tăng đã không phải là năm đó hòa thượng kia đại sư, bần tăng bây giờ pháp hiệu Thiện hòa thượng. Thiện hòa thượng nói: "Mặc kệ ngươi là Thiện hòa thượng, vẫn là hòa thượng, ngược lại chuyện này ngươi thôi quản, bằng không thì ngươi cũng phải chết." Thái ngư hư ảnh một tiếng quá lớn, lập tức chấn động đến mức bác Hải Lã Đảo, một cỗ lực lượng kinh khủng rơi xuống, hướng về quét dịch chấn đi. Mà đúng lúc này, 740 triệu bên trong bên ngoài, một tiếng tiếng đàn vang lên, lập tức làm cho cả Bắc Hải đều bình tĩnh lại, liền Thái ngư hình chiếu đều yên tĩnh lại. Trên mặt biển một cái cổ cầm huyền không mà tấu, thế nhưng là không nhìn thấy gảy là người. Thái Ngư Vu cách trầm giọng thì thầm, sau một hồi trầm mặc, tiếp đó nở nụ cười, cho ngươi một bộ mặt, dám đả thương quân cờ của ta, hắn lần xốc nhưng là không còn vẫn tốt như vậy. Thái Ngư hư ảnh đem Long Ngư thiếu chủ cho năm lên, trong một chớp mắt liền biến mất vô tung, toàn bộ Minh Ngông bác Hải đều biến mất dấu vết. Hải vực phía trên, lão cùng quỷ đứng tại Thiện Hỏa thượng sau lưng hỏi, vậy quá ngư vu cách là lai lịch gì? Thiện Hỏa thượng sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Lão cùng quỷ lập tức dọa đến toàn thân khẽ run dậy, run nói, liền lão nhân gia ngươi cũng không biết lai lịch của nó cái này còn có." chương 683, đế mộ phần đảo vỡ vụt, chương 683, đế mộ phần đảo vỡ vụn. Bia vỡ bị quét dịch nổ lên sau đó, toàn bộ hắc sơn đều chia năm xẻ bảy, có từng đóa từng đóa mây khói từ bên trong tràn ra. Trong tay bia vỡ đột nhiên bị một cố lực lượng hấp dẫn, tiếp đó biến thành một đạo thanh sắc quang mang bay vào Táng Thiên trong kiếm, tiếp lấy rơi vào Táng Thiên huyết hải phía trên. Bia cổ vẫn như cũ uy nghi nga tàn thường, đứng sừng ở huyết hải phía trên, mặc cho Táng Thiên huyết hải như thế nào lật đảo, thế nhưng là chấn bất động địa cổ một chút, ngược lại bị bia cổ phía trên uy áp chấn động phải chậm rãi bình tĩnh lại. Khối này bia bệ chính là Táng Thiên bi một góc. Liên táng Thiên bia Bi 1% cũng chưa tới. Không biết tại cỡ nào lâu đời quá khứ, Táng Thiên Bi liền bị một vị nhân vật khủng bố cho đánh nát, bia thân nước làm vô số khối, một khối này trấn áp đế mộ phần thiên bi, vẻn vẹn chỉ là trong đó một khối nhỏ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một khối nhỏ nát hạt, nhưng mà cũng đã có vạn mét cao, nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng. Bia vỡ bay vào Táng Thiên huyết hải sau đó, vô luận quét dịch như thế nào chịu hắn, nhưng mà nó nhưng như cũng không động chút nào một chút, tựa hồ căn bản không thể tái sử dụng khối này bia vỡ. Quét dịch thu hồi Táng Thiên thần pháp đạo lực, tiếp đó liền không tiếp tục để ý cái kia một khối Táng Thiên bia bệ. Có độ vật lấy mình bây giờ tu vi còn không cách nào đoán, vẫn là thuận theo tự nhiên à. Đứng Quách cảnh hoang tàn khắp nơi phía trên hắn Sơn, quét dịch hướng lên trời bên ngoài nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn một chút một mắt, ngay mới vừa rồi Thái Ngư vu cách buông xuống một khắc này, trong mơ hồ nghe được một tiếng tiếng đàn, tiếng đàn là tươi đẹp như vậy cùng cái thuộc. Tiên nhiên là người sao? Quách Dịch bên môi bên trên lầm bầm lầu bầu thì thầm. Bành. Đột nhiên, bên cạnh trong đống bùn, một cái xám xịt tiểu nữ bò ra, trên người nàng bạch y đều tràn đầy neo, tóc cùng trên mặt đều đều là bùn thối, liền cái kia trắng như tuyết cái đuôi lúc này đều biến thành bùn cái đuôi. Tiểu tố chuyển động đầu. Ngây mắt, cuối cùng nhìn chầm chằm trên thân Quách Dịch, âm thanh ngọt nào, nói, "Uy, ngươi vì cái gì đem Tiểu Tiểu Tố cho hấn vào trong đống bùn?" Quách Dịch nhìn nàng kia tượng con nít một dạng khuôn mặt, nhịn không được cười lên một tiếng, bởi vì Tiểu Tiểu Tố. "Dễ ưu hiếp. Quách Dịch đi đi qua, một tay lấy nàng cho kéo lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng xóa đi trên mặt nàng nêo, nàng cũng là như vậy lẳng lặng đứng ở đó không lúc đích, một đôi đen nhánh mắt to ngập nước nhìn xem Quách Dịch, thỉnh thoảng còn chớp động hai cái. Thiên uy bay vào Táng Thiên huyết hải sau đó, toàn bộ đế mộ phần đảo phía trên khói đen cũng theo đó tiêu tan, ngay cả cái kia một cỗ trọng lực cũng hoàn toàn tiêu thất. Toàn bộ thế giới tựa hồ lại khôi phục bình thường. Không khí trong lành, ánh nắng tươi sáng, thỉnh thoảng còn có một, hai cái chim biển từ ngoài đảo bay tới, giữa không trung phía trên xoay quanh. Đây là một ngày hoàn toàn mới, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác đang nằm mơ. Còn sống tu sĩ không đủ tầm 3, mỗi một cái cũng là cường giả chân chính, bọn hắn nhìn qua Hắc Sơn chi đỉnh bên trên quách dịch, ánh mắt đều trở nên không đồng dạng, một đời thiên kiêu đã xuất thế, tương lai không lâu tất nhiên sẽ trở thành một thời đại của Tiêu. Mọc đầy thanh sắc cỏ nhỏ ma trạch phía trên, trên lá cây còn lăn xuống lấy giọt nước. Vân Tiên Nhi chần chừ hai chân, nhẹ nhàng giẫm ở ngọn cỏ phía trên. Trầm giai hướng về Hắc Sơn bước đi, trên thân mang theo màu lam ánh sáng lưu hòa, tựa như tinh thuần nhất tự nhiên khí tức. Một đôi mắt đẹp đều biến thành màu lam, lông mi thật dài cùng sợi tóc đều hóa thành không tự lam, tại ánh nắng sáng sớm chiếu xuống tựa như một cái thiên nhiên tinh linh đồng dạng. Rất nhanh, nàng liền đi qua ma trại, đạp qua đen như mực hàn đảm, tiếp đó đi đến phía trên Hắc Sơn. Nàng là ai? Vân Tiên Nhi âm thanh mang theo một tiếng ngây ngô, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười. Quét dịch ngón tay từ tiểu tố trên gương mặt thả xuống, nương nhìn xem bây giờ Vân Tiên Nhi, đột nhiên trong lòng lóe lên một tia dự cảm không tốt, nói: "Nàng là một người bằng hữu của ta, Tô nha đầu?" Ta làm sao biết?" Vân Tiên Nhi mỉm cười mà đạo, ngón tay còn nhẹ nhàng đụng vào cặp môi thơm, nụ cười kia để cho Quách Dịch tâm chìm đến đáy cốc. "Ngươi sẽ không đối với nàng cũng xuống tay a?" "Vân Tiên Nhi, ngươi chớ thách thức ta đối ngươi danh giới cuối cùng, ta hỏi lại ngươi một câu, Tô nha đâu?" Quách Dịch trong đôi mắt mang theo lánh mang, ngón tay tựa như thiết chảo đồng dạng, vô một cái ở nàng trắng non trên cổ, tựa hồ muốn cổ của nàng đều cho bẻ gãy. Vân Tiên Nhi nụ cười trên mặt không giảm chút nào, thong và đạm nhiên, thật giống như Quách Dịch không phải bóp cổ của nàng, mà là tại vuốt ve cổ của nàng đồng dạng. "Là tỷ muội các nàng trước tiên muốn động con của ta." chỉ là hướng Tâu Nga thu một điểm lợi tức trở về thôi. Vân Tiên Nhi ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quế Dịch, không có chút nào vẻ sợ hãi. Nàng muốn giết Quế Dịch, cho tới bây giờ cũng không có giết chết. Quế Dịch muốn giết nàng, cũng cho tới bây giờ cũng không có giết chết. Cho nên nàng căn bản cũng không sợ. Bản tôn liều mạng với người, đưa ta đổi nhi tới. Hát Sơn phía dưới, thanh lưu trên đầu đều dẫn đến mức khói, cái đuôi châu thượng đồ đang bốc hỏa diễm, đang đằng sát khí liền hướng ra, như vậy giống như muốn đem nàng cho căn đồng, đã Nha hồn liên tâm, biến thành lúc này các nàng có thể nói là một người cũng có thể nói là Vân Tiên Nhi một người, bởi vì nàng chính là Cửu Khiếu đệ nhất hiếu, cũng là chân chính trưởng không Cửu Khiếu quỷ tâm người. Quách dịch một tay nắm Vân Tiên Nhi cổ, một tay đặt tại trên thanh Nưu sừng châu, nói: "Ngươi trước tiên đừng xung động. Không xúc động cái cái lông a. Đồ đệ của ta đều bị nàng hại, ta nhưng là như thế một cái đồ đệ, họ Quách, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo, bằng không thì coi như nàng mang thai các ngươi quách ra loại, ta cũng cùng với nàng liều mạng." Thanh Nưu lần này là thực sự tức giận, vì Tô Nhan nói thế nhưng lại dám đi hô yêu hậu, đoạt yêu linh. Nhưng mà Vân Tiên Nhi đã cướp đoạt Tô Nha linh hồn, càng đem biếu hậu yêu linh đều cho cướp đi, ai đụng tới loại sự tình này còn lớn hơn phát lôi đỉnh. Thanh Nhu là tức giận lông châu đều phải đứng lên. Vân Tiên Nhi tính cách tàn nhẫn, đối với bất kỳ người nào đều có thể hạ sát thủ, điểm này Quách Dịch đã sớm tin tưởng, vẫn luôn để phòng nàng, nhưng Tô Nha vẫn là thảm tạo độc thủ, mặc dù nói đây cũng không có nghĩa là tử vong, thế nhưng là tuyệt đối không còn là trước kia cái kia Tô Nha. Thanh Nhu sẽ không bỏ qua nàng, Tô Nha càng sẽ không buông tha cùng Tô Nha hận kết lớn hơn. Đúng lúc này, nửa cái thối giữa cánh tay đột nhiên từ đen như mực hàn đàm dưới đáy bay lên, chọc thùng hàn đàm gọ bó, phát ra một tiếng vang thật lớn, lập tức đem quét dịch đám người chú ý ngươi hấp dẫn. Mục nát trên tay màu xám tử khí cùng màu đen quỷ vụ cùng nhau dây dừa, cho người ta một loại quỷ dị khó lường cảm giác. Cái này nửa cái cánh tay chính là long ngư thiếu chủ tại một ngụm đáy biển cổ quan bên trong tìm được, vốn là dùng nó cùng quét dịch đối chiến, nhưng mà lại bị thiên trạo đánh bay, không nghĩ tới nó thế mà từ đen như mực trong hàn đàm hướng bay lên. Vô số thế hệ trước cường giả tiến vào hàn đàm đều cũng không còn đi lên, một cái mực nát cánh tay vì cái gì cường đại như vậy? Chẳng lẽ nó so bản thánh còn muốn lợi hại hơn? Vân Tiên Nhi tinh tế mà trắng non ngón tay nhanh chóng kết động, trong lòng bàn tay phía trên một đoàn màu lam yêu linh chớp động, rất nhanh liền suy tính ra một chút manh mối. Khuynh Thành Tuyệt Đại gương mặt bên trên, khẽ cười một tiếng, thì ra cái cánh tay này vậy mà chính là Lục Giáp Hung Quỷ chi thủ Táng Thiên Bi bị người lấy đi sau đó, áp chế đế mộ phần đảo sức mạnh biến đã yếu bất đến thấp nhất, nơi đây đã không thể tính lại là tử vong cấm địa. Ngay tại trong lúc nói chuyện, mặt đất liền bắt đầu chấn động lên, từng cái đất nứt ở trên đảo lan tràn, có vô biên tử khí từ trong cái khe vọt lên, rách hư không, phá vỡ minh. Vân Tiên Nhi tự hồ đã sớm liệu đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy, trực tiếp nhảy đến quách dịch trên lưng, một đôi cánh tay ngọc ôm cổ của hắn, thân mật nói: "Đế mộ phần đảo sắp phá thoái, quên lão nhị con ta rời đi chỗ này." "Vân Tiên Nhi, ta nói qua cho ngươi, ta danh giới cuối cùng là có hạ độ, ta không thích một cái ác độc nữ nhân, dù là nàng đẹp như thiên tiên." Quách dịch trực tiếp đem nàng cho nem xuống đất, tiếp đó bắt được tiểu tố, phi không dựng lên, rơi xuống bên ngoài mấy vạn dặm trên mặt biển. Thanh lưu cũng là lạnh lùng Tiên Nhi một mắt, sau đó cùng quách dịch bay khỏi đế mộ phần đảo. Đế phần đảo bên trên tất cả tu sĩ đều phát không ổn, rối rít bay lên rững về ngoài đạp bay đi. Vân Tiên Nhi tức giận không thôi, năm cái mảnh khảnh tầm thường ngón tay nắm thật chặt cái này buồn đất, trong một đôi tuyệt diễm đôi mắt đẹp tràn đầy hận ý, quét dịch thế mà đem chính mình cho ném xuống đất, nàng không thể nào tiếp thu được sự thật này, bây giờ mỹ mạo của mình coi như so với Bạch Hi Nhi cũng kém không có bao nhiêu, hắn tại sao có thể dạng này? Từ từ, nàng trong lòng bầu không khí chậm lại, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên chính mình hơi hơi nô lên bụng dưới, khỏe miệng lộ ra một tia chữ Ta không thể sinh khí, ta còn có Hải Nhi, sinh khí chỉ có thể đối với Hải Nhi không tốt. Ta càng không thể ở thời điểm này sinh khí, Tô Nga còn tại Chỉ cần Tô Nga tại bên người Quách Dịch, ta liền tuyệt đối phải cười. Vân Tiên Nhi từ dưới đất bò dậy, sắc mặt bình tĩnh, tao nhã lịch sự vô tới bụi đất trên người, khỏe miệng hơi vẫy một cái, tiếp đó cách mặt đất bay lên, biến thành một đạo màu lam quang ảnh, rơi xuống bên người Quách Dịch, nhẹ nhàng dựa vào tại trên vai của hắn. Quách Dịch nhìn qua nơi xa tử khí ngất trời đế mộ phần đạo, nói: "Ngươi vì sao còn phải tới?" Bởi vì có nhiều thứ ngươi chú định không cải biến được, tỉ như trong bụng ta hải tử, Hán, nàng, không chỉ có là con của ta, càng là Lý Tiểu Yên hài tử, càng là Tô Nha hài tử, Tần Khanh Nghiêu hài tử. Chúng ta đều có phần. Ta không tìm đến ngươi, ta còn đi tìm ai? Trà Sắc nhỏ. Vân Tiên Nhi u đoán Quách Dịch một cái nghĩ, cười nói, không nên hả ta, gia tiên tưởng Tô nha cũng là nguyện ý vì ngươi mang thai hài tử, ha ha, cho dù nàng chỉ là em vợ của ngươi. Ngươi trải qua Tô Nga một cửa ải kia, ta liền lại tha cho ngươi một lần, nếu còn có lần sau, ta chắc chắn tự tay giết ngươi. Quách Dịch quay đầu, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo một cỗ trước nay chưa có kiên định. Nhìn xem Quách Dịch ánh mắt, Vân Tiên Nhi trái tim tổn thức, giờ khắc này, nàng không hoài nghi chút nào Quách Dịch kiên quyết, nếu là nàng còn dám đối với Quách Dịch quan tâm người hạ thủ, nàng có lẽ thật sự chết chắc. Đáp ứng ngươi chính là, trừ phi các nàng tự nguyện, bằng không thì tuyệt đối không có lần sau. Ta chưa bao giờ chịu người khác uy hiếp, ngươi là người thứ nhất để cho ta thỏa hiệp ngươi." Vân Tiên nhíu nói, quét dịch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phương xa, lông mày hơi nhíu một cái, chỉ thấy xa xa đế mộ phần đảo thế mà thật sự chia năm xẻ bảy, cái kia một đầu thối giữa cánh tay đã lơ lửng tại đảo bầu trời. anh. Một cú âm trầm quỷ khí từ đạo thực chất hướng bay ra, tử vong lực lượng tản ra, đem mấy đều bao phủ ở Zet lạnh quỷ vực bên trong. Một tôn bóng đen to lớn từ đạo thực chất phá phong mà ra, không có ai thấy rõ nó rốt cuộc là thứ gì. Chỉ mơ hồ trông thấy cái kia một đầu thối giữa tay cụt, thế mà tiếp ở trên tay của nó, hoàn toàn nối tiếp lại với nhau. Chẳng lẽ nó là một cái kia xưa cũ thối giữa tay cụt chân chính chủ nhân? Chương 684, Tô Nga VS Vân Tiên Nhi, chương 684, Tô Nga VS Vân Tiên Nhi. Ta Minh Vương lại đi ra. Cái này một tôn bóng đen vừa mới xuất thế, chính là một cước đem toàn bộ đế mộ phần đảo đều cho đạp đến đắm chìm đến đáy biển, cổ ngựa mặt lên trời phun một cái, vạn thiên sấm sét tựa như cùng điện long đồng dạng từ thanh minh chi sông lên xuống, dưới, đã rơi vào trong miệng của hắn. Minh Vương chính là một cái lục giáp lệ quỷ tu luyện đạt đến chuẩn đế chi cảnh, nghe đồn rằng hắn cũng sớm đã bị một vị đại nhân vật cho đánh chết, nhưng mà bây giờ xuất thế lần nữa, lại là thét giải tự thiên. Bị Thiên Phi trấn phong ba 305, một đời bá chủ cường thế trở về. Nhưng mà Minh Vương thân thể đã mục nát, khô đét không còn hình dáng, rất rõ ràng Táng Thiên bi mặc dù không có đem hắn cho đánh chết, nhưng mà lại làm cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Tại tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng lúc, hắn liền trực tiếp bay mất, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, bởi vì ai cũng thấy không rõ hắn phi hành thân ảnh. Đây là chuẩn đế uy năng, mặc dù vẻn vẹn chỉ là xa xa thoịn. Tuy nhưng là đã có không ít người quỳ xuống đất cúng bái. Minh Vương rời đi không đến bao lâu, đáy biển liền lại là vọt ra khỏi từng đạo bóng người mạnh mẽ tới, những bóng người này trẻ có già có, có tăng có tục, mỗi một cái đều tu vi khó lường, cường thế đến cực điểm. Trên người bọn họ mang theo thánh mang, trong da chạy huyền quang, không có một cái nào là người bình thường. Bọn hắn chính là bác Hoang cấp đại thế lực thế hệ trước cường giả, còn có một số tu vi cường đại yêu tu tiền bối. Cái này một số người lao ra sau đó, liền dẫn cửa của mình người, nhanh chóng rút đi, thật giống như sẽ phải phát sinh cái gì đại tai nạn. Đi mau, Minh Vương lưu lại hậu chiêu, bây giờ khởi tự hoàn sinh. Bắc Hải lại có bá chủ, nhất định phải nhanh chóng trở về Bắc Hoang. Đế trong mộ, có người tuyệt đỉnh cường giả huấn chiến, tranh đoạt thần bảo, ngay cả thánh nhân cùng đế binh đều xuất thế, nơi đây đã nửa phần đều giữ lại không được. Trên mặt biển các đại thế lực cường giả đều dối rít thảo luận, chỉ có chút ít mấy người còn tại quan sát, bọn hắn đối với thực lực của mình có lòng tin, tự tin đủ để ứng phó tất cả nguy hiểm. Quách Dịch bọn người chính là một cái trong số đó. Đáy biển cũng không biết xảy ra như thế nào đại chiến, Bắc Hải phía trên sóng lớn bị khơi dậy cao trượng, liền dùng nổ ầm ầm thanh lớn lên, tựa như kinh lôi chấn động. Đột nhiên, một đạo thánh mang từ đáy biển tràn Đem nên ngông hải vực đều sẽ nát, mấy tiếng kêu thảm vang lên, bốn tên lưu lại ngắm nhìn tu sĩ bị đạo này Thánh mang cho trong nháy mắt chết vỡ. Quách Dịch, Vân Tiên Nhi, Thanh Nhu tại thời khắc này cũng là vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ lại, riêng phần mình đánh ra chính mình thần pháp, mới đưa đạo này Thánh mang cho đánh tan, không có giống như những người khác đồng dạng nuốt hận ở đây. Quách Dịch đem hai khối thần long lân cho tế ra, ngăn ở trước người, tiếp đó liền hướng về Đế Mộ Phần Đảo chìm vị trí bay đi. Đế Mộ Phần Đảo lúc này đã đắm chìm, nhưng mà trên mặt biển thế mà vẫn như cũ đen như mực một mảnh. Cái kia một tòa sâu thảm hàn đàm vẫn như cũ lơ lửng ở trong nước, một mặt màu vàng đại kỳ phiêu phù ở hàn đàm phía trên, không chìm cũng không nổi, phía trên kim quang bay vụt, thanh mang sẽ lẫn. Đây là thanh yêu chiến kỳ. Quách Dịch vây tay đưa ra, đem thanh yêu chiến kỳ thu vào. Đen như mực hàn đàm, đen như mực hàn đàm. Dường như đang địa phương nào nghe qua một câu nói như vậy, đúng, cái kia một tòa phiêu phù ở trong tình không trong cung điện người kia đã từng nói, viễn cổ người rửa, đen như mực hàn đàm, trên ngôi sao không xiển, thì thầm, nhìn xem lơ lửng trên mặt biển hàn đàm, ngưng nói: Chẳng lẽ đây chính là cái kia một tòa đen như mực hàn đảm? Tiểu giao giao cùng quách thiếu thương ngay tại tìm kiếm trên ngôi sao gông xiển và đen như mực hàn đảm, tựa hồ có không tầm thường tác dụng, chỉ là một điểm quách dịch căn bản cũng không biết thôi. Không dùng quách dịch suy nghĩ nhiều, cái kia hàn đảm dưới đáy thế mà lần nữa bay ra một đạo ánh sáng màu trắng, trong quang hoa dường như đang bao quanh độ vật gì, quách dịch thuận tay vừa ra, chộp đem cái này đoàn ánh sáng hoa cho nhận được trong tay. Trong quang hoa lóe lên một chút linh mang, vậy mà bao quanh một đóa lớn chừng bàn tay đóa hoa màu trắng, nắm trong tay có một chút hơi lạnh, tựa như hàn băng điều khắc mà thành. Hoa trắng bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ dị để cho người ta không nỡ ngón tay. Vân Tiên Nhi nhìn xem quế dịch trong tay hoa trắng, lập tức vui mừng, kêu lên, đó là Thiên Vương Hoa, vì thế gian trí bảo, có thể trợ bán thánh đột phá thánh nhân đại cảnh. Đối với bảo bối không có ai sẽ ngại nhiều, quế dịch vừa định đem Thiên Vương Hoa cho thu lại, nhưng mà một cái cực lớn tay ảnh, liền từ đáy biển hướng về hắn đánh tới. Tang Thiên kiếm thứ 9, kiếm vào hư không. Tang Thiên kiếm giật vọ bay ra, một kiếm đem thủ ấn chọ chém vỡ. dịch đem thần long triển, tiếp đó nhanh chóng bay ngược, phía dưới có cường tuyệt đỉnh lao ra ngoài, mang theo giết người chi uy. ra Thiên Vương Hoa, lưu ngươi toàn thây. Thiên Vương Tôn Bạch tấn đầu đứng tại không tức phía trên, cầm trong tay một cây không tức linh, từ đen như mực hàn đảm rũi dẫy vọt ra, hướng về Quế Dịch đuổi theo. Bây giờ Bạch tấn đầu tựa như một tôn của ma, trên thân đằng đằng sát khí, hai mắt đỏ như máu, sắc mặt tái xanh, trên người bảy tia nhuộm đầy máu tươi, tóc đen nhánh thẳng buông xuống, thẳng nhìn chằm chằm Quế Dịch trong tay Thiên Vương Hoa. Và anh! Một đạo kinh khủng đế uy từ trong hàn đảm vọt lên, Tôn Nga cầm trong tay cái nải vô đăng, phiêu nhiên bay lên, quanh thân thể vô số ảnh, tựa như một tôn nữ Phật xuất thế. Vô vọng Phật đăng phía trên tràn ra một đạo mang, trực tiếp đem Bạch tấn đầu thân thể lần nữa đập phá. Đây là đế binh chi uy, coi như Bạch tấn đầu lấy được yêu hầu yêu thân thể, cũng không cách nào chống lại. Nhìn qua cầm trong tay Phật đăng Tông Nga, Vân Tiên Nhi khó mà lắng lại lửa giận trong lòng, nói: "Quế Dịch, ngươi thế mà đem vô vọng Phật đăng giao cho tônga, cho nàng mượn mà thôi. Quế Dịch thẳng nhiên nói: "Ngươi có biết hay không cái kia chính là một kiện vô thượng đế binh, có thể trấn áp vạn cổ, ngươi tại sao có thể như vậy dễ dàng cấp cho một cái đã từng lừa qua nữ nhân của ngươi, ngươi quá không cho ta bất lo." Vân Tiên Nhi càng buồn bực, thật giống như nhìn bại gia tử tầm thường nhìn xem Quế Dịch. Cái này rất giống hai vợ chồng cãi nhau, lão công đem khoản tiền lớn cho mượn vợ trước. Đương nhiệm lão bà tự nhiên là không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh. Thự nhiên biết, một kiện đế binh mà thôi. Quế Dịch không có chút rung động nào. Một kiện đế binh mà thôi. Vân Tiên Nhi nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua Tô Nga cầm trong tay đế binh quét ngang tại chỗ cường giả tiền bối, nàng trong lòng lại càng thêm lên ghét, hận không thể đem vô vọng Phật đang trực tiếp đoạt lại. Vân Tiên Nhi đem yếu hậu yêu linh cho tế đi ra, tiếp đó liền hướng lên trời màn phía trên bay đi, trong lòng thầm nghĩ, ta mới là quế Dịch vị thế, bảo vật của hắn cũng chỉ có ta mới có thể dùng, những nữ nhân khác mơ tưởng chẳng. Vân Tiên đem Tô Nha luyện thành Quỷ Tâm Đệ Lục gọi sau đó. Du Vi đã xưa đâu bằng này, tăng thêm yếu hậu bản nguyên yêu linh, đã đủ để cho nàng và Tô Nga đánh nhau chính diện. Vốn là Tô Nga đang tại công sát bạch tấn đầu, muốn lợi dụng đế binh đem hắn cho ma diện, nhưng mà Vân Tiên Nhi lại là nửa đường rớt đi ra, cầm trong tay khủng tức yêu hậu yêu linh, một chưởng hướng về Tô Nga trong lòng đánh tới. "Vân Tiên Nhi, ngươi lại còn không chết?" Haha, ha, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy chết, chết chính là muội muội của ngươi." Giao ra vô vọng phật đằng, bằng không thì ngươi cũng phải bước nàng theo gót. Vân Tiên Nhi cười nói. Tâu Nga ngón tay hơi vừa bẩm tính toán, lập tức suy tính ra cái gì Vốn là không hề bận tâm trên mặt nhưng cũng dấy lên một tia lửa giận, một trường hướng về nàng đánh tới. "Oanh!" Hai nữ một trường này đối công, đơn giản kinh thiên động địa, tiếng bạo liệt tựa như trung thần động vang dội đồng dạng. "Vân Tiên Nhi, ngươi lại dám đụng đến ta muội muội, ta nếu là không phế bỏ ngươi, ta liền không cứ gọi tông a." "Phải không? Ta cũng nghĩ nói với ngươi câu nói này, ngươi lại dám đụng đến ta hại tử, ta nếu là không phế bỏ ngươi, ta liền không cứ gọi Vân Tiên Nhi." Hai nữ một trận chiến này đánh trời lở đất, trong nháy mắt liền đối công mấy trăm chiêu, chiêu chiêu chí mạng, không chút lưu tình. Liền cách đó không xa bạch tấn đấu đều không nhìn nổi, kêu lên: Hai người các ngươi đến cùng có hết hay không? Lan Đi, Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi đồng thời ra tay, một cái đem vô vọng Phật đàng đánh ra khỏi động mạng lớn Đế Uy, lấy Đế binh đánh vào trên người hắn. Ma đổi thành một cái, nhưng là đánh ra một đợt yêu hậu bản nguyên, đem hắn đạo hồn đều cho đánh ra một tia vết rách. Cơ thể của Bạch Tấn Đầu lần nữa chia năm xẻ bảy, liên đầu đều bị Vân Tiên Nhi cho một cái tắt thiên bay ra ngoài. Vân Tiên Nhi cùng Tô Nga lần nữa chiến lại với nhau, lúc này phàm là dám xông vào tiến các nàng chiến người, hạ chẳng đều biết rất thê thảm, Tấn Đầu chính là ví dụ tốt nhất. Hai nữ nhân này cùng quá mạnh đi, nếu ai dính vào các nàng bất kỳ một cái nào trong đó Khẳng định như vậy cũng là một kiện thiên hạ bi ai nhất chuyện. Đen như mực trong Hàn Đàm lần lượt có cường giả vọt ra, nhưng mà đều không ngoại lệ đều tránh xa xa, ai cũng không dám tiếp cận hai nữ chiến trường. Nhưng là bọn họ lại có ai biết, hai nữ nhân này quét dịch là đều dính bảo. Gia Diệp Tiểu Hòa thượng cùng Kính Vô Tử cũng đi tới, khi thì nhìn một chút đang tại đại chiến hai nữ nhân, một hồi nhìn một chút quái dịch. Thực sự là quá huyết tinh mới bạo lực, quét dâm tặc bây giờ trong lòng làm thế nào cảm tưởng. Gia Diệp Tiểu Hoa thượng tay nắm lấy vật chỉ đạo. Kính Vô Tử cũng lạ trêu trầm nói, hai nữ nhân đều mạnh như vậy, hơn nữa còn đẹp như vậy, là một cái nam nhân đều biết ghen tị muốn chết. Quên Dương Đặng, có phải hay không bây giờ trong lòng cảm thấy rất sảng khoái a. Màn trời phía trên vô vọng Phật đang cùng yêu hậu yêu linh đụng vào nhau, mà Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi càng là không chút lưu tình sắt phạt, nếu là như vậy tiếp tục kéo dài, hai người bọn họ đúng trọng tâm nhất định có một người sẽ Nga xuống. Đây là không chết bất hủ một trận chiến, liền xem như đại đế tới cũng không ngăn cản được các nàng. Quách Dịch lúc này vẫn như cũ rất bình tĩnh, trên mặt không có một tia gợn sóng, lặng lặng nhìn trời màn phía trên hai nữ nhân, không nói câu nào. Gia Diệp tiểu hòa thượng cùng kính vô tử cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự yêu thích nhìn nữ nhân đánh nhau? bất quá, rất nhanh bọn hắn liền bình thường trở lại, lúc này Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi đều thực sự tức giận, ai đi ngăn cản các nàng, như vậy ai liền sẽ trở thành các nàng công phạt đối tượng, liền xem như quét dịch đi cũng giống như vậy. "Tiểu tử, ngươi sẽ không thật sự muốn xem lấy các nàng tàn sát lẫn nhau, cuối cùng song song hương tiêu ngậm tồn. Kính Vô Tử ngưng trọng nói, "Ngươi cảm thấy nhìn hai nữ nhân đánh nhau rất có ý tứ sao?" "Quét dịch cuối cùng mở miệng." Gia Diệp Tiểu Hòa thượng hỏi, "Vậy ngươi lại là cái gì ý tứ?" Quét dịch ánh mắt hướng về xa xôi màn trời nhìn lại, khóe miệng vẫy một cái, cười nói: Trong thiên hạ này nếu là còn có một người có thể để Tâu Nga cùng Vân Tiên Nhi an phận xuống, như vậy cũng chỉ có nàng. Nàng đã tới, nhưng mà nàng lại không có hiện thân, ta đang chờ nàng. Chương 685, đi tới thần ngục, chương 685, đi tới thần ngục. Sóng biển nộn nạo trên mặt biển, gợn nước chi tiết tựa như rèm đồng dạng đội ra, thật giống như một mặt gương sáng bị điểm phá. Trên mặt nước linh hoa rực rỡ, tiên vụ như khói. Một người mặc thanh sắc áo tơ nữ tử tử, tay ôm một cái cổ cầm, mắt hành hàm yên nhìn qua nơi xa, giống như là có thể nhìn thấy bên ngoài ngàn tỉ dặm chỗ. Đôi mắt sáng tựa như hai tòa ưu đẫm, đôi mắt này thanh tịnh như suối. Chúng ta đi thôi, trở về cổ huyền vực." Nữ tử áo xanh có chút không đỗ đạo, Tô Hòa thượng trên mặt vẫn như cũ mang theo từ thiện cười, nhịn không được nói, "Nữ tôn, gần trong gang tấc, thật sự liền không nhìn tới một mặt. Ta sợ gặp mặt một lần, liền đi không được." Nữ tử áo xanh ôm cổ cầm hướng về bên trong hư không bước ra một bước, cả người nhất thời liền biến mất vô tung, đã không biết đến bao nhiêu ngoài và dặm. Tô Hòa thượng nhìn một chút nơi xa hải vực phía trên đại chiến, nhẹ nhàng đọc diễn cảm một câu Phật hiệu, nói, "Nữ Sa Giới chi, nhớ lấy, nhớ lấy. Hắn giật giật trong tay khóa xích sắt, tiếp đó kéo lê lao cùng quỷ cũng biến mất ở hải vực phía trên. Trên mặt biển hết thể tất cả đều biến mất, Linh Hoa chậm rãi khô héo, ngay cả tiên vụ cũng theo đó mà tản đi. Nàng đi, nàng thế mà đi, cũng đúng, đây mới là nàng. Quế Dịch tựa hồ cảm ứng được cái gì, bên miệng tự lầm bẩm đạo. Hắn đã biết Liêu Yên Nhiên cũng không có xuất hiện, đã rời đi Bắc Hải, trong lòng mang theo một tia thất lạc. Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi lúc này càng đánh càng tĩnh, từ Bắc Hải bầu trời, chộp thùng đại hoang che chắn, tiếp đó thẳng vào tinh không, để cho từng vì sao cũng vì đó mà phà toái. Trận đấu đã thăng cấp, hai người căn bản không có dừng lại ý tứ, ra tay càng thêm tàn nhẫn, vô vọng Phật đang cùng yêu hậu yêu linh tựa hồ cũng muốn bị trấn vỡ. Bạch Tấn Đầu bị Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi cho đánh thành trọng thương, lúc này đã bỏ chạy, nhưng mà Khổng Tước Yếu Hậu yêu thân lại lưu tại nơi đó, vẫn như cũ lơ lửng trên mặt biển, một đôi tức trong mắt trống rông và mê mang. Quách Dịch ngự không bay lên, rơi xuống khổng tước trên lưng, trong tay lấy ra một cái khổng tước linh, trực tiếp đâm vào khổng tước mi tâm. Cái này chỉ khổng tước linh chính là tại trên xích nham đạo bên trên nhận được, cũng là Khổng Tước Yếu Hậu một cái lông đôi. Khổng tước linh đánh vào khổng tước mi tâm sau đó, Quách Dịch trong mơ hồ đã cảm nhận được Khổng Tước Hậu một tia linh hồn mất diện, vẫn như cũng giấu ở trong đầu. Như vậy cũng tốt. Quách Dịch khẽ miệng hơi nhỉ, đó hướng về phía già Diệp Tiểu Hỏa thượng nói: đem khủng tức công chúa phóng xuất. Tiểu tử, người muốn làm gì? Gia Diệp Tiểu Hòa thượng rất là không hiểu, lúc này Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi cũng tại sinh tự chi chiến, quét dịch không chỉ có không đi ngăn cản, lại còn thờ ơ, hơn nữa còn vậy mà đánh lên khủng tức công chúa chú ý. Dài dòng nhiều như thế làm gì? Quét dịch đứng tại khủng tức trên lưng tê lên. Gia Diệp Tiểu Hòa thượng mặc dù không hiểu, nhưng mà như trước vẫn là đem khủng tức công chúa tung ra ngoài. Khủng tức công chúa lúc này đã tỉnh lại, thấy được cách đó không xa trên mặt biển khủng tức hậu, lập tức liền bay đi lên, rơi xuống yếu hậu trên lưng, ngón tay vướt ve khủng vũ, chớp, chớp, nước mắt liền lại từ trong mắt lăn đi ra. Hieu. Một đạo kim sắc kiếm ảnh thoáng qua, khổng tước công chúa trên tay lập tức nhiều hơn một đạo vết máu, rơi xuống một giọt máu tươi. Quách giấm tặc, ngươi hôn đàn, rất đau. Khổng tước công chúa nắm bước máu trên tay mấn, tức giận siết quả đấm, muốn đem quách dịch cho đánh bẹt, đập dẹp. Mượn một giọt máu mà thôi. Khổng tước công chúa trong thân thể chạy thần tức vết mạch, máu của nàng đối với quách dịch có tác dụng lớn. Đem một giọt máu này tiếp trong tay, tiếp đó xếp bằng ở khổng tước mi tâm vị trí, trên thân giấy lên hừng để cho huyết bắt đầu chảy rừng rực, mà cùng lúc đó cơ thể của quách dịch thế mà biến thành từng sợi xương ngủ, theo công tức linh bay vào công tức yếu hậu trong mi tâm. Một màn này để cho kiến thức rộng ra diệp cùng kính vô tử đều kinh ngạc không hiểu, bọn hắn không hiểu rõ quách dịch đây là muốn làm gì. Chỉ có Thanh Nưu tựa hồ đoán được một chút, lâu đầu nói, hắn đây là muốn mượn nhờ công tức yếu hậu bất diệt đế hồn, đem yếu hậu yêu linh cho cưỡng ép thu hồi. Ven, cái kia công tức yếu hậu trong mi ra 10 vạn đại mỗi một tòa đều có quần, quần Phật quang tu ra, bao hàm Phật pháp đại đạo một loại đại thừa Phật pháp. 10 vạn tọa đại Phật sơn, chính là đại biểu cho 10 vạn loại có thể thành đạo đại thừa Phật pháp. Đây là Đây là Lạc Tâm đại sư lưu lại truyền thừa, nếu là tu viên mãn phía trên một loại đại thừa Phật pháp liền có thể thành đế, nếu là tu luyện toàn bộ 10 vạn loại, liền có thể thành Phật. Gia Diệp tiểu hòa thượng kích động đến bê bớm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mơ ước. Thanh Nhu bừng tỉnh gật đầu một cái, lại nói, đây là muốn cưỡng ép thu hồi vô vọng Phật đăng. Oen, trên thân đồng thời ra khỏi Phật yêu mang, thực lên tinh vũ bên trong, đem vô vọng Phật đăng cùng yêu hậu yêu linh đều cắt tới. Cơ thể của quách dịch từ yêu hậu mi tâm bay ra, Một tay tiếp nhận xưa cũng vô vọng Phật đăng, một tay bóp chủ quang hoa vạn trượng yêu linh. Vân Tiên Nhi cùng Tâu Nga trợ từ trong tinh không hướng bay trở về, phân biệt lơ lửng ở Quế Dịch một trái một phải, các nàng sắc mặt bình thản, cũng không có một tia tức giận biểu hiện ra ngoài, nhưng mà ánh mắt của các nàng lại là đồng thời nhìn chằm chằm trên thân Quế Dịch, ánh mắt thật giống như hai cây trầm tầm tưởng sắp bén. Người cái này là ý gì? Hai người bọn họ gần như đồng thời nói ra một câu như vậy tới. Quế Dịch đem vô vọng Phật đăng cùng yêu linh đều thu vào, đứng nghiêm tại cổng tức lưng, bình tĩnh nói, ta chỉ nói một câu, mẹ ta bây giờ bị nhốt tại bên trong thần ngục, ta muốn đi cứu nàng. Ta nói xong, cô người muốn chiến liền tiếp theo chiến, ta không phục bởi Quế Dịch mặc dù vẹn vẹn nói chỉ là một câu mẹ ta bây giờ bị nốt tại thần ngục câu này, nhìn như cùng các nàng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng khi Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi nghe nói như thế, liền cũng là suy tư. Hai người bọn họ cũng là tối tuyệt đỉnh người thông minh, các nàng sở dĩ hội chiến đứng lên, một là bởi vì giữa hai bên tích lũy nhiều năm cừu hận, một nguyên nhân khác, chính là các nàng đều muốn trở thành trong lòng Quế Dịch trọng lượng nặng nhất nữ nhân kia. Quế Dịch nương bị tại bên trong thần ngục nhận hết giày vò, mà Quế Dịch lại là một cái trọng tình cả người, chắc chắn đối với nàng nương lời nói nói gì nghe nấy, như vậy Ai có thể chiếm được Quế Dịch Nương hảo cảm, như vậy người đó là Quế Dịch tương lai con dâu, nói không chừng còn là duy nhất con râu. Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi đều cực kỳ thông minh, vẹn vẹn một cái chớp mắt thời gian liền muốn thông mấu chốt trong đó, hai người gần như đồng thời đem trên người đạo lực thu vào. Vân Tiên Nhi nói, mẹ ta bây giờ đang ở tại trong nước sôi lửa bỏng, hôm nay vô tâm tái chiến, liền bỏ qua người một lần. Nàng rơi xuống không tức trên lưng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hơi hơi nhô lên bụng dưới, khuynh thành tuyệt đại trên mặt mang thản nhiên mỉm cười. Tô Nga Bạch Di tung bay cũng là bay thấp xuống dưới, một tấm trắng nõn tựa như gốm sứ tầm thường khuôn mặt không nói ra được ôn nhu méo von, nhẹ tay nhẹ khoác lên quách dịch trên bay, đôi mắt sáng nhìn qua hắn, nói, ta vốn không muốn cùng nàng đấu, nhưng mà muội muội ta chuyện, ngươi nói giải quyết như thế nào? Quách dịch nói, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, nhưng ngươi là không phải trước tiên muốn cho ta một cái công đạo, xảy thay là chuyện gì xảy ra? Tô Nga cùng Thanh Nhu sắc mặt đều lập tức trở nên mất tự nhiên dậy rồi. Vân Tiên Nhi có lỗi, Tô Nga lại làm sao không có sai. Chuyện này không thể trách ta, bởi vì ta là người vị hôn thê, nhưng mà lại làm cho những nữ nhân khác có con, chuyện này chỉ có thể trách ngươi. Tô Nga nói, Vân Tiên Nhi cười lạnh nói, ngươi chẳng qua là một cái tên giả mạo thôi. Tô Nga sắc mặt phát lạnh, đem phạm vi ngàn giám nước biển đều kết thành băng tinh, sắc mặt bình tĩnh như trước nói, Quách Dịch, ngươi tới nói, ai mới là vị hôn thê, ta phải nghe ngươi trong lòng lời nói thật. Vân Tiên Nhi cũng là đem ánh mắt nhìn chằm chằm trên thân Quách Dịch. Quách Dịch khó trả lời nhất chính là vấn đề này, vô luận đưa ra cái nào đáp án, kết quả cũng là không thể tưởng tượng nổi. Mệnh, cái này, nói như vậy chỉ phúc vi hồn cũng là muốn đi qua phụ mẫu chi mệnh, nhưng mà ta đại ca tự tiện chủ trương, giúp ta chỉ với Căn bản là không có đi qua phụ thân ta cùng mâu thân đồng ý, cho nên cái này cái gọi là chỉ phúc vi hôn là không thành lập cũng không có vị hôn thê nói chuyện. Quách dịch qua loa tắt trách đạo. Người nói cái gì? Hai nữ đồng thời nói. Nhưng mà, nếu là nhất định phải chỉ cưới cũng không phải không thể, bất quá cái này chỉ cưới người nhưng phải ta. Mẹ ta tới định, ai có thể chiếm được lao nhân ra nàng niềm vui, như vậy người đó là vị hôn thê của ta. Quách dịch đem tất cả chuyện phiền thoái đều lấy tới. Một cái kia chính mình cho tới bây giờ cũng không có thấy qua mẹ ruột trên thần, chính là không biết chúng ta mẹ quế đến cùng là một cái như thế nào kỳ nữ, ai cũng không biết nàng sẽ ở trong Vân Tiên Nhi cùng Tô Nga vừa ý ai. Đương nhiên có thể khẳng định là mẹ quế có thể sẽ vừa ý Tô Nga, cũng có thể là nhìn Vân Tiên Nhi đối với mắt, thế nhưng là tuyệt đối sẽ không tuyển liều Hiên nhiên làm con dâu của mình, dù sao trước kia thế nhưng là nàng phái người đem mẹ quế cho giam lại. Ngay cả bà bà đều có thể một quan hơn 20 năm, ai tuyển dạng này con dâu không phải có chủ tâm tìm hại vạn. Nga cùng Vân Tiên Nhi cũng đã ý động. Dù sao các nàng đều có pháp bảo tại người, các nàng tự tin có thể đả động Quế Dịch Nương, chỉ cần nương đều lên tiếng, như vậy Quế Dịch còn dám phản nghịch, đó chính là bất hiếu. Liên xem như tu tiên giả, nếu là bất hiếu, đó cũng là phải gặp trời phạt. Tiểu Tố bị một cái toàn thân đều mọc đầy màu trắng lông hồ cáo lao hổ Ly mang đi, cái lao Hồ Ly này mọc ra 7 cái đuôi, trên mặt mang rảo hoạt nụ cười rảo hoạt. Trước khi rời đi, Tiểu Tố vẫn như cũ dắt chính mình cái đôi nhỏ, hướng về Quế Dịch vẫy tay, nhưng mà lại bị lao Hồ Ly cho cưỡng ép kéo đi. Đến nơi Dịch một đoàn người thì bước lên đi tới thần mục hành trình. Quế Dịch, Vân Tiên Nhi, Tô Nga, gia diệp, Cánh vô tử không tức công chúa, còn có một mực kéo dài nghiêm mặt thanh ưu, nếu không phải Vân Tiên Nhi phục dụng trấn thai thánh đan, nó đoán chừng sớm đã đem Cửu Khiếu Quỷ Tâm đều cho ngoắc ra. Một đoàn người ngồi ở khổng tước trên lưng, hướng về thần mục đảo bay đi. Thần mục đảo ở vào yêu thú chi hải trung đường, cùng Bắc Hải tướng cách khoảng cách rất xa, trong đó hung hiểm và phần, bảy yêu qua lại, càng là còn có hồng hoàng di chủng cổ thú muốn công kích người. Nhưng mà có khổng tước yếu hậu đế uy khuất phục, dọc theo đường đi bảy yêu tránh, phục, vẹn vẹn hao tốn 2 liền qua Bắc Hải, bao la yêu cùng Tâu Nga hai cái này đoán cao thủ Thần Mục Đạo cũng không có tìm, khẩm tước trực tiếp liền hướng Thần Mục Đạo Trú Hải vực bay đi. Dọc theo đường đi lộ ra quá mức bình tĩnh, bình tĩnh khiến người ta cảm thấy bất an. Chương 686, Yêu thú chi hải, chương 686, Yêu thú chi hải. Yêu thú chi hải chính là ngàn vạn thú tộc hải vực, ở đây hết thể có hơn 96,0000 cái thú tộc, mỗi một tộc đều có ngàn tỷ cổ thú tử tôn, có chút cường đại thú tộc càng là có thể so với một tòa thành giáo thế lực. Một vùng biển này chính là toàn bộ hải hoang sáu trong biển lớn nhất một hối. so với Minh Ngông Bắc Hải đều phải lớn hơn mấy lần. Yêu thú chi hải chủ nhân chính là thú đế Tại bác hoang trong ngũ đế chiến lực bài danh thứ 3, gần với bác hoang đại đế bác hoang đạt đến đại đế cảnh giới không hề chỉ có 5 người, ngườiỉ như yêu hậu cũng là đại đế chi cảnh nhưng mà chiến lực nhưng lại xa xa không cách nào cùng bác hoang đại đế cùng thú đế chống lại cho nên căn bản là không có tư cách xếp vào trong ngũ đế thú đế cường đại không thể nghi ngờ nó không chỉ có là hải hoang thập đại bá chủ đứng đầu càng là thần ngục phòng thủ một người thú đế tên là Thái Tuế đã tuần thế 9.000 nước năm một thân tu vi kinh hái thế tục bác hoang trong ngũ đế B bác đại đế mặc dù xếp hạng tại nó phía trên nhưng mà sức chiến đấu của bọn họ kỳ thực đều sẵn sà với nhau lấy đại đế thần thông coi chúng ta tiến vào yêu thú chi hải nó liền đã biết được, nếu là có ý định muốn giết chúng ta, nó cách không nhấn một ngón tay, tất cả chúng ta đều đem hôi phiên diệt. Tô Nga đã từng chính là thú đế nhị sư tỷ, đối với nó thực lực tương đương tính tưởng. Quách Dịch gật đầu một cái, nói, "Tất nhiên thú đế có như thế thần thông, hơn nữa cũng biết chúng ta đem đi tới thần ngục, vì cái gì cũng không đánh chết chúng ta đâu." Bởi vì, Quách Thiếu Thương cùng mệnh Tàn Phế tử chuyện nhân bây giờ đang ở thần ngục thú đế, căn bản là không phân thân nổi. Tô Nga nói, "Quách Thiếu Thương đi tới thần ngục, Quách Dịch không có chút nào cảm thấy kỳ quái." Dù sao mình mẫu thân ngay tại bên trong thần ngục, hắn nếu là không tới, Quách Dịch mới có thể vì đó mà thất vọng. Chỉ là, cái mạng này tàn phế tử chuyện nhân thì là người nào? Một cái có thể cùng đại ca cùng một chỗ kiểm chế thú đến người, tuyệt đối không phải là kẻ yếu, rất có thể cũng là cùng một cái cấp bậc tồn tại, nhưng mà người này, Quách Dịch nhưng xưa nay cũng không có nghe nói qua. Tô Nga tựa hồi nhìn ra trong lòng hắn nghi hoặc, vì vậy nói, Luân hồi nữ tôn ngồi xuống có ngũ đại trí tôn cấp bậc cường giả, xếp hạng thứ nhất, Cửu Thiên cự nhân, xếp hạng thứ hai, Lục Bình tư sinh, bài danh thứ ba, Tử Thành thành chủ, xếp hạng đệ tứ chính là mệnh tàn phế tử. Tông Nga đã từng chính là Cựu Thiên Cự Nhân Nhị Đô Đệ, đối với luân hồi nữ tôn giới chướng trí tôn cường giả đều tương đối quen thuộc. Liên Thiên Đạo Tử cùng thú đế nhân vật như vậy đều vẹn vẹn chỉ là Cựu Thiên Cự Nhân Đại Đô Đệ cùng Tam Đô Đệ, bởi vậy liền có thể nhìn ra cái này Ngũ Đại Chí Tôn Cường Đại. Cái kia xếp hạng đại ngũ trí tôn thì là người nào? Quách Dịch nhịn không được hỏi. Thiện Hoa Thượng, Tông Nga nói, trước kia hòa Thượng Đại Sư cùng Phật Tổ một trận chiến, bất hạnh một trận, mặc dù chiến bại thế nhưng là trong lòng sinh ra căm hộ, về sau liền hóa thành ác hai niệm. Thiện hòa Thượng chính là Hoa Thượng Đại Sư ác niệm, về sau nữa bởi vì một kiện bản sự án Bất đắc dĩ tìm kiếm nữ tôn che chở, thế là liền trở thành nữ tôn giới trướng đệ Ngũ trí Tôn. Thiên Hòa thượng lai lịch không tầm thường, Quế Dịch đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới hắn một cái Phật môn cao tăng thế mà cũng quy về luân hồi nữ tôn giới trướng, điểm này để cho Quế Dịch tương đối yếu kỳ, năm đó cái kia một kiện bản sự án đến cùng là cái gì, thậm chí ngay cả Thiện Hòa thượng nhân vật như vậy đều phải tìm kiếm che chở. Vậy ta đại ca tại sao lại cùng bệnh tàn phế tử chuyện nhân cùng một chỗ đâu? Quế Dịch nghi ngờ nói. Tô Nga lắc đầu, nói, ta đây liền không rõ ràng, tại Hải Hoang ta đã từng thấy qua bọn hắn một mắt, lúc đó bọn hắn ngồi một cái thuyền nhỏ. Trở về yêu thú chi hại bay đi, mệnh tàn phế tử chuyện nhân, lúc đó liền cùng Quách Kiếu Thương cùng một chỗ, điểm này ta cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Các người quét ra tử đệ vì cái gì liền hết lần này tới lần khác cùng Luân Hồi Nữ Tôn người đi gần như vậy. Nàng hai con người nhìn qua Quách Dịch, cái kia trong con mắt mang theo một cô ý cười, nhìn như là nói Quách Kiếu Thương, thế nhưng là lại giống như tại chỉ Quách Dịch. Quách Dịch nhàn nhạt nợ nụ cười, ta có một chuyện lúc nào cũng không hiểu rõ, Luân Hồi Nữ Tôn đã cường đại như vậy, vậy mà muốn làm trong thiên địa một cái kia quy định quy tắc người, như vậy vì sao còn phải cựu thế đến bản? Luân Hồi Nữ Tôn cựu thế đến bản Mỗi một thế cũng là bất diệt, hơn nữa lại sẽ tân sinh. Thật giống như, nàng đời thứ nhất chính là luân hồi nữ tôn, đời thứ 8 chính là ma quỷ, đời thứ 9 chính là Liêu Yên Nhiên, mà lại là cựu thế cùng tồn tại tại thế, sau đó lại cựu thế hợp nhất, đạt đến một loại vô thượng tồn tại. Tô Nga trầm mặt phút chốc, tiếp đó mới nói, liên quan tới luân hồi nữ tôn hết thể đều là cấm kỵ, bất luận kẻ nào đều nói không thể, ta chỉ có thể nói cho ngươi, trên đời này nữ tôn không phải duy nhất tối cường, trừ phi cựu thế lại thừa. Phúc! Mới nói được nơi đây, Tô Nga trong miệng lập tức phun ra một ngụm Trong thiên địa từ nơi sâu xa có một cố lực lượng đánh vào trên người nàng, đem nàng cho cái tường, nếu không phải quét dịch kịp thời đem tổ hồn cho đánh ra, chắc một phần trong đó sức mạnh, nàng lúc này có thể cũng đã hương tiêu ngập tổn. Một chút cấm kỵ nhân vật cùng cấm kỵ từ ngữ đều sách không thể, một khi nói ra, liền sẽ bị thiên khiển, chết oan chết uổng. Tô Nga mới vừa rồi còn chưa hề nói chân chính cấm kỵ chỗ, bằng không thì trời phạt sức mạnh, coi như một đạo tổ hồn cũng không cách nào ngăn trở. Quét dịch đem Tô trong ngực, đem từng cỗ đạo lực cho đưa vào trong cơ thể nàng, trợ nàng khôi phục thương thế. Dù thế nào hung hãn nhân sinh đều có yếu thời điểm, thật giống như bây giờ Tô Nga Nàng nhẹ nhàng đem đầu gối lên quách dịch trên cánh tay, màu trắng lông mi hơi hơi rung động. Thần ngục dị thường nguy hiểm, liền xem như thánh nhân đi, cũng tất nhiên một đi không trở lại, nếu không thì ta độc thân đi tới, ta từng là thú đế biết được sư tỷ, nó không dám khó sự ta." Tô Nga nói. Quách dịch lắc đầu, nói: "Ngươi trước kia là khuynh thành tiên, nhưng là bây giờ ngươi là Tông Nga. Ngươi trước kia là thú đế sư tỷ, nhưng là bây giờ ngươi lại là Quách dịch vị hôn thê. Ngươi không thể đi, Vân Tiên Nhi bọn hắn cũng không thể đi, đây là ta chuyện riêng, sông thần mục ta đi là được." Thú đế mặc dù bị Quách thiếu thương kiềm chế, Nhưng mà bên trong thần ngục tất nhiên còn có các phòng thủ một người, thậm chí có thể có thánh nhân cấp bậc tồn tại, chỗ hung hiểm như vậy, Quế Dịch tự nhiên là sẽ không để cho bọn hắn bồi chính mình đi mạo hiểm. Muốn cứu mẹ của mình, tự nhiên là phải tự mình tự mình ra tay. Người mới vừa nói, ta là ngươi vị hôn thê." Tô Nga nói. Quế Dịch gật đầu một cái, nói, "Cho tới bây giờ cũng là, vẫn luôn là." Tô Nga nhẹ nhàng nợ nụ cười, vốn tại Quế Dịch trong ngực, tựa như một cái màu trắng tuyết mèo, trong lòng mặc dù đã ý, thế nhưng là vẫn như cũ không vừa lòng, nói, "Cái kia, Vân Tiên đi đâu?" Quế Dịch hơi dừng lại, sau đó nói, "Ta có lỗi với nàng." Chắc thể đều là ta lúc đầu phạm sai, nếu là có thể ta nguyện ý lấy sinh mệnh tới đền bù nàng, cũng bởi vì trong lòng ấy náy cho nên đối với nàng là nhiều lần chịu theo, nhưng mà ấy náy không có nghĩa là cảm tình. Tô Nga nghe nói như thế sau đó, lập tức nợ nụ cười, ngược lại rộng dái nói, người ấy náy chính là ta ấy náy, ngươi nếu là đem sinh mạng đền bù nàng, ta làm sao bây giờ? Kỳ thực, nàng nếu là nguyện ý làm tiểu tiếp, ta cũng không phải không thể dễ dàng tha thứ nàng. Tô Nga đã làm ra cực lớn để bước, đây đã là nàng danh giới cuối cùng. Quét dịch khẽ một tiếng, tiếp đó liền thối lui đến bên kia. Lúc này vẫn tại cực lớn cổng phía trên vì không để Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi lại đánh nhau, mấy người đưa các nàng cho xa xa ngăn cách. Như thế nào, Tô Đại Mỹ Nhân làm xong không có. Gia Diệp Tiểu Hòa thượng hỏi, "Quế dịch lúc đầu, nói, nàng lớn nhất nhượng bộ, cũng muốn Vân Tiên Nhi làm tiểu thiếp, nhưng mà lấy Vân Tiên Nhi tính cách, như thế nào có thể cam tâm Tô Nga đè nàng ngủ đầu?" "Đúng, người bên kia hỏi được như thế nào? Không thể lạc con a." Gia Diệp Tiểu Hòa thượng nói, "Vân Đại Mỹ Nhân có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ so Tô Nga còn muốn nhỏ, nàng không chỉ có muốn Tô Nga làm tiểu la bà, nàng còn muốn Tô Nga cho nàng hài tử làm mu em, bằng không thì nàng liền tuyệt không thỏa hiệp." Lấy Tô Nga tính cách là một cái nguyện ý làm thiếp người sao?" Quách Dịch nói, "Vậy ngươi nói cho nàng, trong mắt ta chỉ có nàng mới là vị hôn thê ta, Tô Nga vẹn vẹn chỉ là trách nhiệm mà thôi." Lời nói này không có. Đương nhiên là nói, nàng nói những thứ này nàng cũng biết. Gia Diệp tiểu hòa thượng đạo. Quách Dịch lần nữa phi ngựa, xem ra phải giải quyết Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi này đối oan ra, có lẽ thật sự chỉ có thể tự nương ra tay rồi. Không tức đứng tại Bao La Hải vực phía trên, rơi xuống một tòa ẩn nút trên đảo nhỏ. Họ đảo nhỏ này cách thần mục chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn khoảng cách trăm triệu dặm, lấy Quách Dịch tốc độ bây giờ, một canh giờ liền có thể đi tới đi lui. Trần mục hết sức nguy hiểm, liền một vài đại nhân vật đều không thể từ bên trong trốn ra được, quái dịch tự nhiên là sẽ không để cho người khác cùng hắn đi mạo hiểm, cái này rất có thể chính là một hồi sinh tử hành trình, liền xem như thánh nhân cũng không thể cam đoan có thể sống đi vào, lại sống sót mà đi ra ngoài, những người khác thì càng không cần nói. Những người khác đều nhất thiết phải lưu tại nơi này, nhưng mà Thanh Nhu ngươi nhất thiết phải cùng ta cùng đi. Quái dịch một cái nắm được Thanh Nhu cái đuôi trâu, đưa nó từ dưới đất cho giật. Quái dịch đã tử Vân Tiên Nhi nơi đó biết được, Thanh liền yếu hậu đều trò hô chết, lập tức đối với nó dùng độc bản sự lần nữa tăng lên tới một cái độ cao. Những người khác có thể không đi, thế nhưng là nhất thiết phải đưa nó lôi bên trên. Mẹ nó, vì cái gì lại là ta? Bản tôn gần đây thân thể không thiện, đi hai bước liền đau chân, ngươi vẫn là làm người khác cùng ngươi đi thôi." Bớt nói nhảm. Quách Dịch lại tại Thanh Nhu trên núi cài chốt cửa long thẳng, cưỡng ép dắt cái mũi của nó, hướng về thần ngục bay đi. Quách Dịch cùng Thanh Nhu đi sau đó, Vân Tiên Nhi cùng Tâu Nga cũng là đi ra đảo nhỏ, các nàng trên mặt cũng là mang theo ý cười, có bao dung cũng có không mạnh, có dám hay không sông thần ngục. Tâu Nga nói, có gì không dám? Vân Tiên Nhi mày may đều không tiếp đáp. Quách dịch nếu là biết rõ chúng ta không có nghe hắn lời nói, tự tiện hành động làm sao bây giờ?" Tô Nga nói. "Như vậy chúng ta đã nói chính là giả diệp hòa thượng buộc chúng ta đi, kỳ thực chúng ta là người án vận." Vân Tiên Nhi cười nói, Người nói không kém một chút nào, chuyện này cũng là bị gia diệp bức cho ép, chúng ta kỳ thực một chút đều không muốn đi thần ngục." Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi lần thứ nhất đồng thời bật cười, nụ cười này tương đối phức tạp, đã bao hàm quá nhiều đồ vật, ai cũng không có cách nào đưa các nàng chân chính tâm tư cho nhìn thấu, bao quát chính các nàng. Hai người gần như đồng thời giấu thân hình, tiếp đó biến mất ở trên đảo nhỏ. Mẹ nó, nam cũng chúng thương. Hai nữ nhân này thế mà đều ỉ lại đến lao tử trên thân, chê hai gẹo hay. Gia Diệp Tiểu Hòa thượng tức giận trên đầu đều bước khói xanh. Chương 687, Kinh Thế Bí Văn, chương 687, Kinh Thế Bí Văn. Trong truyền thuyết luyện ngục tầm thường thần ngục đạo cũng không có trong tưởng tượng như vậy âm trầm kinh khủng, ở trên đảo xanh uống tươi tốt, chim hót hoan hở, mày may đều nhìn không ra đây là một tòa giam giữ nhân địa ngục. Trong đảo cổ đạo rắc rối phức tạp, trải qua một phiến mở ở trên vách đá dựng đứng cửa đá, xuyên qua một tòa tràn đầy tiên vũ lâu các sơn phía trước bỗng nhiên vui tươi. Một cái tóc trắng nam tử, một cái bàn chân để trấn mắt ngủ tiểu nữ hài một cái cao nửa thức kỳ dị cổ thú. Bọn hắn phân biệt ngồi ở cách mặt đất ba thước hư không bên trên uống rượu, mỗi một cái trong tay đều ôm một vỏ rượu lớn tử, không ngừng hướng về trong miệng rót rượu. Đây là tương đương để cho người ta một màn ngạc nhiên, một cái nam nhân uống rượu cũng không tính hiếm lạ, nhưng mà một cái chỉ có 7, 8 tuổi tiểu nữ hài cũng uống đến ác như vậy, vậy liền để người vô pháp đón nhận. Chủ yếu nhất chuyện, ngoại trừ cái này một cái nam tử cùng một cái tiểu nữ hài, thậm chí ngay cả một cái cổ thú thế mà cũng tại uống, xong cái chân vỏ ôm mình rượu, uống vậy mà càng thêm trước người của nó đã để một dãy sắp xếp người cao bình rượu, hết thảy có 17 cái ta cũng không tin uống không thắng một cái tiểu nữ hải. Cổ thú đầu lươi đều hơi lớn, nói chuyện đều có vẻ hơi mơ hồ. Quách Thiếu Thương nuốt nuốt vào rượu trong tay, lắc đầu, sau đó nói, ngươi thua định rồi, ngay cả ta đều không uống quá nàng, ngươi tự nhiên cũng không được. Ba. Cổ thú móng lắc một cái, bình rượu liền ném xuống đất, ngã ná bấy, mà cùng lúc đó nó toàn bộ thân thể cũng ngã ở trên mặt đất, hai mắt mắt trợ trắng, trực tiếp vượng hồ đi qua. Tiểu Giao dao nghe được bình rượu tiếng vỡ vụt, lập tức liền đem trong tay so với nàng cơ thể đều phải lớn hơn gấp mấy lần bình rượu để xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên mang theo một tia đỏ ứng, sợi tóc ở giữa tràn đầy vết rượu. Nó không phải nói nó uống rất trâu, coi như uống 10 ngày 10 đêm cũng sẽ không say. Tiểu Giao giao đạo, chỉ cần biết uống rượu người, đều sẽ nói như thế. Tiểu Lượng không phải uống được, là thổi phồng lên. Quách Thiếu thương nói, nhưng ta cảm giác vừa mới bắt đầu uống. Tiểu Giao giao lại là đem toàn bộ đầu đều chôn đến trong phòng rượu, cả người đều giống như muốn chui vào. Bên cạnh, cổ thú đã tiếng ngáy như sấm, càng là ngủ được tương đối chất nặng. Quách Thiếu thương đột nhiên đứng lên, trên mặt không có chút nào biểu lộ, băng hàn giàn người, đột nhiên buốc lên một câu, đen như mực hàn đảm đã xuất thế, ngay tại hải vực phía trên. Nói xong lời này sau đó Hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía xa xôi Bắc Hải. Tiểu Giao Giao lập tức đem bình rượu để xuống. Ngươi muốn đi lấy đen như mực Hàn Đạm. Tiểu Giao Giao đạo, chỉ có vào tay đen như mực Hàn Đạm cùng trên ngôi sao cơm xiển mới có thể giúp sư phụ ngươi thoát khốn, chúng ta tự nhiên phải đi." Quách thiếu Thương nói. "Thế nhưng là ngươi tới thần mục cũng là vì cứu người, ngươi còn không có cứu, vì cái gì nhưng lại muốn đi?" Tiểu Giao Giao đạo. Quách thiếu Thương thản như nói, đã có người đi cứu được, ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. "Hung chi ta nếu là lưu lại, sợ là hơn 20 năm trước trận kia sai lầm." Liền muốn ta tới phụ trách, ta có thể không chịu nổi trách nhiệm này, vẫn là đi tới tốt lắm." Quách Thiếu Thương vốn không phải một cái thích nói chuyện người, thế nhưng là chẳng biết tại sao cùng Tiểu Giao Giao có thể nói nhiều như vậy, có lẽ hắn cũng chỉ là đem Tiểu Giao Giao trở thành một cái cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử. "Vậy ngươi vì cái gì lại muốn giúp ta sư phụ phá vỡ ức vạn năm cầm tù?" Tiểu Giao Giao nghiêm túc nói. "Bởi vì sư phụ ngươi, kỳ thực cũng coi như là ta nửa cái sư phụ." Quách Thiếu Thương nói. "Ngươi cũng có sư phụ?" Tiểu Giao Giao kinh ngạc. "Ngươi cũng là có sư phụ." Nói xong lời này sau đó Cố Tiếu Thương liền một bước bước vào trong mây, dưới chân đạp màu đỏ thâm phong vân, trên mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. "Chờ ta một chút, Sư Minh." "Không đúng, nửa cái Sư Minh." Tiểu Giao Giao mặc dù hai mắt lấy ngủ, nhưng mà tốc độ lại so không ngủ người đều phải nhanh, rất nhanh liền đuổi theo. Trên mặt đất, vẫn như cũ tiếng ngáy như sấm, cổ thú thật giống như say chết, không lúc đích. Một đạo ánh sáng màu trắng từ ngoài đảo bay tới, rơi xuống màu trắng cổ trên cái băng đá, chậm rãi mà ngồi, bộ dáng lộ ra hết sức đoan trang. Luôn ánh sáng màu trắng này tan đi, Nga thân ảnh liền ra. Đôi mắt đẹp tựa như Vân Hạnh, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem có có trên mặt đất trọng võ cổ thú. Ken keng. Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng sao động mặt bàn, phát ra hết sức chói tai âm thanh. Một cái kia nằm dưới đất cổ thú nghe được thanh âm này sau đó, lập tức từ dưới đất lộn nhào bỏ lên, lúc này nào còn có men say, liền vội vàng kêu, "Sư tỷ, đường gõ, van ngươi, đừng gõ." Nó tựa hồ rất sợ cái này âm thanh chói tai. Tô Nga trên ngón tay bạch mang lập tức tiêu thất, nói, "Tại sao muốn giả say?" Cổ thú lộ ra nhân tính hóa biểu lộ, có vẻ hơi thấp thỏm nói, "Liên biết không thể gạt được ngươi. Ngươi không phải trang nhìn cho quách thiếu thương, là trang cho ta xem." Tô Nga trực tiếp làm đạo. Cổ Thú lập tức cười hắc hắc, "Nào có, nào có chuyện. Ngươi là sợ ta trực tiếp hướng ngươi muốn người, ngươi không tốt từ chối, cho nên mới chứa say rượu, chứa không nhìn thấy ta." Tô Nga nói. Cổ Thú lập tức không cười được, nó biết tại trên trí lực, chính mình mãi mãi cũng không sánh bằng chính mình nhị sư tỷ cùng đại sư mình, không có bất kỳ cái gì chuyện có thể giấu giếm được bọn hắn. Tô Nga khinh thường nở nụ cười, "Được vạn người ngưỡng mộ bá hoàng ngũ đế vậy mà cũng là như thế một cái sợ hàng, ngươi cái này thú đến lên được thật đúng là đủ vất Sư tỷ nói rất đúng, đích xác quát ức, vất rất nhiều a. Cổ thú không ngừng túi đầu không lưng, thật giống như một cái tiểu súng vật. Tâu Nga nói, "Vậy ngươi liền tiếp tục quất ức đi xuống đi. Nay tới sẽ không hướng ngươi trực tiếp nói người, cũng sẽ không làm có ngươi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một sự kiện, Cổ Huyền vực lúc nào phong ngự." Cổ thú biết được Tâu Nga không làm khó dễ nó sau đó, lập tức liền lại làm được trên cái băng đá, trên thân đế uy lộ ra ngoài, lộ ra bá khí mười phần, mặc dù vẹn vẹn chỉ là đi qua một cái nháy mắt, nhưng mà nó bây giờ cũng đã không phải tiểu súng vật, mà là vạn thú chi vương thú đế liền xem tuyệt đại tới, cũng muốn bị lúc này nó cho một ngụm hắc xì cho đánh chết. Cổ Thú nghiêm nghị nói, Nữ Tôn Cửu Thế có sơ hở, muốn đại thừa tương đương khó khăn. Đại sư Minh truyền đến tin tức, để cho ta cho ngươi biết, hai năm sau, thiên địa sẽ lại biến, thứ phương đại hoang rất có thể sẽ hợp nhất, mà cùng lúc đó Cổ Huyền vực liền sẽ phong bế, thẳng đến Nữ Tôn xuất quan mới thôi. Tô Nga Đôi Mi thanh tú hơi nhăn lại, sau đó nói, Cổ Huyền vực phong bế, như vậy Cửu Trọng Thiên đoán chừng cũng sẽ có đại động tác, đúng, đại sư Minh trí lực thắng ta mấy lần, hắn suy tính ra cái gì không có. Cổ Thú gật đầu một cái, sau đó nói, đại sư huynh thấy được một tia tiên cơ, 2 năm sau, toàn bộ hạ thất hoang tất cả dính vào đế chứa bên cạnh người đều muốn cưỡng ép bị phái hướng về Thượng thiên Hoàng. Cái gọi là phía dưới bảy hoang đáng giá chính là Bao quát Bắc Hoàng cùng Hải hoang ở bên trong bảy đại hoang thế giới, Bắc Hoàng, Nam Hoàng, Đông Hoàng, Tây Hoàng, Hải Hoàng, Địa Hoàng, Tinh Hoàng. Mà tại cái này bảy hoang phía trên chính là Thiên Hoàng, cũng được xưng là Thượng thiên Hoàng. Thiên hoang xen vào tiên giới Cựu Trọng thiên cùng phía dưới bảy hoàng ở giữa, phàm là tu thành đại đế hoặc tiên nhân cảnh người đều phải qua Thiên hoang mới có đến Cựu Trọng Tiên. Có thể nói Thiên Hoàng chính là nhân tiên giao giới, địa. Tô đầu nói, đế chữ bên cạnh, đế trữ bên cạnh. Xem ra 2 năm sau tất cả đạt đến bán đế cảnh giới phía trên người, đều muốn cưỡng ép khu trục đến thiên hoàng, cường giả đều đi, như vậy hạ thất hoang làm sao bây giờ? Phía dưới bảy hoang vốn chính là nữ tôn địa bàn, bây giờ cựu trọng tiên những đại lao kia đã không dám chọc nữ tôn, nhưng mà lại tại để phòng nàng ngóc đầu trở lại, cho nên đem tất cả cường giả đều cho điều khiển đi, đây là đang vì tương lai bảo tồn thực lực. Tô Nga cười lạnh nói, xem ra cựu trọng tiên những cái kia sợ hãi, là muốn từ bỏ phía dưới bảy hoàng, đế chữ bên cạnh người đều đi, toàn bộ phía dưới bảy hoàng chính là thánh nhân làm vương, đến lúc đó không có đại đế áp chế, sợ rằng sẽ thiên hạ đại loạn. Cụ thú nói: "Đến lúc đó ta cũng biết trở lại cổ huyền vực. Hai năm sau, tứ phương đại hoang lại hội hợp một, đã mất đi đại đế, tới đến các đại hoang cường giả nhất định sẽ hô chiến, nếu là không, có thánh nhân che chở, rất khó trong tương lai loạn chiến sống sót. Sư tỷ, ngươi cần phải mau mau đột phá thánh nhân chi cảnh, bằng không thì hai năm sau đem nửa bước khó đi, coi như sư đệ muốn giúp ngươi, cũng vô năng vô lực." "Hừ, ta lúc nào cần ngươi giúp? Bất quá, ngươi lời nói hôm nay đích xác để cho ta trở tay không kịp, hai năm sau, hai năm sau còn có một cái chuyện gì chứ?" "Đúng, quét tiêu thương cùng Bắc Hoang đại đế đế chiến ngay tại 2 năm sau." Hy vọng bọn họ trước tiên phân ra sinh tử, tiếp đó tại đi thiên hoang, bằng không thỉ bác hoang ngàn vạn năm tới, đáng giá chú ý nhất một trận chiến cũng muốn chết từ trong chứng nước, vậy thì rất tiếc đối. Nếu là có cơ hội, ta cũng biết đi quan chiến. Cổ thú nghĩ nghĩ, vừa cười nói, so với một trận chiến này, ta càng muốn nhìn hơn xem ta sư tỷ phu, rất nhiều người đều xem trong hắn, ta cũng không nhìn được muốn đi gặp bên trên gặp một lần. Ngươi vẫn là nằm xuống cho ta. Ta cùng chuyện của hắn bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tham gia, bằng không thỉ ta với ngươi không xong. Tâu nga đi, hướng về thần ngục bước đi. Nàng sau khi đi, một cái kia cổ thú liền thật sự lại ngửa đầu ngủ say, thần ngục không phải tốt như vậy sống, coi như nó không xuất thủ, chỉ là thần ngục sức mạnh bên trong, liền có thể để cho mấy tôn thánh nhân cũng chết ở bên trong. Nghe được từ cổ thú nơi đó có được tin tức, Tâu Nga Tâm tình rất không giống trên mặt nàng bình tĩnh như vậy, lúc này đã sóng to gió lớn, bắt đầu khổ khổ suy tư ứng đối tương lai đại biến sách lược. Đặt đến vấn đề đế cấp bập trở lên cường giả đều đem đi tới Thiên Hoàng, Cổ Huyền vực cũng đem phong bế, hơn nữa toàn bộ Bắc Hoàng, Đông Hoàng, Nam Hoàng, Tây Hoàng, lại hội hợp thành một khối, tin tức này nếu là truyền đi chắc chắn gây nên lớn lao cơn sóng. Thiên địa lại biến Nhìn loạn thế thật muốn đến, nhất thiết phải từ quét dịch trong tay đem Thiên Vương Hoa lấy tới, cố gắng đột phá cảnh giới của thánh nhân, bằng không thỉ tương lai loạn thế liền đem ở vào cục diện bị động. Tô Nga trong lòng thầm nghĩ, ngay tại Tô Nga suy nghĩ ứng đối ra sao, tương lai đại thế thời điểm, quét dịch cùng Thanh Nhu cũng sớm đã tiềm nhập thần ngục tầng thứ nhất. Nhất định phải cố gắng đột phá đạo chủ đạo thứ 6, dạng này mới có thể chân chính chống lại bản thánh, bước vào đạo bảng bằng không thì căn bản là ép không được Tâu Nga cùng Vân Tiên bên trong thần ngục này thời gian chính là phía ngoài gấp một và lần, nếu là ta trong này bế quan, Hả không, có thể một ngày vận giảm, vẹn vẹn tiêu phí bên ngoài thời gian mấy tháng, liền có thể đột phá đạo thứ sáu, thậm chí là bán thánh cảnh giới. Quách dịch lúc này cũng muốn tăng cao tu vi, dùng để áp chế Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi. Người suy nghĩ nhiều, bên trong thần ngục một kia linh khí cũng không có, trong này bế quan đơn giản chính là chuyện cười." Thanh Nhu cười nói. Quách dịch lập đầu, nói, "Không có linh khí có thể dùng thiên thạch để thay thế, đột phá cảnh giới lửa xém lông mày, đang xuất thần ngục phía trước, ta nhất định phải đạt đến đạo chủ đạo thứ 6, tiếp đó thật tốt thu thập một chút hai người bọn họ, không thể ăn nội, không đủ để bình thiên hạ." chương 688, thần ngục bế quan, chương 688, thần ngục bế quan. Trên lý luận lợi dụng thiên thạch đích xác có thể đủ đột phá cảnh giới, thế nhưng là chỉ tại đạo chủ cảnh giới phía trước, đặt đến đạo chủ cảnh giới sau đó, mỗi đột phá một cảnh giới đều cần số lớn linh khí, trừ phi có thể ngồi ở thiên thạch trong đống, bằng không thì muốn đột phá cảnh giới đơn giản chính là người si nói mộng. Lấy quét dịch bây giờ cảnh giới, muốn đột phá đạo chủ đạo thứ 6 ít nhất cần tiêu phí một tòa núi lớn nhiều như vậy thiên thạch thiên thạch, nhiều như vậy, đơn giản có thể so với thiên văn sổ tự, cơ hồ không có người đã tiêu hao lên. Cảnh giới đạt đến bán thánh, cần thiết tiêu phí thì càng nhiều. Cái này cũng là vì sao thần ngục thời gian cơ hội là phía ngoài và lần, thế nhưng là không người nào nguyện ý ở bên trong bế quan nguyên nhân. Trên thân quách dịch mặc dù không có thiên thạch, thế nhưng là nắm giữ so thiên thạch càng tốt hơn đồ vật, đó chính là yêu hậu yêu linh. Đây chính là một tôn đại đế sức mạnh ngưng kết mà thành, coi như quách dịch dùng cái này đột phá thánh nhân chi cảnh, đều không cách nào đem bên trong ẩn chứa sức mạnh cho dùng hết. Quách dịch đem yêu hậu yêu nguyên cho nắm ở trong tay, lợi dụng yêu linh bên trong linh lực tăng cao tu vi. Yêu linh sức mạnh, xa xa cao hơn bây giờ âm dương giếng cổ có khả năng tiếp nhận sức mạnh, cho nên âm dương giếng cổ cũng không cách nào thôn về linh lực bên trong, chỉ có thể thông qua bình thường tu luyện tới hấp thu linh khí tăng cao tu vi. Quách tiểu tử, ngươi đại khái muốn bế quan bao lâu? Thanh Nưu không nhịn được hỏi. Lúc này bọn hắn đã tiến nhập thần ngục, dấu ở trong đó một tòa khổ ngục bên trong, ở đây mặc dù ẩn nấp vẫn vẻ, nhưng mà dần dần cũng nhất định sẽ bị người phát hiện ra. Nếu là bên trong thần ngục thời gian thật là phía ngoài và lần, như vậy cho ta thời gian 1 tháng liền khẳng định có thể đột phá đạo thứ 6. Quách dịch hai mắt nhắm liền, định bắt ở đây một cái cơ hội. Đột phá trước cảnh giới, lại đi cứu người. Phía ngoài một tháng, trong này chính là tiếp cận 1000 năm, dựa vào, 1000 năm, chúng ta chắc chắn bị người khác cho phân thay. Thanh Nhu muốn trốn tuyên ra ngoài, nhưng mà nó trên mũi long thẳng lại thật chặt giữ tại quét dịch trong tay, nó muốn chạy trốn làm thế nào mà đều trốn không thoát. Mẹ nó, cái này bị tiểu tử ngươi hạ chết, thần ngục là đột phá cảnh giới chỗ sao? Những người khác liền đi vào một lần đều nơm lớp lo sợ, ngươi ngược lại tốt, còn ở nơi này khởi động bế quan. Thanh Nhu trong miệng không ngừng mắng, trong lòng gấp đến độ xoay quanh, chỉ sợ sơ ý một chút liền vĩnh viễn bị vây ở bên trong thần mục, cũng lại không thoát được. Loại sự tình này, cùng một chỗ cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng mà Quách Dịch nhưng như cũ xếp bằng ở trên Thập Bích, trong tay kéo lấy Yêu Linh, mà tâm thần lại là đã đắm chìm vào Táng Tiên kiếm bên trong Táng Tiên huyết hải, một tia linh thức biến thành hình người hư ảnh, xếp bằng ở cái tiên một khối bia bệ phía trên, linh ngộ Táng Tiên kiếm quyết cùng Táng Tiên thân pháp. Thân ngục tương đối khổng lồ, cái này một tòa cẩu ngục vẹn vẹn chỉ là thân ngục tầng thứ nhất một góc, thuộc về cực kỳ địa phương ván vẻ. tại cả tòa cẩu ngục bên trong đều ra che giấu pháp, càng là ở ngoại vi tung ra đủ loại hạt, bố trí lên một tòa trận. Phàm là bước vào cái này, một tòa độc trận sinh vật đều biết không hiểu thấu ngã xuống đất mất đi. Ròng rã 30 năm trôi qua, củng ngục bên ngoài liền có ba con tuần tra cổ thú té xỉu, tiếp đó bị Thanh như lôi tiến vào che giấu trong trận pháp. Cái này ba con cổ thú mỗi một cái trên thân đều bao trùm lấy một tầng màu đen tinh kim thiết giáp, thân thể cường độ có thể so với một tôn đạo chủ. Thanh như rảnh rối tới nhàm chán thế là liền lấy ra dây sắt đem cái này ba con cổ thú đều cho cột vào trên vết đá, tiếp đó trong miệng thoát ra một ngụm thanh sắc ngủ, để cho bọn hắn thành tỉnh lại. Nhu Đại Vương, không cần ăn chúng ta, chúng ta cũng chỉ là tuần tra thú binh thôi, thì không ăn ngon chút nào. Một cái mọc da đỏ thấm lông tóc cự sư vừa mới tỉnh lại, liền thấy thanh như một đôi lớn chừng cái đấu như nhãn con ngươi, lập tức dọa đến hô cứ mạng. "Dựa vào, các ngươi ánh mắt gì? Bản tôn ăn chay, đối với ăn mặn không có hứng thú, cầm các ngươi tới, chỉ là muốn hỏi các ngươi một sự kiện, bên trong thần ngục đến cùng nhốt bao nhiêu cường giả?" Thanh lưu nói, như là không ăn thịt." Ba con cổ thú hai mặt nhìn nhau, một cái kia sư tử thú khiếp được nói, "Chúng ta cũng chỉ là thần ngục tầng thứ nhất thú binh thôi, biết cũng không nhiều, chỉ biết là tầng thứ nhất này bên trong hết thảy nốt chín tên phạm, cũng là thánh nhân cảnh, mỗi một cái đều là đương thời anh Kiệt, chủ một phương." Đến nỗi thần ngục tầng thứ 2 nốt người nào, vậy cũng không biết được. Lớn như vậy thần ngục tầng thứ nhất, vậy mà chỉ nhốt chín người, đây nếu là nói ra đoán chừng đều không có ai tin tưởng, bất quá đây cũng là sự thật, dù sao có thể có tư cách bị giam đến bên trong thần ngục người, đều không phải bình thường người. Cho dù là thánh nhân, đều chắc chắn là thánh nhân bên trong tổ giả, mới có tư cách kia. Thanh Nhu nói, như vậy các người nhưng biết hơn 20 năm trước đã từng có một nữ tử bị giam đến bên trong thần ngục. Như đại vương là chỉ cái nào? Trong đó một cái thú binh hỏi. Thanh Nhu ngạc nhiên, nói, chẳng lẽ hơn 20 năm trước không chỉ một nữ tử bị giam đến thần ngục? Hết thể có hai cái một cái được đưa đến thần ngục tầng thứ hai nốt vào luyện hóa nhà ngục mà đổi thành một cái ngay tại thần ngục tầng thứ nhất vô sinh nhà ngục mấy cái này thú binh nhìn Thanh như ánh mắt lúc nào cũng là lạ bọn chúng cảm thấy trước mắt một cái này như không phải một cái loại lương thiện nếu là không thành thật khai báo như vậy đầu này lưu nói không chính xác sẽ phá lệ ăn một bữa ăn mặt để bọn chúng làm khai vị thịt. Thanh thịtanưu lập tức nghĩ thầm nói thầm, hơn 20 năm trước lại có hai nữ tử bị giam tiến vào thần ngục đến cùng cái nào mới là quyếtt dịch mẫu thân đâu quách dịch mẫu thân chính uyết ộc công chúa địa vị tương đương cao nhưng mà tu vi đến cùng đặt đến cảnh giới gì ai cũng nói không chính xác Cho nên cũng liền căn bản là không, có cách biết được đến cùng bị giam tại tầng thứ nhất vẫn là bị nhốt tại tầng thứ hai. Nếu là bị nốt tại tầng thứ nhất, như vậy Quách Dịch một khi đột phá đạo chủ đạo thứ sáu hoàn toàn có thể cứu người tiếp đó giết ra ngoài, nhưng mà nếu là tầng thứ hai, như vậy thì xem như thánh nhân đi xuống, cũng rất khó lại đi đi lên. Quách Dịch trên người yêu linh vừa thu lại, đột nhiên từ trên thạch bích rơi xuống, trên người huyền hỏa biến thành ba cái tay trảo, trực tiếp phá vỡ cái này ba tên thú binh đầu người, đưa chúng nó trong đầu đạo hồn cho lấy ra, tiếp đó trực tiếp đánh vào âm dương trong giếng cổ, đem những thứ này đà hồn cũng cho luyện hóa thành tự thân đạo lực. Đem cái này ba viên đạo hồn cho luyện hóa về sau, tu vi của hắn lập tức rõ ràng tăng lên một tiết, tiếp lấy liền lại là ngồi xếp bằng đến hư không bên trên bắt đầu hấp thu yêu linh linh khí. Lại qua hơn 200 năm, Quách Dịch vẫn như cũ tay nắm lấy yêu hậu yêu linh, cả người cơ thể đều bị yêu mang cho ba phủ, từng cái khủng tức hư ảnh tại xung quanh thân thể của hắn lở lở, khi thì tiêu to, khi thì thổ nạp, khi thì chìm vào trong thân thể hắn, bây giờ Quách Dịch đã đạt tới đạo chủ đạo thứ 5 định phong. Trong lúc này, Quách Dịch không gần như chỉ ở hấp thu yêu linh, hơn nữa còn luyện hóa hơn 10 cái cổ thú đạo hồn, lúc này mới có thể đạt đến đạo chủ đạo thứ 5 định phong. Đạo chủ cảnh giới là rất khó đột phá, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới đều cần số lớn linh lực chèo chống, hơn nữa còn cần thời gian chống chết, nếu không có thủ đoạn mỹ thiên, ít nhất cũng cần mấy trăm năm khổ công mới có thể đột phá. Hơn nữa tu vi càng là đến đằng sau, muốn đột phá cũng liền càng thêm gian khổ, có người thiên phú dung hết, liền xem như cả một đời đều không thể lại đột phá. Ngay tại quét dịch bế quan tu luyện lúc, Vân Tiên Nhi cùng Tâu Nga cũng là một chiếc một sau, Lên lén lén tiềm nhập thần ngục, các nàng cũng là cực kỳ thông minh nữ tử, có thể suy tính hỏa phúc, liệu định các hùng, thần ngục mặc dù hung hiểm và phần, hơn nữa còn có vô số tuyệt cảnh. Thế nhưng là không làm khó được các nàng. Có thể nói, đang cứu quách dịch mẫu thân thoát khốn trong chuyện này, các nàng so quách dịch còn gấp hơn, bởi vì ai cứu người trước, như vậy ai liền có thể chiếm lấy chủ động. Chuyện này, quách dịch mặc dù không biết chuyện, thế nhưng là cũng sớm đã ngờ tới. Vân Tiên Nhi cùng Tâu Na đều không phải là cô gái ngoan ngoãn, cũng không phải quách dịch nói cái gì các nàng liền sẽ nghe cái gì, cho nên quách dịch đã sớm ngờ tới các nàng sẽ lén lén ẩn vào thân ngục, cũng chính là nguyên nhân này, quách dịch mới khẩn cấp muốn tăng cao tu vi, một số thời khắc tất nhiên không ngăn cản được các nàng, như vậy thì chỉ có thể chèn ép các nàng. Quất dịch sức mạnh trên người trở nên càng ngày càng cường đại, tựa như lúc nào cũng sẽ phá vỡ mà vào đạo chủ đạo thứ 6 cảnh giới. Tại đạo chủ đạo thứ 5 cảnh giới, quất dịch chiến lược liền đuổi sát bán thánh, nếu là đột phá đạo thứ 6, mặc dù chưa chắc so với bán thánh cấp bậc cường giả cường đại, thế nhưng là hoàn toàn đủ để chống lại, thậm chí có khả năng có thể nhất cử tiến vào đạo bảng. Đạo bảng mặc dù là đạo chủ xếp hạng bảng, thế nhưng là bình thường chỉ có đạt đến bán thánh cảnh giới mới có thể tiến nhập đạo bảng, một khi bước vào Đa bảng thì tương đương với tiến nhập Bắc Hoàng siêu cấp cường giả kê, có thể xếp vào trăm người đứng đầu. Dù sao toàn bộ Bắc Hoàng tất cả tu tiên giả cộng lại, tu vi có thể đạt đến bán thánh thậm chí cao hơn bản thánh cảnh giới người tuyệt đối không cao hơn trăm người. Bản thánh chính là một nấc thang, một khi bước vào cảnh giới này, liền xem như tiến nhập tu tiên giới cường giả chân chính liệt kê. Tiên đạo quân đệ lục thống lĩnh cùng U Minh thánh giáo Bạch Di thánh sứ, cái này một số người trước đó cũng là quế dịch cần ngưỡng vào người, tu vi của bọn hắn cũng là bản thánh cảnh giới, mà nếu như quế dịch đột phá đạo chủ đạo thứ sáu, như vậy hoàn toàn liền có thực lực cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, thậm chí có thể tại đạo trên hắn tranh không người, mà thánh nhân cấp bậc đại nhân vật, càng là không cao hơn 10 người. Cái này một số người cũng là Bắc Hoang tu tiên giới đứng tại kim tự tháp đỉnh, cao nhất người, nằm giữ lấy tu tiên giới cao nhất quyền nói chuyện. Mà liên tại quét dịch toàn lực đột phá đạo chủ đạo thứ 6 thời điểm, Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi lại là đã xông vào thần ngục tầng thứ 2, hướng về luyện hóa nhà ngục bước đi. Vân Tiên Nhi lấy thân hóa quỷ khí, những nơi đi qua, tất cả thú binh đều bị nàng luyện hóa trở thành quỷ hồn, trên mặt đất liền một giọt máu đều không nhìn thấy, thủ đoạn cực độ tàn nhẫn, xuất thủ vô tình, tuyệt không lưu một người sống. Mà Tô Nga lại là so với nàng trễ một bước tiến vào thần ngục, rất nhiều nguy hiểm cũng đã bị Vân Tiên Nhi cho dọn dẹp sạch sẽ, nàng chỉ là lặng lặng hành đầu. Mỗi bước ra một bước cũng là xa vài trăm thước, đây là chỉ xích thiên ai, xúc địa thành tổn thần thông. Người nào lại dám xông vào thần ngục? Một tiếng quát lớn từ bên trên chuyển đến, một cái toàn thân đều mọc ra vảy cổ tượng từ trong bóng tối đi ra, trên thân mang theo túc sát chi khí, một nguồn sức mạnh mênh mông theo nó trong thân thể tràn ra, nếu là người bình thường đã bị trên người nó thú uy chấn động phải thất khiếu chảy máu. Tâu Nga chậm rãi nhấc lên đầu, một đôi màu trắng mắt vượng nhàn nhạt liếc nó một cái, nói: "Lan đi." Chương 689, lần này hiểu lầm lớn, chương 689, lần này hiểu lầm lớn. nói: "Tình nguyện tội quân tử cũng không thể tội tiểu nhân." Nhưng mà còn có một câu nói còn nói, tình nguyện đắc tội tiểu nhân cũng không thể tội lư nhân. Một cái này cổ tượng rừng tiểu sơn lớn như vậy, trên thân mọc ra đen như mực lẫn phiến, lẫn phiến bên trong thần quang tràn ngập các loại màu sắc, xem xét đã biết không phải bình thường tu binh, có thể so với nhất tộc thú chủ. Lan đi, tiểu cô nương, lá gan của ngươi quá lớn, cũng dám xông thần mục, hôm nay ngươi mơ tưởng sống mà đi ra đi. Cổ tượng cực lớn bàn chân lăng không hướng về Tô Nga đập tới, một cước này giẫm ra hư không vòm xoáy, có thể diệt tinh khoảng không, đập phá đại địa. bàn tay rãi đưa ra, lòng bàn tay ra một đoàn âm hàn mang. Một vòng tà ấn từ trong trong lòng bàn tay của nàng tăng lên, một vòng này Thái cực tà ấn cấp tốc xoay tròn, tựa như một tòa diệt thần ma bản bay ra ngoài. Oen, Thái cực tà ấn trực tiếp đem cổ tượng toàn bộ tượng chân đều cho đánh rách tả tơi, ba đạo huyết sắc vết thương cơ hồ đưa nó cho chân chia làm bột thôi, liền trong thân thể đạo lực đều bị đánh tan, nhất thời nửa khắc căn bản là không có cách tụ tập. Cổ tượng hãy nhiên, cường độ thân thể của nó có thể so với thân thiết, nhưng mà lại bị một cái nho nhỏ nữ tử cho chấn thương, nàng đến cùng dùng chính là dạng sức mạnh gì? Cổ tượng tự hiểu không phải nga đối thủ, thế là xoay người bỏ chạy, nhưng vừa mới trốn ra mấy trăm trượng xa, Sau lưng Tô Nga chính là bay ra một tôn đỉnh đầu âm dương, cầm trong tay lưỡi hái ma ảnh, một đao đem cổ tượng cổ đem cắt xuống. Cái này rất giống là tử thần liêm đao, xuống một đao, liền xem như đạo hồn đều bị cắt nát. Mà liền tại lúc này, Vô Tiên Nhi đã trước một bước tiến nhập luyện hóa nhà ngục, hướng về cầm tù chi địa chạy tới, rất nhanh liền thấy được một cái kia bị vây ở trong giống trên vực sâu nữ tử. Nữ tử này cơ thể hư ảo, nhìn qua cũng liền 20 tuổi, tương đối trẻ tuổi. Nàng hai mắt khép hờ, đôi cánh tay phía trên lấy hai cái màu đỏ châm thần xạ, mà thân thể nàng phía dưới chính là vực sâu không đáy, chỉ cần có người dám đi cứu nàng. Như vậy cái kia hai đầu màu đỏ trong thần xà liền sẽ đem cái đuôi cho bừng ra, nàng liền sẽ trực tiếp rơi vào không biết trong vực sâu. Ở đây nhiệt độ rét lạnh đến cực điểm, coi như Vân Tiên Nhi bây giờ đạt đến bản thánh cảnh giới, vẫn như cũ cảm thấy rét lạnh rét thấu xương, hơn nữa ở đây một điểm âm thanh đều nghe không đến, coi như mấy vạn năm cũng sẽ không có một người đến đây, để cho nơi đây lộ ra dị thường trống rỗng. Đây là một loại không phải người dày vò, nếu là một người bình thường bị giáng tại trên vực sâu, không có người nói chuyện, thậm chí ngay cả chim hót đều nghe không đến, trước mắt là một tầng không đổi lờ mở, đoán chừng tối đa 1 tháng liền sẽ bị épaisse co như người tu tiên tâm trí cường đại, nhưng mà tại không thể tu luyện dưới tình huống bị cầm tù ở đây hơn 20 năm, như vậy thì xem như một người bình thường đều sẽ bị vô biên tịch mịch bức cho sụp đổ. Vân Tiên Nhi dò xét cẩn thận lên trước mắt nữ từ này, nhẹ nhàng đạm cước bộ, trong lòng cảm giác là lạ, vết dịch nương quá trẻ tuổi, Nghiên Linh nhìn qua cùng nàng không tránh lệch nhiều. Chẳng lẽ ta về sau liền muốn gọi nàng nương? Vân Tiên Nhi luôn cảm giác rất khó chịu, nàng trong lòng thậm chí toát ra một cái ý tưởng kỳ dị, nếu không thì trực tiếp đem vết dịch nương cho xử lý, như vậy thì có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Nàng trong lòng ý nghĩ Nếu như bị quách dịch biết, không biết sẽ làm thế nào cảm tưởng Mà liền tại trong lòng Vân Tiên Nhi ý nghĩ này chợt lué lên thời điểm Cái kia bị màu đỏ thần xà cho vây khốn nữ tử đỗng nhiên mở ra hai con người Khỏe miệng móc ra một tia nụ cười quỷ dị, người muốn giết ta Biến hóa bất thình lình để cho Vân Tiên Nhi vì thế mà kinh ngạc Nàng vốn cho rằng quách dịch nường cũng đã cách cái chết không xa Nhưng là không nghĩ đến nàng thế mà đột nhiên liền mở mắt Còn xem thấu trong nội tâm nàng cái kia một tia xác nghiệm Không có, không có, ta là tới cứu ngươi Vấn Tiên Nhi vốn là một cái gặp phải bất cứ chuyện gì đều có thể thấy biến không kinh người, nhưng mà chẳng biết tại sao nhìn thấy nữ tử trước mắt này, sau đó làm thế nào đều không thể chấn định lại. "Ta là Tuyết tộc người, có thể xem thấu tâm tư của người khác, ngươi không lừa được ta, nói cho ta biết, là ai phái người tới dưới ta?" Nữ tử kia mặc dù bị cầm tù ở đây, thế nhưng là mảy may cũng không giống tù phạm dáng vẻ, liền phảng phất ở đây làm khách đồng dạng. Nếu là những người khác bị nhốt hơn 20 và năm, đoán chừng đã sớm nổi điên, nhưng mà nàng lại giống người không việc gì, thật giống như nàng trời sinh cũng là nhàn trán, căn bản cũng không sợ tịch mịch. Song, quách dịch nương cũng quá biến thái. Bị nhốt hơn 20 vạn năm vậy mà đều còn có tốt như vậy tinh thần, chủ yếu nhất là nàng còn có thể xem thấu tâm tư người, về sau ta lấy cái gì cùng với nàng đấu Vân Tiên Nhi lúc này cũng là hối hận không kịp, nàng đột nhiên cảm thấy quách dịch nương chính là một cái so tâu Nga đối thủ cường đại hơn, nếu là thả nàng sau khi ra ngoài, nói không chừng sau này mình chỉ muốn nghe nàng. Vì mình tương lai, xem ra chỉ có tự tay xử lý tương lai mình bà bà. Tiểu nha đầu, nhìn người giải xinh đẹp như vậy, làm việc cũng không thể quá tuyệt, phàm là lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Đương nhiên ta muốn cường điệu một sự kiện, ngươi mặc dù xinh đẹp, nhưng so với ta tới trả là kém một tiết, ngươi phải biết ta thế nhưng là tu tiên giới nổi tiếng. Đệ nhất mỹ nhân, ngươi ở trước mặt ta chẳng lẽ liền không có tự lấy làm xấu hổ cảm giác? Nữ tử kia tựa hồ rất lâu không có cùng người chuyện lời, lúc này thao thao bất tuyệt. Tiểu gia đầu, ngươi tại sao muốn giết ta đây? Ngươi có biết hay không ta lai lịch rất lớn, ngươi nếu là dám đụng đến ta một sợi tóc, ngươi gây sự liền lớn, ngươi phải biết thân phận của ta nếu là nói ra có thể dọa đến ngươi hai chân như ra. Nữ tử này nói chuyện tương đối phách lối không chỉ có không sợ Vân Tiên Nhi sẽ giết nàng, ngược lại còn ý hiếp lên Vân Tiên Nhi. Vân Tiên Nhi cảm thấy hiểu lầm kia là càng ngày càng sâu, bây giờ nếu là không diệt trừ quách dịch mẹ hắn, mẹ hắn một khi thoát khốn liền nhất định sẽ diệt trừ nàng. Nàng không che giấu nữa sát ý trong mắt, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Vân Tiên Nhi nếu là muốn giết người, vô luận đối phương là ai nàng cũng hạ thủ được, nhưng mà ngay tại nàng muốn hạ sát thủ thời điểm, Tô Nga lại là từ bên ngoài đi vào. Quách dịch xếp bằng ở trên thành bức, trên thân bao phủ thanh hỏa, nhưng mà lúc này màu sắc đang tại từ màu xanh chuyển hóa làm màu lam, đây là huyền hỏa sắp đột phá đệ lục biến báo hiệu trong tay yêu linh nhẹ nhàng ngảy lên, quất dịch đem tất cả tâm thần đều thu liễm, linh thức một nửa phân tiến vào mi tâm đạo hồn, một nửa khác phân tiến vào Táng Thiên trong kiếm kiếm hồn. Kiếm hồn lơ lửng tại trên Táng Thiên huyết hải bia bệ linh ngộ kiếm thứ 10 quyết chân lý, mà mi tâm đạo hồn thì giống như Hải Nhi tầm thường ngồi xếp bằng, phía trên tốt pháp lấy quang mang nhà nhà phiêu đãng tại ý thức trong biển. Bởi vì quất dịch luyện hóa hơn 10 quả thú binh đạo hồn, rút ngắn thật nhiều thời tu luyện, bây giờ bên trong thần mới trôi qua hơn 200 năm, hắn liền đã đạt đến lần Từ đạo chủ đạo thứ 5 đột phá đến đạo thứ 6, đây là bước vào đạo tổ cảnh giới. Độ khó chi lớn không kém gì đột phá một cái đại cảnh giới. Lục đạo luân hồn, đây là tu tiên cái thứ tư cảnh giới, cũng là tu tiên giả đột phá gian nan nhất cảnh giới, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều rất khó đột phá, càng đi về phía sau thì càng là khó khăn trọng trọng. Đây chính là vì cái gì toàn bộ tu tiên giới đạo chủ đông đảo, nhưng mà có thể đạt đến bán thánh cùng thánh nhân cảnh giới người lại phượng bao lân giấc nguyên nhân. Một vạn cái đạo chủ bên trong mới có thể ra một cái bán thánh, 100 cái bán thánh bên trong mới có thể ra một cái thánh nhân. Đạo chủ đạo thứ 5 đột phá đến đạo thứ cũng là dị thường gian khổ, 10 cái bên trong chỉ có một cái có thể thành công. Để lục phiến môn, chính là bán thánh cảnh phía trước tầng cuối cùng cách trở, chỉ có đạt đến đạo tổ cảnh giới mới có thể đi xung kích bán thánh cảnh giới, mới có thể trở thành tu tiên giới nhân tụ nhân. Và anh! đột nhiên quách dịch trong đầu ẩng vàng vang dội, 10 vạn tọa Phật thư chồng chất mà thành đại sơn, lần nữa hiện ra. Cái này 10 vạn tọa núi lớn cũng là từng quyển từng quyển Phật thư chồng chất mã thành, chỉ cần học hết phía trên này Phật pháp, liền có thể tu thành chân Phật. Đây là Lạc Tâm truyền thừa của đại sư, nhưng mà quách dịch nhưng xưa nay cũng không có nhìn qua một mắt, mặc dù hắn đã nhận Lạc Tâm đại sư làm sư phụ, nhưng mà hắn đích thật đối với Phật pháp không có hứng thú, càng là không có khả năng lại đi làm một lần hòa thượng. Lúc này cái này mười vạn tọa Phật Sơn vậy mà trực tiếp rơi xuống quách dịch đạo hồn đỉnh đầu, phía trên Phật quang vạn trượng, trang nghiêm tột mục, từng cái tựa như có linh tính Phật tự tại sách phía trên này bọn, thật giống như từng cái màu vàng tiểu trùng. Đạo hồn nhẹ nhàng đưa tay ra, đem bên trong một tòa phía trên Phật Sơn một bản Phật thư cho chiếm lấy bên trong, dự định tùy tiện vọt lên một phen, nhưng vào lúc này, quyển này Phật thư vậy mà trực tiếp biến thành một đạo Phật khí, liền sáp nhập vào đạo hồn bên trong. Thanh sắc đạo hồn mặt ngoài lập tức tràn ra một đạo đạo kim sắc Phật mang. Đột nhiên xuất hiện biến hóa Để cho Quách Dịch cảm thấy trở tay không kịp, cái này Phật thư lại có thể tự động hóa vì Phật khí hòa tan vào thân thể, chẳng lẽ cũng có thể tăng thêm người tu vi. Quách Dịch đem thần thức thu hồi, tiếp đó thăm dò vào trong thiên môn, phát hiện tu vi đích xác lại tiến tiến một tia, hơn nữa liền nói lực đều xảy ra một tiêu biến hóa, chút biến hóa này rất là nhỏ bé, tạm thời còn nhìn không ra chân chính chất biến. Quách Dịch đại hỷ cho tới bây giờ chỉ có con Phật thư, nhưng mà còn không có nghe nói ăn Phật thư, mà bây giờ hắn ngay tại ăn. Cái này tiện nghi sư phụ thực sự quá yêu, chẳng lẽ lão nhân gia nàng biết ta không thích tu Phật, cho nên liền an bài cho ta một đầu dịch đi Phật lộ. Nếu là sớm biết những thứ này, Phật thư có thể chính mình dung nhập trong linh khí cùng đạo lực, chỉ sợ ta tu vi hiện tại cũng đã đạt đến thánh nhân chi cảnh, cái này không phải Phật thư, đơn giản chính là Phật đan. Quách Dịch lúc này vừa có hưng phấn, lại là hối hận, nếu là sớm đi phát hiện những thứ này Phật thư tác dụng, bây giờ đã sớm có thể vững vàng đem Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi đem áp chế, thậm chí đưa các nàng đồng thời ôm lên giường. Quách Dịch bây giờ truy cầu cũng không cao, tại tay trái ôm lấy Vân Tiên Nhi đồng thời, tay phải còn có thể ôm lấy Tô Nga, dạng này cũng liền đủ. Làm nam nhân không thể giống Tiêu Trường Sinh cha, cứ tu tiên giới xinh đẹp nhất bảy cái nữ tử, nhưng mà một vạn năm cũng không có chạm qua một cái trong đó. Quách Dịch không muốn bước vết xe đổ của hắn, cho nên cũng chỉ có thể trở nên mạnh mẽ. Mỗi một tòa Phật sơn đều có hơn ức vạn sách Phật thư, khi 200 vạn sách Phật thư biến thành Phật khí sáp nhập vào Quách Dịch đạo hồn sau đó, màu vàng Phật quang không chỉ có nhường đường hồn trở nên kim quang lấp loé, liền Quách Dịch trong thân thể đều vọt ra khỏi vô số phật ảnh, tựa như một tôn Phật đã xuất thế đồng dạng. Oanh! Đang điển phía dưới trong tiên môn cũng là kim mang rung động, đệ lục phiến đạo môn bị Phật quang bắn cho mờ. Vọt ra khỏi giang hải tầm thường đạo lực, để cho quét dịch khí tức trên thân trở nên cường đại gần trăm lần. Quét dịch đạt đến đạo chủ đạo thứ 6, tiến nhập đạo tổ cảnh, chương 690, bán thánh ngũ cảnh, chương 690, bán thánh ngũ cảnh. Cái này mười vạn tòa Phật sơn đều là do ước vạn Phật thư chồng chất mà thành, những thứ này Phật thư có tựa như thanh đồng sắc cuốn, có giống như thẻ tre ngọc thư, có chính là màu vàng hơi đỏ giấy ấn. Quét dịch đạo hồn tựa như một cái nho nhỏ bóng người, mở ra linh tính con mắt, nộ bắn ra màu vàng vạn mang. Mặc dù hấp thu trong đó trăm vạn sách Phật thư, nhưng mà đối với một tòa Phật sơn tới nói, lại là chín châu mất sợi lông. Nếu là có thể hấp thu một thứ sách Phật thư, như vậy quét dịch rất có thể liền có thể đạt đến bán thánh cảnh giới, nhưng mà cái này lại cần hao phí thời gian dài, liền xem như tại bên trong thần ngục đều phải mấy vạn năm mới được. Dù sao tu tiên giới có thể đột phá đến bán thánh cảnh giới người, không người nào là hao tốn mấy chục vạn năm thời gian, hơn nữa cho dù là hao tốn nhiều thời giờ như vậy, trong một vạn người cũng chỉ vẹn vẹn có một người có thể đột phá bán thánh cảnh giới mà thôi. Đạo chủ nắm giữ 60 vạn năm tính mệnh, đơn giản lâu đời giò người, nhưng mà tuyệt đại đa số đạo chủ liền xem như tọ nguyên hao hết đều không thể đột phá bán thánh cảnh, cuối cùng chết giả, thiên nhân ngũ suy. Đặt đến bán thánh cảnh giới sau đó, tu giả tuổi thọ liền sẽ tăng lên tới 1 triệu năm, đặt đến cảnh giới của thánh nhân sau đó, tuổi thọ càng là sẽ tăng lên đến 500 lần năm. Bất quá, lấy quét dịch thực lực bây giờ, mặc dù chỉ là đạo chủ đạo thứ 6, cùng bán thánh có chút một đầu lệch trời, nhưng mà nếu là dùng ra kiếm thứ 9 quyết cùng kiếm thứ 10 quyết, như vậy hoàn toàn vẫn là có thể chống lại tầm thường bán thánh. Đến nơi Táng Thiên huyết hải bên trong địa bệ, quét dịch bây giờ căn bản liền điều động không được nó một chút. Nếu là có thể điều động một khối này địa bể làm vũ khí, như vậy hoàn toàn có thể đè bán thánh đều cho hoạt hoạt đập chết. Hấp thu trăm vạn cuốn Phật thư, quét dịch đạo lực cùng đạo hồn đều xảy ra một loạt biến hóa, trong mơ hồ quét dịch phát giác được chính mình lại có thể cùng vô vọng Phật đang sinh ra một tia xúc động, thật giống như nếu là mình toàn lực đánh ra đạo lực, liền có thể để cho vô vọng Phật đang phát ra đế uy đồng dạng. Phải biết, chỉ có bán thánh mới có thể miễn cưỡng kích hoạt đế binh. Quét dịch bây giờ mặc dù chiến lực có thể so với tầm thường bán thánh cực giả, nhưng mà dù sao còn không có đạt đến bán thánh cảnh giới, nếu không phải bởi vì trong thân thể Phật lực, như vậy cũng sẽ không có thể để cho vô vọng Phật đang phát ra đế uy. Nếu là có thể kích hoạt binh, như vậy quét dịch lại muốn bắt đầu một lần nữa ước định thực lực của mình. Hơn nữa hấp thu Phật lực sau đó, Quách Dịch phát hiện mình đối với Bồ Đề Ba Động thứ hai động động như thần long lĩnh ngộ lại có một tia tiến tiến, tốc độ tăng lên dòng dã một lần. Bây giờ Quách Dịch tốc độ đã có thể cùng cảnh giới cao bán thánh so sánh với. Nếu là có thể đem động như thần long tu luyện tới đại thừa, như vậy Quách Dịch tốc độ liền có thể cùng đại đế tương đương, thậm chí so đại đế nhanh hơn, chỉ tiếc muốn tu luyện tới cảnh giới kia còn cần một quãng đường rất dài muốn đi. Bây giờ tu vi và cảnh giới đều được cực lớn đột phá, duy nhất để cho Quách Dịch còn có chút nỗi trí chí chính là, bây giờ vẫn như cũ còn không có bước vào đà bảng. Xem ra đạo bạn thật là cần đạt đến bán thánh cảnh giới mới có thể tiến nhập, chính mình mặc dù chiến lực đủ, nhưng mà cảnh giới vẫn còn không đến. Thu liêm trên thân vật quang, quét dịch từ trên thạch bích rơi xuống, trên thân khí chất lần nữa phát sinh biến hóa, trong mơ hồ lại có một loại đắc đạo cao tăng cảm giác. Thanh Nưu kinh ngạc nhìn chằm chằm quất dịch, nói: "Tiểu tử, bây giờ chiến lược như thế nào? Có thể đánh thắng được Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi cái kia hai cái nữ ma đầu không?" Quất dịch suy nghĩ cẩn thận thầm nghĩ, nếu là chỗ dùng đủ loại thánh khí cùng táng thiên quyết, bây giờ chiến lực có thể miễn cưỡng chống lại bán thánh sơ cảnh tu sĩ bán thánh cảnh giới phân 5 cái tiểu cảnh giới, bán thánh sơ cảnh, bán thánh trung cảnh, bán thánh thượng cảnh, bán thánh thiên cảnh, bán thánh chí cảnh. Thanh Nhu tinh tế vừa suy tính, tiếp đó hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nói, "Tâu nga cùng Vân Tiên Nhi ít nhất cũng đạt tới bán thánh trung cảnh, thậm chí có khả năng đã đạt đến bán thánh thượng cảnh." "Tiểu tử, xem ra ngươi còn phải điệu thấp một điểm, nhấn nại một đoạn thời gian a." Quách Dịch cười cười, sau đó nói, "Bất quá ta bây giờ đã có thể miễn cưỡng kích hoạt một tia đế thần uy, mặc dù chỉ có thể đánh ra một chiêu, thế nhưng là nắm giữ gạt bỏ bán thánh cảnh tu sĩ lực." nghe nói như thế sau đó cũng là biểu thị không tin. Dù sao chỉ có Bán Thánh mới có thể kích hoạt Đế Bình, nhưng mà Quách Dịch dự định vậy nó thí uy thời điểm, nó lập tức lại quyết định tin tưởng Quách Dịch. Quách Dịch bây giờ chiến lực có lẽ chỉ có thể chống lại Bán Thánh sơ cảnh cường giả, nhưng mà tốc độ lại có thể cùng Bán Thánh thiên cảnh tu sĩ sánh vai, đây mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Đi thôi. Bây giờ chúng ta chính là cứu tan nương, nếu là đi trễ, có trời mới biết Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi sẽ náo ra chuyện bao lở tới. Quách Dịch đem Tang Thiên kiếm cho lấy ra, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, tại bên trong thần ngục nguy hiểm sự kiện đều có thể phát sinh, an toàn mới là đệ nhất. Cái gì? Làm sao ngươi biết cái kia hai cái nữ ma đầu cũng tiến nhập thần ngục?" Thanh Nhu kinh ngạc, tiếp đó bốn vó phi động, hướng về quét dịch đuổi theo. Hai người bọn họ đều không phải là hiền thê lương mẫu, nếu là không đi ra làm mưa làm gió, như vậy ta cũng sẽ không cần nhức đầu. Hơn 20 năm trước, hết thể có hai nữ tử được đưa vào thần ngục, trong đó một cái bị giam tại thần ngục tầng thứ nhất vô sinh nhà ngục, một cái khác bị giam tiến vào thần ngục tầng thứ hai luyện hóa nhà ngục. Vân Tiên Nhi cùng Tâu Nga bây giờ liền tại tầng thứ hai luyện hóa nhà ngục, mà quét dịch chí lực không cách nào cho các nàng hai tên tương đương, cũng không tinh thông suy tính chi đạo. Cho nên cũng không biết mẹ của mình bị giam ở đâu một tòa nhà ngục bên trong, cũng chỉ có thể một cái nhà ngục một cái nhà ngục đi tìm. Đi trước tầng thứ nhất vô sinh nhà ngục. Thần ngục tầng thứ nhất hết thảy nhốt chín cái tù phạm, mỗi một cái đều là đương thời nhân kiệt, đạt đến vô thượng thánh nhân cảnh. Đạp ở cứng rắn thân ngục như băng trên lối đi, Quách Dịch cùng Thanh Nhu đều cẩn thận tới cự điểm, liền một điểm tiếng bước chân cũng không có, tựa như hai cái nhảy vọt trong không khí u linh. Bằng Hữu, thần ngục không phải nghĩ xong liền có thể xong. Trong bóng tối truyền đến liên tiếp xích sắt kéo lấy âm thanh, một cái mọc ra ba cái đầu cự quỷển tử trong bóng dâm đi ra, ngăn cản Quách Dịch cùng Thanh như đường đi. Đầu này cự huyền, trên thân cuốn đầy lạnh như băng xích sắt, có càng là kéo trên mặt đất, có xích sắt còn đứng trên cổ vết máu. Cái này chỉ ba đầu cự huyền nhìn thấy quách dịch cùng Thanh Nưu sau đó cũng là hơi sức sở, trong lòng thầm mắng, mẹ nhà hắn, không phải nói là hai cái nữ nhược nữa từ sao? Như thế nào đột nhiên đã biến thành một cái nam nhân, hơn nữa còn có một đầu hèn mọn đến cực điểm yêu. Song thần ngục tự nhiên là vì cứu người. Quách dịch trong lòng âm thầm kỳ quái, mình đã tương đối chú ý cẩn thận, vì cái gì vẫn là bị cậu phát hiện, chẳng lẽ ba đầu cậu, so một cái đầu muối chó càng linh. Hắn lại không biết kỳ thị Đầu này ba đầu tự quyền kỳ thực là tới bắt Tâu Nga cùng Vân Tiên Nhi, trong lúc vô tình mới đụng phải Quách Dịch cùng Thanh Nưu. "Còn nghĩ cứu người, người không phải đã bị các người cứu đi sao?" Bên kia, một cái mọc ra cánh chuột đỏ bay thấp xuống dưới, cái này chỉ chuột đỏ lông tóc trên người trường dài 1 mét, toàn bộ thân hình cao tới 3 trượng, trên lưng cánh còn buộc lên hỏa diễm. Chuột đỏ đem Quách Dịch cùng Thanh Nưu đường lui cho Phong kín. Cái này chỉ chuột đỏ nhìn thấy Quách Dịch cùng Thanh Nưu sau đó, trong lòng cũng là một hồi chửi mắng, trước mắt hai người cùng phía dưới hồi báo hoàn toàn không phải giống nhau. Chẳng lẽ Vân Tiên Nhi cùng Tâu Nga đã đem lương cho liền đi? Quế Dịch từ chuột đỏ trong giọng nói nghe được một chút manh mối, bất quá cùng lúc đó, trong lòng cũng sinh ra một tia bất an, Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi làm sao có thể liên thủ? Hai người bọn họ thủy hỏa bất dung, gặp mặt liền muốn chiến đến long trời lở đất, đến cùng là dạng gì nguyên nhân có thể làm cho các nàng đều hợp tác? Vô luận như thế nào, đều phải vì bọn nàng đột hậu, để các nàng chạy trước nói sau. Quế Dịch quyết định đem sự tình làm lớn chuyện, đem thần ngục trong tầng thứ nhất tất cả thú binh, thú lĩnh đều cho dẫn tới, cho các nàng tranh thủ cơ hội chạy thoát. Thật sự là không biết vị, bản tọa muốn cứu người, chỉ bằng một con chó liền ngăn lại được. Quế Dịch hét dài một tiếng, Âm thanh truyền ra ngàn vạn dặm, vang vọng toàn bộ thần ngục tầng thứ nhất. Số lớn thú binh cùng thú linh nghe được tiếng gào sau đó, lập tức hướng về bên này đằng đằng sát khí lao đến. Quách Dịch cầm trong tay sắc kiếm, chém ra một đạo hàn mang, tựa như vạn thiên kim toa xông ra, trực tiếp chính là tam đầu quyền xích sắt trên người đều cho chém nứt, đưa nó trong đó một cái đầu người cho chặt đứt, tung xuống đầy đất huyết. Quách Dịch bày ra bổ đệ ba động, cơ thể biến thành một hàng dài, liền hướng thần ngục tầng thứ nhất chỗ sâu bay đi. bị Quách Dịch làm cho sợ hết hồn, cảm thấy hắn lần này là chơi lớn, cũng dám tại bên trong thần ngục làm ra động tĩnh lớn như vậy, mười đầu mệnh đều không đủ chết. Nó cái đuôi đều dọa đến vậy lên, cũng là đi theo trốn phiên ra ngoài. Hậu phương, tiếng gào không ngừng, vô số cổ thú hướng về bọn hắn đuổi theo, thỉnh thoảng còn có thể nghe được rằng cùng móng vuốt tựa như sắt lá cọ xát âm thanh, để cho người ta hừ lạnh rứa ra, cơ thể nhịn không được có rút. Mà cùng lúc đó, Tâu Nga cùng Vân Tiên Nhi dơ lên một đầu thần hàng mây che dệt bao tải đã vọt ra khỏi thần mục, hướng về thần ngục đảo bên ngoài bay đi. Trên người các nàng đánh ra tối cường đả mang, đem chọn chỉ bao tải đều cho Cấm phong, bên trong tựa hồ chứa cái gì khó lường đồ vật, một khi phóng xuất liền sẽ thiên hạ đại loạn. Làm sao bây giờ? Nếu không thì trực tiếp một đao đem nàng cho Vân Tiên Nhi lau lau cổ ra hiệu nói. Tô Nga lắc đầu, nói, tuyệt đối không nên, dù nói thế nào chúng ta cũng là vân mối. Vân Tiên Nhi sắc mặt băng hàn, trầm giọng nói, hừ, ngược lại quyết không thể đem nàng phong xuất, nàng quá kiêu ngạo, vậy mà tuyên bố phải tốn giá tiền rất lớn mua chúng ta vì thị nữ, phục dịch nàng bưng trà đưa nước, giặt quần áo trà lưng. Hôm nay tuyệt đối không thể lưu nàng mạng sống, bằng không thì đợi nàng khôi phục tu vi, chúng ta phiền phức liền lớn. Nếu là giết nàng, phiền phức sẽ càng lớn. Tâu Nga sắc mặt nghiêm túc. Trần Dây Leo trong bao bố chuyển tới một nữ tự âm thanh, âm thanh có chút dùng lưỡi biếng, thật giống như vừa rời giường tầm thường nói, hai người các ngươi quá mức, ta chính là Tuyết tộc công chúa, các ngươi như thế đối với ta, để cho ngày sau ta như thế nào thấy được người. Sớm nói cho các ngươi biết ta lai lịch rất lớn, không chỉ có là Tuyết tộc công chúa, càng là quét ra con dầu, trong gia tộc cường giả như Vân, các ngươi không thể trêu vào ta. Trong bao bố này thanh âm cô gái tương đối đẹp, thật giống như 18, 9 tuổi nghịch ngợm thiếu nữ. Tô Nga cùng Vân Tiên nhau một cái, tiếp đó lần nữa riêng phần mình đánh ra một đạo phong ấn, đem thần dây Leo bao tại phong ấn chặt hơn. Cùng lúc đó, Quách Dịch cùng Thanh Nưu còn tại bên trong thần ngục chạy trốn, sau lưng đội giết chiến thú hàng ngàn hàng vạn, mỗi một cái đều có thể so với một tôn đạo chủ, đang đằng sát khí, khiến người ta run sợ. "Quách tiểu tử, người nói các nàng cứu người sau đó, chạy ra thần ngục không có." Thanh Nưu chạy thở không ra hơi. "Cũng đã đào thoát, ta nga cùng Vân Tiên Nhi mặc dù tàn nhẫn, nhưng mà ta tin tưởng các nàng nhất định sẽ thiện đãi mẹ ta, giống như đối đãi chính các nàng nương." Quách Dịch kiên định ngạo. "Vậy chúng ta bây giờ như thế nào chạy đi?" Thanh như nhìn phía sau ngàn vạn chiến thú, cảm thấy tương đối bất lực, liền bốn vó đều trở nên như ra. "Đi trước vô sinh nhà ngục." Lôi đói nốt một tôn nữ thánh nhân, đem nàng phóng xuất sau đó, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Quét dịch dung dung đạo, quét dịch muốn nhờ tôn này thánh nhân tay, xông ra thần ngục. Chương 691, nữ thánh nhân, chương 691, nữ thánh nhân. Nếu như nói bán thánh là tu tiên giới trụ cột, như vậy thánh nhân chính là chống đỡ lấy tu tiên giới sống lưng. Toàn bộ Bắc Hoang đặt đến thánh nhân cấp bậc tu sĩ, số lượng không cao hơn 10 cái, mỗi một cái cũng là siêu phàm tuyệt đại nhân vật, thần lòng không thấy thần ơi, đế hoàng phía dưới không người có thể địch. Nếu như theo tỉ lệ mà tính, như vậy Bắc Hoang tu tiên giới 50 vạn năm mới có thể ra một vị thánh nhân. Đây mới là hoàn toàn xứng đáng vạn năm có gặp. Nhưng mà Thần ngục tầng thứ nhất, bây giờ thế mà liền nhốt chín vị thánh nhân cùng giả, những tu sĩ này chính là có đến từ Bắc Hoang, Đông Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang nhân loại tu sĩ, cũng có tới đến Hải Hoang lục đại hải vực nghịch thiên thánh yêu cùng thánh thú. Ngược lại những thứ này không một người không phải phía dưới bảy hoang chúa tệ một phương, có truyền thuyết thần thoại tầm thường đi qua, danh khí so quét dịch bây giờ lớn hơn vô số lần. Thần ngục tầng thứ nhất lộ ra dị thường khắp lô, có hơn 1 vạn tòa nhà ngục, mỗi một tòa nhà ngục đều chiếm một diện tích ngàn ở đây đã từng giam giữ qua vô số cường giả. Nhưng mà thời gian dài dằng giặc làm cho những này tù phạm đều hóa thành xương khô, có thậm chí ngay cả xương khô đều hóa thành cho bụi. Bên trong thần ngục thời gian là phía ngoài và lần, sinh mệnh trôi đi tự nhiên cũng là phía ngoài và lần, liền xem như thánh nhân bị giam giữ 500 năm, như vậy cũng muốn chết giả ở ở đây. Vô sinh nhà ngục chính là cái này ức vạn nhiều tòa nhà ngục bên trong một cái, liền xem như những cái kia thú binh cũng không dám tiến vào cái này một tòa nhà ngục, một khi bước vào trong đó có thể nói hữu tử vô sinh. Tại lớn trong đội giết, quét dịch cùng thanh lưu không đường có thể trốn. Cuối cùng xông vào vô sinh nhà ngục, bước vào hoàn toàn hư ảo thế giới bên trong, ở đây tựa như một tòa núi hoa gỗ gốc, cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa nở, càng là có liên miên cung điện cùng ao nước lầu các. Đây là hoàn toàn hư ảo thế giới, nhưng mà những thứ này vẫn thuật lại so thế giới chân thật còn muôn thật. Dùng ngón tay đụng vào tại cung điện trên vết tượng, còn có thể cảm nhận được một tia băng lánh, hành đầu tại dòng suối nhỏ ở giữa, còn có thể cảm nhận được nước chạy thanh lương, thậm chí là tiểu đảo cái khắc hoa đối với mang theo mê người hương thơm. Khi quét dịch cùng Thanh Nhu xông vào mảnh này hư ảo nhà ngục sau đó, sau lưng ngàn vạn thú binh cũng vì đó mà dừng lại, không người nào dám lại đi lên một bước. Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm đây là vô sinh nhà ngục. Tại sao ta cảm giác ở đây chính là đế vương tầng cung? Thanh Nưu đi ở tường đỏ ngói xanh ở giữa, bên miệng không chắc thì thầm. Quế Dịch cũng là mang theo một tia lo nghĩ, trong đôi mắt bắn ra hai đạo hắc bạch tia sáng, muốn nhìn rõ trước mắt lão, nhưng mà bố trí trước mắt những thứ này, huyền thuật người tu vi thực sự quá cao, căn bản là nhìn không ra chút nào manh mối. Đừng quản trước mắt nhìn thấy hết vậy, chúng ta hướng về dãy cung điện trung ương đó đi, ta vừa rồi giống như ở nơi đó thấy được một người mặc đạo bào màu xanh nữ tử. Quế Dịch sải bước hướng về ở giữa khu cung điện đi, xuyên qua từng cái đường mòn lá vượng để cho người ta kinh ngạc chuyện, trên đường thế mà không có gặp phải bất luận cái gì hung hiểm. Hưu, một đạo thanh sắc cái bóng tại sau lưng quét dịch chợt lóe lên, khi quét dịch quay đầu đi, đạo này cái bóng đã biến mất không còn tâm tích. Ngươi vừa rồi có trông thấy được không? Ta cảm giác phía sau cái mông lạnh siêu siêu. Thanh Nhu toàn thân lông châu đều dựng đứng lên, đùi bỏ đều tại rút gần. Quét dịch hướng về sau lưng ngó cổ liếc mắt nhìn, lại là cái gì cũng không có nhìn thấy. Cẩn thận chút chính là, vô sinh nhà ngục hôn cấm lấy một tôn thánh nhân, không thể coi thường, có chút đổ không sạch sẽ cũng rất bình thường. Quét dịch nói như thế, nhưng mà trong lòng nhưng như cũng có chút thấp họng. Dù sao mình đối với cái này, một tôn thánh nhân hiểu cũng không nhiều, nếu nàng là một tôn giết người không chấp mắt nữ ma đầu, đem nàng phóng xuất sau đó, chỉ sợ thứ nhất liền đem chính mình cho ăn tươi nuốt sống. Có thể được nốt ở chỗ này người tới, nhưng không có một cái là người lương thiện. Nhưng khi quế dịch quay đầu một sát na kia, vẫn như cũng bị sợ hết hồn, chỉ thấy một cái màu sắc trắng yếu khô lâu không biết lúc nào thế mà đứng ở mình sau lưng, cốt trong mắt bao phủ quỷ dị ánh sáng, cơ hội trùng ở quế dịch trong mắt bên trên. Dựa vào, thứ độ gì? Quế dịch quát to một tiếng, tính phản xạ một trường hướng hắn vút tới, trực tiếp đem một cái này khô lâu cho đánh thành sương mù thì ra lại là huyễn thuật. Đối phương tựa hồ có ý định trêu cận, vừa rồi đích sắc đem cách dịch làm cho sợ hết hồn. Tại sao có thể như vậy? Những thứ này huyễn thuật thực sự thật cao minh, đến cùng là vô sinh nhà ngục bản thân quỷ dị, vẫn là vị kia bị cầm tù ở chỗ này nửa thánh nhân làm. Thanh Nưu thời khắc chú ý đến tứ phương, nó một khoảng ngũ gan đều bị sợ trở thành rắn chuột. Quế Dịch nắm Táng Thiên kiếm trên thân kiếm mang bắn rồi, từng bước một tiến về phía trước bước đi, nói: "Ta cảm thấy chắc chắn là cái kia một tôn nữ thế nhân, dù sao một người bị nhốt hơn 20 năm, liền xem như một người bình thường đều bị giam thần kinh thất tưởng, những thứ này thuật rất có thể cũng là nàng làm." mẹ nó như thế nào gần nhất lúc nào cũng gặp phải bệnh tâm thần một dạng nữ nhân và thanh Nhu lời còn chưa nói hết trong hư vô liền bay ra một cái bàn tay nhỏ nhắn một cái tắt đưa nó cho đánh bay ra ngoài va và vào cổ đạo cái khác trong một ngôi lầu cá cái bàn tay này vẫn như cũ chỉ là một cái hình ảnh thế nhưng là giống như thực chất độ dạng có thể đem người cho thiên bay đây là nguyên thuật đạt đến cực cao cấp bậc một loại thủ đoạn Phi Phi đau chết mất người nào lại dám thiên bản tôn lòng can đạm thực sự quá lớn thanhưu từ trong phía tích lao ra ăn một miệng nữa cho to bằng nắm đấm như nhãn conư 4 phía loạn chằm chằm. Quách dịch vội vàng đã ra một tảng đá lớn, nhét vào bò của nó miệng, sợ nó lại nói lung tung, chọc giận cái này một tôn thánh nhân, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn hai mà thụ địch. Lần nữa hướng về tiến lên, rất nhanh liền đi tới dãy cung điện trung ương, trung ương vì đó chính là một tòa bích lục hồ lớn, giữa hồ có một tòa thất thải phong đỉnh. Trong đỉnh có người, người này chắc chắn là một cái người tao nhã, bằng không thì cũng không có khả năng ở tại nhã trí như vậy chỗ. Trời sinh tiện cốt người phỉ nổ. Phong hoàn nguyệt hát truy mã cách. Thị niên hồng Tay nàng nâng một bản màu xanh nhạt thẻ tre, người biếng nửa nằm tại trong đỉnh đài ngâm thơ. Nàng tự hồ cũng không có phát giác được cách dịch đến, vẫn như cũ lẳng lặng giữ tại mềm nhũn đỉnh đài trên giường thơ, mặc trên người không nhiễm một hạt bụi đạo bào màu xanh, trên đầu tóc xanh bị đạo khăn cho buộc ở đỉnh đầu, nhìn liền tựa như cái kia tiên gia nữ đệ tử, làm cho lòng người sinh hâm mộ. Nhưng mà nàng ngâm thơ lại là như vậy không cam lòng, tự hồ quá khứ của nàng không hề giống bây giờ như vậy xuất trần, đã từng bị ngàn vạn người phỉ nhổ. Một số thời khắc một người thơ, có thể thấy được nhân sinh của một người, một người trong lơ nói ra, cũng có thể nhìn ra tính cách một người. Ngươi nhìn nàng rống bệnh tâm thần sao? Thanh Nhu thấp giọng đạo: "Quách Dịch lúc đầu nói, không chỉ có không giống bệnh tâm thần, hơn nữa còn bình thường quá mức. Làm sao mà biết?" Thanh Nhu nói: "Ngươi nhìn nàng trên người đạo bào sạch sẽ, trên thân thánh khiết không nhiễm trần, liền sợi tóc ở giữa đều mang lực lượng kinh khủng, hơn nữa còn có thể như vậy ung dung ngâm thơ đọc sách, dạng này bình thường một người, ngươi xem đi ra nàng là một cái tù phạm." Quách Dịch phân tích nói. Thanh Nhu gật đầu một cái, cũng là sắc mặt nghiêm túc nói: "Hơn nữa, làn da tinh tế tỉ mỉ, bộ ngực đầy đạn, ngũ quan tinh xảo, đôi ngọc dài, vòng eo tinh tế, đây quả thực bình thường có chút không bình thường." Nói xong nó nước bọt đều chảy ra. Xem ra cùng Quách Dịch lốc lâu, như tâm tư đều không thuận. Người nói không sai, nhưng mà có một chút người nói lộ ra, một cái nữ đạo sĩ vậy mà giống như một cái gái lầu xanh tầm thường giường nằm năm thơ, người không cảm thấy cái này rất kỳ quái sao?" Quách Dịch nói. Một người một lưu, xa xa đứng tại hồ phiến quan sát, thấp giọng đàm luận cô gái này đạo sĩ trên người hết thảy, liền nàng mỗi một cây lông mi đều bị nghiên cứu mấy lần. Cuối cùng bọn hắn phân tích ra, cái này đích sắc là một tôn nữ thánh nhân, hơn nữa trên thân tu vi cường đại không hiểu, quan trọng nhất là nàng tuyệt đối không phải tới từ Bắc cái nào đó thế lực, bởi vì trên người nàng sức mạnh mang theo nồng đậm đạo gia khí tức. Nói đến đạo gia, như vậy thì không thể không nói Đông Hoàng, bởi vì toàn bộ Đông Hoàng cơ hồ cũng là đạo gia địa bàn, đạo quán cùng đạo giáo đơn giản phồn bình tới cực điểm, Đông Hoàng tu tiên giới cơ hồ cũng là đạo sĩ. Tại Đông Hoàng, đạo sĩ cũng bị trở thành tiên gia. Đột nhiên, vậy ta tại trên giường trông nữ tử, đột nhiên hướng về ven hồ xem ra, đôi mắt sáng nhìn hết tầm mắt khói sóng, âm thanh lạnh lùng nói, người nào? Mặc dù vẹn vẹn chỉ là nói ra một câu như vậy, nhưng mà ba chữ này lại là trực tiếp đem thanh như đánh bay ra ngoài, lần nữa đụng ngã mảng lớn cung điện, lăn tiến vào trong phi tích. Cùng lúc đó tay nàng chỉ nhẹ nhàng từ trên đầu rút ra một cây tóc xanh, tóc xanh tựa như nhỏ dài kiếm, hướng về quét dịch đệ xuống. Đây là thánh nhân đánh ra một sợi tóc, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, liền xem như bán thánh sơ cảnh tu sĩ đều có thể chém thành hai khúc, ngó phun ra năm bước. Táng thiên kiếm thứ 9, kiếm nhập hồng hoàng. Táng thiên kiếm từ một kiếm bay ra, chém ra một tòa hồng hoang đại thế, trực tiếp đem sợi tóc đen này chém thành hai đoạn, tiếp đó rơi xuống trong hồ. Tiên bối có việc dễ thương lượng, Hà Tất tức giận, quét dịch thu hồi Táng thiên kiếm trở lại trong kiếm. Cái kia nữ thánh nhân Doãn Miễ Mai nở nụ cười, đem trong tay thẻ che thả xuống, nói: "Thực sự là bẩn cười, thế mà bảo ta tiền bối, ta Tuyết Ý đi Đường, có giải như vậy sao?" Tiền bối tự nhiên là trẻ tuổi rất nhiều, liền giống với cái kia tuổi dậy thì thiếu nữ, ú mê theo người trong khuê phòng Bích Ngọc. Quế dịch có việc cầu người, thế là liền định mở nói. Thanh Nhu lại từ trong phế tích bỏ ra, nghe được đôi câu vài lời, ngạc nhiên tiêu lên: "Ngươi chính là Đông Hoàng Phong Nguyệt trai chủ người, Tuyết Ý Ly Đường. Nhất niệm thành đạo, Tuyết Ý Ly Đường, nhất niệm ma, huyết ý Ly Đường, tôn này nữ lao ma còn chưa có chi ta." Không phải nói hơn 20 năm trước người liền chết tại đạo giáo giáo chủ trong tại sao? Quất dịch hận không thể thiên thanh như hai bàn tay, biết rõ đạo bảo này nữ tử sợ nhất người nói tuổi của nàng, nó lại còn xưng hô nàng là nữ lao ma nếu là đem nàng cho chọc giận, đến lúc đó đại gia liền cùng nhau chơi đùa xong. Không ngoài sở liệu, Thanh Nhu lần nữa bị văng bay ra ngoài, lần này càng thêm thế thảm, Nhu răng đều rơi đầy đất, trong miệng không ngừng thổ huyết. Tuyết Y dị thường lúc này hai mắt đỏ thấm như máu, liền trên đầu tóc xanh đều trở nên tựa như huyết thác nước đồng dạng, tương đối rõ người. Thì ra các ngươi là Đông Hoang đạo giáo người, như vậy hôm nay các ngươi đều phải chết. Thanh âm của nàng trở nên âm trầm. Mảnh mảnh cánh tay biến thành huyết thủ lớn, hướng về Quách Dịch nhắm tới, muốn đem hắn đập nát. Đây là thánh nhân chi thủ, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng mà liền xem như bản thánh trung cảnh tu sĩ đều muốn bị bóp hồn phi phế tán. Chương 692, Ngự Đương, chương 692, Ngự Đường. Quách Dịch cả kinh, bị nốt hơn 20 vạn niên đều còn như thế lợi hại, chẳng lẽ tại bên trong thần ngục tu vi của nàng không có hạ xuống. Bên trong thần ngục một kia linh khí cũng không có, trên nguyên tắc bị cầm tù ở chỗ này tù phạm, trên người tu vi đều biết bởi vì hấp thu không đến linh khí mà lùi về sau. Thật giống như quách dịch mẫu thân, cũng là bởi vì trong thân thể linh khí cơ hộ đều phải trôi đi hầu như không còn, cho nên mới sẽ bị Tâu Nga cùng Vân Tiên Nhi cho bắt. Nhưng tuyết y dịch thường cũng là bị nốt hơn 20 vạn năm, nhưng mà trên thân bên trong linh khí nhưng căn bản không thấy tiêu hao vẫn là cảnh giới của thánh nhân. Một cái này thánh nhân chi thủ, mang theo mảng lớn huyết vân, lập tức liền đem toàn bộ vô sinh nhà ngục bên trong huyến cảnh đều cho đập nát. Quách dịch đem thần long lân cùng thần long chi dực cho thế gia, muốn lợi dụng thần long chi huy chống cự th Đây đều là có thể so với thánh khí thần mình, nhưng mà Quách Dịch vẫn là xem thường thánh nhân sức mạnh, Thần Long Lân trong nháy mắt liền bị thánh thủ cho đánh bay, liền thần long chi dục đều kém chút từ Quách Dịch trong thân thể đánh bay ra ngoài. Đây chính là thánh nhân sức mạnh, lung lay đánh gậy một cái ngón tay liền có thể phá diệt một cái tiểu thế giới. Tuyệt ý dị thường chỉ là tiện tay đánh ra một chiêu, liền để Quách Dịch chật vật không chịu nổi. Mặc dù hiểm tử hoàn sinh, nhưng mà Quách Dịch cũng không có đem vô vọng Phật đăng cho lấy ra, dù sao đứng ở trước mặt mình chính là một tôn thánh nhân, nếu là thánh nhân đoạt từ mình Phật đăng, như vậy thì tính toán có thể kích hoạt Phật đăng cũng chưa chắc cam đoan không bị cướp đi. Tuy ý dị thường tiếng xấu rõ ràng, như thế một cái hung nhân, nhìn thấy đế binh không cấp đoạt đó mới là quái sự. Hung chi mình bây giờ còn không có đạt đến bán thánh chi cảnh, chỉ có thể đem đế uy cho dẫn động một kia, tối đa chỉ có thể đánh giết bán thánh trung cảnh tu sĩ, coi như dùng ra đế binh cũng không phát huy ra ngoài chân chính ý lực, hơn nữa cũng không gây thương tổn được Tuyết y Liêu Thường. Kim cương bất động, bất diệt thân Phật. Quách Dịch đột nhiên xếp bằng ngồi dưới đất, trên thân kim quang rung động, tựa như một tôn cổ Phật xếp bằng ngồi dưới đất, kiên cố. Oèn. Thánh nhân chi thủ đánh vào Quách Dịch đầu, lập tức đem cứng rắn mặt đất đều cho đánh ra ngàn vạn vết rạn. Thế nhưng là không có thể gây tổn thương cho đến quách dịch thân thể, thật giống như một trưởng vỗ tại Phật trung phía trên, còn phát ra ông, ông âm thanh lớn, tựa như Phật trung động vang dội. Một chiêu này liền quách dịch chính mình cũng không biết là lúc nào học được, dù sao thì là một cách tự nhiên xử ra, thậm chí ngay cả thánh nhân chi thủ đều không thể thương hắn một chút. À, đây là sung sướng Phật cung bất động thân Phật, chỉ có Phật cùng cung chủ mới có thể tu luyện, chẳng lẽ ngươi chính là Tây Hoang cực lạc Phật cung một đời mới cung chủ? Tuyết Ý dị thường trên mặt mang vẻ nghĩ hoặc, sát khí trên người vừa thu lại, lập tức lại trở nên huệ chất an tâm, trên thân thanh ý đi đã bảo. Trên đầu sợi tóc đều trở nên đen nhánh xinh đẹp, liền tựa như cái kia mới từ trong đạo quan đi ra ngây ngô nữ đạo sĩ. Quách dịch tự nhiên không phải cái gì cực lạc Phật Cung Cung Chủ làm hòa thượng cũng sớm đã làm án, một chiêu kia mới vừa rồi Phật Pháp ngay cả chính hắn cũng không biết là như thế nào dùng ra, bây giờ nếu để cho hắn lại dùng một lần, như vậy hắn cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Không cần thật quên căn cứ vào suy đoán của hắn, một chiêu này bất động thân Phật, hẳn là cái kia trăm vạn sách Phật thư bên trong một quyển, chỉ là những cái kia Phật thư cũng đã sáp nhập vào đạo hồn, mà những thứ này Phật pháp chính mình căn bản là không có dung hội vào thông, không đến thời khắc mấu chốt chính mình căn bản là dùng không ra trong đó một chiêu tới. Nhưng nhìn trước mắt cái này, một tôn nữ thánh nhân đột nhiên thu liễm sát khí, Quách Dịch lập tức cảm thấy cái này cực lạc Phật cung cung chủ giả tử vẫn là nên được, chỉ ít có thể giải quyết trước mắt khẩn cấp. Có lẽ, cái này nữ thánh nhân cùng phía trước cực lạc cung chủ có gian tình cũng nói không chính xác. Quách Dịch ho khan hai tiếng, sau đó nói: "A Di Đà Phật, không tệ." Bẩn tăng chính là Cực Lạc Phật cung đương nhiệm công chủ, pháp hiệu, ẩn trạch. Hừ, các ngươi Cực Lạc Phật cung dù nói thế nào cũng là Tây Hoang Tam đại bá chủ cấp Phật giáo thế lực, Người tu vi thấp như vậy cũng có thể làm Phật cung chi chủ thật là làm cho ta hoài nghi Cực Lạc Phật cung thực lực. Tuyết Ý dị thường mặc dù mặc đã bảo, thế nhưng là mày mày cũng không giống một cái nữ lạc sĩ. Tây Hoang đệ nhất thế lực được xưng là thiên quốc địa vị có thể so với Bác Hoang Thiên triều mà Cực Lạc Phật cung tại Tây Hoang Phật giáo trong thế lực bại danh thứ ba. Quách Dịch càng thêm khẳng định Cực Lạc Phật cung cùng Tuyết Ý dị thường là bạn không phải địch, nàng sở dĩ nói như vậy, chỉ là đang thử thăm dò Quách Dịch hư thôi. Giống nàng cường đại như vậy tồn tại, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng một người. Ha ha. Phong Nguyệt trai chủ quả nhân danh bất hư truyền, liếc mắt liền nhìn ra hư thực, kỳ thực, Bần tăng mặc dù là Cực Lạc Phật cung đương nhiệm cũng chủ, nhưng mà chân chính quyền nói chuyện lại cũng không trong tay ta, lão cung chủ vẫn là chân chính người cầm lái. Quét dịch hạt bài, nói tới đều không phải trọng điểm, câu câu đều tránh đi Cực Lạc Phật cung nội bộ chuyện, bởi vì hắn rất đúng nhạc Phật cung cơ hội hiểu một chút cũng không có, nói nhiều rồi, ngược lại sơ hở càng nhiều. Tuyết Ý thường gật đầu một cái, nói, Cửu Lạc Hòa thượng cũng thực sự là người như vậy, chỉ là tiếc nuối, trước kia một trận chiến chúng ta liên thủ đều thua ở đạo giáo giáo chủ cái tiên ngụy quân tử trong tay. Đúng, có phải là hắn hay không nhường người tới cứu ta? Cực Lạc Hòa thượng chính là cực lạc Phật cung công chủ. Tuyết Y Di thường quả nhiên cùng cực lạc Phật cung công chủ có giao tình, hơn nữa quan hệ không phải bình thường, bằng không thì Tuyết Y Di thường cũng không thể xác định cực lạc Hòa thượng sẽ phái người tới cứu nàng. Nhưng mà nàng lại không biết cực lạc Hòa thượng căn bản là không có phái người tới cứu nàng, Quế Dịch cũng không phải cực lạc Phật cung người. Đương nhiên vì xuất thần mục, Dịch vẫn là trước tiên cần phải lợi dụng một chút nàng. Không tệ, sư tôn có lời, đệ tử coi như liều tính mạng cũng nhất thiết phải đem tiền bối cứu ra ngoài. Quách Dịch thành thành khẩn khẩn đạo: "Tuyệt Y dị thường sắc mặt lập tức không vui, cắn răng nói: "Ta nói qua, đừng cứ gọi ta tiền bối." Mồ hôi lạnh từ cái trán lướt qua, Quách Dịch tận lực để cho chính mình duy trì mỉm cười, nói: "Vậy ta nên cứ gọi phía trước, nên gọi tên gì đâu?" Tuyết cô Nương Tuyết Y dị thường nói: "Phúc." Quách Dịch kém chút nhịn không được phủ tới, nhưng mà cuối cùng vẫn là như được, lúc này nhịn không được cũng nhất định phải nhịn xuống. Kỳ thực Tuyết Y dị thường nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, hơn nữa còn vô cùng trẻ tuổi, chỉ là nàng cái kia bên trên mấy chục vạn năm số tuổi, lại là cho Quách Dịch làm lão tổ tiên đều có thể qué dịch cũng không phải không thích ngự tỷ liền như là liều yên nhiên liền so quét dịch lớn hơn 500 tuổi thế nhưng là không có tuyết ý thì tưởng khoa trương như vậy cũng đã sống mấy chục và năm cái này đã không thể để cho ngự tỷ phải gọi ngữ nương bây giờ phải gọi một vài 10 vạn tuổi ngữ nương vì cô nương đây quả thực là tại khiêu chiến quéch dịch tâm lý cực hạn, tốt ta còn may là hô tuyết cô nương nếu là nàng họ hoa chẳng phải là phải gọi hoa cô Nương Tuyết cô nương năm nay bao nhiêu niên kỷ kỳa quyết dịch nửa ngày mới bị xuất một câu như vậy tới 18uyết ý thì thường nói qué dịch nóiẳ thật trẻ chúng ta là 18 vạn tuổi. Đương nhiên không có tính cả bên trong thần ngục cái này hơn 20 vạn năm, dù sao ở bên ngoài chuyện này chỉ có thể xem như hơn 20 năm. Tuyết Ý thị thường rất là nghiêm túc nói, 18 vạn năm liền có thể tu thành cảnh giới của thánh nhân, Tuyết Ý thị thường đã coi như là thiên tư tuyệt đỉnh, dù sao rất nhiều thánh nhân cũng là 8, 90 vạn năm mới có thể tu đến thánh cảnh, cơ hội đến bán thánh sinh mệnh phần cuối. Cũng khó trách nàng cũng đạt đến thánh nhân cảnh, vẫn như cũng còn như vậy trẻ tuổi, 18 vạn năm đạt thánh cảnh, liền xem như tại trong thánh nhân, phú cũng là thượng thừa loại người kia. Tuyết Ý thì thường đứng dậy, lập tức vang lên liên tiếp xích sắt âm thanh. Lúc này quét dịch mới phát hiện, nàng hai cổ tay cùng hai cái đuổi thượng đô khóa lại cơ hồ trong suốt xích sắt, những thứ này xích sắt đều bị nàng lợi dụng huyền thuật cho ẩn tảng, lúc trước căn bản là không nhìn thấy. Lúc này trên người nàng thánh lực dồn lên, lập tức đem tất cả huyền thuật đều cho trần mở, cùng điện biến thành cho bụi, hồ nước tựa như gương sáng giống như nước già, liền giữa hồ cái đỉnh đều hóa thành khói xanh. Toàn bộ vô sinh nhà ngục lập tức trở nên mờ tối, bốn phóng tràn đầy đen như mực vách đá cứng rắn, mà chính giữa vị trí thì treo bốn cái hàn thiết xiêu xích, đem nàng hai tay cùng hai chân đều trói khư khẫm. Dây sắt băng hàn, tù thất tăm, toàn bộ thế giới đều lộ ra dị thường tiêu điều vết dịch rốt của Minh Bạch, vì cái gì hơn 20 vạn năm trôi qua, nàng còn không có điên mất, đó cũng là bởi vì nàng một đời quỷ thần khó lường vết thuật, nếu là nàng sẽ không vết thuật, như vậy tại buồn khổ như vậy chỗ, cũng không khả năng tìm được một tia niềm vui thú, sẽ tươi sống ngạt chết, coi như nàng là một tôn thánh nhân. Nhìn thấy trước mắt một màn này, quyết dịch trong lòng lập tức lóe lên một tia tà ác ý niệm. Một cái cô gái xinh đẹp bị nhốt cấm ở trong mặt thất, hai tay hai chân đều bị xích sắt cho khóa lại. Cái này khó tránh khỏi không khiến người ta sinh ra mơ màng. Xem ra bị người hô dâm tặc hô lâu, thật sự sắp biến thành dâm tặc. Quách Dịch liền vội vàng đem trong đầu cái kia một tia ý nghĩ tà ác cho căng ra ngoài, bản thân thế nhưng là một cái thuần khiết người. Đương nhiên cũng có không thuần khiết, bất quá ít nhất không biết đánh một cái sống 18 vạn năm ngự nương chú ý. Đem Táng thiên kiếm cho rút ra, muốn đem cái này bốn cái dây sắt cho chặt đức, Táng thiên vui kiếm sắc vô cùng, thế gian vô kiên bất phá. Nhưng mà, ra Quách Dịch dự liệu chuyện, một kiếm chém ra, lại là ngay cả hỏa hoa cũng không có đụng ra một điểm tới, không nói tới đem xích sắt cho chặt đứt. Tuyết Ý dị thường giọng mỉa mai nở nụ cười, nói, xích sắt này chính là 4800 vạn chỉ hồn nghiệp lực ngưng kết mà thành. Liền xem như đế binh đều không cách nào đem nó cho đánh gãy, bằng không thì ta đã sớm đánh gây dây sắt chạy đi. Dựa vào, vậy làm sao mới có thể cứu ngươi thoát khốn?" Quách Dịch nói. Tuyết Y dị thường mị nhã như tơ, do xét cẩn thận lấy Quách Dịch, trên mặt mang một loại không hiểu thấu ý cười. Nhìn thấy nụ cười này, Quách Dịch trong lòng một lổi, chính mình không có đánh nàng chú ý, nàng không biết đánh lên chú ý của ta tới a. Đối với người khác mà nói, có lẽ bó tay hết cách, nhưng mà ngươi lại khác. Tuyết Y dị thường không trêu nữa Quách Dịch, nghiêm nghị nói, chỉ có lợi dụng vô thượng vật pháp đem những thứ này đoan hồn cho siêu độ, mới có thể để cho xích tự động tiêu thất. Ngươi chính là Phật Môn Tu Sĩ, lấy tu vi của ngươi, siêu độ 2 và 5, hẳn là có thể đem 4800 vạn chỉ hoan hồn cho độ hóa, thậm chí có thể đem những thứ này oan hồn cho luyện thành một cái vô thượng quỷ quân, quét ngang thiên hạ. Tuyệt ý dị thường vừa chính vừa tà, để cho quét dịch cảm giác hết sức đau đầu, nếu không phải muốn mượn nàng tay xông ra thần ngục, thật đúng là không muốn hạ nàng chóuốn. Cái gì? 2 và 5? Quét dịch con mắt đều phải trợn lùi ra, đây không phải nói đùa sao? Nàng nói, không tệ, ở bên ngoài cũng liền thời gian 2 năm mà thôi. Chương 693, trong nháy mắt 2 và 5, chương 693, trong nháy mắt 2 và 5. Thần ngục bên trong thời gian là phía ngoài gấp một và lần ở chỗ này hai và năm ở bên ngoài chính là 2 năm muốn quét dịch trên hoa 2 và năm chỉ vì cứu một người căn bản cũng không quen người đây tuyệt đối là mua bán lô vốn bất quả nếu là có thể thu phục 4.800 vạn vạnă hồn luyện hóa thành một cái hung linh quỷ quân như vậy cũng không coi là lỗ hai vạn năm tại bên trong thần ngục lộ ra dị thường nhanh cũng không có trong tưởng tượng như vậy dài dà dặc thời gian như thời gian qua nhanh trong nháy mắt hai vạn năm liền qua Quét dịch trong miệng độc diễn cảm lấy Phật hiệu một bên siêu độ những cái tia văn hồn mà trong mi tâm đạo hồn thì tại nhanh chóng luyện hóa những cái tia và thư Khế thể có 7000 vạn sách Phật thư sáp nhập vào đạo hồn, nhường đương lực cùng đạo hồn đều lộ ra rực rỡ chói mắt, quang hoa sáng ngời. Quế dịch tu vi cũng từ đạo tổ sơ kỳ, tăng lên tới đạo tổ đỉnh phong, cách bán thánh cảnh giới đã chênh lệch không xa. Bây giờ chiến lực đã không cách nào đốt đoán, tuyệt đối không chỉ bán thánh sơ cảnh đơn giản như vậy, chỉ có chân chính một trận chiến, mới có thể rõ ràng bản thân hiện tại rốt cuộc đạt đến dạng thực lực gì. Oanh, Tuyệt y dị thường hai mắt mở ra, nổ bắn ra hai đạo máu đỏ thần hóa, tựa như hai đạo huyết sắc thần quang, đem toàn bộ vô sinh nhà ngục đều cho phá. Một đời nữ ma đầu xuất thế. Tiểu tử Vùi bản cô nương huyết tẩy thần mục tầng thứ nhất, để cho vạn thú thay nằm, máu nhuộm nhàn ngục. Tuyệt ý dị thường thoát khốn sau đó, trên người ôn hỏa đạo khí không còn sót lại chút gì, thanh sắc đạo ý trở nên đỏ như máu, trên đầu phiêu dật tóc dài không gió mà động, khóe miệng lộ ra một vẻ tươi máu, tựa như một tôn tới đến địa ngục nữ sát thần. Quách dịch lúc này mi tâm nổi bắn ra kim mang, xung quanh thân thể mấy ngàn dặm đều bị nồng đậm quỷ vụ bao phủ, 4800 vạn con quỷ hồn tại trong quỷ tiêu khóc, quỷ màu đen quỷ giáp, tay Ta đợi một ngày này đã đợi hai dịch xếp bằng ở trong quỷ vụ Trên thân tán ra kiếm mang, trên lưng phe phẩy mang hỏa thần lòng chi dự, âm thanh lộ ra kéo dài to. Thanh Như cũng từ ngủ say bên trong bị giật mình tỉnh giấc, nhìn xem trước mắt sát khí này bừng bừng hai người, nhịn không được dùng mình một cái. Quách Dịch lúc này chiến ý thịnh vượng, bị vây ở bên trong thần ngục 2 vạn năm, đã sớm chán ngán, hận không thể lập tức liền giết không ra, gặp một lần một mảnh, đệ lâu ngày không gặp bầu trời. Vô sinh nhà ngục biến thành cho bụi, bị vô thượng thánh uy đè sập, quét ngang mấy ngàn dặm. Nơi này động thực sự quá nhiều, có vô số thú binh cùng thú hướng về bên này chạy đến. Vô sinh nhà ngục cái này 2 vạn năm qua vẫn luôn ở vào phòng bị trạng thái. Hôm nay cuối cùng đã phát. 12 đạo cường đại cự ảnh đạp không mà đến, chấn động đến mức toàn bộ thần ngục tầng thứ nhất đều đang run rẩy, đây là chấn thủ thần ngục tầng thứ nhất 12 vị đạo tổ cấp bậc cổ thú, bọn chúng dẫn theo ngàn vạn thú binh giết tới, kim qua thiết mã, bàng bạc mà đại khí. Châu Châu ga xe. Quách Dịch cầm trong tay táng thiên kiếm, xung quanh thân thể bao phủ mấy ngàn dặm khoan hạo quỷ vụ, dẫn dắt 4.8.000 8000 vạn quý quân, một kiếm hoành không chém qua. Kiếm ảnh tựa như màu vàng điện giống như thị huyết của thú. Vẹn vẹn chỉ là một cái trung sát. 12 vị đạo tổ cấp bậc cổ thú cùng ngàn vạn thú binh đều phơi tại chỗ. Liên huyết nhục đều bị nạn vạn quỷ hồn cho án tận, trên không trung còn lại vô tận bạch cốt, tựa như tu la luyện ngục. Vừa rồi đều sinh cơ bừng bừng cường đại cổ thú, vẹn vẹn một cái nháy mắt liền biến thành xương khô. Ông trầm quỷ hồn tại quét dịch chung quanh thân thể bay múa, không ngừng phát ra tiếng thiết giải, thật giống như đang oán trách ăn đến không đủ no bụng. Dựa vào, tiểu tử này thu phục 4800 vạn chỉ oan hồn sau đó, thế mà trở nên khủng bố như vậy, đơn giản giống như một tôn đại ma đầu. nhìn xem đầy đất cốt, trong đó còn có mấy xương đầu bó, như trên lưng cũng bắt đầu xuất mồ hôi. Quách dịch nhanh hướng về phía trước, tới thần ngục cửa ra vào. Tuyết Ý dị thường trên đầu huyết phát như thác nước, sợi tóc lôi ra giải mớ trượng, tốc độ so quét dịch càng thêm nhanh, sáng loáng bàn chân đạp ở hư không bên trên, dẫm ra từng vòng từng vòng gợn sóng, những nơi đi qua vô số thú binh đều trực tiếp bạo liệt thành huyết vụ, đơn giản đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Thần ngục tầng thứ nhất chính là hung hiểm thấp nhất một tầng, trong coi tầng thứ nhất tối cường chính là một cái tu luyện trăm vạn năm cự tích thánh thú, cũng chính là có một cái này thánh thú trong coi, quét dịch mới không thể không đem Tuyết Ý dị thường lôi xuống nước, chỉ có thực lực của nàng mới có thể ứng phó bằng không thì quét dịch đã sớm giết ra thần ngục, hà tất còn muốn tại bên trong thần ngục nghỉ ngơi hai và năm. Sơn mục giả, giết không tha. Một tôn ban thánh cấp bậc chiến thú từ thần mục chi môn giết đi ra, cái này chính là một cái cư viên, chiều cao chín trượng, lông tóc chừng 3 thước bên trên, tay mang theo một cái chiến truy, huỳnh không bay ra. Một truy này tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh, giống như một quả tinh cầu rơi xuống, xé gió âm thanh quần quật như sấm. Người nào ngăn ta, giết không tha. Hai tay kết thành một đạo Phật ấn, một trường đánh ra, một đạo kim sắc Phật thủ lớn liền đi theo bay ra ngoài. Đây là Phật môn thánh đại từ bi thủ chính là quét dịch cái này hai vạn năm qua dung hội quán thông mấy Phật môn thánh một trong, có thể một trường đánh nát một mảnh tinh không cự viên trong tay chiến truy bị Phật thủ lớn đánh chia 5 x 7, liền nó vây tay một cái cánh tay đều kém chút đánh gãy. Thật mạnh. Cự viên kinh hãi không thôi, kẻ này quá cường đại, chiến lực muốn mỹ thiên. Thân viên nhất tộc vốn là lực lớn vô cùng, cường độ thân thể càng là không gì sánh kịp, nhưng mà vừa rồi giao thủ một cái cánh tay của mình thiếu chút nữa bị chấn đoạn, đây vẫn chỉ là một tôn đạo tổ sao? 3. Tuyết y dị thường lăng không bay múa, một đôi tinh tế tỉ mỉ bóng loáng tay ngọc lăng không vô ra một trường, trực tiếp đem một cái này bản thánh cấp bậc cự viên đánh chia 5 7, sinh cơ hoàn toàn không có. Quán dịch trung quanh thân thể quỷ hồn tựa như một mảnh âm phong thổi đi lên, đem hắn cả đời huyết nục đều cho hắn tận, thôn phệ những thứ này huyết nục sau đó, ngàn vạn quỷ hồn vậy mà phát ra tiếng âm vui sướng, đơn giản hưng phấn không thôi. Tu vi càng cường đại giả huyết nục, bị thôn phệ sau đó, đối với quỷ quân đích lợi càng lớn. Giết. Tuyệt ý dị thường bị nốt hơn 20 năm, trong lòng oán hận quá lớn, những thứ này oán hận bây giờ đều hóa thành sát lục, chính như nàng lời nói, muốn huyết tẩy thần ngục tầng nhất, núi chất địa địa. tầng thứ nhất sâu, một đôi cốt xanh con mắt đột nhiên mở ra, một cỗ cái địa xuống vẹn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt dung đưa liền chấn động đến mức Quế Dịch cùng Thánh Hưu trực tiếp bay ra cách xa mấy chục trạm, thân hình vừa đứng vững. Tuyết Ý dị thường thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, cao gầy dáng người bên trong cũng là đãng suất một đợt thánh uy, tựa như một vòng huyết nhật trên không, soi sáng muôn vương, cùng cái kia một tôn thánh thú ngang vai ngang vẻ. Quế Dịch cũng biến thành nghiêm túc, biết thần mục tầng thứ nhất cái kia một tôn thánh thú vừa tỉnh lại, một tôn thánh nhân cùng một tôn thánh có thể liền phát hồi đại chiến chiến đấu tương đương khủng, không có đạt đến cấp, khi chắc hữu tử vô sinh, liền xem thánh cấp cũng không được. Quách Dịch cùng Thanh Nhu lao nhanh lui lại, hướng về thần ngục cửa ra vào bay đi, muốn trợ giúp Tuyết Y thường cùng Thanh thú đại chiến cái này thời cơ, chạy ra thần ngục. Thánh nhân chi chiến, hủy thiên di địa, chúng ta trốn được càng xa càng tốt, bây giờ có Tuyết Y thường kiềm chế thánh thú, chúng ta vừa vặn chạy ra thần ngục. Quách Dịch triển khai Bồ đề ba động lối hã, cơ thể tựa như một đạo kim mang, nhanh đến dò người. Tuyết Y thường chết sống, ở trong mắt Quách Dịch căn bản cũng không trọng yếu. Chính mình cứu nàng thoát khốn, mà nàng ngăn cản thú, cái này vốn là công bình giao dịch, coi như nàng chết ở bên trong thần ngục, vậy cũng chỉ có thể nói chính nàng thực lực không tốt thôi, cũng không thể quấy Quách Dịch vứt bỏ nàng không để ý. Bởi vì bọn hắn ở giữa vốn chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ thôi. Thanh lưu tốc độ cũng là không tệ, trên chân đạp bốn mảnh thanh mây, cuồn bão không ngừng, tốc độ vẹn vẹn chỉ so với quét dịch chậm hơn nửa nhịp. Chúng ta trốn ra thần ngục, lại phải đi địa phương nào? Quét dịch hai mắt tựa như dao khắc, suy tư phút chốc mới nói, tự nhiên là đi tìm Tâu Nga cùng Vân Tiên Nhi, còn có mẹ ta. Chúng ta cũng tại bên trong thần ngục chờ đợi hai và năm, bên ngoài chính là đi qua hai năm, suy tính như thế, cường giả bí ẩn cùng Bắc Hoang Đại đế phong đế chiến chỉ sợ đã sắp bắt đầu, một trận chiến này ta vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Đêm tròn, đế hoàng chi đỉnh, người thắng là đế cái bại mất hồn. Đế Hoàng đỉnh đại chiến, tại 3 năm trước đây liền đã tại Bắc Hoang Nguyên náo son sao, có thần bí cường giả muốn tại Đế Hoàng chi thành cao nhất chỗ khiêu chiến Bắc Hoang đại đế, đây tuyệt đối là Bắc Hoang ngàn vạn năm tới đáng giá nhất mong đợi một trận chiến, tất nhiên sẽ dẫn động tứ phương phong vân. Mỗi một cái tu sĩ đều nghĩ quan sát đại chiến, Quách Dịch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là hiện tại hắn còn không biết, cái tên khiêu chiến Bắc Hoang đại đế người chính là đại ca của hắn. Rất nhanh, Dịch cùng Thanh cũng đã bay đến thần tầng thứ nhất mở miệng, mấy ngàn dặm ngoài có từng sáng lớn hiện ra chiếu vào, thật giống như tới đến tờ mờ sáng hy vọng. Chỉ lát nữa là phải xông ra thần ngục, một khi lao ra liền trời cao mặc chim bay, tựa như cá vào biển cả, ứng kích trường không, nhưng mà đúng lúc này, bốn tôn cường đại không hiểu cổ thú phá không bay ra, đem thần ngục chi môn cho phá hỏng. Cái này bốn tôn cổ thú, mỗi một vị đều lộ ra dị thường chẳng kiện, trên thân thánh mang lưu truyện, thôn vân thủ phụ, hướng trên đỉnh đầu càng là lơ lửng một mảnh tinh không. Lúc này bốn tôn bán thánh cấp bậc thú lĩnh, phụ trách trong coi thần ngục chi môn. Huyết lang tu tộc tứ đại thú vương. cố rộng lớn, một mắt liền đem cái này bốn tôn cổ lai lịch cho nhìn ra. Bây giờ thần mục tầng thứ nhất sắp phát sinh thánh nhân cấp bậc đại chiến, toàn bộ thần mục tầng thứ nhất đều có thể vì đó mà hủy diện, bây giờ chỉ có chạy ra thần ngục mới không thể bảo mệnh, nhưng là không nghĩ đến lại tại trước cửa bị ngăn lại, đây không phải muốn mạng người đi. Huyết Lang tu tộc nổi tiếng Hải Hoang, vì mấy chi vương giả thú tộc một trong, chiến lược không thể coi thường, có cùng giai thú tộc chi vương Xương Hảo. Cái này bốn tôn Huyết Lang thú vương tu vi đều đạt đến bán thánh chủ cảnh, trên thân huyết khí tựa như dương hà, có thể rõ ràng nghe được huyết dịch tại bọn chúng trong thân thể lưu động âm thanh. Quyết định dự định tốc chiến tốc thắng đánh ra lực lượng mạnh nhất, đem cái này 4 cái huyết lang thú vương cho gạt bỏ ở đây. Táng Thiên kiếm liên tiếp chém ra 4 tòa hồng hoang đại thế, đây là 4 chiêu kiếm thứ 9 quyết đồng thời ra tay, uy lực khủng lồ đến cực điểm, đủ để diệt đi 4 cái tiểu thế giới. Cái này bốn cái huyết lang thú vương cũng không phải kẻ vớ vẩn, khi thế bằng bạc, lòng có bất diệt ý chí, trên đỉnh đầu riêng phần mình đánh ra một mảnh tinh không, muốn phản chấn áp Táng Thiên kiếm thứ 9. Chương 694, trở về Bắc Hoang, chương 694, trở về Bắc Hoang. Bốn mảnh tinh không đồng thời xuống, mấy vạn ngôi sao đang rung động, mỗi một đều cứng rắn như sắt, giống như cự hình thần thạch. Đây là bán Thánh Thánh Nguyên, thực lực không giống như chân thực tinh không yếu bao nhiêu. Pain, Pain, Pain, Pain. Bốn tiếng tiếng vang đồng thời vang lên, bốn chiêu kiếm thứ 9 quyết đem bốn mảnh tinh không đều cho chém vỡ, liền tinh thần đều nát vì bụi mù, tinh không vĩ lực mặc dù cường đại, thế nhưng là ngăn không được Táng Thiên kiếm hủy diệt tính uy lực. Kiếm thứ 9 quyết có thể đề thăng 108 lần chiến lực, không là bình thường thần binh có thể ngăn trở, chỉ có tuyệt đại thánh binh mới có thể tại Táng Thiên giới kiếm không gãy. Bốn vị huyết vương được chôn kiếm lực cho rung động, đơn giản không cách nào ngăn cản, liền xem như chân thực tinh không có lẽ đều muốn bị hắn cho chém vỡ. Thế Lang Nha, chẩm đạo Một vị trong đó huyết lang thú vương hét lớn một tiếng, một cái thước dài huyết sắc cốt nha từ trong thân thể hắn xung ra, mang theo mạng lớn máu tung tóe, đỏ như mặt trời rực rỡ. Cái này huyết sắc cốt nha tương đương bất phàm, có ánh trong suốt, có kèm theo cổ văn cùng đạo tắc, cẳng có một cảm giác uy nghiêm ẩn tại trong răng cốt, thật giống như bịt lại một cái lang thần. Đây là huyết lang tộc một cái cổ thánh thú cấp bậc lão tổ răng sắc, bị vạn con lang huyết cho ngâm vài và năm, phía trên khắc lục thánh văn, cất giữ một tòa thánh, trợ, so một thánh, khí, thánh đồng thời Xuân Đẩu vô cùng, chẳng phá hư ảo. Chuẩn thánh khí uy lực mặc dù không bằng thánh khí cường đại như vậy, nhưng mà bị bốn tôn bán thánh đồng thời đánh ra, như vậy uy lực đã tương đương cường hãn, đủ để cùng bán thánh thượng cảnh tu sĩ đối kháng một cái một chiêu nửa thức. Đại tự bí thủ, quét dịch chắp tay trước ngực, trên thân Phật quang và trưởng, bàn tay rũ ra, lập tức đánh ra một cái màu vàng Phật trưởng ẩn tới, bay ngang qua bầu trời, tựa như chân Phật đánh ra một trường. Một trường vô ở bạch quang nóng sói phía trên, đem phía trên thánh mang chấn động phải kém chút tán đi. Đại kim cương thủ, ngón tay kích động, lại một cái khác biệt Phật thủ ấn đánh ra ngoài, thủ ấn trùng dài 3 trượng. Mang theo Hủy Thiên Diệt địa chi huy, toàn bộ thần ngục tầng thứ nhất đều tràn đầy Phật âm thanh. Cái này cũng là một chiêu Phật môn thánh thuật, so với đại tử bi thủ uy lực càng mạnh hơn một bậc, một chưởng vậy mà tại răng sói phía trên vỗ ra một cái khe. Chuẩn thánh khí vậy mà kém chút bị đánh nát. Phúc. Tứ đại huyết lang thú vương cũng là phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt càng là huyết mang sẽ lẫn, giống như muốn bể ra đồng dạng. Đại Phật đả thủ. Đạo thứ ba Phật trưởng đánh ra, một chưởng này uy lực càng cường đại hơn, một chưởng đánh ra ngoài, vậy mà lôi kéo ra liên tiếp trường càng là có vô số Phật âm thanh truyền ra, tựa như trong lòng bàn tay đều có cổ Phật đang ngâm sướng. Bành, răng sói lập tức bạo liệt, bị đại Phật đả thủ cho đánh gãy, vô số huyết hoa cùng thánh mang từ răng sói bên trong xung ra, một kiện chuẩn thánh khí cư nhiên bị ba chiêu Phật môn trưởng ấn cho chấn vỡ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chuẩn thánh khí vỡ vụn, bốn vị huyết lang vương toàn thân đều vỡ nát, giống như bị cự truy hung hãn đánh một cái, liền xương cốt đều đứt thành từng khúc. Thanh Nưu gặp Quách Dịch đã đem bốn vị huyết lang vương làm trọng thương, bất lực tái chiến, Nưu Nhãn con người bên trong lập tức quang, trước, liền, tới, này, liền cho Bạt tới thu thập chúng. Thanh Nhu Dũng mãnh đến tự điểm, dễ dàng liền đem 4 tôn bán thánh chúng cảnh lang vương cho hạ độc được trên mặt đất, miệng châu bên trong truyền đến một cỗ hút vào chi lực, đem cái này 4 tôn lang vương nuốt vào như trong bụng. Cái này 4 tôn lang vương đều đặt đến bán thánh chúng cảnh cảnh giới, Thanh Nhu dự định đưa chúng nó luyện thành 4 đầu độc thi huyết lang. Bán thánh cảnh giới yêu thú tại hải hoang có lẽ không tính là gì, nhưng mà nếu là mang về bác Hoang, như vậy tuyệt đối là đỉnh cấp chiến lực, dù sao bác Hoang tất cả bán thánh cường giả cộng lại đều không đủ trăm người. Một cái thánh giao bán thánh cường giả cũng chỉ có như vậy mấy vị. Bốn tôn ban thánh tuyệt đối có thể trở thành một cỗ kinh khủng chiến lực, hủy diệt một tòa cổ đạo tráng không phải nói chơi. Đi, trước tiên chạy ra thần ngục lại nói. Quách Dịch trong lòng sinh ra một cố dự cảm bất tưởng, muốn mau rời khỏi nơi đây. Ngay tại hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, sau lưng một tiếng tựa như thần lôi một dạng tiếng vang chuyển đến, một hồi giống như gió lốc sóng năng lượng gào thét mà đến, những nơi đi qua sấm chớp, chói kinh chi địa cường đạo bay tứ tung, giống như muốn đem toàn bộ thần ngục tầng thứ nhất đều bắn cho nát. Thánh nhân cấp bậc đối chiến đã bắt đầu. Quách thân do kỷ bị thánh đảo, tựa như trong gió sốt xít Thánh nhân chi chiến tuyệt không chỉ này, chẳng lẽ bọn hắn đều không dùng toàn lực? Quách Dịch khác biệt không hiểu, mặc dù mình đều kém chút bị thánh uy đụng nát, thế nhưng là không cho rằng chân chính thánh nhân chỉ có một chút sức mạnh như vậy, dù sao hắn gặp qua thánh nhân đại chiến, một khi ra tay toàn lực, coi như bản thánh dính vào đều phải hôi phiên diệt. Oeng, một bóng người đột nhiên từ sâu trong thần ngục ngã bay ra ngoài, tại trong loạn thạch không ngừng ho ra máu, liền trên người đạo bảo đều bắn cho nát, trước ngực một cái cực lớn lỗ máu cơ hồ đem nàng bắn cho xuyên thấu. Cứu! Ta tuyết y dị thường bị thương nặng đến cực điểm, kém chút bị thánh thú tiêu diệt thành nguyên. Giờ khắc này Quách Dịch cuối cùng hiểu rồi. Tuy ý thì thường tu vi cũng không phải không có bị thần mục đem áp chế, trong cơ thể nàng linh khí trôi đi quá nhiều, đã mỏng manh đáng thương, căn bản là không có cách cùng định phong thời điểm tương đương, cho nên mới sẽ một chiêu liền thua ở trong tay thánh thú. Quách Dịch tu vi không có đạt đến thánh nhân cảnh, cho nên nhìn không ra Tuyết Ý dị hư thực, còn tưởng rằng nàng vẫn là trạng thái tối cùng. Khó trách vừa rồi hắn sẽ cảm thấy thánh nhân quyết đấu sẽ yếu như vậy, nguyên lai là bởi vì Tuyết y dị thượng bây giờ chiến lược suy kiệt nguyên nhân. Nhìn xem nàng bị đánh trọng thương, Quách Dịch lòng có không đành lòng, thế là lại mạnh mẽ trở về mà quay về, bước lên bị thánh thú nhất kích bị mất mạng nguy hiểm, đem nàng cánh tay ngọc bắt lại. Tiếp đó nhanh chóng trốn ra thần ục. Mặc dù nói Quách Dịch chỉ là đang lợi dụng nàng mà thôi, nhưng là thấy chết không cứu cũng không phải Quách Dịch phong cách hành sự, huống chi để cho một tôn thánh nhân thiếu mình một cái nhất tình, cái nguy hiểm này đáng giá bức lên. Vọt ra khỏi thần ục chi môn sau, Quách Dịch liền đem thần Long Chi giực hoàn toàn bay ra, tựa như một cái giải vạn trượng đại điểu, cánh vừa đỡ dao động, chính là bay ra mới ức giảm, tốc độ quả là nhanh tới cực điểm, cũng không quay đầu lại, cấp tốc hướng lên trời chạy thuyền. Ra đến bên ngoài, thanh tốc độ tự nhiên là kém xa tí tắch Quách Dịch, nó nhìn qua đã biến thành chấm đen nhỏ Quách Dịch, tức giận một cái, tiếp đó liền một đầu nhảy vào băng lãnh nước biển bên trong chìm vào đáy biển, tựa như một đầu trâu nước hướng về quế dịch bay đi phương hướng đuổi theo. Thánh nhân cường đại không thể nghi ngờ, liền xem như cách mấy ngàn nước giảm gạo to một tiếng, cũng có thể đem một tôn đạo chủ cho đánh chết. Cự tích thánh thú từ thần ngục cánh cửa bên trong đội tới, đứng lại trên thần mục đảo, muốn chụp ra một trường, cách không đem trốn tuyên quế dịch cùng Tuyết Ý thường cho đánh chết. Tính toán, để cho bọn hắn đi thôi. Một cái cao nửa thức cổ thú song thích mang theo một cái vò rượu lớn tự đi tới cự tích thánh thú sau lưng, mặc dù trên người nó một tia uy nghiêm cũng không có, thế nhưng là vẫn như cũng để cho cự tích thú nằm dạp trên mặt đất, giống như quỳ xuống. Thu đệ Thuộc hạ không hiểu, cự tích thánh thú miệng nói tiếng người đạo, không hiểu, cũng đừng hỏi nhiều, biết nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, đi đem thần ngục chi môn cho triệt để đóng lại. Tại tương lai không lâu, thiên địa muốn đại biến, một cái loạn thế muốn đến, ta cũng biết rời đi thần ngục đảo, sau khi ta đi thần ngục đảo liền chìm vào đáy biển á. Cổ thú nói một câu như vậy, tiếp đó liền biến mất vô tung, ai cũng không có thấy do nó là như thế nào rời đi, liền xem như thánh thú đều không thể thấy rõ. Cự tích thánh thú lại bỏ lại thần ngục chi môn, thần ngục chi môn triệt để đóng lại, ngay sau đó toàn bộ thần ngục đạo đều ầm vang chìm vào đáy biển, để biến mất ở yêu thú chi hải. Trốn ra thần lục đảo, Quách Dịch liền một đường hướng bắc phi hành đi qua, dự định trước tiên phản hồi cái kia một tòa ẩn nốt đảo nhỏ cùng tính vô tử mấy người người hội hợp lại nói. Đương nhiên nếu là Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi còn có mẹ của mình cũng tại ở trên đảo, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Khi rơi xuống ở trên đảo thời điểm, Quách Dịch mới phát giác đem Thanh Nhu làm mất rồi. Xong, chỉ biết tới chạy trốn, như thế nào đem đầu kia Châu chết đem quên đi, nó sẽ không táng thân tại cự tích thánh thú trong tay đi. Hẳn sẽ không, cái kia Thanh không giống đoạn mệnh con én. Quách Dịch không còn vì tính mệnh lo nghĩ, tiếp đó đem linh thức cho dò xét ra ngoài muốn nhìn một chút kính vô tử mấy người người còn ở hay không trên tòa đạo này. Nhưng mà quét dịch linh thức đi ba lần, lại là ngay cả một người khói đều không phát ra được, chẳng lẽ bọn hắn đã rời đi hòn đảo nhỏ này? Cũng đúng, bây giờ đều đi qua hai năm rồi, bọn hắn chắc chắn cho là ta đã vây chết ở bên trong thần ngục, tự nhiên là sớm trốn đi. Nhưng mà Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi hai cái này sú nha đầu cũng quá không tử tế, biết rõ ta kẹt ở bên trong thần ngục cũng không tới cứu ta, nếu để cho ta gặp lại các nàng, nhất định phải thật tốt trị một chút các nàng mới được. Quét dịch lại là không biết, Vân Tiên Nhi cùng Tâu Nga không phải không muốn đi hắn, chỉ là các nàng cũng gặp phải đại phiền toái không thoát thân được. Ở trên đảo không có một hay, tiên tính rõ người, tựa hồ đã rất lâu không có ai ở trên đây hành tẩu qua. Quế Dịch tìm một chỗ Tân Hải trên đất trống, đem Tuyết Y Y thường đem thả đến trên mặt đất, dự định để cho nàng tự sinh tự diệt. Dù sao bây giờ trốn ra thần ngục, mà nàng mặc dù trọng thương nhưng đó là thánh nhân tu vi, nếu là thương thế khỏi hẳn, khó đảm bảo sẽ không đối với Quế Dịch hạ sát thủ, đối với dạng này một cái thay đổi thất thường nữ nhân, Quế Dịch cũng không dám dễ dàng trêu chọc. "Đừng đi, cứu ta, ta không muốn." Chết Tuyết Y Y thường bị thương rất nặng, lúc này thần trí cũng bắt đầu không rõ, một đôi mắt khi thì huyết hồng, khi thì thanh tĩnh. Rất khó phán định nàng lúc nào là đạo lúc nào là ma. Nhìn xem nàng bộ dáng thê thảm như vậy, quế dịch cuối cùng vẫn là giương bước, đầu ngón tay một đạo vết máu thoáng qua, vô số tinh huyết hội tụ, biến thành một giọt tổ huyết, đã rơi vào trong môi của nàng. Tổ huyết vào cổ hỏng sau đó, trước ngực nàng lỗ máu lập tức tránh ra từng đạo kỳ quang, chậm rãi khép lại, liền trong cơ thể nàng thánh lực đối với bắt đầu chậm rãi khôi phục. Sinh mệnh đã không lo. Lại tại ở trên đảo đợi gần 3 canh giờ, Thanh Nhu mới từ đáy biển leo lên, càng là vượt trội hai cái nước biển, nhìn thấy quế dịch sau đó, chính là một chậu thóa mã. Quách Dịch nhìn một chút trên mặt đất vẫn như cũ còn không có tỉnh táo lại Tuyết Y Dĩ thường, tiếp đó phi thân lên, kêu lên, "Đi thôi, trở về bác Hoang." "Trở về bác Hoang làm gì?" Thanh Nưu bị nước biển ngâm quá lâu, lúc này còn phản ứng không kịp. Hai tháng sau đó, Đế Hoàng chi đỉnh, Đại Đế chi chiến, đây chính là đại nhân áo, rất có thể cái khác mấy hoang cường giả cũng biết chạy đến, nếu là chúng ta tốc độ rất nhanh, nói không chừng đuổi trở về, còn không biết bỏ lỡ cuộc thịnh hội này. Quách Dịch đem Tuyết Y Dĩ thường cho vứt bỏ ở trên đảo nhỏ, tiếp đó liền cùng hướng về Bắc Hải tiến đến. Cũng không lâu lắm, Tuyết Y Dĩ tỉnh lại, trong mắt mang theo một tia chờ Hừ lạnh một tiếng, cũng tiến đến Bắc Hoang.